Quy c h ư ơ n gió n Thiên Phong h i g nhẹ thanh thanh trong rừng rậm một mảnh tàn bại địa phương một thanh c ử kiếm chậm d ã i từ không trung rơi xuống đối xử mọi người theo trên thân kiếm đều sau khi xuống tới chỉ thấy nam tử á o đen vung tay khẽ vây c ử kiếm rất nhanh thu nhỏ lại trở lại trong tay hắn lúc đã biến thành một thanh trường kiếm bộ dáng bên cạnh hắn một cái một ư ơ i tám tuổi tác nữ tử ngày thường xinh đẹp duyên dáng yêu kiểu mà còn lại những người khác đều là một ít một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi còn trẻ nam nữ nàng kiếm ngắm nhìn bốn phía thảm trạng người đẹp nhẹo lại đối với nam tử á o đen nói sư h u n h xích diễm hổ cùng lân ư n g như thế nào sẽ chạy đến nơi lây đến rất chóc nam tử á o đen nhìn xem khắp nơi đốt trọi dấu vết cùng rậm rạp trên mặt đất cực lớn v ế t cạo nói xem ra ở chỗ này tranh đấu xích diễm hổ cùng lân ưng cũng đã trưởng thành chúng như thế nào chạy đến nơi đây đến cũng nói không rõ ràng việc là a chẳng lẽ cấm ma xâm lâm bên kia đã xảy ra chuyện gì nghĩ nghĩ về sau hắn lại tiếp tục nói mạc vua hư không cẩn thận g ậ m gây một căn thật nhỏ cánh khô phát ra một tiếng rất nhỏ giòn vang nam tử á o đen thình lình cảnh giác lập tức ngăn tại bảy t ả m cái còn trẻ nam nữ trước người đối mặt mạc vô hư phương hướng mười tám tuổi tác nữ tử thấy vậy bàn tay trắng nó lập tức vung lên trong tay cũng xuất hiện một thanh lam n h ạ t t r ư ờ n g kiếm nhẹ giọng hỏi sư huynh là cái gì mặc vua hư không đợi nam tử á o đen trả lời chậm rãi đi ra ngoài xa xa c ư ờ i c h à o hỏi nói hai vị đã lâu không gặp hai người khẽ giật mình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tựa hồ không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải hắn nam tử á o đen nói là ngươi hắn hai người đúng là mạc vua hư tại trì dương thành ở bên trong kinh thiên phong tuyển nhận đệ t ử chỗ đụng phải hai người mặc vua hư còn nhớ rõ nam tử gọi lam vân nữ tử gọi trình y hỉa y h a lúc ấy lăng vân còn mời hắn bái nhập kinh thiên phong muôn h ạ m ạ c v ô hư một người trong rừng rậm cẩn thận từng ly từng tí ghé qua rất nhiều tiên lúc này trông thấy có người còn từng có qua gặp mặt một lần trong nội tâm khó tránh khỏi mừng rỡ trực tiếp đi về hướng bọn hắn ngươi tại sao lại ở chỗ này không đi bái nhập tông môn lăng vân nhìn xem đến gần m ạ c v ô hư tò mò hỏi m ạ c v ô hư nhìn nhìn phía sau hắn một đám còn trẻ nam nữ gặp cùng sở hữu bảy người ngày ấy cùng hắn cùng một chỗ bị lăng vân mời khỏe mạnh luôn luôn thiếu niên đã ở mà sáu người khác ba nam tam nữ lập tức đáp bị người đuổi giết lạc đường tự đi đến nơi đây rồi mang trên mặt ôn hòa ánh mặt trời giống như dáng tươi cười h bị ngươi đổi giết trình ý dù ý thì cau mày nói dứt lời giống như nhớ ra cái gì đó đột nhiên t ỉ n h ngộ kinh ngạc nói mấy ngày hôm trước có người bên đường đánh thất kiếm sơn người bị lục thành hào dẫn người đổi giết người nọ không phải là ngươi đi ta có nổi danh như vậy sao mạc v ô hư hào không đỏ mặt mà nói thật là ngươi n g ư ơ i rõ ràng còn còn sống lăng vân nói hắn đồng dạng cảm thấy giật mình gặp mạc v ô hư hiện tại còn sống phải hào hào thì càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi mà lăng vân kinh ngạc q u a đi lập tức lại vẻ mặt tươi cởi đối với mạc v u hư nói hắc hắc ngươi còn không có có bái nhập tông môn a dù sao hiện tại ngươi cũng không có chỗ đi đến kình tiên phong về sau sư minh bảo cây ngươi hắn không ngờ hướng mạc vô hư phát ra mời mạc vô hư lúc này còn thực không có chỗ đi tại rừng rậm này ở bên trong lạc đường không nói dù cho đi ra ngoài cũng không biết đi hướng đâu có trở lại chỉ dương thành thất kiếm sơn người nếu biết rõ hắn còn sống sẽ bỏ qua sao hiển nhiên sẽ không nghĩ nghĩ sao ông quyền đối với lang vân cùng trình Y d ư ỡ n ý thì nói vậy sau này t i ể u phiền p h i lang sư minh trình sư tỷ rồi ha ha lang vân cười to nói về sau mọi người tự là sư minh đệ rồi đừng nói chập c h ạ n g không phiền p h i đấy tại lăng vân trong nội tâm không nói mạc v ô hư vừa tới sơ h u y ề n tinh t i u dám đánh tàn bạo thất kiếm sân người hắn vậy mà có thể ở lục thành hào dẫn người đổi g i ế t hạ mạng sống tựu i không tầm thường không lâu tương lai kình thiên phong có lẽ sẽ nhiều ra một vị mánh nhân lăng vân trong nội tâm không khỏi có chút chờ mong lăng sư m i n h tại đây là địa phương nào các ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này mạc v ô hư lại hỏi chỉ dương thành phía bắc hơn hai ngàn ở bên trong chỗ chúng ta hồi trở lại kình thiên phong gặp tại đây một mảnh đống bừa bụn tựu đến xem không nghĩ tới lại có thể biết đụng phải ngươi niềm vui ngoài ý môn a lăng vân nói tựa hồ còn có chút cảm khái cái này ngẫu nhiên gặp nhau trì dương thành phía bắc m ạ c vô hư ngạc nhiên mặt mũi tràn đầy quái dị hắn nhớ tới tại trì dương thành lúc vậy coi như mệnh thần toán tử nói hắn có huyết quang hai h ư ờ n g hướng bắc có thể hóa giải không nghĩ tới tại sinh tử tồn vong sắp hắn trong tiềm thức rõ ràng còn là hướng bắc đến rồi có vấn đề gì sao người tên là gì lăng vân thấy hắn quái dị biểu lộ không khỏi hỏi sư minh không có việc gì ta gọi mặc vô hư mặc vô hư cười lắc đầu nói mọi người lúc này không có ngừng ở lại bao lâu một phen ngắn ngủi nói chuyện với nhau sau lại thừa lúc lang vân hóa xuất cự kiếm bay lên không đi xa theo lang vân theo như lời kình thiên phong còn tại mười mấy vạn dặm bên ngoài chỉ thấy rộng lớn phá không bay nhanh cự kiếm lên lang vân dựng ở mũi kiếm chỗ điều khiển lấy cự kiếm chỉ nghi nghi n g ồ i xếp bằng tại trôi kiếm cùng thân kiếm đụng vào n h a u chỗ mà trên thân kiếm tăng thêm mạc vô hư tổng cộng tám người nam cái thiếu niên ba thiếu nữ thân kiếm đầy đủ rộng lớn mặc dù có tầm mười người nhưng lộ ra trống trải tiếng gió vù vù lay động mọi người tóc dài quần áo được phép lẫn nhau cũng còn chưa quen thuộc nguyên nhân năm cái thiếu niên cách xa nhau một khoảng cách tất cả ngồi một bên lẫn nhau không nói lời nào ba thiếu nữ nhưng lại vây ngồi cùng một chỗ thỉnh thoảng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ mặc vô hư một tay chống thân kiếm nghiêng ngồi ở cự kiếm bên cạnh nhìn xem không ngừng theo trong mắt xẹt qua cây cối ngọn núi lúc này trong nội tâm mới thở dài một hơi nếu như không có gặp được bọn hắn hắn tự mình một người cẩn thận từng ly từng tí trong rừng rậm còn không biết phải đi bao lâu hắn hướng ngồi kiếm chỗ lăng vân góc áo phiêu động sợi tóc bay lên một cố khí khái hào hùng ẩn đần đầ nhưng thấy t r ì n h y dưỡi nghỉ h nhắm mắt ngồi xếp bằng quần áo phất phới giữa đúng là xinh đẹp cực kỳ tại mạc vô hư yên lặng dò xét l a n g vân cùng t r ì n h y dưỡi nghỉ h thời điểm tất cả ngồi một bên những người khác ngẫu nhiên hướng hắn quăng đi ánh mắt tò mò đem làm hắn chứng kiến u buồn khỏe mạnh thiếu niên nhìn về phía ánh mắt của hắn lúc cười đứng dậy đi tới cũng không k h á c h khí đi đến u buồn khỏe mạnh thiếu niên bên cạnh cựu đ ặ t mông ngồi xuống cười nói ta gọi mạc vô hư xư n g h ô như thế nào u buồn khỏe mạnh thiếu niên nhìn nhìn hắn nói nô hạo tại bọn hắn cách đó không xa một cái đầu đội k nghe thấy u buồn khỏe mạnh thanh niên nói ra danh tự sau trầm tư một lát rồi sau đó cũng đứng dậy đi về hướng hai người chỗ mấy người cách xa nhau không xa mấy cái cất bước đi ra chỉ thấy hoa phục thiếu niên đến gần rồi nói ra không thể tưởng được vũ nhuận tinh đại ngô đế quốc tam hoàng tử điện hạ lại có thể biết một người chạy tới sơ huyền tinh còn tiến vào xuống dốc đ ầ u kình thiên phong nói xong đồng dạng cũng ở bên cạnh ngồi xuống hoàng tử mặc vua hương nghe xong không khỏi nhiều nhìn mấy lần ngô hạo mà ngô hạo nhìn xem vừa ngồi xuống hoa phục thiếu niên trên mặt không có một tia ngoài ý mớn nói ngươi không cũng giống như vậy vũ nhuận tinh đại càn đế quốc thứ nhất thế gia nhị công tử tô phong các ngươi đều theo vũ nhuận tinh ra trước kia nhận thức mặc v ô hư cười nói hai người đồng thời lắc đầu tô phong nói không trước kia chỉ là nghe nói qua nghe vậy mặc v ô hư không khỏi n g h i hoặc nhìn về phía n ô hạo n ô hạo hướng hắn sau khi gật đầu giải thích nói vũ nhuận tinh đại ngô đế quốc cùng đại càn đế quốc trở mặt hai nước hoàng tộc cùng thế gia nhân vật lẫn nhau đều điều tra được danh mạch có thể nhận ra tuyệt không kỳ quái huynh đệ ngươi mấy ngày hôm trước bên đường đánh tàn bạo thất kiếm sơn đệ tử thật sự là thật to gan t h ậ ca còn có thể thoát khỏi bọn hắn đuổi giết tưởng thật được thô phong đối với mạc v ô hư nói trong lời nói tán thưởng không thôi mạc v ô hư bất đắc di cười cười nói ta chỉ là vận khí tốt nhặt được một mạng ngược lại là hai người các ngươi vị một cái là thế gia công tử một cái là hoàng tử tại sao không đi gia nhập thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn lớn như vậy tô n g môn ha ha người chớ chê ơ sơ huyền tinh là tu sĩ thế giới cái gì thế gia công tử hoàng tử ở chỗ này cái gì cũng không phải nói sao đại tông môn người quá nhiều đi cũng không có ý nghĩa tô h phong cười nói đ ó lấy hắn lại nhìn một chút cự kiếm hai đầu làm vần cùng chính ý ỉa ý ỉa thần thần bí bi đối với mạc v u hư nói kính thiên phong tuy nhiên xuống dốc vạn năm lâu nhưng là không hề giống đồn đãi cái kia giống như có ý tứ gì mặc v ô hư hỏi nếu kính thiên phong thật sự như đồn đãi đồng dạng gầy yếu chỉ sợ sớm đã bị huyết n g u y ệ t môn cùng thất kiếm sơn dẹp tiên rồi cái đó còn có sự hiện hữu của nó nô hạo nói ra ngay vậy mặc v ô hư nhìn nhìn nô hạo cùng t ô p h o n g nghĩ nghĩ sau nói theo người đám bọn họ nói đến tiến vào kính thiên phong tựa hồ là đúng đích ba người một đường bắt chuyện lăng vân không chế lấy cự kiếm trên đường cũng chỉ là ngẫu nhiên nghỉ ngơi vượt qua đi một tí địa phương nguy hiểm hơn nửa tháng về sau kính thiên phong rốt cục xuất hiện tại trong mắt mọi người từ xa nhìn lại chỉ thấy kinh thiên phong như kỳ danh giống như phóng lên trời cao nất g hiểm trở cao hơn trời cao xuyên thẳng vân hải đỉnh núi lẩn thân tại trong mây không thể nhìn thấy kinh thiên phong t r u n g quanh từng mảnh sơn mạch tương liên nguy nga đứng vững đồng dạng hùng tráng hiểm trở phảng phất cũng như là cự nhân giống như càng thêm phụ trợ ra chính giữa độc phong trùng thiên chống trời xu thế lân cận sau phát hiện kinh thiên phong phía trên vân hải ở bên trong một đầu bốn xích rộng đích nước c h ả y rủ xuống thẳng xuống dưới nước chạy tuy nhỏ nhưng nếu theo trong mây rơi xuống cực kỳ tráng lệ đẹ mắt nước chạy bên cạnh vách đá dựng đứng lên theo trên hướng xuống xách có kinh thiên phong ba chữ to Bút ý cổ sơ, xu thế cứng cáp giống như đ ằ n g lòng lại có trước mặt mà ra gào thét thương không xu thế các vị sư đệ sư muội kình thiên phong đến rồi lăng vân cười mời đến mọi người sau c ử kiếm hướng nước c h ả y tung tích hạ lập đi mọi người phát hiện nước chảy rơi xuống hình thành một đầu dốc rách dòng suối nhỏ dòng suối nhỏ hai bên kiến có một tòa lại một tòa nhà gỗ bốn phía đỉnh đại khắp nơi không bao lâu đợi rơi xuống đất lăng vân thu c ử kiếm mang theo mọi người hướng nhà gỗ chỗ đi đến trên đường giới thiệu nói mới nhập môn còn không có đột phá đến tụ linh cảnh đệ tử ngay ở chỗ này về phần đỉnh núi muốn chờ các người đột phá đến tụ linh cảnh sau tự hành bay đi lên mới được đã đột phá để cộ đợi chút nữa t i ể u cùng ta cùng tiến lên đi lang sư h i n h ngươi sớm như vậy sẽ trở lại rồi một chỗ phía trước đ ỉ n h đại ở bên trong có người hô sau đó hướng mọi người đi tới đỗ sư đệ đi địa phương khác người vẫn chưa về sao lang vân cười nói n g ư ờ i nọ lắc đầu nói năm nay t i ể u ngươi cùng t r ì n h sư mội trở về được sớm nhất đến gần sau chỉ thấy người nọ thanh niên bộ dáng tướng mạo bình thường hắn nhìn, nhìn mạc vô hư tám người lại nói hay là ngươi lợi hại rõ ràng theo chỉ dương thành mang về đến tám cái những năm qua đi người có thể phần lớn đều là tay không mà quay về đấy mọi người nghe xong không khỏi hai mặt nhìn nhau giống như đều không nghĩ tới trước kia còn sẽ có loại tình huống này ha ha lăng vân lắc đầu c ư ờ i khẽ lập tức đối với mạc vô hư tám có người nói đây là các ngươi đỗ văn sư hình tại đây do hắn phụ trách không có đột phá người cùng hắn đi ngay vậy trong tám người nô hạo cùng tô phong còn có một thiếu nữ đứng tại lăng vân cùng t r ì n h y y y y sau lưng không có động hiển nhiên ba người bọn họ cũng đã đột phá mạc vô hư năm người tắt thì đi đến đỗ văn bên cạnh q một chương ba mươi chín dị tượng Cao đúng vậy a mạc vô hư gật đầu nói tại đạt được mạc vô hư khẳng định sau khi trả lời l a n g vân cùng trình y y y nhìn nhau lẫn nhau trong mắt vẻ khiếp sợ so lúc ấy nhìn thấy hắn còn sống càng hơn mọi phần mà theo cùng bọn hắn đồng thời trở về ngô hạo cùng tô phong bọn người cũng nao nhao mang theo kinh hãi nhìn về phía mạc vô hư không phải do bọn hắn không k h i ế p sợ mạc vô hư dùng ngưng khí luyện thể cảnh tu vi có thể đánh được thất kiếm sơn hai cái tụ linh cảnh đệ tử không sức h o à n thủ mà dẫn người đổi u giết hắn lục thành hào làm sao dừng lại là chính là tụ linh cảnh tu vi không rõ tình huống đô văn gặp tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem mạc vô hư nhịn không được đối với lăng vân nói lăng sư huynh hắn rất đặc biệt sao lăng vân không đáp phất tay xuất ra một kiện đồ vật đối với mạc vô hư nói mạc sư đệ còn không có, có khảo nghiệm qua linh căn hiện tại đến chắc thoáng một phát. Không thể nào. chắc cũng còn không có chắc qua lang sư h u y n h người tựu mang về đỗ văn kinh ngạt nói hắn là trên đường đụng phải đấy lang vân thuận miệng nói lúc này chỉ thấy lang vân trên tay cầm lấy đồ v ậ t c h ỉ n h thể hiện lên sáng long lanh xanh ngọc thuấn rộng cao hơn thước theo trên hướng xuống nhãn hiệu có tiên h địa huyền hoàng b ố n chữ chia làm bốn đoạn mỗi đoạn lại nhỏ chia làm giáp t ấ t bính tam tiết cuối cùng hợp với một cái so lớn cỡ bàn tay một điểm tinh xảo cái bệ mà cái bệ bên trên có một cái bàn tay hình dạng lỗ khảm dùng cái này mặc v u hư theo chưa từng gặp qua khảo thí linh căn chỉ vào lang vân trên tay đồ vận hỏi mặc sư đệ bắt tay đặt tại cái này thủ ấ n bên trên là đủ lăng vân ra hiệu nói mặc v ô hư sau khi nghe xong cũng không nói nhảm cũng không chậm trễ trong nội tâm lại càng không lo lắng cho mình sẽ không có linh căn bởi vì da da của hắn đã từng nói qua có thò tay tựu i xoa bóp đi lên trong chốc lát về sau chỉ thấy lăng vân trên tay khảo thí linh căn dùng đồ vật rõ ràng không có nửa điểm phản ứng thế vậy mặc v ô hư n h ị n không được hỏi đây là cái gì tình huống như thế nào sẽ không có phản ứng mà lúc này lăng vân cùng chính y dư y t h nhìn xem hắn trong mắt tràn đầy tức hận chính y dư y hỏi lăng sư minh đúng lúc này chắc linh khí bên trên đột nhiên một hồi ngân huy chất động đã có đã có lang vân kêu lên chỉ thấy hắn cầm chắc linh khí bên trên ngân huy lập lụe không ngừng dựng thẳng lên cao hơn thức sáng long lanh xích lên theo giới lên trên nhanh chóng biến thành màu bạc một đường hướng lên vốn là nhãn hiệu có hoàng một đoạn rồi sau đó không chút nào dừng lại lại lướt qua huyền đoạn cùng khu vực không có chút nào dừng lại xông lên chữ thiên giai đoạn mọi người mở to hai mắt nhìn nhìn lên trời chữ giai đoạn b ì n h nhất giáp cuối cùng đều biến thành màu bạc ha ha thiên phẩm ngoại hạng linh căn chúc mừng mạc sư đệ l a n g vân cười lớn nói mặc v ô hư cũng yên lòng nhưng mà vừa mới nói xong chắc linh khí bên trên lại là một hồi trói mắt ngân huy nhảy lên chỉ thấy vốn đã thành màu bạc tiêu xích bên trên màu bạc rất nhanh hạ co lại lập tức vừa nhanh nhanh chóng dâng lên như thế lặp đi lặp lại nhiều lần cuối cùng mới dừng lại tại hoàng phẩm bính cấp chỗ thật lâu đi qua gặp không biến hóa nữa mặc vô hư c h ậ m dai thu tay lại hướng lăng vân hỏi lăng sư huynh đây là chuyện gì xảy ra mọi người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đều không có đụng phải qua loại tình huống này lăng vân chính ý ỉa ý ỉa đố văn ba người cũng là vẻ mặt mờ mịt mặc vô hư câu hỏi về sau lăng vân suy nghĩ một chút nói mặc sư đệ ngươi loại tình huống này thấy những điều chưa hề thấy vốn là thiên phẩm ngoại hạ một hồi luồn lên n h y xuống cuối cùng lại biến thành h o à n g phẩm bính cấp ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra nói tiếp mặc sư đệ ngươi cũng đừng nạt trí hoảng phẩm bính cấp, cấp a có thể hấp thu linh khí là tốt rồi tự là lúc sau tu hành tiến giai tốc độ chậm một chút cố gắng lên ta xem trọng ngươi mặc vua hư khẽ gật đầu một cái lăng vân cười đối với hắn lại nói nhanh lên đột phá ta tại đỉnh núi chờ ngươi mặc vua hư nghe vậy n g ẩ n đầu nhìn lên vân hải trong đỉnh núi không cách nào nhìn thấy chỉ cảm thấy phía trước k ì n h thiên phong bao la hùng vi cực kỳ thật cao thật cao rồi sau đó đối với lăng vân nói ra không được bao lâu đấy xem thần sắc hắn nhưng lại cũng không thèm để ý rốt cuộc là thiên phẩm ngoại hạ linh căn hay là hoàng phẩm bính cấp linh căn nhàn nhạt trong lời nói cũng không thiếu tin tưởng lăng vân thấy hắn như thế cũng không nói thêm gì nữa hướng đ ỗ văn mời đến qua đi cùng chính y đi y cùng một chỗ phá không m à đi đi theo phía sau ba người bọn hắn đi rồi đỗ văn xuất ra một ít linh tinh chia mạc vô hư năm người nói về sau mỗi người mỗi tháng đến ta cái này lĩnh hai mươi khối linh tinh ba năm trong khi đột phá t i ể u quan trên đỉnh như ba năm sau cũng còn không có đột phá t i ể u xéo đi tại trong lúc này có cái gì tu luyện bên trên vấn đề có thể tới hỏi ta đợi năm người đều phát xong hắn một ngón tay xa xa p h á n g ú c nói ở đấy bên kia người ở đây thiếu một người m ộ gian chính mình đi chọn lại một ngón tay xa xa từng mảnh sân mạch nói ăn trên núi khắp nơi đều là muốn ăn cái gì có cái gì đương nhiên các ngươi được từ mình đi cuối cùng thiện ý nhắc nhở thoáng một phát các vị còn không có có đột phá đến tụ linh cảnh đường đi xa bằng không thì sẽ vứt bỏ mạng nhỏ hiện tại có thể tản đi đem các ngươi chỗ ở tìm tốt đỗ sư h i n h muốn tìm ngươi thời điểm chúng ta đi cái đó tìm mặc vô hư hỏi gần sát rơi xuống nước ở dưới cái kia chỗ phòng đỗ văn nhìn hắn một cái nói tạ đỗ sư h u n h mặc vô hư ô n quyền nói tạ lập tức năm người lần lượt rời đi đỗ văn nhìn xem rời đi mặc vô hư sau nửa ngày thu hồi ánh mắt lẩm bẩm l a n g sư huynh tựa hồ đặc biệt coi trọng hắn trước kia có thể chưa từng gặp qua l a n g sư huynh đối với người khác như vậy để bụng dứt lời không rõ ràng cho lắm hắn lắc đầu cũng đi ra không bao lâu mặc vua hương ngay tại bên dòng suối nhỏ tùy tiện tìm một chỗ không có người phòng ốc ở đi vào nơi này phòng ốc tuy nhiên không lớn nhưng đều là độc môn độc viện lộ ra thanh tĩnh trước cửa một dòng suối nhỏ dóc rách khe nước chạy tràn giữa xoáy lên nguyên một đám vòng xoáy trong nội viện vải q u n g hoa đảo khai mở được chính tươi đẹp tản ra hương thơm tại đây d ã núi trùng điệp giữa chúng được phép bị người khác trồng cây non trong chai lọ đến đ ấy chỉ là hiện tại trồng cây non trong chai lọ người của bọn nó đã không tại hoặc sớm đã lên đỉnh núi lúc này mặc vua hư không tì vết thưởng thức dốc rách suối nước cùng hương thơm hoa đ à o hắn xuyên qua nho nhỏ sân nhỏ nhìn thoáng qua bên cạnh một gian phòng bếp nhỏ liền trực tiếp tiến vào trong một gian phòng khác chỉ thấy trong phòng bài trí vô cùng đơn giản khá ở bên trong một giường lớn gần cửa sổ một t r ư ơ n g bàn gỗ hai thanh chiếc ghế bàn một cái đằng trước c ấm trà ấm trà bên cạnh móc ngược lấy hai cái chân trà cái này là sở hữu tất cả m ạ c v ô hư bốn phía xem xét phát hiện tại đây như là thật lâu đều không có người ở đơn giản hơi làm thanh lý tựu ngồi xếp bằng tại trên giường mở ra toàn thân huệ y t khiếu hấp thu linh khí chuẩn bị đột phá đến tụ linh cảnh cho hắn mà nói cảm nhận được linh khí cũng không khó vừa song sơ huyền tinh lúc là hắn có thể cảm nhận được trong không khí nồng đậm linh khí hiện tại muốn làm c h ỉ là hấp thu linh khí nhập vào cơ thể đem chân khí trong cơ thể hoàn toàn chuyển đổi thành linh khí là được v ề phần linh căn vấn đề hắn nhưng lại không phóng bỏ tại trong lòng một canh giờ đi qua ngay tây chìm đã là hoàng hôn mở nhạt ánh sáng xuyên tấu qua cửa sổ rơi vãi tiến vào trong phòng mặc v u hư mở mắt、ra. lắc đầu khẽ thở dài thật chậm à. hắn nhưng lại cảm thấy hấp thu linh khí tốc độ quá chậm ra khỏi phòng gặp sắc trời đã tối cầm lấy một cái bao vải to hướng xa xa không nớt sơn mạch nhanh chóng chạy tới nửa canh giờ sẽ trở lại bao vải to ở bên trong tràn đầy quả dại lúc này thiên đã hoàn toàn am xuống giới minh nguyện không thăng hắn trở lại trong phòng đốt một chiếc đèn ngay tại khắc khắc hỏa họa, vẽ mà bắt đầu rõ ràng là chuẩn bị tại bố trí xuống dẫn linh trận đến sơ huyền tinh trước kia học xong dẫn linh trận rốt cục vào lúc này phái lên công dụng chỉ thấy trong phòng bị hắn chậm rãi khắc hỏa suất một mức độ án thô sơ giản lược cơ h tiếp theo ngồi xếp bằng lại bắt đầu hấp thu linh khí chuyển đổi chân khí trong cơ thể hy vọng có thể sớm một ngày hoàn thành chuyển đổi đột phá đến tụ linh cảnh chính thức trở thành tu sĩ đi đến đỉnh núi lúc này nếu có người xuyên thấu qua cửa sổ quan sát sẽ phát trong phòng khắp nơi đều là lẫn nhau giao thoa đường cong m ô i đầu tuyến bên trên ẩ n ẩ n có hào quang lưu động mặc vua hư l ặ n g lặng yên ngồi ở bên trong liên tiếp mấy ngày thời gian hắn cũng không ra khỏi cửa đói thì ăn một ít quả dại yên lặng trong phòng chuyển đổi linh khí nhưng mà tuy nhiên bày ra dẫn linh trận trong phòng linh khí so bên ngoài nồng đậm gấp b ộ i tiếc rằng hắn khí hải nồng đặc như mặt nước chân khí so với bình thường nhiều người không nớt nhỏ tí tẹo mấy ngày thời gian chuyển đổi linh khí mới gần kể một năm mười đây là bởi vì có dẫn linh trận nguyên nhân nếu như không có dẫn linh trận hắm giải h thời gian tựu là cái dạng này luôn lại để cho người tại trong lúc lơ đãng vượt qua một ngày lại một ngày tại trong lúc lơ đãng mặc vua hư đi vào kình thiên phong hạ đã có bán nguyệt lâu rồi nửa tháng đến nay hắn rất ít đi ra ngoài mà tại cái khác trong phòng ngoại trừ cùng lăng vân đến năm người theo địa phương khác đi theo những người khác cũng lục lục tiếp tục đến đi một tí người tăng thêm trước kia lúc này người cái này kình thiên phong hạ dòng suối nhỏ hai bên lại dần dần có náo nhiệt lên dấu hiệu chỉ là đây hết thể giống như đều cùng mặc vua hư không quan hệ trải qua nửa tháng không ngừng cố gắng trong cơ thể hắn linh khí cũng mới gần kể chuyển đổi một phần tư vẫn chưa tới được phép tu hành quá mức c n thể ngày hôm nay hắn ra khỏi phòng phát hiện trong tiểu viện hoa đào đã ở trầm rãi bay xuống cây đào bên trên đã có xanh nhặt diệp tiếp theo đi ra tiểu viện ở trước cửa bên dòng suối nhỏ trầm rãi tiểu đi một phút đồng hồ lại nhớ tới trong phòng lúc này đây hắn đúng là hơn hai tháng thời gian đều không có đi ra cửa trải qua hơn hai tháng nhanh ba tháng không ngừng cố gắng theo cuối cùng một tia chân khí bị linh khí thay thế hắn tụ linh cảnh chuyển linh giai đoạn chính thức hoàn thành thoáng chốc trong phòng chỉ thấy tại hắn chung quanh dị tượng nổi bật như trời dáng màu ngọc bích giống như đỉnh đầu một mảnh q u a n huy khi thì hóa dòng ngang thiên gà rú khi thì hóa ph trên mặt đất phạm phất đã tuân ra cam tuyển ồ ồ mà chạy tuyển trong một cây thanh l i ê n hư ảnh chập trờn đưa hắn nhẹ nhàng nâng lên t r u n g quanh trong hư không cao lớn thấy không rõ thân ảnh g o lạ tựa như đẩy trời thần ma cồn u loạn nẻ múa q u y một chương bốn mươi phệ huyết luyện hồn kinh thiên phong xuống dòng ngâm vợ ư n g m i n h thần ma cồn u loạn nẻ múa dị tượng n h a u n h a u đỗ văn trước tiên đổi tới mạc vô hư ngoài phòng nhìn xem gian phòng chỗ dị tượng không dám tùy tiện xông vào mà trong phòng mạc vô hư bị một cây thanh niên hư ảnh nâng lên năm thước cao sắc mặt lẳng yên ngồi xếp bằng trong hư không trong cơ thể nhưng lại sóng to gió lớ sóng giữ từng cơn khí h ả i phía trên linh khí vòng xoáy cấp tốc chuyển động như muốn quáy lên vô biên phong vân kinh mạch toàn thân trong linh khí như vạn mã lao nhanh ẩm ẩm rung động một mực tại h ắ n khí hải vòng xoáy trong huyết sắc hạ t trâu trong lúc đó tản mát ra huyết hào lúc sắc đó ra quang đem khí hải chiếu dọi thành một mảnh huyết sắc cho thống khoáy nhanh chóng xoay tròn điên cuồng hấp thu khí hải trong linh khí mạc v ô hư cố tình muốn ngăn cản lại phát hiện đối với cái kêu huyết sắc hạ t châu căn bản là không có biện pháp chỉ có thể trơ mắt hết ra nhìn mấy hơi tầm đó nguyên lai rộng lớn khí hại đầy đ ủ linh khí tự nó hấp thu hơn phân nửa đang lúc mạc vô hư ầm đình chỉ chuyển động cũng không hề hấp thu trong cơ thể hắn linh khí mặc v ô hư thở v à o một cái nếu như nó không ngừng nghỉ chút nào hấp thu sau một lát hắn cần phải bị mất mạng không thể đúng lúc này bình tĩnh trở lại huyết châu đột nhiên bắn ra một đạo trùm tia sáng không đợi mặc v ô hư phản ứng t i u tốc hành hắn thức hải lập tức hắn cảm giác trong đầu nhiều một ít gì đó mà lúc này ngoài phòng ngoại trừ đỗ văn bên ngoài đã vây đầy người nhao nhao mang theo dị sắt nhìn xem mặc v ô hư gian phòng chỗ dị tượng tuy nhiên là trong phòng nhưng là d ò n ngâm p ư ợ n g minh mọi người nhưng lại nghe được rành mạch một ít giống như thần ma thấy không rõ thân ảnh đồng dạng lộ ra gian phòng. Ở bên ngoài hư không trong phòng mặc vô hư không kịp tinh tế phỏng đoán trong đầu mới nhiều ra đến đồ vật theo huyết c h â u bình tĩnh trở lại trong cơ thể linh khí cũng dần dần bình tĩnh hắn bỗng nhiên mở mắt ra chung quanh dị tượng chậm rãi tiêu tán hắn chậm rãi phiêu rơi xuống đất bốn phía xem xét phát hiện bố trong phòng dẫn linh trận trở nên một mảnh tàn phá nghe thấy bên ngoài tiếng người ở mỹ hắn đánh mở cửa phòng đi ra ngoài đập vào mắt chỗ trong tiểu viện đứng đầy người đỗ văn đi đầu mà đứng những người khác tắt thì phần lớn không biết cùng hắn cùng một chỗ bị lang vân mang về đến mấy người cũng không thâm dao mà hơn hai tháng trước kia lúc mới tới khai mở được chính tươi đẹp hoa đào đã toàn bộ tàn、lùi. cây đào hiện tại đã trở nên c ả n h lá sung suê kế tiếp hoa q u ý phải trở tới năm sau hắn đi đến đỗ văn trước ô m quyền nói đỗ sư m i n h hôm nay như thế nào đều chạy đến nơi này của ta rồi hả có chuyện gì không đỗ văn không có đáp quay người đối với đám người nói đều trở về mọi người tuy nhiên rất là hiếu kỳ hận không thể đi lên cầm lấy mặc vô hư hỏi qua đến t ậ t cùng nhưng đỗ văn lên tiếng đều chỉ được t ắ n đi chỉ chốc lát sau đợi mọi người tan hết trong tiểu viện chỉ có hắn cùng với đỗ văn hai người đỗ văn theo dòi hắn nhìn lại xem trong nội tâm nói hoàng phẩm bính cấp linh căn cả đời dừng bước tại tụ linh cảnh hắn cũng không phải chỉ có hoàng phẩm bính cấp linh căn đơn giản như vậy cũng chưa bao giờ có hoàng phẩm bính cấp linh căn người đột phá lúc sẽ kèm thêm bực này thiên địa dị tượng người đột phá đỗ văn hỏi mặc v ô hư cũng không d i u giếm nhẹ nhàng gật gật đầu đột phá tụ linh cảnh đều nương theo lấy bực này thiên địa dị tượng khó trách lang vân sư huynh đối với ngươi vài phần kính trọng đỗ văn cười nói mặc v ô hư không biết lang vân đến cùng có hay không coi trọng hắn hắn là bị lang vân mang về đến nhưng lại sự thật củng cố thoáng một phát qua vài ngày cùng ta cùng tiến lên đỉnh núi đi đỗ văn lại nói đà tạ đỗ sư huynh mặc v u hư nói đỗ văn không dừng lại nói xong nói đi mặc vô hư thì là thấy hắn ly khai lập tức trở lại gian phòng ngồi xếp bằng ý thức chìm vào thức hải nghiên cứu huyết châu đưa vào hắn trong đầu đồ vật một lát đi qua hắn phát hiện cái kia đúng là một môn q u ỷ dị công pháp tên này phệ huyết luyện hồn thuật chính là thôn phệ máu huyết cùng tinh khí luyện hồn phách là đã d ù n g bá đạo nhưng lại phẳng còn sống mệnh đồ vật không có gì không n ướt không có gì không luyện mặc vô hư suy tư thật lâu trước mắt đang cần công pháp nghĩ đến huyết châu một mực đều tồn tại ở trong cơ thể chưa bao giờ có đối với hắn bất lợi sự tính phát sinh cũng ngay tại lúc trước hấp thu hăn khí h cho nên quyết định tìm hiểu xuống dưới được phép hắn tư chất bất phảm mấy canh giờ đi qua lại học hội vụ vặt về sau lại thử ra r a của hắn cho phân thân thuật chỉ thấy hắn trước người không ngừng có hư ảnh ngưng xuất rồi sau đó lại từ từ tiêu tán nhưng thủy t r u n g không cách nào ngưng thực chớ nói chi là hình thành cùng chính mình đồng dạng chiến lược phân thân rồi bất kể là phệ huyết luyện hồn thuật hay là phân thân thuật cũng không phải một vài ngày có thể l u y ệ n thành hắn cũng không h i vải hắn biết rõ tu hành sự tình gấp không đến thời điểm đến, đến rồi rất nhiều chuyện tự nhiên sẽ nước chạy thành sông đi ra chỗ ở Xa xa h ư、so、thường thường một, một phút đồng hồ đi qua mạc vua hư dừng lại tại sơn mạch bên trong trên một cây đại thụ xem trên mặt đất một đầu toàn thân xích giáp hình như sư tử chỉ là hình thể so bình thường sư tử lớn hơn nhiều lần hung thú đối diện trên mặt đất huyết nhục mơ hồ con mồi khối lớn đoá to lớn lúc trước bị tất kiếm sơn người đuổi giết trọng thương sắp hắn dị thường gian nan mới g i ế t chết loại thú dữ này hôm nay ở chỗ này đụng phải vừa vặn cầm nó thí nghiệm chỉ thấy hắn đông nhiên theo trên đại thụ n à y xuống rơi vào hung thú phía trước ba t r i ệ chỗ chính thỏa thích cắn xé ăn uống hung thú lúc này cả kinh đợi thấy rõ mạc vô hư thân ả n h lúc giống gấm lên giận dữ chấn động núi rừng nó rất bất mãn trong mắt cái tia nhỏ nhắn xinh xắn sinh vật rõ ràng dám quay dậy nó ăn uống mà mạc vô hư nhìn xem gào t h é t hung thú cười cười lách mình giữa liền hướng nó phóng đi hung thú trong mắt rõ ràng khẽ giật mình mang theo nghĩ hoặc giống như không hiểu nổi phía trước cái tia nho nhỏ sau một khắc nó cái kia đầu to lớn ầm ầm nổ tung cực lớn thân thể chậm rãi ngã xuống đất mặc vô hư nhìn xem thu hồi nằm đấm thỏa mãn cười cười bất kể là thân thể cường độ hay là tốc độ đều không thể so sánh nổi trước t i a ngưng khí luyện thể c ả n h lúc hắn một kích toàn lực vẫn không thể đối với loại thú dữ này tạo thành bao nhiêu tổn thương hiện tại tụ linh cảnh có thể một quyền bị mất mạng nhìn nhìn trên mặt đất hung thú nghị nghị sau lại đưa tay đặt tại nổ tung đầu đi thử nghiệm vệ huyết luyện h ồ n thuật sau nửa ngày chỉ thấy chạy về phía mặt đất máu tươi bỗng nhiên đảo n g ư ợ n hướng hắn trưởng trong tụ tập đang lúc hắn cho r đột nhiên theo hung thú nổ tung đầu xuất hiện một đầu lớn cỡ bàn tay biệt hiệu tiểu hảo hung thú rõ ràng là hắn h ồ n giống giống gào thét trong hung ác đánh về phía hắn bàn tay mặc vô hư c ả kinh ngưng suất máu tươi thoáng chốc một vanh mà tán mà cái k i a thú hồn đã ở tiên huyết tán khai mở sau chậm rãi tiêu tán Hiển nhiên, lúc này đây hắn đã thất、bại. Nhiều lắm thêm luyện tập. Hắn nhìn xem trên đất máu tươi nhẹ dọng lầm Ngược lại nhìn chung quanh, lập tức nhẹ nhàng bại. tươi lại này luyện trên dọng Ngược lúc lắm lầm lập tức đây đã đất tập. bầm. máu xem một đám khách không ngợi mà đến theo mùi máu tươi tìm ra đứng trên tảng cây m ạ c vô hư hướng phía dưới nhìn lại phát hiện không dưới trăm đầu lớn lên giống sói chân trước so với chi sau、so、dài hơn nhiều đứng trên mặt đất có chợ cao hai quả đại răng nanh rỗi ra miệng bên ngoài chậm d ã i x u ố n g lại trên mặt đất chết đi không bao lâu h u n g thú mặc vô hư thấy vậy đột nhiên nhảy hướng mặt đất một đám hung thú thủy vừa thấy được hắn tựu nhau nhau hướng hắn đắt phốc hắn nhưng lại không sợ hãi mạnh mẽ đ â m tới một phút đồng hồ không đến bên trên khắp nơi đều là bị thương kêu gen hung thú có ba bốn mươi đầu nhiều hung thú khác gặp mặc vô hư so chúng còn muốn hung tàn nhao nh hắn thì là nhìn quét bốn phía bị thương hung thú cười chỉ là nụ cười kia tại cảnh vật chung quanh giúp đỡ hạ lộ ra có chút hung ác bị thương hung thú vô lực chạy trốn tất cả đều là hắn cố ý gây nên kế tiếp chỉ thấy hắn tại vùng núi này trong rừng rậm đối với còn chưa chết hung thú một đầu một đầu thí nghiệm vệ huyết luyện hồn u ậ t liên tiếp hơn mười đầu cũng giống như vừa lúc mới bắt đầu đồng dạng hút ra thú hồn về sau hấp thu suất máu tươi t i ể u không ổn định rồi toàn bộ bạo tán khiến cho nơi này mùi máu tươi càng lúc càng nồng nặc kẹp lấy hung thú lúc sắp chết thê lương gầm rú lại để cho rất nhiều nhỏ yếu sinh vật xa xa xa tránh tuy nhiên linh trí không cao nhưng nhìn xem m ặ c vua hư trong mắt sợ hãi nhưng lại càng ngày càng sâu m ặ c vua hư mặc kệ chúng thê lương gầm rú cùng cho đã mắt sợ hãi trên tay không ngừng nếu như hắn không đủ cường đại chết đúng là hắn rốt cục đem làm trải qua hơn hai mươi đầu luyện tập về sau hắn bàn tay hắn lấy một đầu hung thú miệng vết thương chỉ thấy huyết dịch rất nhanh hướng trong tay hắn tụ tập hung thú ô ô thế gọi thân thể khổng lồ chậm rãi khô quát xuống dưới không bao lâu m ặ c vua hư mặt sắc mặt ngưng trọng bắt tay trưởng chậm rãi nâng lên một điểm tại cách miệm vết thương ba thốn địa phương dừng lại trong lòng bàn t huyết cầu còn hợp với hung thú miệng vết thương vài cổ thật nhỏ tơ máu tơ máu đem hung thú huyết dịch cùng tinh khí rất nhanh h ư ớ n g ra mặc kệ có bao nhiêu máu tơi ư cùng tinh khí chạy về phía huyết cầu huyết cầu thủy trung bảo chỉ trứng bồ câu lớn nhỏ theo hung thú thân thể hoàn toàn khúc át một cái nho nhỏ thú hồn cũng rời khỏi thân thể không tự giác hướng hắn trưởng trong t u ổ i đi dần dần nhỏ đi trong lòng bàn tay của hắn giống như có một cổ vô hình hấp lực mặc kệ thú hồn như thế nào rẽ rũa cũng không thoát khỏi được đợi đến trưởng trong lúc đã trở nên cùng huyết cầu bình thường lớn nhỏ cuốn bàn tay nhìn xem trong tay huyết cầu cùng thú hồn hắ rồi sau đó chỉ thấy trong tay hắn huyết cầu cùng thú hồn lập tức chui vào lòng bàn tay theo kinh mạch dũng mánh vào đan điền khí hải nội thị phát hiện luyện xuất máu huyết một bộ phận tầm bộ lấy thú hồn đang dẫn trên b i ể n phương vòng xoáy trong chìm nổi một bộ phận tiêu tán trong thân thể tầm bộ toàn thân huyết đ ụ c cất cách còn có một bộ phận hóa làm linh khí chui vào khí hải trong Quỷ dị chính là phiêu du tại vòng xoáy trung ương huyết châu cũng hấp thu một bộ phận mặc v u hư biết do hắn đối với huyết châu không có biện pháp chỉ phải phóng bỏ chi nhâm chi kế tiếp càng làm còn lại hơn mười đầu hung thú đều nhất nhất hấp thu thủ pháp càng thêm thành thạo cuối cùng hắn phát hiện, pham là bị hắn hấp thu tiến khí hải phía trên vòng xoáy trong t h ú hồn đối với chính giữa huyết c h â u giống như có trời sinh sợ hãi mặc kệ hắn như thế nào k h u c trục cũng không dám tới gần mà chỉ cần hắn ý niệm kẽ động khí hải trong t h ú hồn sẽ toàn bộ hóa thành từng đạo huyết quang theo vùng đan điền kích sản xuất ở bên ngoài lại hóa thành màu hồng hung thú hư ảnh bộ dáng thê thê khẽ gọi lấy chúng hiện tại sinh tử tại p h ệ huyết luyện hồn thuật dưới sự k h ô n g chế đã hoàn toàn tại hắn nhất n i ệ m giữa sắc trời dần tối lại là một ngày đi qua mặt v u hư xem lên trước mặt hơn mười đầu màu hồng hung thú chi hồn lại những mảy gió đêm dưng nhẹ thổi qua ngọn cây đầu c à n h vang xào s ạ c cái k i a từng m ả n h không ngớt sơn mạch bên trong cây cối tráng kiện sung x u ê tại đây dưới bóng đêm lộ ra sâu kín âm thầm trong rừng mặc vua hư nhìn qua hơn mười đầu màu hồng thú hồn cao mày chỉ vì thú hồn nhìn về phía trên mặc dù quỷ dị khó giỏ nhưng mà hắn trong lòng mình tin tưởng hiện tại hơn mười đầu thú hồn gầy yếu không chịu nổi chỉ là cái này bình thường hung thú trôi qua hắn một phen dậy vỏ xuống có thể lưu hắn hồn đã là không dễ cái đó còn có thể có cái gì chiến lực đ a n g tại hắn nghĩ đến như thế nào lại để cho t h ú hồn càng có chiến lược lúc đột nhiên một hồi quái dị tiếng vang truyền lọt vào trong h a y mượn nhàn nhạt ánh trăng chỉ thấy hắn hướng trên đỉnh đầu nhánh cây b ẻ gây tách ra một quái vật khổng lồ từ trên trời r g xuống chưa rơi xuống đất quái vật khổng lồ như là cảm thấy chung quanh cây c ố i vững vận thình lình mấy cái vây đôi chung quanh tráng kiện đại thụ bị nó rút đoạn đảo hướng một bên trong n g á y mắt bị nó thanh lý xuất một khối đất chống ra mặc vua hư vội vàng tránh hướng ở bên không có dầm dạp nhánh cây ngăn cản ánh trăng vội vặn bỏ ra ánh xanh rực rỡ mặc toàn thân đen nhánh tỏa sáng trên lưng trưởng một cặp màu xám rộng thùng thỉnh cánh bằng thịt phi mãng rơi xuống hai con mắt giống như hai ngọn đèn xanh giống như mạo hiểm sâu kín lục quang hai cái cánh bằng thịt vụ vụ quạt mang theo từng cơn gió lớn gợi lên chung quanh ngọn t â y nó đúng là bị tại đây đậm đặc liệt mùi máu tươi đưa tới phi mãng rơi xuống đất không có để ý đẩy trên mặt đất tử thi mà là nhìn xem vẫn không n ú p ních m ạ c vô hư cùng cái kia hơn mười đầu thú hồn cũng là c h ư ớ mắt chi vận đột nhiên cái đuôi hướng mặc vô hư hung hăng rút đi tốc độ cực nhanh như, như thiềm điện mặc vô hư không dám đỡ cấp tốc tránh ra phanh một cái đằng trước hố to lên tiếng xuất hiện vài đầu thú hồn lúc này bị nện được tan thành m â y khói nếu là không có đột phá trước kia mặc vô hư tại đây một đôi phía dưới không phải thành thịt nát không thể nhưng mà phi mãng một kích không chúng thấy hắn n ả y ra cánh bằng thịt l i ề n phiến thân rắn du động đầu rắn mở ra miệng lớn dính máu như mũi tên nhọn giống như hướng hắn kích xả đi quay người chạy trốn không phải mặc vô hư phong cách mà bây giờ cũng còn chưa tới chạy trốn lúc chỉ thấy hắn không lùi mà tiến tới ra sức n ả y lên né qua miệng rắn rơi vào nó tác dụng chậm chỗ trưởng ngón giữa hào quang lập bàn tay như lưới dao sắc bén giống như chui vào hết u y đục ở bên trong cho đến chỗ cổ tay nào g phi mãng bị đau k ê u to đầu to lớn liền bày cái đuôi cũng bay tới mặc vua hư đang muốn bước ra tránh gấp nào biết phi mãng giống như biết do ý đồ của hắn giống như k ì n h bộ cơ b ắ p mánh lực co rút lại vậy mà tạm trụ tay của hắn mặc vua hư cả kinh mặc dù chỉ là tạm trụ lập tức hắn sẽ đem tay rút ra nhưng là lập tức đầy đủ cái tiết như tia chớp đuôi rắn rút ra cái này một đôi u kích như ở bên trong hắn toàn thân xương cốt cần phải vỡ thành cốt cả bã thiên quân nhất phát sắc hắn không có bối rối nhắc tới linh khí lập tức ở phía trước hình thành một mặt hộ thuẫn bành chỉ là một tiếng v a n g lớn hộ thuẫn hơi chút cản trở đôi rắn một cái chớp mắt tựu lên tiếng mà tán hắn liền vội vươn tay chống đỡ đôi rắn không phải đỡ đỡ mà là mượn lực ném bay ra ngoài đây hết thể vẹn vẹn phát sinh ở trong chớp mắt còn trên không trung ý niệm khẽ động trên mặt đất hơn mười đầu thú hồn nhao n h a u hướng phi mãng đánh tới chỉ cầu có thể hơi ngăn thoáng một phát phi mãng là hắn tranh thủ từng chút một thời gian phi mãng gặp hơn mười đầu màu hồng thú hồn đánh tới hai ngọn như đèn như đèn một mảnh xương mù m à lục thoáng hiện t r u n g quanh đoạn rơi đích n h á n h cây suy suy rung động mà thú hồn đã ở đụng phải xương mù m à lục lúc nhao nhao tiêu tán nào g phi m a n g đón lấy một tiếng nộ gọi hướng bằng mạc vô hư cấp tốc đuổi theo đối với bị thương người của nó nó cũng không có ý định cứ như vậy buông tha trên đường đi cây cối bị phẫn nộ phi mãng rút đoạn rút ngược lại rút phi xa xa ném bay ra ngoài mạc vô hư tại nệ đ ứ t phần đông ngọn cây đầu cảnh sau rơi xuống trên mặt đất phi mãng một đôi phía dưới tuy nhiên bắt đầu có chỗ ngăn cản đằng sau lại là mượn lực khoảng nhưng mà hắn hiện tại cũng là trong miệm chắn huyết may m à mấy tháng này thân thể một mực có linh khí tầm bổ thân thể cường độ tăng lên một mảng lớn mới không có phát sinh toàn thân cốt cách bạo toái thảm kịch nghe thấy xa xa phi mãng tiếng hô thấy phía trước cây cối lại không ngừng khuynh đảo bay lên hắn hít sâu một hơi yên lặng c h ở phi mang đến a nhờ trang tại lúc này càng sáng ngời đi một tí chiếu lên sơn mạch tùng dậy đặc giữa một mảnh ngân minh ngông trong rừng rậm cây cối không thể ngăn phi mãng nửa bước tại bành bành kèn kết loạn hưởng ở bên trong nó bay thẳng mặc vô hư mà đi đảo mắt mặc vô hư phía trước một cây đại thụ bẻ gây khuynh đảnh vào trong mắt của hắn cự u nhân gặp mặt hết sức v ỏ mắt phi mãng vừa thấy được hắn cực đại đầu rắn dương miệng lớn dính máu liền hướng hắn t ắ p tới rất có một ngụm bắt nó trong mắt tiểu bất điểm n u ố t vào trong bụng s u thế mà mạc vua hư gặp đầu rắn đánh n úp lại thân thể một thấp lập tức lẻn đến phi mãng bảy tấc chỗ vung q u y ề n m á n h lực một kích chấn được phi mãng xả trên đầu ngang bảy tấc chỗ cũng bị đánh lom đi vào một khối lớn phi mãng đau nhức gọi quay lại đầu rắn liền p h u n màu xanh lá khói đ ầ u mạc vừa hư đã co vừa rồi g á o hấn một kích tức tránh mới không có bị sương mù màu lục dính vào vừa thấy phạm là dính vào sương mù màu lục đ Cùng tại sao lưng điên c u ồ n g đuổi theo không ngừng trong lúc nhất thời trong rừng rậm cây tối chịu khổ trà đạp b ạ o thoái bẻ gãy khuynh đảo vô số mạc v ô hư mỗi khi rời xa khói độc khu thời điểm lại quay người cùng phi mãng ác đấu mấy cái hiệp một khi phát hiện phi mãng muốn phun ra khói độc b ứ ớ c ra bỏ chạy n à y phi mãng s á t thực khó chơi công đầu của nó nó vi đến công h ắ n vĩ nó đầu đến công trong đó đầu đôi u đều đến đây là mạc v ô hư từ trước tới nay gian nan nhất một lần chiến đấu mấy canh giờ sau ánh trăng ánh xanh rực rỡ xuống bao la sơn mạch trong rừng rậm một mảnh đống b ư ợ bụn m ạ c vua hư mang theo phi mãng tại đây phiến sơn mạch bên trong không ngừng bố đ ầ u phi mãng đúng là cái này phiến sơn mạch bên trong cường đại nhất tồn tại phàm là trải qua địa phương vạn thú đ ề u phụ mấy canh giờ xuống m ạ c vua hư mệt mỏi không chịu nổi trên người lại thêm tổn thương phần lớn là bị đôi rắn sắt trong hoặc chấn tổn thương đấy mà bây giờ phi mãng nhưng lại rốt cuộc phun không xuất khói độc giống như cũng trở nên n ệ t mải tiếc rằng nó trong mắt tiểu bất điểm không ngừng lay động nó tại nó trong lúc lơ đẳng trở lại mấy kích đánh xong tự đi xử khiến cho nó hiện tại toàn thân vết thương chồng chết m ạ c vô hư tối nay là quyết tâm muốn giết cái này đầu phi mãng trong lòng của hắn đối với cái này đầu phi mãng toàn thân máu huyết cùng hồn tình thế bắt buộc đ ỗ n g nhiên đem làm hắn phát hiện phi mãng không hề đ u ổ i theo lúc quay đầu lại trông thấy phi mãng rõ ràng phe phẩy tàn phá cánh bằng thị chuẩn bị bay đi hắn sao chịu bung tha liệu mình phí hơn phân nửa đêm công phu vì chính là giờ khác này chỉ thấy hắn thình lình quay người hướng phi mãng cấp tốc phóng đi phi mãng vừa bay lên một điểm đôi rắn cũng còn không có cách mặt đất thoáng qua tới m ạ c vô hư cao cao nhảy lên đối với phi mãng bảy tấc vị trí toàn lực đá ra linh khí chất động một ước vành phi mãng lúc này huyết nhục nổ tung mất thăng bằng từ không trung rơi đập mặc v ô hư t h ừ cơ đối với nó bảy tấc vị trí một hồi điên cuồng tấn công hoặc là quyền anh hoặc là chân đá một lát phi mãng bảy tấc vị trí xuất hiện một cái dạ đại lỗ máu mà thân thể hắn còn đang không ngừng đong đưa chỉ là lại không thể sống thêm mặc v ô hư thở hồn hển nhìn xem không ngừng phun suất máu tươi vội vàng đem để tay tại lỗ máu phía trên đ ỗ n g nhiên vận chuyển p h ệ huyết luyện h ồ n t h u ậ t thoáng chốc chỉ thấy máu tươi tinh khí hướng trong tay hắn điên cuồng tụ tập cực lớn thân rắn chậm rãi khô quát x u n dưới cuối cùng đem làm rút nhỏi theo phi mãng một thân tinh khí cùng máu huyết cùng với hồn theo hắn trưởng trong chui vào thân thể hắn rất nhanh ngồi xuống đ i ề u t ứ c sau nửa canh giờ mở mắt ra hắn lại trở nên sinh long h ỏ a hổ cực lớn phi mãng trong thân thể ẩn chứa tinh khí cùng máu huyết tuyệt không phải lúc trước những thu giữ kia có thể so sánh với một phen đ i ề u t ứ c xuống nguyên bản bị thương cũng rất nhanh khôi phục lấy tiêu hao linh khí cũng đã nhận được sung túc bổ sung chỉ là đáng tiếc lại bị khí h ả i trong huyết c h â u hấp thu một bộ phận đem làm hắn một bộ phận ý thức chìm vào khí hại trong vòng xoay lúc phát hiện phi mãng hồn đồng dạng đối với chính giữa huyết trâu dị thường sợ hãi ý niệm phi mãng hồn lập tức xuất hiện tại trước mặt nhìn về phía trên so trước kia thú hồn cường đại hơn nhiều cũng ngưng thực nhiều lắm ác âm thanh cầm rú nhưng cũng không dám công hướng hắn hắn xem lên trước mặt rõ ràng so có thân thể lúc nhỏ một chút số phi mãng cảm giác nó cũng không có trước kia cường đại t r ầ m tư thật lâu hạ quyết tâm gọi trở về phi mãng hồn hướng sơn mạch ở trong chỗ sâu mà đi cái này đã là sau nửa đêm rồi bầu trời treo trên cao minh nguyệt dần, dần dần rơi xuống mông lung trong bóng đêm hắn một đường tiến lên săn giết hung thú rồi sau đó lại dùng phệ huyết luyện hồn thuật luyện xuất máu huyết cùng hồn thả ra phi mãng hồn nướng chỉ là thân thể của hắn cùng huyết c h â u hấp thu quá nhanh chỉ có thể đem phi mãng hồn thả ra bên ngoài cơ thể hơn nữa vừa bắt đầu hắn cũng chỉ là muốn thử xem xem có thể hay không dùng máu huyết dưỡng hồn hoặc này đ â y hồn dưỡng hồn lại để cho thú hồn phát triển chiến lược tăng lên không nghĩ tới thử một lần phía dưới rõ ràng thành công rồi phi mãng hồn bất kể là máu huyết hay là khác thú hồn đều là ai đến cũng không có cự tuyệt hứng đông lúc hắn đi tới năm mươi sáu mươi ở bên trong săn g i ế t mấy chục đầu thực lực không đồng nhất hung thú nhưng không có một đầu thực lực có thể cùng phi mãng so sánh với toàn bộ bị hắn cho ăn phi mãng không có xa hơn ở trong chỗ sâu đi hắn biết do nếu như tiếp tục đi tới đích một ít cường đại hung thú không phải hắn bây giờ có thể ứng phó được đấy tìm được một chỗ dòng suối tại suối nước bên cạnh một khối trên đất trống đùng đùng trong tiếng h ỏ a diễm cắn nuốt cửi mục phát ra giòn v a n g b ư ớ c lên từng cơn khói nhẹ h ỏ a diễm phía trên mang lấy một đầu không biết tên chân thú nướng mặc vô hư đem chân thú chậm d ã i chuyển động đem làm chân thú mặt ngoài hơi nước hơi cho khô nhỏ ra d ầ u thời gian hắn triệt hồi cửi mục vẹn vẹn lưu lại các bọn hỏa chậm dại nướng thời gian dần trôi qua chân thú bắt đầu chậm dại biến hoàng đ cái này bờ suối chạy theo từng cơn sáng sớm gió thổi qua một c ỗ thơm nước mỹ vị bốn phía phiêu tán mặc vua hư miệng ăn liên tục nghĩ lại xuống mình cũng đã hơn mấy tháng không có ăn thì rồi lúc này ôm lấy chân thú đại g ầ m mà bắt đầu tốc độ cực nhanh như hung thú ăn uống giống như chỉ chốc lát sau cả đầu chân thú đã bị hắn ăn sạch sẽ tại ách ách ở một cái trong tiếng hắn cảm thấy mỹ mãn lau một cái miệng đầy dầu đi đến suối nước bên cạnh rửa sạch sẽ sau hướng về đi trên đường đi san giết hung thú nuôi nấm phi mãng hồn tất nhiên là không thể tranh né mà bay mãng trải qua phần đông máu huyết cùng thú hồn cho ăn dưỡng thân thể chỉ là nguyên lai đen nhánh thân rắn cùng màu xám cánh bằng thịt biến thành đỏ s ậ m nguyên lai bước lên lục quang cự nhãn cũng biến thành huyết hồng nhìn về phía trên rất dữ tận đá q một chương bốn mươi hai đăng phong khi t h ế bảng bạc kình thiên phong đứng vững tại này thiên địa giữa liếc trông không đến cuối cùng phản phất chống trời chi trụ kết nối lấy trên chín tầng trời phi ê u miệu tiên cung nắng xuân rực rỡ trời trong nắng ấm trời cao vân đạo cái kia bị vân h ả i lượn l ờ kình thiên phong đỉnh núi vào hôm nay mơ hồ có thể thấy được mặc vua hư xà xa, xa nhìn ra xa theo chân núi hướng bên trên leo không đường có thể thực hiện từ phía vách đá dựng đứng khó trách yêu cầu đệ tử chính thức phải đột phá đến tụ linh cảnh có thể phi hành lại vừa trèo lên đỉnh mặc vua hư yên lặng nhìn ra xa một lúc lâu sau đi ra s ơ n mạch trở lại kình thiên phong hạ thanh thanh bên dòng suối nhỏ chỗ ở một đường đi tới đã là giữa trưa ngoại trừ xa xa theo cao thiên bay thấp thẳng xuống dưới nước chạy hào hào thanh âm phần đông trong phòng vắng vẻ thanh thanh ninh ninh l ặ n g lặng, lặng. t ạ m ở chỗ này chỉ vẹn vẹn có gần trăm mười người đúng là không muốn phí thời gian tuế nguyện thời gian cũng vô tâm thưởng thức không n g t sơn mạch giữa tráng lệ đang tại trên con đường tu hành ra sức đi về phía trước trở lại gian phòng mặc vua hư ngồi ở bên hắn ý thức được chính mình cho tới nay công kích đều quá mức đơn điệu trước kia tại tử mang tinh hỗn loạn chi đô dựa và hùng hậu chân khí có thể mạnh mẽ đâm tới nhưng bây giờ đang ở sơ huyền tinh rõ ràng không thể thực hiện được vẹn vẹn là cái này tỉnh tiên phong chân núi tự có phi mãn g loại này hình thể khổng lồ cường hoành tồn tại hao phí hơn nửa đêm mới mải từ từ cho chết nó cái kia không biết tên sơn mạch chỗ càng sâu so phi mãn g cường đại hơn sinh vật có lẽ khắp nơi đều có t h ầ n thông chi thuật quá ít vẹn vẹn một cái vệ huyết luyện hồn thuật hoàn toàn không đủ phân thân thuật lại còn không có có ngộ ra lập tức nhất bức t i ế t nhưng lại muốn tìm m ạ c vô hư ẩn ẩn chờ mong còn muốn đến tu hành vấn đề hiện tại đã là tụ linh cảnh dưỡng p h ụ rồi có v ệ huyết luyện hồn thuật thôn vệ tinh khí huyết tẩm bổ toàn thân huyết nhục tạp p h ụ đạt tới viên mãn có lẽ rất nhẹ nhàng đợi viên mãn về sau có thể hướng kế tiếp đại cảnh giới đúc cốt cảnh tiến quân đúc cốt cảnh danh như ý nghĩa đúc luyện toàn thân cốt cách suy nghĩ sau một hồi m ạ c vô hư lại yên lặng tu hành mà bắt đầu chỉ thấy ngồi xếp bằng hắn sắc mặt bình tĩnh thân thể có ánh sáng nhạt phát ra linh khí như dòng nước giống như chui vào hắn toàn thân huyết hiếu chung quanh không khí tựa hồ cũng nổi lên tí tí vô hình vận sóng đột phá đến tụ linh cảnh chuyển đổi chân khí trong cơ thể bây giờ là chậm nhưng một khi hoàn toàn đột phá hắn hấp dẫn thiên địa linh khí tốc độ đột nhiên nhanh hơn chỉ là cùng hắn cái kia rộng lớn khí hài so với hấp thu thiên địa linh khí tựu i như dòng suối nhỏ giống như c h ả y nhỏ giọt róc rách rồi hắn một bên hấp thu một bên dẫn dắt đến linh khí tiến vào ngũ tạng lục phụ chậm rãi tầm bộ ngay kế tiếp sáng sớm mạc vua hư ý định tìm đố văn hỏi một chút lúc nào đi đỉnh núi dọc theo bên dòng suối nhỏ thanh thạch đường nhỏ đi về phía trước chỉ thấy khê thủy thanh, thanh, trong suối tiểu thạch thanh tích có thể thấy được hai bên màu xanh hoa cỏ trần bóng ngẫu nhi đợi đến đố văn chỗ ở phát hiện không có người nghĩ đến tới nơi này nhanh ba tháng thời gian còn chưa tới chỗ nhìn xem lại thuận đường đi đến rơi xuống nước xuống chỉ thấy thẳng tắp rủ xuống bốn xích rộng rơi xuống nước tại vách đá dựng đứng hạ hình thành một cái thủy đàm thủy đàm bên cạnh kiến có o i ê u lan điêu lan hợp với ba năm chỗ đình đài trông rất đẹp mắt lúc này ở rơi xuống nước đối diện một tòa đình đài trên đỉnh ngồi có một người mặc vô hư cách xa nhau một khoảng cách trông thấy người nọ không phải đô văn là ai đỗ sư minh hắn hô đỗ văn bay đầu lại nhìn thoáng qua lập tức đứng dậy lăng không từ từ bay về phía hắn sau khi hạ xuống cười nói mặc sư đệ tìm ta có việc ta m u ố n hỏi một c h huynh ú lúc t đỗ sư lúc nào mang ta đi đỉnh núi. Mạc vua hư ôm quyền hỏi ha ha sư đệ ngươi mới đột phá không bao lâu có thể chính mình phi hành sao từng cái đệ tử chính thức đi đỉnh núi cũng là muốn chính mình bay đi lên đấy đ ỗ văn nói mặc vua hư nhẹ gật đầu nói đã có thể rồi đỗ văn nghe xong kinh ngạc nói mới hai ngày mà thôi ngươi có thể bay đi lên rồi hả sau khi nói xong còn hướng lên chỉ chỉ. mặc vua hư lại nhẹ nhàng gật gật đầu đỗ văn thấy vậy khen mặc sư đệ thật là thiên tài cái kia chúng ta bây giờ tự đi đỗ sư huynh quá khen kính xin sư huynh chờ một chốc một lát ta trở về đem ta đồ đạc cầm lên mặc v ô hư cười cười nói dù sao ta cũng vô sự cùng đi chứ đô văn nói lập tức hai người hướng bên dòng suối nhỏ mặc v ô hư cho ở đi đến hắn kỳ thật cũng không có gì có thể cầm đ ấ y da da của hắn cho hắn cứu mạng quyển trục vẫn luôn là tùy thân mang theo duy nhất phóng bỏ tại đồ vật trong phòng chính là một khoả kỳ quái quả trứng màu đen vội vàng đi vào giữa phòng cầm lấy đặt ở đầu giường chứa quả trứng màu đen b a phục tự đi trong tiểu viện đô văn đã đáp mây bay mà lên phiêu tại giữa không trung mặc v u hư đi ra ngoài ý niệm khánh nh một đạo đọ sầm hào quang theo hắn vùng đan điền bay ra chỉ thấy trong nội viện thình lình xuất hiện phi mãng thân ảnh cơ h ộ i chiếm hết toàn bộ nho nhỏ sân nhỏ n à o một tiếng gầm rú với cánh mang theo từng cơn kinh phong thổi rơi xuống trong nội viện cây đào diệp mặc v ô hư đạp đ ị a dùng s ứ c nhảy lên mãng lưng phi mãng tiếp theo bay lên để lại tịch liêu nhà gỗ tiểu viện đúng là ở thời gian quá ngắn hoặc là quá vội vàng không kịp lưu luyến mặc v ô hư đã đi xa tịch liêu trong tiểu viện năm sau lại biết lái suất tươi đẹp hoa đạo năm sau có lẽ lại sẽ có người ở tạm trong đó không trung đỗ văn trận mắt há hốc mồn mà nhìn xem chân đạp phi lại thấy hình thể khổng lồ toàn thân đ ỏ sẩm giống như thực nhược hư phi mãng nói mặc sư đệ ngươi thực khiến người ngoài ý lại để cho sư huynh c h ế cười ta không có có thể cung cấp phi hành đồ vật cũng chỉ có trước dùng nó mặc v ô hư mắt nhìn đô văn dưới chân mây trắng giống như có chút ngượng ngùng mà nói cái này không phải là phi thiên mãng hồn a đều nhanh ngưng t h ợ c rồi như thế nào toàn thân biến thành đ ỏ sẩm rồi hả đô văn nói rồi sau đó vòng quanh phi mãng đã bay một vòng cái này gọi là phi thiên m ã n sao ta không biết khuya ngày hôm trước ở bên kia trên núi bạn đấy mặc v u hư nói chỉ, chỉ xa xa tương liên sân mạch đỗ văn theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại kinh âm thanh nói cái gì cái kia phi thiên mãng t ự là cái này đ â u sau đó như xem q u á i vật đồng dạng nhìn xem hắn nhìn một hồi lâu thấy mạc vô hư đều có điểm không được tự nhiên nhịn không được cẩn thận hỏi đỗ sư m i n h có vấn đề gì sao chẳng lẽ không có thể giết đỗ văn hít sâu một hơi chỉ vào hắn dưới chân phi thiên mãng lại hỏi mạc sư đệ biết rõ cái này đầu bị ngươi giết phi thiên mãng là cái gì thực lực sao không biết ta là phí hết thật lớn khí lực mới giết nó đấy mạc vô hư lắc đầu nói đỗ văn thật sâu nhìn xem hắn sau nửa ngày mới nói vừa đột phá đến tụ linh cảnh dưỡng phụ giai đoạn có thể giết chết có đúc cốt cảnh thực lực phi thiên mãng còn luyện hắn hồn thực là yêu nghiệt mà mạc vô hư đã có điểm mờ mịt nói đỗ sư m i n h nói là ta giết chết cái kia đầu phi thiên mãng có đúc cốt cảnh thực lực đỗ văn trận trắng mắt nói ngươi cho rằng đâu này tụ linh cảnh tu vi người chứng kiến nó cũng chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần không thể tưởng được ngươi rõ ràng có thể đem nó giết ha ha bất quá cũng tốt kình thiên phong nhiều hơn một vị nhân vật thiên tài thật đáng mừng a đi chúng ta đi đỉnh núi hắn đón lấy lại cười to nói nói xong chỉ thấy hắn dẫm phải mây trắng phóng lên trời mạc vô hư thấy vậy cũng nhanh theo sát ở phía sau phi thiên mãng thân hình khổng lồ tốc độ nhưng lại không chậm lần thứ nhất phi lên trời mặc v ô hư nội tâm vui mừng đón kinh phong áo choàng tóc dài bay lên nhìn xem phía dưới không ngừng nhỏ đi cảnh vượt đem làm trải qua khắc có kình thiên phong ba chữ to vách đá dựng đứng lúc cùng chữ so sánh với da bóng n g ư ờ i như con sâu c á i kiến mặc v ô hư tùy ý nhìn lại đột nhiên hắn chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo kiếm ý hướng hắn nghiền đẻ xuống trong lúc đó trời đất quay cuồng trước mắt một mảnh đèn kịt không biết đi qua bao lâu đem làm hắn trợn mắt lúc phát hiện dưới chân phi thiên mãng không thấy rồi khắc có kình thiên phong thân ở tại một cái tối như mực địa phương bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón không bao lâu phía trước chỗ xa xa sáng lên một điểm ánh sáng nhạt đang lúc hắn chuẩn bị đi qua thời điểm bốn phía lục tục no ngoe cũng sáng lên ánh sáng nhạt một điểm hai điểm ba điểm cuối cùng lại phảng phất có ước vạn mà cái kia trong bóng tối ước vạn quan g điểm hướng hắn cấp tốc lướt đến c h ư ớ c mắt là tới chỉ một thoáng hắn cảm thấy toàn thân lạnh như băng cái kia không phải cái gì quan g điểm tất cả đều là nhan sắc không đồng nhất to lớn kiếm khí mang theo kinh thiên sắc ý như muốn chu tiên diện thần giống như lại để cho hắn như rớt vào hầm băng vách đá dựng đứng trước phi tại hắn phía trên đỗ văn phát hiện hắn ngừng trên không t r u n g không có động nhanh chóng xuống đến bên cạnh hắn thấy hắn diện mục chết lặng ánh mắt ngốc trệ lại nhìn một chút kình thiên phong ba chữ to đem làm hắn quay đầu lại nhìn hướng mặc vô hư lúc trong mắt dị quan g lập lõe bất định sau đó phát ra một tiếng như kiểu tiếng sấm rền nổ vang h ế t to nói tỉnh lại đến đến đến d i ữ âm tại vách đá dựng đứng trước quanh quần dứt lời mặc vô hư bỗng nhiên tỉnh quay tới mất thăng bằng thiếu chút nữa chồng nga xuống chỉ thấy hắn lúc này sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh ròng chạy xuống miệ lớn thở dốc mặc sư đệ ngươi không sao chớ đỗ văn vội hỏi nói sâu hít sâu vài khẩu khí ổn định tâm thần mặc vô hư lòng có tại vì sợ mà tâm rung động mà nói sư huynh ta không sao cái này c h ữ thật là lợi hại nhưng cũng không dám lại hướng vách đá dựng đứng chỗ xem đỗ văn nhìn mấy lần vách đá dựng đứng bên trên chữ to cũng không dị dạng nói nghe nói cái này chữ là khai phái tổ sư chỗ sách có người xem vẹn vẹn là cảm thấy chữ thô lớn một chút còn có người xem sẽ trầm luân trong đó tựu như ngươi loại này nghe nói cũng có nhân xâm nộ cái này chứ về sau nộ già vô thượng thần thông vô thượng thần thông sao mặc vô hư lẩm bẩm nhớ tới kinh lịch vừa rồi cái kia đầy trời k i ế m khí kinh thiên sắc ý thiên hạ ai có thể ngăn chúng ta đi thôi chờ ngươi đầy đủ cường đại rồi lại tới nơi này tìm hiểu hiện ở chỗ này còn không thích hợp ngươi đ ô văn nói sau đó mây trắng bước lên hướng bên trên bay đi sắc mặt trắng bệch mạc vô hư khu xử phi thiên mang theo ở phía sau lướt qua chữ vách t ư ở n g dần dần có mấy s ư ơ n g mù v ầ n quanh hai người phá vỡ mây mù xuyên qua vân hải đ ỗ n g nhiên trước mắt bừng sáng chỉ thấy dưới chân cái kia nặng nề phù phù mây trắng như từng như từng lặng lặng cực lớn bông giống như lạng lạng bầm b ề n lẫn nhau t ư ơ n g liên phóng nhãn trông về phía x n g ừ n g đầu nhìn lên kình thiên phong đỉnh núi rõ ràng có thể thấy được bốn phía lầu c ắ t rậm rạp rối ra đỉnh núi bên ngoài giống như bồng b ề n tại không thần mật thiên cung mấy cái linh hạt nhẹ nhàng bay qua một đầu bốn xích rộng đích nước chạy theo đỉnh núi rơi xuống xuyên qua vân hải rơi vào nhân gian đỗ văn mang theo h à n hướng lên bay đi dưới chân vân hải càng ngày càng xa đỉnh núi càng ngày càng gần rốt cục mặc v ô hư thấy được đỉnh núi bóng người rồi sau đó đi theo đỗ văn tại một khối rối ra đỉnh núi bên ngoài như huyền ở trên hư không rộng lớn trên bệ đá rơi xuống kình thiên phong đỉnh núi đến rồi. Quy một chương 43, giống như cùng thiên đủ cao kình thiên phong đỉnh núi đột ngột dỗi r a đ ỉ n h bên n g o à i ước mười trượng xa rộng t h ù n g tình trên bệ đá rơi xuống mạc vô hư gọi trở về phi thiên mãng đi theo đô văn hướng cùng bệ đá tương liên đỉnh núi đi đến chỉ thấy tương liên chỗ một cao lớn sâu rắc chống trải đại môn đứng lặng cao bốn trượng rộng ba trượng một bên một căn bóng loáng cột đá thượng diện có mai quang cũng không cánh cửa hai bên cột đá bên cạnh tất cả đ ứ n g có một người gặp đô văn hai người đi đến chạy ra đón chào hai người đều là thanh niên bộ dáng ô n quyền đối với đô văn nói bãi kiến đỗ sư h u n h đỗ văn nhẹ nhàng gật đầu mang theo mạc vô hư đi qua sau lại môn chính là một cực lớn quảng trường. bạch ngọc lót đ á đấy bóng loáng một mảnh chiếu ra nhàn nhạt bóng người t r u n g quanh quảng trường cây xanh vân quanh mà ở chính giữa có một khối tứ phương đại thạch đứng vững hắn bên trên cắm một thanh cao hơn mười t r ư ợ n g cự kiếm dọc theo quảng trường kiến có lầu c ắ t phần lớn đều là dỗi dai nhai bên ngoài theo chỗ cửa lớn dương mắt nhìn lên chỉ thấy quảng trường nơi cuối cùng còn có một cái ngọn núi đứng vững một đầu thềm đá kết nối lấy quảng trường xôi theo quảng trường thềm đá hướng lên trên núi cây xanh thành đệm ngọn cây bắt đầu khởi động giữa mơ hồ có thể thấy được hắn bên trên cũng là lầu các cung điện khắp nơi đỉnh núi một tòa to lớn đại điện đỗ văn mang theo mạc v ô hư đã qua sau đại môn góc đi ra vài chục trượng xa tiến vào một trong lầu các tại vào cửa bên trái bàn giật lấy một cái đầu đội phát quan nhìn về phía trên ba mươi mấy tuổi bộ dáng nam tử đỗ sư đệ hắn vừa thấy đỗ văn tử hô lập tức nhìn nhìn mạc v ô hư đối với đ ỗ văn lại nói vừa đột phá hay sao đ ỗ văn gật đầu nói mấy ngày hôm trước mới đột phá đấy trần sư minh đem đệ tử chính thức đồ vật cho hắn a mạc v ô hư nghe xong còn có cái gì có thể cầm thình l i n h nhìn về phía họ trần nam tử dưới chân núi mỗi tháng chỉ có hai mươi khối linh tinh ở đâu có hắn dùng hiện tại hắn trên người liền một khối đều không có trong nội tâm chỉ hy vọng có thể cho nhiều một điểm họ trần nam tử cười nói đây là tự nhiên nói xong theo giới bản lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay màu xám túi tiền ném cho mạc vô hư hỏi t i ề n cứ gọi là gì mạc vô hư mạc vô hư đáp nghi hoặc nhìn xem trong tay túi tiền một bên đô văn xem hắn khó hiểu bộ dạng cười nói không biết dùng ngay vậy hắn nhìn về phía đô văn có chút ngượng ngùng mà nói đỗ sư huynh cái này túi tiền là làm gì dùng hay sao đây là túi chữ vật bên trong có một cái tu di không gian giới trẻ t ú linh cảnh lúc tự sinh ra linh thức là cấn bên trên chính mình linh thức có thể dùng bên trong có một trăm khối linh tinh đây là mới nhập môn đệ tử chính thức đều có đấy bất quá về sau t i ể u không có linh tinh có thể nhận được phải chính ngươi đi tránh đô văn nói cái gọi là linh thức thì ra là đem làm người đột phá đến tụ linh cảnh lúc ý niệm có thể nhập vào cơ thể mà ra biểu hiện mà thôi tại tu sĩ mà nói khu kiếm phi hành cách không thủ vật nem kiếm xa xa sát nhân đều là linh thức vận dụng thể hiện mặc v ô hư cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả lập tức đem linh thức dò xét hướng túi tiền là cấn bên trên linh thức về sau một khi xem xét bên trong quả nhiên có một cái trượng rộng cao không gian trong góc còn có linh tinh ý niệm kẽ h động một khối linh tinh lập tức c ự u xuất hiện trong tay trong lòng của hắn cao hứng đồng thời thẳng thắn thần kỳ đem cái này cầm lên ở tại quảng trường phía đông trong lầu cát b u ồ n môn hiện tại ít người bên kia còn không lấy rất nhiều phong úp chính mình đi chọn là được rồi họ trần nam t ử nói xong lại hướng mạc v ô hư ném đi một kiện đồ vật hắn tiếp tới trong tay xem xét lại là một khối ba chỉ rộng lệnh bài bộ dáng c h i vật giống như kim không phải vàng sắc cũng không phải sát một mặt khác có kình thiên phong đồ án đồ án bên trên đồng dạng có kình thiên phong ba cái chữ nhỏ mặt khác thì là mạc v u hư danh tự cái này có làm được cái gì mặc vua hư d ơ lên trong tay ba c h ỉ rộng đồ vật hỏi đây là minh bài chớ là mất m cầm nó ba tháng có thể tiến một lần tàng k i n h c á t bình thường tu hành tại với mình mỗi nửa năm một lần tại truyền công điện có truyền công trưởng lão giảng giải trên tu hành vấn đề về phần tu hành sở muốn đồ vật linh tinh binh khí kỳ chân dị bảo vân vân đợi một tí ngươi có thể đi bên trên dương điện cùng chân bảo cắt nhìn xem đỗ văn giải thích nói mặc vua hư yên lặng ghi nhớ trên cơ bản tựu những này ngươi đi đi đỗ văn lại nói tiếp theo mặc vua hư ô n quyền có chút không người đối với đỗ văn nói đà tạ đỗ sư minh lại hướng họ trần nam tử thi lễ một cái sau đi ra lầu các hướng quảng trường phía đông đi đến trong lầu các đ ỗ văn nhìn xem mạc vua hư đi ra quay đầu lại nói trần sư huynh ta cũng đi rồi lấy được lăng sư huynh chỗ đó một chuyến ha ha lăng sư đệ lần này mang về đến mấy người còn giống như không sai bộ dạng lúc trước tiểu tử kia ngươi thật giống như rất đệ b ụ n g à trước kia có thể chưa thấy qua ngươi đối với mới nhập môn đệ tử giải thích nhiều như vậy họ trần nam tử cười nói đ ỗ văn lắc đầu bật cười nói có như vậy rõ ràng sao kỳ thật hắn cũng là lăng sư huynh lần này mới mang về đến đấy lăng sư huynh rất coi được hắn sau đó lại ra vẻ thần mật mà nói hiện tại nha ta cũng rất coi được hắn từng ấy năm tới nay như vậy có thể chưa từng nghe nói ngươi cùng lăng sư đệ đồng thời coi được một người hắn có cái gì thần ký chỗ họ trần nam tử thoáng kinh ngạc nhìn đô văn nói đột phá tụ linh cảnh lúc khiến cho thiên địa dị tượng hai ngày trước hắn còn g i ế t một đầu phi thiên mãng quan trọng nhất là hắn xem vách đá dựng đứng bên trên chữ to có m ả n h liệt phản ứng đô văn trầm rãi nói ra cái gì có phản ứng vốn là đang ngồi họ trần nam tử cọ thoáng một phát đứng lên kinh âm thanh nói giống như không thể tin tưởng bình thường đỗ văn nhẹ nhàng gật đầu cười nói trần sư m i n h bình tĩnh một điểm ngươi xem ta không phải giả bộ như không có việc gì đồng dạng sao tiểu tử ngươi cố tình kích thích ta việc này không thể chuyển ra đợi phong chủ sau khi xuất quan nói sau ngoại trừ lang vân ngươi đừng có lại đối với bất kỳ người nào nói lên gần mấy từ ngàn năm nay cũng chỉ có phong chủ một người nhìn chữ có phản ứng họ trần nam tử nghiêm túc mà nói đi đừng nghiêm túc như vậy ta đi nha đô văn nói tại đây phát sinh hết thảy mặc v ô hư đương nhiên không biết hắn đi qua quảng trường gặp ngẫu nhiên có ba năm người trải qua bởi vì chưa quen thuộc cũng không chào hỏi cuối cùng đi vào phía đông một tòa tòa nhà lầu các trước m ạ c v ô hư vừa mới đi đến đông nhiên có thanh âm chuyển đến đột lấy thanh âm nhìn lại chỉ thấy bên trái năm sáu t r ư i n g xa một chỗ hai tầng lầu c ắ t trên đỉnh một cái đang mặc hoa phục đầu đội kim quan thiếu niên chính hướng hắn phất tay ra hiệu m ạ c v ô hư lập tức n ở nụ cười đúng là cùng bọn họ cùng một chỗ theo chỉ dương thành đến tô phong lập tức đi đến trước lầu tại trước lầu có một k h o a thương tùng giảng lầu cắt theo thương tùng mạc kiến kéo dài x u ấ t ngay bên ngoài m ạ c v ô hư nhẹ nhàng nhảy lên đập trên thương tùng m ạ n kéo dài s u ố ngai bên n g à i mặc v u hư nhẹ nhàng nhảy lên đập trên thương tùng lên lầu đỉnh đứng tại mái nhà phóng nhãng nhã cái này như tiên cảnh địa phương nhìn về phía trên một mảnh mỹ hảo chật chật mới ba tháng ngươi tựu lên đây ta lúc đầu có thể dùng một năm nhiều thời giờ tô phong đối với hắn nói mặc vô hư cười nói ngươi cũng đã đột phá vài năm rồi ta vừa mới đột phá mà thôi nhìn chung quanh một lần lại nói chỉ một mình ngươi ở chỗ này sao nô hạo đâu này hắn a hắn tựu là đầu heo mỗi ngày không ngủ đến giữa trưa là sẽ không lên tô phong nói tô phong ngươi mới là đầu heo đột nhiên dưới lầu truyền đến thanh âm đàm thoại chỉ thấy nô hạo thụy nhãn nung lùng ngắp mấy ngày liền nhảy lên mái nhà ôi t a m hoàng tử điện hạ ngày hôm nay dậy sớm như thế à? tô phong cười trêu ghẹo nói mặc v ô hư xem hai người bọn họ bộ dáng ba tháng này đến nay giống như có lẽ đã lăn lộn được tương đương quen thuộc rồi nô hạo không để ý tới tô phong trêu ghẹo vừa lên đến lên đường cầm ít đồ đến ăn ta nói tam hoàng tử điện hạ người đi ra ngoài như thế nào không nhiều l ắ m mang một ít linh tinh gia đại nhất cái đại ngô đế quốc còn thiếu mấy vạn khối linh tinh sao tô phong vừa nói một bên theo trong túi chữ vật lấy ra ba k h ỏ chén ăn cơm đại quả đạo hướng mặc v u hư hai người một người vứt ra một quả chính hắn cũng cầm trong tay quả đào gầm lên mặc vua hư tiếp tới trong tay nhìn lại xem hắn còn theo chưa từng gặp q u a lớn như vậy quả đảo lại là nó ngươi có thể đổi điểm khác sao ta là vụ n trộm chạy đến đấy nô hạo nói ta cũng là vụ n trộm chạy đến đấy nhưng linh tinh sao có thể không nhiều lắm mang một điểm còn có cái này quả đào thế nhưng mà linh đảo ta tại chân bảo cắt một khối linh tinh một khỏa mua đấy ngươi cho rằng là chúng ta vũ nhuận tinh bên trên bình thường hàng tô phong nói mặc vua hư nhìn xem hai người im lặng hai người này bề ngoài giống như đều là vụ trộm cách già t ố n đi c â lóc c â lóc trong tay một khối linh tinh một khỏa linh đảo lập tức hung hăng một ngụn cắn xuống thoáng chốc chỉ cảm thấy miệng đầy sinh tân dị thường hương vị ngọt ngào theo nhậu hầu một c ỗ linh khí phát ra ra quả nhiên là linh đạo mấy ngụm tựu i găm xong yên lặng cảm thụ thoáng một phát một khỏa quả quả đạo bao gồm linh khí cũng tương đương với nửa khối linh tinh rồi khó trách muốn một khối linh tinh một quả cái này quả đạo địa phương nào có thể hài đến m ặ c vô hư hỏi trên người hắn tổng cộng mới một trăm khối linh tinh còn là vừa v ặ n lấy được cũng không định dùng linh tinh đi mua hai người đồng thời lắc đầu tô phong nói ta chỉ biết là chân bảo các ở bên trong có bàn đấy người muốn đi hái ta cũng không có linh tinh đi mua nó mặt vô hư nói đợi hạ ta đi nghe ngóng thoáng một phát ở nơi nào có thể h ã i đến chúng ta cùng đi dù sao một ngày sống ở chỗ này cũng nhàm chán nô hạo ngươi có đi không tô phong đạo đi a vì cái gì không đi nô hạo nói mặc v ô hư có chút kỳ q u á i nhìn một chút hai người một cái hô nhàm chán một cái ngủ đến giữa trưa mới lên trong lòng của hắn không khỏi nghĩ hoặc hỏi các ngươi hiện tại cái gì tu vi bình thường đều không tu hành sao đương nhiên m u ố n tu nhưng vậy cũng phải ăn no ngủ đủ già, ta bất quá hai tháng thời gian có lẽ có thể đến đúc cốt sơ kỳ rồi nô h ạ nói ta tu vi cùng hắn không sai bị lắm tô phong nói tiếp mặc vô hư khó trách hai người này thoạt nhìn không có việc gì nguyên lai、like、cũng bắt đầu đúc có rồi người thiệu ở nơi này à, dù sao có phòng chống nhiều người náo nhiệt tô phong lại đối với hắn nói đối với mặc vô hư mà nói nghỉ ngơi ở đâu đều đ ồ n g dạng húng hổ cùng hắn hai người tính toán là người quen rồi cũng tựu không chối tử nô hạo ở tại lầu một hắn cùng với tô phong hai người ở lầu hai ba người mỗi người một cái phòng không bao lâu ba người cùng một chỗ hướng chân bạo các đi đến muốn nghe được thoáng một phát ở đâu có thể hái đến linh đ à o trên đường hiếm thấy bóng người mặc vô hư nhịn không được hỏi các ngươi đã tới ba tháng cũng biết hiện tại tỉnh thiên phong có bao nhiêu người giống như có tám chín trăm người rất nhiều đều chạy ra đi lịch lãm rèn luyện rồi bình thường tại đây trên núi cũng đều là chút ít đóng cửa tu hành không xuất ra hỏa cho nên t i ể u lộ ra có chút lạnh thanh tô phong đáp cái gì lịch lãm rèn luyện mặc vô hư khó hiểu t i ể u là đi ra ngoài đánh đánh nhau giết sát nhân săn giết một ít hung thú hoặc là linh thú cái gì đấy xem có thể hay không đụng với kỳ ngộ nhặt được gì bảo thần thống lại để cho tu vi của mình một đêm tăng vọn nô hạo nhàn nhạt nói ra cái kia không nhanh không chậm có chút lời nhác ngự khí lại để cho mặc vô hư muốn cười. Ba người vừa đi vừa nói chuyện xuyên qua bạch ngọc lót đá q u ò n trường nhặt dai trên xuống đợi đến lưng trường núi hai bên phân biệt có đường rẽ tương liên ba người hướng phải đi đi qua một đoạn bóng rừng nói chỉ thấy che trời dưới cây cổ thụ một tòa đại điện đứng vững đại điện cửa chính phía trên sách có chân bảo c á c ba chữ q u y một chương bốn mươi bốn đ ừ n g đi sẽ chết che trời dưới cây cổ thụ có chút điểm thái dương xuyên thấu qua ngọn cây khe hở rơi vãi mặc vô hư ba người tới chỗ này trực tiếp đi vào chân bảo cắt trong vào cửa bên tay phải ngồi một cái trẻ tuổi đệ tử gặp ba người thì đến cười nói tô sư lệ ngươi linh đảo lại đã ăn xong lần này chuẩn bị muốn bao nhiêu Hiển nhiên, tô phong thường xuyên đến này tô phong lúc này lại khổ lấy khuôn mặt nói sư huynh t h ự c không dám đầu diếm ta lên núi lâu như vậy đến nay chưa bao giờ xuống núi hiện tại đã là xấu hổ vì trong ví tiền g i n g t u y ế t cái đó còn có linh tinh mua vật kia hôm nay tới nơi này là muốn nghĩ muốn hỏi thăm ngươi một chút việc sư đệ không g i n g thiếu linh tinh người a ngươi muốn nghe được chuyện gì năm đó thanh đệ nói chỉ thấy tô phong làm bộ bốn phía nhìn nhìn gặp trong đại sảnh người cùng cửa ra vào có một khoảng cách đến gần người nọ nhỏ giọng nói ra ta muốn nghe được thoáng một phát ở địa phương nào có thể hái đến cái loại này đảo cuối cùng còn bỏ thêm một câu sư h i n h xin yên tâm hai đến về sau chắc chắn sẽ không thiếu đi ngươi cái kia một phần đó là đoạn thời gian trước một vị sư h i n h từ bên ngoài mang về đến đấy theo hắn đang nói hắn cũng là trong lúc vô tình đụng phải hình như là xuống núi hướng đông nam phương hướng đi đụng phải đấy vị trí cụ thể cũng không rõ r à n g rồi năm đó thanh đệ lắc đầu nói đà tạ sư h i n h tô phong nói xong ba người lại hướng trong đại s ả n h đi đến hắn giống như có lẽ đã đạt tới mục đích hay là không có có hưu vị trí chẳng muốn hỏi lại rộng lớn trong đại sành chỉnh tề để đó mới sắp xếp quầy hàng trong q u y đồ vật rực rỡ hơn màu trong đó dùng chân thảo dị quả chiếm đa số cũng có một ít đắt ăn giống như mạc vô hư ba người một người như vậy ở bên trong ngừng ngừng nhìn xem nữ có nam có đều là một ít người trẻ tuổi ngươi vừa rồi bộ dạng thực t i ệ n đột nhiên nô hạo đối với tô phong nói ạch tô phong kinh ngạc d ừ n g bước đối với ngô hạo nói t h â t yêu tam hoàng tử điện h ạ sinh ý cái này gọi là sinh ý ngươi hiểu sao nào biết vẻ mặt u b u ồ n ngô hạo giống như không có nghe được giống như không thèm quan tâm đến lý lẽ tiếp tục cùng mạc vô hư chậm rãi bước đi tới tô phong đổi kịp sau mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lại nói được rồi ta vũ nhuận tinh hoàng tộc đệ tử không cần làm sinh ý ngươi không hiểu ta không trách ngươi mặc vua hư lường hai người vài lần lắc đầu hỏi nơi này có binh khí sao trên lầu tô phong nói tiếp theo hai người đang chuẩn bị lên lầu nô hạo lại c h ậ m chằm vào một cái trong quầy thấu minh ngọc bình xem quay đầu hướng hai có người nói mua mấy khoản nếm thử mặc vua hư xem xét cái k i a bình ngọc chỉ thấy trong bình chứa mấy k h o ả sáng long lanh đầu ngón tay vòng tròn lớn quả tản ra ánh sáng nhạt mà tô phong nghe xong hắn mà nói nhìn cũng chưa từng nhìn bước nhanh lên lầu vừa đi vừa nói nước bổ đề tám trăm linh tinh một quả ta cũng không như vậy xa xỉ cầm nó đem làm hoa quả ăn sau khi nghe xong nô hạo lắc đầu chỉ có thể làm bỏ đi ba người lên tới lầu hai lầu hai bài trí cùng lầu một không sai biệt lắm chỉ là nhỏ đi rất nhiều chế tạo tốt binh khí rất ít phần lớn là một ít kỳ lạ khoáng thạch vòng vo hai vòng mặc v ô hư nhìn thấy một bả hình thù cổ quái đỏ s ầ m trường đao trên thân đao tất cả đều là lớn nhỏ không đều lỗ thủng sống dao thành răng cơ hình dáng ngươi sẽ không cần nó à. đao này tối đa cũng chỉ là đúc cốt kính người ân cần săn sóc đi ra đấy còn muốn năm nghìn linh tinh chúng ta không bằng xuống dưới mua nước b ù để ăn một bên tô phong điệu môi nói mặc v u hư xem xét trường đao bên cạnh quả nhiên có một cái nhãn hiệu nhãn hiệu lấy năm nghìn khối linh tinh hắn không khỏi một hồi đau đầu chính mình cái đó đến nhiều như vậy linh tinh những thứ kia đều là thứ phẩm thứ tốt là sẽ không xuất hiện ở chỗ này đấy cũng đ ự n u dưới lầu một ít hoa quả có thể ăn thoáng một phát nói sau tu sĩ binh khí đều là mình luyện ra chậm dại ân cần săn sóc đấy người muốn nó làm gì vậy nô hạo nói mặc vô hư nhùn nhùn may có phần lộ ra bất đắc dĩ nói ta còn không có, có luyện khí dùng tài liệu muốn tìm một kiện trước sử dụng đi một chút đi không nói sớm ta cái này có người muốn cái gì đao kiếm thương q u n bổng t r u y Tô Phong n ó mặc vua u hư lắc đầu lập tức tô phong lại lấy ra một cây trưởng thường nói cái này lâu n a y đâm một cái một cái lộ thủng xem bộ dáng kia của hắn đang nghe hắn giọng nói kia mặc vua hư không khỏi bật cười nói ta thói quen dùng đao người có thể thực sẽ chọn tô phong nói đón lấy xuất ra một cây đại đao ra trôi đao trường ba thước thân đao trường bốn xích có thửa rộng một xích 0 3 3 m lại nói đầu tiên nói trước đao này chính là biển sâu hàn thiết chế tạo về sau được đưa ta ta thế nhưng mà phí hết lão đại sức lực mới làm đến tay đấy sau đó có chút không bỏ thanh đao đưa cho mạc vô hư mạc vô hư tiếp nhận đại đao vung vài cái cảm giác còn có chút t h u ậ n tay nói cảm ơn sau này t r ả ngươi còn bên cạnh ngô hạo nghiêng mắt nhìn thêm vài lần mạc vô hư trong tay đại đao đối với tô phong nói năm trước nghe nói đại cản trong đế quốc vì tranh đoạt một khối biển sâu hàn thiết đánh cho ngươi chết ta sống chết nhiều người rõ ràng bị ngươi đã nhận được lại chế tạo thành cây đao này ngươi có thể thực sự thưởng thức trong lời nói trâm trọc vị mười phần đao này cùng thưởng thức có quan hệ sao tô h phong nói nô hạo đáp phi sở vấn nói dù sao đều muốn đi ra ngoài cùng đi thượng dương điện nhìn xem xem có hay không phù hợp nhiệm vụ có lẽ có thể kiếm chút linh tinh lợi nhuận linh tinh mặc vua hư đến rồi hứng thú đáng thương hắn trước mắt mới chỉ trên người tối đa có được linh tinh cũng không có vượt qua một trăm khối mà ở cái này sơ huyền tinh bên trên lại khắp nơi cần không khỏi hỏi như thế nào cái lợi nhuận pháp cựu là giúp người khác làm việc người khác tự cho linh tinh ở bên ngoài tìm được một ít chính mình không cần phải đồ vật cũng có thể đến chân bảo các đ ể đ ổ i thành linh tinh nô hạo nói dứt lời ba người lại hướng thượng dương điện đi đến mặc v ô hư vừa s o n g k ì n h thiên phong đỉnh ngày đầu tiên đối với cái gì cũng không biết trên đường lại hỏi tảng kinh c ấ p ở địa phương nào các người đi quá không vậy tại hậu sơn để cố đợi chút nữa mang người đi chúng ta chỉ có thể vào tầng thứ nhất trong lúc này đều là chút ít hàng thông thường tầng thứ hai chỉ có trở thành tất cả đại trưởng lão đệ tử mới có thể đi vào nghe nói tầng thứ ba muốn tại mỗi hai mươi năm một lần thi đấu trong thắng người mới có thể tiến tô phong trật b i môi nói giống như đối với t ầ n g thứ nhất đồ vật rất không để và o mắt như thế nào trở thành trưởng lão đệ tử thi đấu vậy là cái gì mặc vô hư hỏi tiếp t i ể u là đánh nhau a ba mươi tuổi phía d ư ớ i đệ tử mỗi năm năm một lần trận thi đấu nhỏ nếu như ngươi tại trong tỉ thí đại phong s á n giỏi g nói không chừng cái nào đó trưởng lão đối với ngươi vài phần kính trọng t i ể u thu ngươi làm đệ tử rồi hai mươi năm một lần thi đấu t i ể u là cùng mặt khắc tông môn người dựng lên chúng ta xa khí thật là tốt còn có nửa năm t i ể u trận thi đấu nhỏ rồi chừng hai năm nữa lại sẽ cùng khắc tông môn so tô phong nói lại nói thượng dương điện ở vào thêm đá một cái khắc tắc thì lương chừng nối chỗ cùng chân bảo các tả hữu mà đứng ba người tới điện trước mặc vua hư phát hiện người nơi này so chân bảo các bên kia hơn rất nhiều không ngừng có người ra ra vào vào đi vào xem xét chỉ thấy trống trải trong đại điện đứng lặng lấy một trường cao hai trượng rộng ba trượng nhiệm vụ bảng thượng diện r ầ m rạp chẳng chịn tràn ngập chữ lúc này còn có một chi bút lông lăng không bay không ngừng mà tạ i đ i tu sĩ ngự không qua lên trời xuống đất cách không khống bút viết chữ tự nhiên không nói chơi mặc vua hư cũng không cảm thấy k ỳ quái bảng trạm kế tiếp có hai ba mươi gái trẻ tuổi cả trai lẫn gái nô hạo cùng tô phong hiển nhiên rất ít tới nơi này một người cũng không biết người khác gặp ba người bọn họ cũng chỉ là lướt quá liếp ba người đi đến bản g trước nhìn xem r ầ m rạp nhiệm vụ lựa chọn tuyển tuyển có nhiệm vụ đằng sau nhãn hiệu có đã tiếp mà nhiệm vụ độ khó cùng tính nguy hiểm bất đồng linh tinh thủ lao cũng bất đồng mặc vô hư chứng kiến một đầu đi cấm ma xâm lâm bắt một cái xích diễm hổ thú con nhiệm vụ t h ủ lao mười vạn linh tinh cực kỳ tâm động đối với ngô hạo cùng tô phong nói cái này như thế nào đây có thể hay không tiếp hai người nhìn sau mắt trắng không còn chút máu t ô phong nói đ ư n g đi xe chế t cái này một đầu đâu này đi tử vong cấp hái một cây hoàn hồn thảo hai vạn linh tinh mặc vua hư lại chỉ vào một cái khác đầu nhiệm vụ nói đừng đi cũng sẽ chết nô hạo nói cấm ma xâm lâm cùng tử vong cốc không phải chúng ta bây giờ có thể đi địa phương tiếp điểm đơn giản đấy t i ể u thứ sáu mươi hai bảy mươi lăm cái này hai nhiệm vụ có thể có hai nghìn linh tinh chúng ta ba cái còn phải cẩn thận một chút tô phong nói ngay vậy mặc vua hư nhìn về phía thứ sáu mươi hai đầu nhiệm vụ nhưng lại mang về hai chi hỏa sừng tê giác nhiệm vụ thù lao một n g h n linh tinh tiếp theo lại nhìn về phía thứ bảy mươi năm đầu là trừ độc chuyên môn thu thập một lọ bỏ cạp độc nọc độc đem thứ tám mươi tám đầu cũng tiếp, tiện đường nô hạo nói 88 số nhiệm vụ tìm vụ nhìn nhìn đ nhạt nhạt lúc hạt này g hắn trông thấy tại nhiệm vụ trên bảng viết xong bút lông chậm rãi bay đi rơi vào đại điện một bên dựa vào tường chỗ hình chữ nhật tán trên bản Hán sau cái bàn ngồi một cái lên nghiên sau cái một kỷ phu nhân t r ê nhìn mặt mấy p ầ n nếp nhăn, n h lướt qua ba người ánh mắt giống như nhiều nhìn một chút mạc vô hư lập tức nói các ngươi đều là năm nay mới nhập môn đệ tử họa t cùng bỏ cạp độc đều có đúc cốt kính sơ kỳ thực lực phệ người hoa càng là muốn đúc cốt trong kinh kỳ nhân tài có thể ứng phó Các người xác người định muốn tôi i lại đi tới một người, vừa vẫn nghe thấy phu nhân nói lời, ế p phu Đúng lúc này, vẫn nghe nhân nhìn nhìn mạc thấy một vừa v hư ư ba có n g ờ nói, ba vị sư đệ, mạng nhỏ quan trọng hơn, đây cũng ba vị sư đệ, đây không phong ả i đi là là này đùa đấy. Đa ta hay dân huynh nhắc nhở, chúng tạ thử Thô vị sư muốn xem. p đối với hắn nói chúc các ngươi thật xa hắn lại nói minh bài lấy ra phu nhân thấy vậy cũng không nói thêm lời tiếp nhận ba người minh bài làm ghi chép án trên bàn bút lông bay về phía nhiệm vụ bảng tại sáu mươi hai bảy mươi năm tám mươi tám nhiệm vụ đằng sau biểu thị đã tiếp bảng trước người phát hiện mấy cái nhiệm vụ là mạc v u hư ba người tiếp về sau Có, có mới mới c không có nghĩ đến cái này phu nhân rõ ràng còn là một vị trưởng lão ra cửa ba người không biết chút nào đương nhiên sau lưng sư minh sư tỷ là coi được hoặc xem xấu ba lượng câu tiếng nghị luận bọn hắn đồng dạng không biết mặc dù là đã biết vậy thì sao đâu này không đi hiển nhiên không có khả năng đi ra ngoài về sau ba người lại hướng về sau núi đi đến q u y một chương bốn mươi lăm bên trên ly khai thượng dương điện ba người dọc theo đường đi đến phía sau núi t h n g kinh các ở chỗ này chỉ thấy các r ư ớ c một lão nhân ngồi ở xích đu lên tóc hoa dâm cầm trong tay lấy một cái t ử s a bình cha nhỏ từ từ nhắm hai mắt có chút lay độc lấy ba người đi tới nhắm mắt lao nhân mắt cũng không mở ra lại mở miệng nói nô hạo tô phong hai người các ngươi còn k é m bốn ngày thời gian mới có thể đi vào ngươi là mới nhập môn hay sao đằng sau một câu rõ ràng cho thấy đang hỏi mạc vô hư sử trưởng lão ngài trí nhớ thật là tốt chúng ta chỉ một lần ngài đều còn nhớ rõ chúng ta hôm nay không đi vào là dẫn hắn đến đến gần về sau thô phong không người nói ra sử trưởng lão trận mắt nhìn về phía mạc vô hư đ ỗ n g nhiên mạc vô hư cảm thấy có một cổ vô hình chi lực tại trên người qua lại đào q u a không bao lâu sử trưởng lão nói minh bài lấy ra ngay vậy mạc vô hư lấy ra minh bài cung kính đưa cho hắn hắn tiếp nhận minh bài nhìn thoáng qua thản nhiên nói vào đi thôi t ầ n g thứ nhất ngươi chỉ có nửa cái canh giờ dứt lời chỉ thấy đóng chặt lại tàng kinh các đại môn tại két trong tiếng tử từ, từ mở ra nhanh đi vào tuyển đi ra đi ra chỗ ở tìm chúng ta tô h phong nói mặc vua hư sau khi gật đầu bước nhanh đi vào đại môn tại hắn sau khi nhập môn đại môn không người động lại nhẹ nhàng mà bế khép tại đây cổ thụ giàng cánh lá tre nắng lại có cánh cửa cách xa nhau địa phương phía sau cửa lộ ra có chút ưu ám lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là trượng cao giá sách trên giá sách lại phân thành từng tiểu cát tiểu trong các phóng bỏ có các loại đồ đạc có sách vở g i a thú quần trục ngọc thạch mặc v u hư khắp nơi xem trong chốc lát những mày chỉ vì cái này không dưới mấy chục vạn tiểu cát tuy nhiên phóng bỏ đầy sách vở quyền trục á c loại đồ đạc lại không có một chỗ nhãn hiệu có nhãn hiệu tiến hành nói rõ nửa cái canh giờ căn bản tìm không thấy phù hợp thần thông chi thuật tuy tiện cầm lấy một vốn ố vàng sách vợ xem xét thượng diện ghi đúng là hung thú linh thú bách khoa toàn thư hắn hiện tại đối với hung thú linh thú không biết nhưng cũng không có thời gian chậm rãi l ậ t xem lấy thêm khởi một vốn lại là dị thảo thông quyển sách điều này hiển nhiên cũng không phải hắn muốn đ ấy lắc đầu tiếp tục tìm kiếm cái gì ra thú quyền t r ụ ngọc thạch đều nhanh nhanh chóng tìm rất nhiều nhìn về sau thất vọng chính như tô phong theo như lời đều là một ít hàng thông thường học cùng không học không sai bị lắm hắn không khỏi hướng trên lầu nhìn lại hơi hơi trầm ngâm sau khắp nơi tìm kiếm bên trên tầng thứ hai địa phương tại nhất bên trong tìm được một đầu kéo dài bên trên hai tầng hành lang hắn cũng mặc kệ có thể hay không bên trên tầng thứ hai nhấc chân t i ệ u hướng bên trên đi đột nhiên chỉ thấy hắn nâng lên chân cũng còn không có đạp vào cấp thứ nhất thang lầu đầu hành lang đột nhiên sáng lên một tầng quang bích phanh hắn thình lình bị đẩy lùi đi ra ngoài đánh ngã gục sau lưng hai hàng giá sách nhấc lên bao nhiêu cho bụi ngoài cửa sử trưởng lao giống như có chỗ cảm giác lắc đầu khẽ cười nói tiểu từ này mặc v u hư phiền muộn bỏ dậy liền phi đem cái giá đỡ lập mà bắt đầu đồ đạc cất kỹ sử trường lao thanh nham đ ố n g nhiên tại vang lên bên hai t r u n g quanh hắn nhìn nhìn rồi lại phát hiện không có người lẩm bẩm nói thật nhỏ mọn nhìn xem khuynh đảo cái giá đỡ đầy đất đống bừa bộn sách vở quần trục mặc vô hư trong nội tâm mình rửa cho thống khoái nhanh chóng đem cái giá đỡ đứng lên đồ đạc lung tung nhét vào tiểu trong cát đột nhiên một khối đều nhanh mục nát không biết tên ra thú đưa tới chú ý của hắn chỉ thấy ra thú hai cái lớn cỡ bàn tay thượng diện gỗ ghề chữ viết mơ mơ hồ, hồ nhưng còn có thể phân biệt nhìn kỹ một lát lẩm bẩm ưu á m trí thuẫn trước ghi tổng so không có tốt không thể đi một chuyến n u ồ n công t i ê n lặng ghi nhớ sau lại đ a n g một cái giá đỡ trên đỉnh tìm được một khối nắm đấm lớn ngọc thạch nhìn xem khắc ở phía trên cực nhỏ chữ nhỏ hắn không khỏi nở nụ cười nguyên lai là một quyển sách tiềm hành thuật lúc trước bị thất kiếm sơn lục thành hào dẫn người đổi g i ế t ký ức hãy còn mới mẻ hắn dốc sức liều mạng chạy như điên lại tổng thì không cách nào thoát khỏi mà trong rừng rậm bất kể thế nào tàng luôn sẽ bị một ít hung t h ú tìm được đây chính là hắn trước mắt cần có hắn lúc này một bên xem một bên phỏng đoán một bên thí nghiệm theo tiềm hành thuật vận chuyển chỉ thấy hắn toàn thân đúng lúc này đại môn đột nhiên mở ra một hồi kinh gió thổi vào có một cổ vô hình đại lực bắt lấy hắn đã bay đi ra ngoài mặc vua hư vẻ sợ hãi cả kinh đợi kịp phản ứng lúc đã xuất hiện ở ngoài cửa sau lưng đại môn loảng xoảng l a n một tiếng chặt chẽ bế khép nằm trong tay ngọc thạch cũng biến mất không thấy gì nữa đã đến giờ đánh ngã gục giá sách tiếp theo đi vào thời gian rút ngắn đến hai khắc trung sử t r ư ở n g lão đem minh bài ném cho hắn sau nhàn nhạt nói ra hai khắc chung ba tháng mới có cơ hội đi vào một lần một lần chỉ có nửa canh giờ hiện tại rõ ràng còn muốn co lại thời gian ngắn mặc vô hư lập tức nói trưởng lão đánh ngã gục giá sách ta đều lập tốt rồi a như thế nào còn muốn co lại thời gian ngắn sử t r ư ở n g lão cầm trong tay từ xa bình trà nhỏ hướng trong miệng đổ một miệng trà nghiên g qua mặc vô hư liếc nói ý đồ làm loạn muốn xông vào tầng thứ hai tiếp theo cơ hội đã không có mặc vô hư ách ngạc nhiên ở bên trong hắn đi thôi pham loại này tính cách quái d lão nhân dùng hắn đi theo gia già của hắn bên người mười kinh nghiệm nhiều năm phán đoán kiên quyết không thể lại nói tiếp nói thêm gì đi nữa không chỉ lần sau cơ hội đã không có có lẽ hạ hạ lần cơ hội cũng sẽ đã không có bất quá nghĩ đến tiềm hành thuật cùng n g ám chi thuẫn hôm nay cũng coi như không có buồng phí đến đi trở về quảng trường phía đông chỗ ở sau khi vào nhà phát hiện ngô hạo cùng tô phong đang có một câu không có một câu nói chuyện tào lao lấy thấy hắn trở về tô phong nói như thế nào đây nói cho ngươi đồng dạng tất cả đều là hàng thông thường bên trong siêu tầm đồ vật cũng thật sự quá nhiều nếu là thật có đại thần thông thuật không biết cần tìm kiếm vài năm mặc v u hư cười nói Cái kia đi tôi h tranh thủ thời Tô gian đấy. Tô phong nói xem hắn bộ dáng ở chỗ này n h ả m chán ngây người mấy tháng hiện tại vội vàng muốn đi ra ngoài đi bộ vài vòng rồi trở về ba người đi ra ngoài tô phong đầu tiên thú nhận một thanh tản da xanh l a m quang huy trưởng kiếm ngự không mà lên nô hạo nhưng lại thú nhận một đoá mây trắng theo sát phía sau mặc v ô hư nhìn nhìn nơi này nghĩ đến phi thiên mãng khổng lồ thân hình tại đây cũng không thích hợp thú nhận đến đi a tô phong thúc giục nói lập tức mặc v u hư đáp sau đó nhảy lên mái nhà đi đến biên giới chỗ thả người nhảy xuống hai người thấy hắn giống như nhảy núi tự sát đồng dạo không rõ ràng cho lắm vội vàng đuổi theo mau muốn nhìn qua đến t ậ t cùng mà mạc vô hư tại nhảy xuống thời điểm thú nhận phi thiên mãng vững vàng rơi vào nó trên lưng n ô hạo cùng tô phong trận mắt há h ố c mồm phi thiên mãng khổng lồ đòi sầm thân ả n h thêm đầy hai người nhắc cầu mạc vô hư mời đến hai có người nói đi nha đem ra sử dụng phi thiên mãng hướng phương xa bay đi phục hồi tinh thần lại hai người nhanh chóng đ ổ i kịp tô phong nói xem ra lo lắng của chúng ta là n h i ề u đấy đó là phi thiên mãng a chú ý xem là phi thiên mãng hổn nỗ hạo chằm chằm vào phía trước hư thật giao nhau phi thiên mãng nói cái kia rất tốt xem ra bị hắn giết chết qua phi thiên mãng chúng ta giống như đều xem nhìn lầm rồi tô phong nói ba người phá vỡ tầng mây xẹt qua phía chân trời bay thẳng đến suốt hơn nghìn dặm mới chậm rãi xuống đến tầng trời thấp bốn phía s i ê u tầm mãi cho đến lúc xế chiều chung quanh ba trăm dặm che trời đại thụ khắp nơi trên đất d ặ m dặm, mà bọn hắn muốn tìm tìm l i n h cây đào liền một mảnh lá cây đều là lại đi về phía trước hơn trăm dặm rơi vào một chỗ đỉnh núi chung q u n h sóng xanh dậy sóng thanh phong từng cơn ngọn cây bắt đầu khởi động hoa hoa tắc hưởng ba người nhìn xem chân núi hơi chút bằng p h ẳ n g địa phương chỉ thấy chỗ đó đại thụ phân loạn quýt đạo hai đầu hỏa hồng quái vật khổng lồ chiến đấu đến say sưa điên cùng chạy trốn trong không ngừng đụng nhau vang và vang lớn như lôi mình đất dung núi chuyển mà ngay cả ba người chỗ đứng đỉnh núi đều có trấn cảm như thế nào cái này sơ huyền tinh bên trên liền một đầu tê giác đều đã lớn như vậy mặc vô hư nhìn xem dưới núi phân loạn chiến trường nói ra linh khí không chỉ giữa người cũng giữa vật nô hạo nói đây là hỏa tê không phải cái gì tê giác ngươi có từng thấy toàn thân hỏa hồng cao tới hai triệu còn biết phun lửa tê giác sao Thô phong m ắ t trắng không c ò n nói. chút màu vua ừ a hai vặn đ ầ không không Chúng tính huyên thương. cần động náo lớn Chúng có lại lại đi tìm. Chúng động tính huyên rất t bị chúng ta cũng c đừng ngợi, làm sao chia? hư i a Mạc vô h cười nói nô hạo nhìn hắn một cái nói n g ư ơ i phụ trách giải quyết một đầu còn lại một đầu giao cho chúng ta thực lực của ta yếu nhất hai người các ngươi đều lập tức đúc cốt sơ kỳ rồi còn lại để cho ta một người giải quyết một đầu mặc v ô hư lập tức trợn mắt nói có thể giết chết phi thiên mãng người còn sợ một đầu h o a tê. nô hạo nói đưa tay thú nhận một thanh đơn nhận búa chỉ thấy lơi búa thành hình cùng cán búa từ trung gian sau này hơi gấp lối vào có mấy cây gai nhọn hoắt hắn đem búa dương lên cũng mặc kệ mặc vô hư có đáp ứng hay không nói bên trên tiếp theo v ọ t người đạp trên ngọn cây hướng chân núi rất nhanh lao đi mặc vô hư cùng tô phong thấy vậy thú nhận đại đao cùng xanh làm trường kiếm nhanh chóng đ ổ i kịp hai đầu hỏa tê cảm thấy được ba người tới gần đều ngừng lại nhìn về phía bọn hắn ở phía trước nô g hạo cách xa nhau xa bảy tám trượng thình lình giơ lên cao trong tay b ú a lăng không chém thoáng chốc một đạo lăng lệ ác liệt bán nguyệt búa mang hướng trong đó một đầu hỏa tê chém tới bán nguyệt búa mang bắt đầu tuy nhỏ chém ra sau lại không ngừng phong đại tại đến hỏa tê trước mặt lúc đã trương đến hai trượng hàm ẩn lăng lệ ác liệt chi ý đúng là chọc giận nó hỏa tê gầm lên giận dữ trên đầu một chi một sừng nhắm ngay vớ mang mánh lực đỉnh đầu vơ anh vớ mang bạo tán hào quang bốn phía k í c h sạn g chung quanh đoạn cảnh nổ khắp nơi tung bay hỏa tê lại như là không có việc gì đồng dạng rồi sau đó hướng ngô hạo cùng sông tứ chi đạp địa ẩm ẩm tiếng vang không ngừng mà một đầu khác hỏa tê lại như là cùng chung mối t h ủ giống như cũng theo sau vật lên mặc vô hư đằng sau cái tia một đầu ngô hạo quát to một tiếng cũng ngang nhiên phóng tới hỏa tê trong tay vớ đột nhiên phóng đại đón hỏa tê, chém xuống một cái, lại là cùng hỏa tê cứng rắn hung hãn hòa tê một sừng đón Ấm ấm. một tiếng vang lớn truyền đi thật xa hỏa tê thân hình dừng lại nô hạo bị đẩy lùi đi ra ngoài trên không trung mấy cái cuốn sau vững vàng rơi xuống đất thấy vậy mặc vô hư tăng thêm tốc độ lướt qua phía trước một đầu h ỏ a tê hướng phía sau đầu kia phóng đi phi thiên mãng đông nhiên bị hắn chiêu đi ra hắn cố tình muốn nghĩ thử một chút phi thiên mãng hồn chiến lược bao nhiêu chỉ thấy phi thiên mãng sau khi đi ra vạc nước vừa thô vừa to dài bảy tám t r ư ợ n g thân thể ngang dọc tại mặc vô hư trước mặt cự đầu bên trên ngang trứng mắt huyết hồng mắt to nhìn thấy vọt tới hòa tê cái đuôi lớn một cái vung vẩy hoành rút m ạ đi hắn nhanh chóng cực nhanh mặc vô hư mắt trận tròn rõ ràng liền quy tích đều không có bắt đến trải qua nuôi n ấ n g về sau nó tựa hồ so trước kia càng cường đại hơn rồi hơn nữa nó hiện tại vốn là hôn thể có lẽ là bởi vì vệ huyết luyện hồn thuật nguyên nhân hay là quá ngưng thực lại có thực chất công kích phanh r ắ n rán chắc chắc một đôi đánh vào hỏa tê bên mặt lên hỏa tê hai t r ư ợ n g cao thân hình lại bị đánh cái quay lại vọt mạnh s u thế lúc này ngừng lại một con mắt t h ỉ n h lình bạo thoái q một chương bốn mươi sáu ngày mai tiếp tục minh ngông dây đ u i giữa chiến đấu đang tại kịch liệt chỗ chỉ thấy một đầu há mồm đối với phi thiên mãng nộp h u n ra một đạo thật dài h ỏ a trụ phi thiên mãng v u cánh một cái chỉ một thoáng củng phong gào ghét lại thổi chúng cái kia thật dài h ỏ a trụ không thể tới người rơi là tả đoạn c ả n h lá cây l ộ t ngột từ mặt đất mọc lên cấp tốc bay xa b à n h phi thiên mãng cái đôi vầy lại lại kích tại hỏa t ê vừa rồi bên mặt lên lúc này đây quá nặng rồi hỏa t ê lại lướt ngang đi ra ngoài một cái chân trước quỷ dạp xuống đất hỏa trụ cũng phun không đi ra rồi ngay sau đó phi thiên mãng cấp tốc du đi qua thật dài mãng thân nhanh chóng quấn lấy hỏa t mở ra miệm lớn dính máu nhắm ngay hỏa tê của trong nội tâm không khỏi vui vẻ lạc yên nói xem ra nuôi nấm máu huyết cùng thú hồn không có sai nếu mấy ngày hôm trước đụng phải nó lúc t cựu có mạnh mẽ như vậy chính mình chết sống rồi đang tại chiến đấu hăng hái ngô hạo cùng tô phong chứng kiến bên này tình huống tô phong một bên điều khiển lấy phi kiếm đâm vệ máu tươi chạy đầm địa chính phun lửa cháy trụ truy kích ngô hạo hỏa t ê một bên lớn tiếng nói phi thiên mãng không phải chỉ có đúc cốt sơ kỳ thực lực sao cái này đầu rõ ràng không ngơ ta đợi hỏa t ê một ngụ m hỏa trụ phun xong ngô hạo trở lại nhảy lên nói đó là mãng h ồ n t r ờ i biết đạo hắn là như thế nào tế luyện ra đấy dứt lời hắn rơi vào hỏa tê trên vai hai tay nắm chặt phóng đại cán búa lại từ trên vai n h y xuống nhắm ngay cổ hét lớn một tiếng nói chạm huyết quang hiện ra mặc dù như thế nhưng hỏa tê ra thịt dị thường nô hạo một đúa xuống dưới vẹn vẹn chạm đến cái cổ tráng kiện vị trí một phần tư khoảng cách hỏa tê lập tức nổi giận m ẹ loạn đem hắn liền người mang đúa q u ă n g đi ra ngoài đột nhiên một đạo xanh lam chi quang từ trên trời r g xuống theo hỏa tê chỗ cổ miệng vết thương xuyên thẳng mà hạ nhưng lại tô phong điều khiển xanh lam phi kiếm không có d à y da ngăn lại một giới t h â n kiếm nổi giận hỏa tê chậm rãi ngã xuống đất đây hết thể nói rất dài dòng kỳ thật cũng thử mấy hơi thở giữa sự tình mà mạc vô hư trong nội tâm cao hứng rất nhiều gặp hỏa tê đã chết phi thiên mãng u ố n lấy hỏa tê cắn cổ lại gắt gao đột nhiên một cỗ m a n h liệt kháng cự chi ý truyền đến trong óc chỉ thấy phi thiên mãng bông giá hỏa tê đợi trước đứng lên trừng mắt nhìn nó trước mặt nhỏ bé thân ảnh mặc v ô hư như mày nhìn xem khổng lồ phi thiên mãng lại một lần nữa truyền ra gọi trở về ý niệm nào biết kháng cự chi ý càng thêm m a n h liệt hắn cảm giác được phi thiên mãng lúc này ý niệm hỗn loạn c n g bạo lại ẩn ẩn muốn thoát ly hắn không chế giống như trong nội tâm hoảng hốt trước đó khiến nó phi tự phi khiến nó ngừng tự ngừng khiến nó công tự công chỉ cái đó đánh cái đó chưa bao giờ đã xuất hiện loại tình huống này phát triển quá nhanh nguyên nhân mặc v u hư nghĩ đến lúc này, Trưng mắt nhìn hắn phi thiên mãng đột nhiên gào rú một tiếng rồi sau đó vậy mà thời gian dần qua lui về phía sau thấy vậy mặc vua hư vội vàng tập trung toàn bộ ý niệm quắc k h ẽ nói trở lại cho ta dứt lời lui về phía sau phi thiên mãng rõ ràng vùng vây vài cái đúng là phệ huyết luyện hồn thuật nguyên nhân khiến nó không cách nào đ à o thoát cuối cùng tại dây ruột trong hóa là một m đạo tia máu c h ậ m dai chui vào hắn đan điền mặc vua hư há mồm t h ở dốc như đã trải qua một hồi mánh liệt đại chiến mồ hôi nóng chảy d ò n lập tức nội thị khí hải phát hiện linh khí vòng xoáy trung ương huyết trâu thỏ ra một căn thật nhỏ tơ máu cắm vào phi thiên mãng、đầu. mà coi lại ở một bên phi thiên mãng lại tại l ạ n h dun đang giúp ta mặc v ô hư trong nội tâm nói càng phát ra cảm thấy cái kia quỷ dị huyết trâu bất thường nô hạo cùng tô phong thấy hắn không đúng v ề bột đi tới hỏi có việc gì thế mặc v ô hư nhẹ nhàng nhổ ra một ngụm trọc khí c h ậ m dãi nói một điểm nhỏ ngoài ý m u ố n không có việc gì rồi tô phong theo d o i hắn cao thấp gió xét thấy hắn sắc mặt t r ắ n g bệnh lại hỏi thật không có sự tình lắc đầu nhẹ nhẹ cười cười hắn nói thật không có sự tình sau đó đi đến hỏa tê bên cạnh cũng không tránh k i ê kỵ hai người t i ệ u thi triển vẽ huyết luyện một thuận hai người lúc bắt đầu còn tưởng rằng hắn phải đi lấy sừng tê giác khi thấy hắn một tay rỗi tại h ỏ a tê trên vết thương vương h ỏ a tê một cổ máu huyết cùng còn chưa tiêu tán tinh khí không ngừng hướng trong tay hắn tụ tập thân thể khổng lồ chậm rãi khô quắp thời gian hai người mở to hai mắt nhìn vẻ mặt giật mình cuối cùng khi thấy h ỏ a tê hồn cũng bị hắn rút ra trong lòng hai người vẻ sợ hãi sinh ra ác hẳn một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua vốn đã không sợ nóng lạnh hai người đột nhiên cảm thấy có chút rét run giết chết lấy giác còn chưa xong lại vẫn luyện hắn máu huyết giút hẳn vô hư lúc này phảng phất mang lên hơi có chút điểm tà ác. luyện bỏ đi mạc vua hư nhanh chóng hấp thu hỏa tê máu huyết cùng hồn rồi sau đó yên lặng cảm thụ một hồi lại đi về hướng một đầu khác nô hạo hai người tự a hồn là thấy ngây người trong khoảng thời gian ngắn lại không nói gì có dám hay không nếm thử một chút đợi thu công mạc vua hư thu tê hồn đi đến hai người trước mặt mang trên mặt ánh mặt trời y hệt dáng tươi cười giơ lên trong tay huyết cầu đối với hai người nói một đôi mắt tự a hồ mặc kệ khi nào đều có vô tận u buồn nô hạo nói có sao không dám mà tô phong thì là nhìn thoáng qua nô hạo đối với mạc vua hư nói trước kia có người thử qua sao mạc vua hư nhìn xem hai người dáng tươi cười như trước lắc đầu nói không có không dám nô hạo nhìn nhìn tô phong nói làm sao có thể tô phong suy khẩu phủ nhận thò tay đối với mạc vô hư nói lấy ra chứng bổ câu đại huyết cầu tại ánh mặt trời chiếu xuống tản mát ra nhàn nhạt huyết quang tại mạc vô hư trưởng trong lơ lửng chậm dại chuyển động chỉ thấy hắn cũng chỉ như lao đầu ngón tay ánh sáng nhạt c h ấ p động nhẹ nhàng theo huyết cầu bên trên xe qua huyết cầu lúc này một phân thành hai p h i ê u hướng hai người hai người tiếp nhận tô phong nhữ mày tinh tế dò xét sau nửa ngày hỏi dùng như thế nào mạc vô hư chính mình là trực tiếp hấp thu t h một o n g lát n g à có thời trực ế thẩm thấu huyết đến nục bên gian g trôi qua nô hạo trên mặt một mảnh đường hồng hắn vội vàng nhắm mắt ngồi xếp bằng trên đất theo sát lấy tô phong cũng như hắn m ạ c vua hư nhìn xem xếp bằng ở hai người sắc mặt thường hồng gân xanh lộ ra sợ hắn hai người xuất hiện cái gì biến cố một phút đồng hồ về sau tại hắn âm thầm lo lắng lúc hai người trên mặt thường hồng trước sau dần dần vối lui khôi phục bình thường m ạ c vua hư mới yên lòng lại là nửa canh giờ đi qua ngày một gió tây chìm đã là hoàng hôn sóng xanh dậy sóng dây núi trong rừng rậm giống như tại mở n h ạ t dưới ánh sáng lẳng lặng chờ đợi ban đêm tiến đến chờ đợi đầy trời tinh quang minh nguyện ánh xanh rực rỡ rơi vãi chờ đợi tại dưới bóng đêm quấn đến tính mịt một mặt mặc vua hư lẳng lặng đứng trang nghiêm tại hai người trước. Tuy hãng ờ i gió thổi coi chú chung cỏ ác thú được kích. Cũng quanh phòng thú hết thể coi như bình tĩnh.、Nô、hạo ý đến ngừa Nô lay, may, chậm i hai mở mắt ra, đ ứ người lên sau m ộ toàn hồi h ạ t tích động, đùng đùng Hắn ba. o thân xương cốt phát ra như như giang đậu giòn vang cảm giác như thế nào đây mặc vua hư thấy hắn như trước sinh long hoa hổ tinh thần vô cùng phấn chấn cởi ư hỏi hông thú toàn thân tinh hoa đối với thân thể có điểm rất tốt chỗ cảm giác thân thể cường độ tăng lên một mảng lớn cách đúc cốt sơ kỳ càng gần nguyên bản tự chính mình chậm rãi đúc luyện cẩn trừ hai tháng hiện tại một tháng có lẽ như vậy đủ rồi nô hạo nói hiệu quả tốt như vậy mặc vô hư tựa hồ chính mình cũng không nghĩ tới hắn lại quên cái này vốn là một đầu đúc cốt cảnh sơ kỳ hung thú toàn thân tinh hoa mà chính hắn hấp thu thời điểm khí h ả i vòng xoáy trong huyết c h â u muốn hấp thu một bộ phận thú hồn muốn hấp thu một bộ phận một bộ phận còn muốn tự động tiến vào khí h ả i có thể làm cho thân thể hấp thu tiểu ít đi xuống dưới hiệu quả đương nhiên không có ngô hạo bọn hắn rõ ràng hắc hắc hắc đột nhiên một hồi trầm thấp cười tiếng vang lên nhưng lại còn ngồi dưới đất tô phong mở mắt ra cười hắc hắc thứ tốt ra thứ tốt hắn nói tiếp mặc vô hư chúng ta lại đi rét vài đầu không càng nhiều càng tốt Hắn một bên ngô hạo thong thả nói một câu ta có sao nhất định là ngươi quá độ sinh ra hảo giác tô phong phản bắt nói vẫn không quên tổn hại thoáng một phát ngô hạo mặc vua hư nhìn xem hưng phấn tô phong cười cười hướng lên chỉ chỉ tô phong ngang đầu nhìn lại gặp mơ màng âm thầm bầu trời cái gì cũng không có nghi ngờ nói cái gì đó lập tức trời tối rồi chúng ta ba cái nửa đêm ở chỗ này x ô n g loạn rõ ràng không phải ý kiến hay được tìm một chỗ so sánh địa phương an toàn nghỉ ngơi mặc vô hư nói tô phong lại ngang đầu nhìn lại lờ mờ bầu trời lúc này đã bắt đầu chậm dại am xuống dưới có chút thủ rũ mà nói cái con kia được đợi ngày mai rồi sau đó ba người thu thập xong sừng tê giác thừa dịp tiên còn không có hoàn toàn đêm đen đến tìm được một chỗ s ơ n động ba người trước tiên ở cửa động dò xét một hồi xác định an toàn mới tiến vào đen kịt trong động lộ ra có chút dấm mát tô phong lấy ra một khoả tản g a n u hòa quang huy hạt châu chiếu sáng cả phiến không gian trong động diện tích không rộng thực sự đầy đủ rung nạp xuống ba người bọn họ ba người ngồi trên mặt đất tô phong lại lấy ra ba khỏa chén đại linh đào đến t h ế vậy nô hạo cao mày nói ngươi đến cùng còn có bao nhiêu mỗi ngày ăn thứ này lúc nào mới đến cùng ngày mai còn có ba cái sau khi ăn xong chính mình nghĩ biện pháp đi ngươi cũng có thể không ăn dù sao dùng tu vi của chúng ta cũng không đ ó i chết tô phong tức giận nói lại để cho n ô hạo không khỏi cứng lại mặc vô hương ngược lại là không sao cả hắn còn cảm thấy cái này quả đào ăn rất ngon đấy nhu hỏa sáng ở châu dưới ánh sáng tô phong nhìn xem hắn nói thật sự là chờ mong ngày mai à hiện tại nghỉ ngơi ngày mai tiếp tục mặc vua hư đem ăn xong hột đào một ném nói ra rồi sau đó ngồi xếp bằng trên đất nhắm mắt nói là nghỉ ngơi kỳ thật cũng chỉ là ngồi xuống tu hành mà thôi tại đây rừng sâu núi t h ẳ m hung thú h à n h hành địa phương ai cũng không dám thả ngủ chỉ thấy hắn nửa đêm trước thân ảnh hư hư thật thật nửa đêm về sáng chung quanh lại là thuận ảnh ẻ o lạ đ ố n g nhiên là tại tu tập tiềm hành thuật cùng n g ám c h i thuẫn q u y một chương bốn mươi bảy hiểu rồi hả nắng sớm tạng sáng sơ dương dần dần thăng trong núi hơi mỏng sương trắng như lụa mỏng giống như từ từ phiêu đãng từng cơn gió nhẹ thổi qua mặc vua hư ba người đi ra cửa động. cảm giác một mảnh tới mát gần gần xa xa đ i ề u âm thanh thanh minh đông nhiên một hồi hí hí lắm điều lắm điều thanh â m vang lên chỉ thấy t r ư ớ c động khẩu chấm thấp thấp thấp d ậ m d ạ p l ù n cây run run giống như có đồ vật gì đó bỏ đến ba người chăm chú nhìn lại đột nhiên thanh â m biến mất trong đùi có đồ vật giống như cảm thấy được ba người rồi sau đó theo đùi có chúng trong r ỗ i ra một cái đầu đến cái kia rõ ràng t ự u là một cái phóng đại vô số lần con g i ế t đầu mặc vô hư cả kinh kêu lên liền con rết đều có thể đã lớn như vậy nô hạo cùng tô phong sắc mặt nhưng lại biến đổi ngưng trọng gì thường đêm qua chúng ta rõ ràng tại con rết trong động đã qua một đêm tô phong thấp giọng nói ra, đừng nói chuyện thời gian dần qua lui đừng t r e o chồng nó nô hạo nói khẽ hướng bên cạnh trầm d ã i thối lui con g i ế t đúng là ban đêm đi ra ngoài kiếm ăn hiện tại mới trở về gặp có ba người ngăn tại cửa động lúc này trong miệng có chút tơ hắc khí phun ra n u ố t vào theo trong bùi cỏ bắn ra mà ra lập tức thẳng hướng ba người đã không có bùi cỏ vật che chắn cả đầu con g i ế t bạo lộ tại ba người trong mắt thân thể vừa thô vừa to dài đến hai t r ư i n g nhiều toàn thân hiện lên đọ sợm kỳ dị chính là sinh ra cựu vĩ nhan xác tất cả không giống nhau sắc thái lộng lẫy hắn nhanh chóng như tia chớp trước mắt là tới hoặc là vừa rồi mạc vô hư thanh em lớn nhất cũng là đứng tại trong ba người giữa bán ra suất con g i ế t đúng là nhắm ngay hắn mặc vua hư cảm giác được nguy hiểm bản năng nhanh chóng lấy ra hàn thiết đại đao ngăn cản trước người k e n một cỗ đại lực chuyển đến cánh tay run lên lúc này tựu i đã mất đi chi giác người hướng về sau bay ngược vê anh chỉ thấy cửa động bên cạnh một khối hai người ôm hết đại thạch bị hắn bị đâm cho bạo thoái hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt như mệnh giá rời giống như toàn tâm đau đớn từ các nơi đánh út lại hai mắt tối sầm suýt nữa đã bất tỉnh mà con rết một kích bị ngăn trở hơi ngưng lại nô hạo cùng tô phong đũa kiếm tướng chém khanh hai tiếng rõ ràng chỉ ở nó trên người lưu lại hai cái nhạt mẹo bạch ngân thoáng chốc nó lộng lấy cựu vĩ sáng lên hướng nô hạo hung hăng đâm tới nô hạo trong tay búa đ ố n g nhiên phóng đại búa thân giống như tường đ ồ n g b á c h sắt giống như ngăn cản trước người keng như kim thiết tấn công thanh âm to lớn nô hạo chấn được lui ra phía sau mấy trượng phô cờ thình lình phun ra một n g ụ m máu tươi trong tay phóng đại búa thân c ũ n g g ấ p nhanh chóng thu nhỏ lại trong c h ư ớ c mắt c h ấ p động lên v ầ n g sáng cựu vĩ lại đến rơi kiếm đột nhiên tô phong quát khẽ huy động trường kiếm trong tay bầu trời xuất hiện một thanh cực lớn do vầm sáng tạo thành kiếm hướng con rết rơi、xuống. con g i ế t n g a n g đầu bỏ qua n ô hạo c ử u vĩ đột nhiên đâm về rơi xuống cửa kiếm hoang tiếng oanh minh vang lên nổ chung quanh loạn thạch cành lá bay tán loạn c ử u vĩ nô g công thân hình dừng lại đi mau ta chỉ có thể kéo ở nó một lát tô phong gấp giọng tiêu to trên bầu trời quang chi kiếm ảnh không ngừng rơi xuống tiếng oanh minh không dứt bên h a i xa xa truyền lên ra n ô hạo thấy vậy kéo một bên mạc vô hư bỏ mạng chạy trốn hai người chạy ra đi hơn một mươi triệu tô phong tiểu đuổi theo sau lưng con rết chăm đủ tệ động nhanh chóng đuổi theo mấy người vong hồn đều b ư c lên Mặc tô hư lúc này có chỗ chuyển biến tốt đẹp, vội vàng sau này phong gặp sau lưng cựu vĩ nô công càng ngày càng gần giống lớn nói ba người như cùng phong xẻ qua đạp lên cây càng danh mương treo đeo lội suối chạy vội qua nhai cũng không nhanh lắm chỉ là cựu v i nô công không thể so với bọn hắn chậm lại vẫn so với bọn hắn nhanh hơn một ít thường thường một cái bắn ra t i ể u là hơn mười trượng xa chặt chẽ truy tại ba người phía sau cái mông mắt thấy t i ể u muốn đuổi kịp trên không trông đi mặc vua hư gặp cứ tiếp như thế bị đuổi kịp sau khó tránh khỏi một hồi át chiến dùng lúc trước ngắn ngủi giao thủ xem chính mình ba người không hề phần thắng vội vàng gầm nhẹ nói biết được bị chết nhanh hơn có thể bên trên đã sớm lên rồi nô hạo nói vì cái gì mặc vua hư rất không minh bạch hắn lúc trước bị thương lại trải qua lần này bỏ mạng chạy trốn hiện tại cảm giác trong cơ thể khí huyết cuồn ta nhớ được t à n g kinh cấp vào cửa tiểu có một vốn hung thú linh thú bách khoa toàn thư ngươi tiểu không có xem vài lần tô phong nói chỉ tiến vào nửa canh giờ ta làm sao có thời giờ mặc vô hư nói cảm giác thân thể càng phát ra khó chịu có cựu vĩ nô công địa phương không trung tất có ông trời của nó địch thanh điệu tồn tại đó là một cái so cựu vĩ nô công càng khó đúng tô phong còn chưa có nói xong đột nhiên chỉ gặp phía sau bọn họ cựu vĩ nô công chăm đủ ngay ngắn hướng dùng sức như mũi tên nhọn thẳng tắp xuyên qua không trùng rất nhiều ngăn lộ cây tối bạo vỡ đi ra chỉ cách hai người bọn họ trượng rất xa rồi thoáng chốc nó ngẩng đầu phun ra vô số chỉ đen hướng ba người kích xà đi chỉ đen nhanh chóng như chạy lôi t h i ể m điện bỏ qua cây t ố i ngăn cản xuyên thấu m à qua phàm là bị chỉ đen xuyên qua cây t ố i tức thì héo rũ thàn l ù i khô héo la cây nhao nhao rơi ba người chỉ cảm thấy sau lưng ác phong siêu siêu mắt thấy muốn toi mạng tại đây đột nhiên nô hạo trở lại một b ú a đúa rời khỏi tay đột nhiên phóng đại hào quang lập lòe phá vỡ mấy phần chỉ đen kính phong từng cơn thẳng hướng cựu vĩ n ô công chém tới g i kiếm tô phong cũng trưởng kiếm chỉ thiên một tiếng khai quát hư không sinh bóng kiếm ẩm ẩm rơi xuống ngăn nhưng mà cái kia hảo quang lập loẹ cực lớn bóng kiếm đang cùng chỉ đen đụng chạm về sau lập tức biến thành đen tô h phong thấy vậy c u ũ n b í t kêu to tán mà lúc này nô hạo chém ra b ú a đã tới cựu vĩ nô công chỗ chỉ thấy nó ngẩng đầu mánh lực đỉnh đầu khen giống như kim thiết tấn công thanh â m lớn tiếng nổ phóng đại mấy chục lần như mấy khối ván cửa đại hảo quang chấp động b ú a tung bay đụng nát chung quanh bao nhiêu cây c ố i cựu vĩ nô công lại như không có việc gì đồng dạng cường h ã n không phải bàn cãi mặc vua hư gặp hai người đều là không công mà lui mà bóng kiếm sau khi biến mất chỉ đen lại lần nữa đánh út lại cũng bất chấp phi thiên mã lập tức gầm nhẹ, trên người bị đánh trúng địa phương hắc khí tràn ra khắp nơi phi thiên mãng muốn biết lợi hại giống như r ồ i đầu một ngụm đem bị hắc khí nhộn dần địa phương hỉ sợ khăn xứ cắn xuống đến nổ ra đi ra ngoài không có máu tơi ư phun trên người cực lớn lôi thủng thoáng qua khép lại chỉ là nó thân thể khổng lồ rõ ràng rút nhỏ một điểm mặc vua hư lúc này mới có chút t i ê n lòng cái đôi lớn q u é t ngang cây cối bạo thoái nó vi kích tốc độ sao mà nhanh lực lượng sao mà đại đúc cốt sơ kỳ hỏa tê liền sức hoàn thủ đều không có mà chiều cao hai trượng hơn cựu vĩ n ô công cùng phi thiên mãng so sánh với đến lộ g a kiểu nhỏ rất nhiều đối mặt tốc độ cực nhanh mà lại cồn bạo vi kích không biết nó là không tránh thoắt còn là căn bản cựu không muốn qua muôn né tránh vậy mà không tránh bất động. Một kích phía dưới, đúng ạ i địa c h n lúc này đột nhiên vài tiếng mát lạnh têu to xa xa t h u y ể n đến đang muốn tiến công cựu vĩ ngô công thân hình dừng lại rồi sau đó mặc kệ mặc vô hư ba người quay người bỏ chạy nhanh thu hồi phi thiên mãn thô phong vội vàng kêu lên mặc vô hư nghe vậy nhanh chóng gọi trở về phi thiên mãn g khá tốt phi thiên mãn lúc này không có phản kháng mặc vô hư trong nội tâm c h ố lo lắng cắn trả cũng không có phát sinh thập phần thuận lợi liền đã gọi trở về thu liễm khí tức nhanh t r ố n đi tô h phong lại gấp giọng nói dứt lời chỉ thấy hắn rất nhanh chạy đến vài chục trượng x a một cây đại thụ bên cạnh cất bước đi vào thân thể đ ố n g nhiên biến mất tại cây ở bên trong khí tức đều không có nô hạo nhưng lại chạy đến một khối đại thạch sau lưng cả thân ảnh nhanh chóng biến hóa trong chớp mắt lại như, như là nham thạch khó phân biệt thiện giả cũng là khí tức đều không có xem ra dù cho cố tình sưu tầm người bình thường cũng khó có thể phát hiện hắn hai người mặc vô hư âm thầm l i ễ u lưỡi khó trách hai người này rõ ràng còn chưa tới đúc cốt sơ kỳ t i ể u dám tiếp đúc cốt cảnh nhiệm vụ chỉ là che giấu chiêu thức ấy cũng không phải là người bình thường có thể làm được đấy mà hai người thực lực cũng không yếu hợp lực chém g i ế t một đầu đúc cốt sơ kỳ hỏa tê cũng chỉ là thời gian uống cạn c h u n g t r à gặp hai người đều đã giấu kỹ hắn cũng không trần trở nữa vận chuyển theo tàng kinh các lấy được tiềm hành thuật thân thể trở nên hư hư nhàn nhạt, nhạt ẩn thân tiến vào một chỗ bên trong hốc cây lúc này bầu trời một cái dương cánh ước hơn hai mươi triệu thanh điệu phi đến toàn thân thanh vũ chậm dai xoay quanh con rơi xuống mảng lớn bóng mờ nó đúng i ự u là tô phong lúc trước theo như lời c ử u vĩ ngô công tiên địch thanh điểu liền c ử u vĩ ngô công đều là nghe tiếng mà trốn ẩn thân ba người càng là không dám trêu chọc l ặ n g lặng chờ chờ nó rời đi không bao lâu thanh điểu xoay quanh thân ảnh dần dần thấp nhìn xem cây cối bạo toái hỗn loạn phía dưới lợi hại con ngươi giống như đang tìm kiếm con ngồi trong chốc lát về sau phát ra từng tiếng liệt kêu to nó đ ô n g nhiên hướng c ử u vĩ ngô công đào t à u phương hướng đuổi theo đợi nó bay xa tô phong ẩn thân trên cành cây toát ra hai con mắt phải trái nhìn nhìn sau đó hắn theo cây trong đi tới nói đi chạy nhanh ly khai ở、đây. nếu nó chưa đổi kịp c ử u vĩ n ô công rồi trở về chúng ta đều được game over nói xong chỉ thấy mạc vô hư nhảy ra hốc cây nô hạo cũng theo đại thạch sau đi ra ba người lại làm một hồi đi vội chạy cũng không biết bao nhiêu dặm lướt qua bao nhiêu sân lĩnh vách núi r á n h sâu rời xa này nơi thị phi cuối cùng ba người tại một chỗ sơn t u y ể n bên cạnh dừng lại nước uống rửa mặt mắt lạnh nước suối mang theo ngọn nhuận nhân tâm phi tí ti cảm giác mát lại để cho mệt m ỏ i ba người tinh thần chịu vững lòng tất cả đều ngồi ngay đó chơi đánh cựu vĩ n ô công đợi ta thân thể so nó càng mạnh hơn nữa lúc ta cần phải đi bắt một đầu ngày nữa thiên hành hạ lời ch tô phong hung hăng nói ra người hào s ắ c thực đặc t h ủ bất quá thân thể thực hành so k i ể u vĩ nô công còn mạnh hơn trước kia có lẽ rất khó hiện tại nhà nô hạo nhàn nhạt nói ra lập tức nhìn về phía mạc vô hư mạc vô hư máu huyết luyện thể máu huyết về sau hãy nhìn người đó hh ắ c ắ c nếu là có linh thú máu huyết tịu i tốt hơn tô phong cũng nhìn xem mạc vô hư nói h i ệ n nhiên ngày hôm qua hai người hấp thu hỏa tê máu huyết đã nhận được điểm rất tốt chỗ một mực nhớ mãi không quên cái gì linh thú mạc vô hư nhữ mạnh ỏ i tô phong bạch n h ã loạn trở mình bất đắc gì nói ngươi thật là đồ vô trí hải tử những cái kia x u ấ t sinh mở linh trí đã có trí tuệ sâu đã kêu linh thú theo tu luyện linh thú cũng có thể biến hóa trưởng thành mọi người lại bắt bọn nó gọi chung là mê hoặc tộc bất kể là hung thú linh thú yêu tộc đều là x u ấ t sinh hiểu rồi hả mặc v ô hư im lặng gật gật đầu thiên gặp đáng thương không phải hắn vô tri chỉ là thời gian vội vàng còn chưa kịp hiểu rõ trước kia cũng theo không có người đối với hắn nói về q u y một chương bốn mươi tám gặp người tất sát núi thanh lương thuyền bên cạnh một khối đại thụ vật che chắn ở dấm mát địa phương mặc v u hư ba người yên lặng điều tức một bên phi thiên mang thân ảnh khổng lộ đứng vững tại đây nguy cơ t ứ phía địa phương ba người đ ề u tức s á p mặc vô hư bắt nó chiêu đi ra lẳng lặng chờ đợi lại nói nó lần trước cắn trả qua đi bị cái kia quỷ dị huyết c h â u một phen thu thập cùng cựu vĩ n ô công đại chiến lúc mặc vô hư bất đắc dị bắt nó thú nhận ra phát hiện nó đã trở nên thành thành thật t hiện ậ t h tại mới dám bắt nó phóng x u ấ t chờ đợi ở một bên phi thiên mãng cùng cựu vĩ n ô công ngắn ngủi giao chiến bị thương không nhẹ có lẽ chỉ là hồn nguyên nhân thân thể thu nhỏ lại một vòng cũng không giống lấy trước như vậy ngưng thực rồi trước, trước sau sau đến rồi rất nhiều không biết tên sinh vật cũng không phải rất cường đại xa xa trông thấy phi thiên mãng cựu lặng lẽ rút đi đợi mặc vô hư điệu tức hoàn tất mở mắt ra đã là buổi chiều hắn một phen cảm thụ kiểm tra buổi sáng chỗ bị thương đã hoàn toàn khôi phục hắn phát hiện từ khi tu tập vệ huyết luyện hồn thuật về sau thân thể đúng là có máu huyết thối luyện hiện tại khôi phục tốc độ rõ ràng so trước kia nhanh hơn rất nhiều gặp nô hạo cùng tô phong còn không có có t ì n h quay tới cũng không quáy dày bọn hắn mấy cái lách mình chui vào trong rừng c h é n trà nhỏ thời gian đã trở về trong tay bưng lấy, một đống đỏ rừng rừng quả dại, lấy mát lạnh nước suối tẩy trừ qua đi có tư có vị bắt đầu ăn lúc này nô hạo cùng tô phong lần lượt tỉnh lại mặc vô hư gọi trở về phi thiên m ã cho hai người ném đi mấy cái quả dại. so với k i a quả đào còn khó hơn ăn nô hạo cắn một cái sau nhũ mày nói ra hoàng tử điện hạ tại đây không phải đại ngô đế quốc hoàng cung tô phong nhìn hắn một cái nhàn nhạt, nhạt nói ra mặc v ô hư cười cười nói chấp nhận lấy ăn đi tuy nhiên chúng ta không ăn không có việc gì nhưng bụng trống chân cảm giác lại để cho người rất không thoải mái hiện tại chúng ta là trừ độc chuyên môn tìm bỏ cạp độc hay tìm vệ người hoa trồng vệ người hoa ngay tại khói độc trên núi tô phong ngươi lần trước không phải tại chân bảo các mua một phần kình thiên phong chung quanh địa đồ sao đi bên nào nô hạo nói ngay vậy t ô phong ngẩng đầu nhìn ngã về tây thái dương lập tức xuất ra một cái quyển trục mở ra cẩn thận xem xét sau đó nói phần này địa đồ chỉ có kình thiên phong trúng quanh năm nghìn dặm địa phương chúng ta còn không có, có chạy ra phạm vi này hiện tại vị trí có chút ngã về tây lại hướng phía đông nam đi hơn nghìn dặm t i ể u không sai biệt làm đến, đến rồi mặc v ô hư nghe xong cái k i a địa đồ chỉ có kình thiên phong trúng quanh năm nghìn dặm mà chính mình ba người hai ngày này đến nay lại là phi hành lại là chạy như điên rõ ràng còn tại phạm vi này còn muốn đến lúc trước theo chỉ dương thành đến kình thiên phong có mười mấy vạn dặm xa nhịn không được hỏi sơ huyền tinh đến cùng nhiều đến bao nhiêu trời biết đạo ta chỉ biết là chúng ta tại cái này phiến địa phương là sơ huyền tinh tây sơn chi địa không cần truyền tống trận chỉ dựa vào phi hành lời mà nói dùng chúng ta thực lực bây giờ cùng kỳ cả đời cũng đi không hết cái này phiến địa phương chớ nói chi là địa phương khác rồi nô hạo nói tây sơn chi địa mạc vua hư im lặng lại hỏi tây sơn chi địa có bao nhiêu t ô n g môn nghe nói hơn một vạn năm trước kia tây sơn chi địa k ỉ n h thiên phong độc đại thống ngự khắp tây sơn mà xuống dốc về sau nhưng bây giờ là huyết nguyệt môn cùng thất kiếm sơn thế đại mặt khác không coi là gì tiểu t ô n g môn quá nhiều nô hạo lại nói ta nói mạc v u hư ngươi từ đâu tới đây hay sao như thế nào nhiều như vậy vấn、đề. Những thế đề. vậy sau ự tình này mọi người đều biết. Trời tối này người ngươi không định n mọi đêm rồi, đều đã sắp tối rồi, sẽ không ý y lại mang bọn ta ở con giết động a. Tô phong nói. mang Mạc ta A. a bọn con đồng Phong Tô ở ếch. vô hư, s đó ba người hướng đông nam mà đi nhưng cũng không dám phi hành chỉ là tại trong rừng ghé qua dùng tô phong mà nói nói tự là không muốn bị bầu trời đại gia hỏa đem làm trùng n a tươi ba người đi vội tốc độ so với người bình thường mau ra rất nhiều lúc chạm vạng tối ba người đã đi hơn hai trăm dặm trên đường cũng không đụng với cường đại hùng thú ngược lại là mạc vô hư săn rết mấy chục đầu nhỏ thú luyện chạy máu cùng hồn môi nấng phi thiên m ã n cùng mặt khác hai đầu hỏa tê hồn chỉ là hiệu quả không lớn mà ngô hạo cùng tô phong hai người cũng thử mấy lần cái loại này máu huyết phát hiện hiệu quả không tốt khó coi hoàn toàn không thể cùng đúc cốt cảnh hỏa tê máu huyết so sánh với bởi vậy ba người được xuất nhất trí kết luận càng cường đại hung thú luyện xuất máu huyết đối với thối luyện thân thể càng tốt sắc trời đã tối ba người đứng ở một khoảng hơn mười người ôm hết trước đại thụ tô phong đối với hai người nói các ngươi vân vân đợi một tí nói xong thân ảnh chui vào đại thụ trong chén trà nhỏ thời gian về sau chỉ thấy tráng kiện thân cây vỡ ra một đạo có thể cung cấp người ghé qua lỗ hổng tô phong thanh âm từ bên trong truyền ra nói tốt rồi có thể vào được đợi mặc vô hư hai người tiến bảo trên cành cây lỗ hổng lại kỳ dị chậm dại khép lại cho đến khôi phục như lúc ban đầu nhìn không ra chút nào khác thường mà ở thân cây bên trong không biết bị tô phong dùng phương pháp gì làm ra một phiến không gian đến châu ánh sáng chiếu d ọ i xuống nhưng thấy thân cây ở bên trong không gian đầy đủ ba người nghỉ ngơi sử dụng mà ở bên ngoài dù cho theo bên cây trải qua người bình thường cũng phát giác không đến khác thường thân cây ở bên trong mặc vô hư nói ngày mai được tìm vài đầu đúc cốt cảnh hung thú luyện xuất máu huyết cho các người đột phá đến đúc cốt sơ kỳ như vậy chúng ta có lẽ sẽ điểm an toàn người thì sao còn không đúc cốt dùng ngươi cái tia quỷ dị thần thông bất kể là tụ linh cảnh dưỡng phủ hay là đúc cốt kính đúc cốt đều có lẽ rất dễ dàng à. tô h phong nhìn xem h ắ n nói thật là dễ dàng nhưng phải có đầy đủ m nó với ta ngươi nói linh thú địa phương nào có mặc v ô hư cười nói h ắ n tựa hồ là muốn đánh nhau linh thú nhân vật ý hôm nay dọa chạy cựu vĩ nô công cái tia chỉ thanh điệu t i ể u thuộc linh thú chúng ta ba cái đều đúc cốt cũng không phải đối thủ của nó tô h phong nói lại nói đúc cốt cảnh đúc luyện toàn thân cốt cách dưới bình thường tình huống chỉ dùng linh khí chậm rãi đúc luyện xử khiến cho phản cốt như kim như sắc giống như cường độ, độ cứng gia tăng sức thừa nhận gia tăng b ộ c phát lực gia tăng chiến l ự c tự nhiên tăng thêm mãnh liệt đương nhiên nếu như ngươi có thiên tài địa b ả o thông linh thần đan thích hợp đúc cốt sử dụng cái tia tất nhiên là mau lẹ mà một ít thiên tài yêu n g h i ệ t nhân vật đúc xuất cốt như thế nào kim thiết có thể so sánh với phân ba cái giai đoạn trước đúc tứ chi là sơ kỳ rồi sau đó thân thể s ư ơ n g sống là trung kỳ cuối cùng phần đầu là hậu kỳ cho đến viên mãn lại vừa mở ra kế tiếp đại cảnh giới tu hành vốn là một đường đột phá nhân thể gông cùng xiềng xích từng cái đại cảnh giới mở ra đều là một cái bản thân tiềm năng phong thích quá trình tồn tại vô hạn khả năng mặc v ô hư hiện tại tụ linh cảnh giữa p h ủ con đường tu hành giờ mới bắt đầu hắn cường giảm n g chi lộn như cái kia hải nhi đang tại tập tên học bước nghe xong tô phong lời mà nói hắn cao mày nói linh thú đều mạnh như vậy sao phải nói yếu nhất linh thú đều có mạnh như vậy nô hạo nhàn nhạt nói ra cái kia xem ra chỉ có thể từ từ sẽ đến trước hết g i ế t chút ít hung thủ rồi mặc v ô hư nói lúc này thân cây bên ngoài thiên đã hoàn toàn đen lại sâu kín thật sâu một phiến hát ám tối nay không c h ă n g sao thổi qua ngọn cây đầu cảnh phong lại tựa hộn h ư so thường ngày lớn hơn rất nhiều thổi chúng ngọn cây h o h o văng lớn chỉ là trong rừng rậm cũng không có bởi vì gợi lên ngọn cây đầu cảnh phong so thường ngày đại mà bình tĩnh bao nhiêu trái lại khắp nơi đều là thú giống liên tục hoặc gào thét hoặc thế gọi hoặc thét i ả i trong bóng tối cũng thấy không rõ là loại thú r ừ n à o chỉ có thể ngẫu gặp một đôi hoặc buốc lên lục quang hoặc mang huyết hồng hai mắt tại trong rừng nhanh chóng x ả qua còn có nhìn không thấy ám s ắ c gâm l ã n h con n g ư ờ i t i ề m nút trong bóng tối chờ đợi phát động một kích trí mạng đen kịt dưới bóng đêm vô biên trong rừng rậm thỏa thích trên mặt đất diễn lấy mạnh được yếu thua tự nhiên phát tắc lúc đến nửa đêm trong rừng mấy đạo con mang đ đằng sau ba đạo tia máu đằng đằng sắc khí cả kinh phụ cận tàu thú chạy trốn mượn ánh sáng màu xanh tia máu có thể thấy phía trước người nọ tay cầm ánh sáng màu xanh trường kiếm đầy người máu đen tóc t hai bù sủ một đường đi tới máu tươi t í ì tách đằng sau ba người một thân huyết sắc quần áo tay cầm huyết sắc trường đao tại trong bóng tôi phát ra nhàn n h ạ t huyết quang đối với phía trước người nọ theo đ u ổ i không bỏ khoảng cách càng ngày càng gần đột nhiên đằng sau một người vung đao bổ ra một đạo lăng lệ ác liệt huyết sắc lưới đao phía trước người nọ đúng là bị thương nghiêm trọng chỉ tới kịp quay người dựng lên ánh sáng màu xanh trường kiếm ánh sáng màu x nhưng thấy người nọ miệng phun máu tươi bay ngược mà ra hung hăng đâm vào một gốc cây hơn mười người ôm hết trên đại thụ thân cây một hồi rung động lắc lư lẳng lặng xếp bằng ở thân cây trong ba người bỗng nhiên mở mắt ra bên ngoài thân cây bị người nọ đụng xuất một cái nhân hình dấu vết sau đó chậm rãi chạy xuống ánh sáng màu xanh trường kiếm rơi xuống trên mặt đất nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu xanh xuống hắn đã là sắc mặt trắng bệnh khí tức h ố n loạn tay cầm huyết sắc trường đao ba người l ư ớ t đến trước mặt hắn đem làm thủ một có người nói ngươi có thể thật có thể chạy bị thụ nặng như vậy tổn thương rõ ràng còn để cho chúng ta đổi ba ngày ba đêm phụ cờ chỉ thấy người nọ lại phun ra một tiếp theo rõ ràng trầm thấp nợ nụ cười nói nếu không phải các ngươi con chó kia cái g i á m trưởng lao trước trọng thương ta tự các ngươi loại này một cái đúc cốt c h g kỳ hai cái mới sơ kỳ nhân vật liền làm đối thủ của ta tư cách đều không có trong lời nói tận mang trào phúng tư cách ngươi lập tức chết ngay rồi còn nói gì tư cách đem làm thủ một người lạnh giọng nói ra mà lúc này trên cảnh cây vô thanh vô tức giữa xuất hiện một đôi mắt ai cũng không có phát hiện lặng lẽ nhìn xem bên ngoài phát sinh hết thảy nơi này cách kình thiên phong đã rất gần các ngươi sẽ không sợ đụng phải ta kình thiên phong người trên mặt đất người nọ còn nói thêm còn có vài ngàn dặm kình thiên phong vốn người t i ể u ít đi tại những địa phương này có lẽ vài năm đều không gặp được một người ngươi nói nhiều như vậy đơn giản t i ể u là muốn tranh lấy thời gian khôi phục thoáng hợp p h á t ngươi không có cơ hội rồi trong ba người đem làm thủ người kia nói rồi sau đó chỉ thấy hắn giơ lên huyết sắc trường đao thiện đưa ngươi ra đi cuối cùng nói cho ngươi biết một bí mật huyết nguyệt môn cùng thất kiếm sơn đã đạt thành hiệp nghị phàm la đụng phải kình thiên phong đệ tử gặp người thất sát lại để cho kình thiên phong sớm ngày tại tây sơn xóa tên hắn âm thanh hung dữ còn nói thêm đón lấy huyết sắc trường đao tiêu máu thình lình phong đại vùng đao đánh xuống trên mặt đất người nọ lộ vẻ sầu thảm cười cười nhưng mà hắn tăng trưởng đao đánh xuống cũng không có ngồi chờ chết rơi xuống một bên ánh sáng màu xanh trường kiếm lập tức hướng vung đao chi nhân đầu kích x ả đi cuối cùng một khắc hắn nhưng lại muốn nghĩ cá chết lưới rách chỉ là chỉ là ánh sáng màu xanh trường kiếm còn ở nửa đường đã bị hai người khác ngăn lại găng tóc bên ngoài huyết sắc trường đao rát ắ ạ ý lập tức hắn muốn máu tươi không sai thoáng chốc trong bóng t ố i tiếng gió gào ghét đột nhiên trước mặt hắn dần hiện ra một thanh cự phủ hát chìm không trung lại có một thanh đại kiếm rơi xuống phi thiên mãng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở gi Còn không có có cự chặn đau, không phản ứng kiệm kia phủ máu sắp, q u một chương bốn mươi chín chim sợ cánh quang hát cám xâm lâm ở bên trong ánh sáng màu xanh t i a máu bóng kiếm cự phủ giao ánh chiếu sáng đột nhiên xuất hiện biến cố lại để cho người trở tay không kịp càng làm cho người ta muốn phòng cũng có phòng đang mặc áo sơ mi cổ bẻ trong ba người đã có hai người hoặc là sơ ý đúng là chủ quan lúc này đã biến thành thịt nát tại đ ị a còn lại một người trong ba người tu vi cao nhất đã là đúc cốt chu kỳ một đ a o bổ vào cự phủ phía trên cự phủ rút lui đâm vào đằng sau cái kia trên thân người người nọ vốn là trọng thương tại thân va chạm phía dưới đúng là ngất đi bóng kiếm rơi xuống chỉ thấy đang mặc áo sơ mi cổ bẻ duy nhất còn chưa chết người sau đầu thình lình bay lên một vòng huyết nguyệt ngăn trở bóng kiếm không kịp quay đầu lại Phi tiêu h máu n g đ chấp nhận trong miệng hắn phun huyết đạp điệu rút lui trên mặt đất bị bắt khởi hai cái thật sâu lỗ khảm mặc vô hư vừa lúc ở phía sau hắn thấy hắn lui ra giơ lên hàn thiết đại đao từ phía sau lưng một đao đánh xuống hắn ra sức quanh người cử động đao ngăn trở hai đao tấn công ấm âm vang âm thanh vang lớn mặc v ô hư hai tay cầm đao đột nhiên lại phụ giúp hắn rút lui lúc này trên đầu bóng kiếm lại rơi đang muốn bay lên huyết n g u y ệ t lại một lần nữa ngăn cản nào biết phi thiên mãng một cái vĩ đ ậ p nện tại huyết n g u y ệ t bên trên lại để cho huyết n g u y ệ t một hồi tả hữu lắc lư hắn liên tục thổ huyết lại không đỡ ở rơi xuống bóng kiếm hắn nhanh chóng như người mặc v ô hư vội vàng dừng lại ầm ầm vang lớn ở bên trong nô hạo cầm bứa lại đây đối mặt ba người đánh lén cùng vây công cậu thêm một đầu phi thiên m ã n hoặc là đầu tập kích hoặc là vi kích hắn trong lúc nhất thời lại chỉ nô hạo cầm búa nhảy lên hung á c b ù mang theo lập b ù a hoa sơn s u thế nhưng thấy người nọ gầm nhẹ nói tàn nguyệt chỉ một thoáng cùng phong gào thét hắn sau đầu bay lên huyết nguyệt vốn là hình tròn lập tức hóa làm khẽ con huyết sắc tàn nguyệt hướng nô hạo đánh tới giữa không trung nguyệt búa tương giao rầm rầm hai tiếng nổ vang như lôi đúc cốt sơ kỳ đều còn chưa tới nô hạo rõ ràng không là đối thủ hướng về sau bắn ngược huyết sắc tàn nguyệt theo sát xem hắn bộ dáng t h ề phải trước chạm giết một người mặc v u hư vội vàng mệnh lệnh phi thiên mãng đột ngụ cắn cái, cái kia trong lòng người kinh hãi mặc v u hư thừa cơ bạo lên hàn thiết đại đao của vũ người nọ đúng là quan tâm huyết nguyệt một bên liên tiếp né tránh một bên ra sức muốn nghĩ gọi trở về huyết nguyệt đông nhiên đem làm hắn lui ra phía sau đến một cây đại thụ bên cạnh lúc lại bất động rồi kinh ngạc túi đầu nhìn xem theo lồng ngực xuyên tấu h mà qua xanh lam trường kiếm xem ngươi có chết hay không đúc cốt trung kỳ rất rất giỏi sao tô phong thanh n â m vang lên rồi sau đó chỉ thấy hắn theo đại thụ trong đi ra chẳng biết lúc nào hắn giấu vào cây trong chờ cơ hội không nghĩ tới lại thực bị hắn trở đến đợi hắn thu hồi trường kiếm người nọ ngã xuống đất bỏ mình con mắt lên, chết không nhắm mắt tiếp theo t ô phong nhìn nhìn mặt v ô hư cùng nô hạo cười đắc ý nói ta cái này âm người chiêu thức như thế nào đây phải hay là không so các ngươi dẫn theo đạo a đ u a a xông đi lên lợi hại nô hạo im lặng m ặ c v ô hư lại xem lấy thi thể trên đất dục dịch phệ huyết luyện hồn thuật còn không có ở người trên người thí nghiệm qua nghĩ đến liền làm chỉ thấy hắn vượt qua trước vài bước t r ư ở n g đối với người nọ ngược lập tức thi triển phệ huyết luyện hồn thuật hiệu quả cùng dùng tại hung thú trên người không có sai biệt nhưng thấy thân thể người nọ chậm dãi khúc át toàn thân máu huyết tinh khí cùng không tán hồn bị ngưng cho hắn trừng trong chỉ là cái kêu hồn mơ mơ màng màng rất là mờ mị bộ dạng nô hạo cùng tô phong hai người hai mặt nhìn nhau mặc v ô hư nhìn xem hai người cười nói đúc c ố t cảnh trùng kỳ máu huyết hoặc là hai người chỉ cảm thấy một thân đắc hẳn đại lắc đầu xem bọn hắn bộ dáng đối với nuốt người máu huyết có chỗ mâu thuẫn hai người đồng thời nói ra chính ngươi giữ lại t h ế vậy mặc v ô hư lắc đầu nghĩ đến đem nhân hồn hít vào đan điển khí hải t i ể u toàn thân không được tự nhiên gọi trở về phi thiên mãng nhưng lại cho ăn nó lại nói lúc trước bị phi thiên mãng cắn huyết nguyện ở đằng kia người sau khi chết cũng c h ậ m chậm tiêu tán mặc v u hư căn cứ không thể lãng phí tâm lý càng làm mặt khác đã thành t h ị nát hai người máu huyết cùng hồn luyện đi ra đút cho mặt khác hai đầu hỏa tê hồn rồi sau đó bọn hắn lại là một m hồi tìm kiếm đem ba trên thân người túi chữ vật cùng trường đao đều thu nạp hiện tại m ặ c vô hư rốt cục cảm nhận được ban đầu ở tử mang tinh lúc lâm việt vì sao không b ô n g tha thi thể rồi mỗi lần đều muốn vơ vét được sạch sẽ ba người đem bị thương hôn mê người mang tới bên trong hốc cây tự kéo hắn mặc trên người quần áo đem một vài đổ máu miệng vết thương băng bó tô phong trên người tốt như cái gì đó đều có lại lấy ra một khỏa mang theo mùi thơ m ngát thanh đan đút cho hôn mê người đợi hết thể chuẩn bị cho tốt ba người vây ngồi cùng một chỗ một chỗ một người cầm một tôi u y n phong cười nói mặc vô hư cùng nô hạo lắc đầu đương nhiên không có ý kiến đến gì tô phong lại nói linh tinh trước phân ra những ngày linh dược không có vật gì tốt trở về bán cho chân báo cát c h a i này còn nguyên thanh đan tuy nhiên tại chân bảo cắt là hai trăm linh tinh một khỏa, ta xem hay là đừng bán đi một người phân mấy khỏa, giữ lại chính mình dùng cuối cùng mỗi người được chia hơn hai n g h n khối linh tinh bốn quả còn nguyên thanh đan mặc vua hư nhìn xem chính mình trước người một đống nhỏ linh tinh nợ đủ cười nói về sau việc này nhiều lắm tỷ lệ phát sinh cao dương mới là hh ắ c ắ c đồng cảm tô h phong cười nói mà ngô hạo lại nói trở về có thể mua mấy khỏa nước bồ để ăn hết hắn đúng là đối với chân bảo cắt trong nước bồ để nhớ mãi không quên ha ha cái này có làm được cái gì mặc vua hư ha ha cười chỉ vào còn nguyên thanh đan hỏi chữ a thương không có khởi tử hồi thân hiệu quả nhưng đối với không nguy hiểm đến tánh mạng nội thương có ổn định hiệu quả nhanh hơn khôi phục tốc độ tô phong nói mặc v ô hư sau khi nghe xong nhẹ gật đầu lập tức ba người mang thứ đó thu hồi nô hạo lại cầm qua ba cái huyết sắc trường đao đối với hắn nói muốn một bà sao cái thanh này còn có thể bị đúc cốt t r u n g kỳ người ân cần săn sóc nhiều năm so tô phong cho ngươi mượn cái thanh kia h à n g thiết đại đao tốt hơn nhiều mặc v ô hư tiếp nhận xem xét đao tạo hình đơn giản thân đao huyết hồng trường bốn xích hai bên có danh máu ẩn ẩn sát khí phát ra cũng không biết nó đến cùng uống bao nhiêu màu tươi hắn cũng không k h á c h khí thực tiếp đem trường đao thu vào sau đó càng làm hàn thiết đại đao trả lại cho tô phong Khúc khúc đột nhiên một hồi tiếng ho khan vang lên ba người đảo mắt nhìn về phía lúc trước hôn mê người chỉ thấy hắn ho khan qua đi chậm rãi mở hai mắt ra trên mặt hay là không có chút huyết s ắ t nào bốn phía xem xét phát hiện đây là một chỗ địa phương xa lạ chính mình tự hồ là dựa vào tại một chỗ cây trên tường gặp mặt vô hư ba người theo dõi hắn những mày cố gắng hồi tưởng một hồi mới nhớ tới thời khắc cuối cùng giống như có người cứu được hắn lại thấy ba người chỉ là mười ba bốn tuổi người thiếu niên mà đuổi g i ế t hắn nhưng lại có đúc cốt trung kỳ thực lực không xác định mà hỏi là các ngươi đã cứu ta mặc vua hư khẽ gật đầu thấy vậy người nọ lại nói tại hạ khâu khục lại là một hồi liên tục hò khan sau mới tiếp tục nói tại hạ kình thiên phong mạnh tinh trí đa tạ ba vị ân cứu mạng sư huynh ý định như thế nào tạ không bằng đem ngươi cái này trôi ánh sáng màu xanh kiếm cho chúng ta đi à nha tô phong giơ lên trong tay ánh sáng màu xanh trường kiếm cười nói nghe xong tô phong gọi sư huynh mạnh tinh trí nhìn kỹ một chút ba người thấy hắn ánh sáng màu xanh kiếm bị tô phong cầm mà ngô hạo cầm hai thanh huyết sắc chừng nào cái tiệc rõ ràng cựu là huyết nguyệt môn đuổi giết người của hắn sử dụng binh khí mặc vô hư trên mặt thì là treo cả người lẫn vật vô hại dáng tươi cười hắn nói hẳn là người ba người cũng là kình thiên phong môn hạ ta trước k i ế t như thế nào chưa bao giờ thấy q u a các ngươi sư huynh xuống núi đã bao lâu tô phong hỏi nửa năm có thửa mạnh tinh trí nói chúng ta mới nhập môn ba tháng sư huynh đương nhiên chưa từng gặp q u a dạ đây là minh bài tô phong nói nói xong đem minh bài lấy ra cho hắn nhìn nhìn mạnh tinh trí sau khi xem xác định bọn hắn xác thực là kình thiên phong môn hạ tiếp theo cười ha ha nói ha, ha. chơi không t u y ệ ta t khổ k h ủ n huyết nguyệt môn lao thất phu sẽ có một ngày ta muốn đòi lại một hồi cười to đúng là tác động tương thế chỉ thấy hắn chen ngực há mồm t h ở dốc sư huynh hay là trước dưỡng tốt tổn thương rồi nói sau không biết sư huynh như thế nào sẽ gặp phải huyết nguyệt môn trưởng lão mặc vô hư hỏi nửa năm qua ta một mực tại tử vong cốc lịch lãm rèn luyện ba ngày trước cùng huyết nguyệt môn người tranh đoạt một cây hoàn hồn thảo giết bọn chúng đi mấy người không nghĩ tới tử vong cốc trong rõ ràng có huyết nguyệt môn trưởng lão ta tất nhiên là đánh không lại trọng thương về sau đảo cẩu thì có các ngươi chứng kiến một màn mạnh tinh trí chậm rãi nói đến đ truy sát ta ba người kia đều bị các người giết hắn lại hỏi mặc vô hư ba người ngay ngắn hướng gật đầu thấy vậy mạnh tinh trí giống như không thể tin được năm nay mới nhập môn đệ tử sẽ giết ba cái đúc cốt cảnh lại hỏi đúc cốt cảnh t r ù n g kỳ cái kia người cũng đã giết ba người lần nữa gật đầu mặc vô hư nói sư huynh hay là trước điều tức khôi phục thương thế của ngươi à? ta thương thế kia không có mười ngày nửa tháng là tốt không được ngược lại là ta rất ngạc nhiên ba người các ngươi là như thế nào giết chết bọn hắn hay sao mạnh tinh trí nói có mệnh còn sống là được rồi hỏi nhiều như vậy làm gì vậy nô hạo nhàn nhạt, nhạt nói ra tuy là đối mặt sư huynh hắn không chút nào không nể tình lại để cho mạnh tinh trí không khỏi cứng lại kiếm trả lại ngươi hừng đông chúng ta muốn đi ngươi có thể ở tại chỗ này chậm rãi dưỡng thương tô phong đưa tay đem ánh sáng màu xanh trường kiếm cắm ở mạnh tinh trí bên cạnh nói ra mạnh tinh trí cũng không tốt lại nói thêm cái gì ba người là mới mới nhập môn đúng vậy nhưng hiện tại hắn trọng thương tại thân là không có lời nói có trọng lượng đấy đợi cho hừng đông mặc vua hư ba người đi ra vừa thô vừa to thân cây tô phong càng làm trên cành cây lỗ hồng khép lại lưu lại mạnh tinh trí ở bên trong chỉ thấy thân cây bên ngoài khắp nơi đều là chiến đấu dấu vết tối hôm qua lưu lại kh đúng là bị những cái kia đói khát hung thú nuốt hôm nay bầu trời hơi có vẻ hát chìm không thấy ánh mặt trời ba người hướng đông nam mà đi đi ra hai dặm nô hạo nói ta đoán chúng ta mạnh sư huynh hiện tại đã đi ra đi tìm hắn cho rằng địa phương an toàn hắn không phải có tổn thương sao mặc vô hư khó hiểu hắn hiện tại như chim sợ c ả n h quang là sẽ không tin tưởng chúng ta đấy tô phong cười nói không thể không nói ngô hạo cùng tô phong hoặc là vì phát triển hoàn cảnh nguyên nhân lại để cho bọn hắn biết do nhân tính ngươi nhìn tráng kiện thân cây dĩ nhiên nổ bùng bên trong cái đó còn có mạnh tinh trí b ó n người q một chương năm mươi có thể ưu n h ã một điểm sao gió núi vù vũ thổi ngọn cây hào hào tiếng nổ trong rừng ba người dần dần từng bước đi đến mặc vô hư không rõ nô hạo hai người là làm sao thấy được mạnh tinh trí tựu i nhất định sẽ ly khai chỗ đó đấy hỏi các ngươi làm sao thấy được hắn nhất định sẽ ly khai chỗ nào rất đơn giản hắn hẳn là một người tại bên ngoài đối với cái gì đều ôm lấy cảnh giác lại bị người một đường đ u ổ i giết đêm qua hắn căn bản cũng không có hào hảo điều t ứ c qua một mực đề phòng lấy chúng ta ba cái chúng ta đi rồi hắn nhất định sẽ ly khai chỗ đó nô hạo nhàn nhạt, nhạt nói ra không phải đã nói với hắn chúng ta cũng là kình thiên phong người sao còn đề phòng chúng ta làm gì vậy m ạ c vô hư nói việc này không gì đáng trách đồng môn tương t à n có nhiều việc đi rồi húng chi hắn đối với chúng ta căn bản là chưa quen thuộc tô phong nói ra ba người vừa đi liền trò chuyện nói là đi kỳ thật tốc độ của bọn hắn cũng giống như chạy vội đã thành cũng không biết bao nhiêu g i ả m đột nhiên bầu trời một cái tầm hơn mười t r ư ợ n g loại chim bay sẽ qua tốc độ cực nhanh n g ầ n đầu đang trông xem thế nào sắp cũng đã không thấy bóng dáng tô phong thu hồi ánh mắt sau nói cẩn thận một chút có đại g i a hỏa nhìn rõ ràng là vật gì không vậy nô hạ hỏi mặc vô hư hai người lắc đầu đẫu nhiên phương xa chuyển đến ầm ầm tiếng vang ba người nhìn nhau m ạ c vô hư nói qua đi xem hai người nhẹ nhàng gật đầu tiếp theo ba người hướng chuyển xuất ra thanh nhâm phương hướng chạy đi dần dần tới gần ba người thu liễm ký t ứ c chỉ thấy m ạ c vô hư thân ảnh trở nên hư nhạt nếu như lặng lặng phục ở địa phương nào không chú ý xem căn bản phát hiện không được mà ngô hạo trên người nhưng lại chậm rãi biến sắc như là cùng cảnh vật c h ù n g quanh dung làm một thể tô phong không cần nhiều lời lại là t i ê n g tây tới gần về sau tô phong g ầ n thân t i ê n g tây n ô hạo phải dựa vào trên tàng tây cùng cây toàn là một màu hư nhạt mặc vô hư lặng lẽ nằm ở trước đây ba người lặng lẽ nhìn cách đó không xa đại chiến không phải nói là đi săn chỉ thấy cách đó không xa trên mặt đất hơn m ộ ư ơ i đầu q u á i vật khổng lồ ngày thường ba bốn trượng cao lớn toàn thân là giáp đầu xinh sừng nhọn đang l i ề u mạng cùng trốn tiếng chân rầm rầm không chung một cái tầm hơn một ư ơ i trượng loài chim bay toàn thân chậm chọn sắc thiết t r ả o ngân móc câu miệng phun tia chớp chuẩn xác vô cùng một kích một đầu phàm là bị tia chớp đánh t r ú n g chắc chắn ngã xuống đất thiểm điện tước giác long tô phong cẩn thận từng ly từng tí nhẹ g i ọ n g thấp giọng hô nói một lát thời gian hơn m ư ơ i đầu g i c long đều bị thiểm điện tức kích ngã xuống đất lập tức thiểm điện tức đáp xuống mà xuống hoặc là trào trào hoặc là miệm hàm đ phảng phất một toàn núi thịt sau đó nó lại hai móng đủ t r ả o cự mổ ngậm tổng cộng ba đầu r i á c long bị nó mang theo bay về phía với không t h i ể m điện tức cho hấu đ i ề u săn mồi nhanh trộm vài đầu r i á c long vậy cũng là đồ tốt ta tô phong gặp t h i ể m điện tức bay đi sau rất nhanh nói ra ngay vậy mặc v u a hư nô hạo đều không chần c h ở cùng tô phong cùng một chỗ cấp tốc hướng r i á c long đ ó n g s á t chết chạy tới tô phong một bên chạy một bên hương phần nói r i á c long có đúc cốt hậu kỳ thực lực một thân phòng ngự so cựu vĩ nô công còn mạnh hơn loại tình huống này có thể ngộ nhưng không thể cầu mặc vua hư nghe xong rắc long thậm chí có đúc cốt hậu kỳ thực lực lại cũng chỉ có thể biến thành thiềm điện tức đ ồ ăn cái k i a thiềm điện tức đến cùng nhiều lợi hại l ạ n g yên muốn nghĩ giữa ba người như cùng phong đào mắt tức đến chỉ thấy tô phong cùng ngô hạo hai người đưa tay ném ra túi chữ vật túi chữ vật gặp phong tựu trướng đột nhiên phong đại miệng túi mở ra thập phần nhanh nhẹn một người thu hai đầu túi chữ vật thu nhỏ lại sau lại nhớ tới trong tay bọn họ mặc vua hư lại trận tròn mắt hắn túi chữ vật hay là nhập môn lúc phát đấy bên trong không gian còn không có một đầu rắc long đại tối hôm qua lấy được cái ba cái cũng chỉ cùng hắn bình thường lớn nhỏ như thế nào hắn lại không muốn tay không mà quay về lập tức đối với một đầu rác long thi triển vẽ huyết luyện hồn thuật huyết quang hiện ra hối tụ ở tay đi thôi t h i ể m điện tức trở về chúng ta đều phải chết nô hạo cùng tô phong thấy hắn không có lấy đi thi thể cũng có thể đoán được hắn là túi chữ vật không đủ đại nguyên nhân tô phong vội vàng t h ú c giục nói nhưng mà mạc vô hư không ngừng vẽ huyết luyện hồn thuật theo hắn không ngừng sử dụng luyện tập hiện tại tốc độ so dĩ vãng mau ra rất nhiều trước kia còn muốn tay đẻ miệng vết thương mới có thể luyện s u ấ t máu huyết hiện tại mặc dù cách không vài thức cũng có thể chỉ là hiện tại trộm r i á c long hoàn toàn là đoạn thức ăn trước miệng quặng nghĩ đến t h i ể m điện tức cường đại mà hắn lại tùy thời sẽ trở về hắn chỉ cảm thấy hôm nay tốc độ này lại chậm chạp dị thường vốn không có đi qua bao lâu thời gian nhưng n ô hạo cùng tô phong đợi được dầm chân hắn cũng trong nội tâm dị thường lo lắng lúc rốt cục m á u huyết cùng hồn bắt tay bắt đầu ba người quay người bỏ chạy tại khả năng chết dưới tình huống ba người tốc độ há lại một cái chữ nhanh có thể hình dung chạy ra trong vòng ba bốn dặm tô phong mang theo hai người nhanh chóng dung thân tiến một cây đại thụ ở bên trong mà lúc này bầu trời xa xa thiệp điện tức phản hồi cấp tấp tới r càng làm cho nó có thể khí chính là nó thỏ ra cự trào trào cái k i a m ộ t đầu thoạt nhìn khô quắc đầu rất long lại một chảo mà tán vỡ thành vô số khối nhỏ giống như là bị phong hóa nhiều năm thi thể rơi mất rơi trên mặt đất đồng dạng nó không khỏi phẫn nộ vang lên vô cánh mà lên tìm kiếm khắp nơi trộm nó con n g ồ i ra hỏa một lát tầm đó phương viên hơn mười dặm đã bị nó đã bay một cái qua lại cả kinh vô số thú con sản xuất tại chỗ phát r u n nhưng không có tìm được bị trộm đi rất long cũng không có tìm được trộm rác lòng người nó càng là hòa đại nộ minh thanh âm thanh truyền ra chung q a n h cây cối gặp nạn chỉ thấy nó cự mổ nộ phun đạo đạo t h i ể m điện cũng tiết nổ chung quanh vài dòng một mảnh cháy đen ba người ẩn thân thân cây đồng dạng bị thai h o ạ bị một đạo nhỏ bé tia chớp s á t ở bên trong thân cây chặn ngang m à đoạn thân cây cuối cùng ba người cũng là toàn thân r u lên cũng không dám phát xuất bất kỳ thanh âm gì lại càng không dám đi tới t h i ể m điện tức suất ở chung quanh vòng vo một phút đồng hồ gặp thủy trung không cách nào tìm được sau mới nắm lên vài đầu rác long phi đi ẩn thân tiến thân cây trong ba người thấy chung quanh đã không có động tĩnh một hồi lâu mới cẩn thận từng ly từng tí đi ra chạy tiếp tục chạy vừa vừa đi ra khỏi thô phong lên đường h ạ n tựa hồ đem trốn chạy để khỏi chết thời cơ được coi là đặc biệt tốt biết do chạy bất quá thiểm điện điệu trước hết giấu vào cây trong đợi thiểm điện điệu trở về không có tìm được người phát tiết về sau lại bay mất mới đi ra tiếp tục trốn lúc này đây ba người hướng đông nam khói độc núi phương hướng chạy ra vài trăm dặm mới tại một chỗ núi nhỏ đỉnh núi dừng lại chỉ thấy núi nhỏ đỉnh núi mọc ra một cây đại thụ d ầ m dạp tán cây đem đỉnh núi che được cực kỳ chặt chẽ ba người thở h ư n g hộp tô phong cười nói ha ha hữu kinh vô hiểm thành công rồi nói xong gục ra hai đầu g ắ t long nô hạo sau đó cũng đem hắn thu hai đầu đ ầ ra bốn đầu giác long cơ hồ chiếm cứ chỗ này núi nhỏ đỉnh núi hai người hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía mặt vô hư tô phong nói xem ngươi rồi mặc vô hư cười cười cũng không nói chuyện đ ỗ n g nhiên thi triển phệ huyết luyện hồn thuật nhưng mà hắn luyện hết thứ nhất đầu lúc lại phát hiện lại không có hồn cái này lại để cho hắn rất là nghi hoặc khó hiểu lại tiếp tục thứ hai đầu đệ tam đầu đầu thứ tư một mực đều không có hồn xuất hiện hắn không khỏi đại nhữ mày v ớ i bắt đầu luyện cái k i a m ộ t đầu giác long có hồn a mặc vô hư lặng yên nói cẩn thận nghĩ nghĩ đồng dạng p ệ huyết luyện hồn thuật một người như vậy đồng dạng rất lòng khác biệt duy nhất vẹn vẹn là thời gian thời gian xảy ra vấn đề gì bắt đầu luyện đầu kia mới không có bị g i ế t chết bao lâu về sau cái này bốn đầu cái chết thời gian quá dài hồn đã tiêu tán có lẽ đây là tốt nhất giải thích h ắ n yên lặng nghĩ đến tô phong kiểm tra đã thành t h â i khô hình dáng rắc long phát hiện rắc long giáp đụng một cái tự thoái thở dài đáng tiếc càng làm rắc long trên đầu bốn xích sừng nhọn tách ra xuống phát hiện cũng không bị hao tổn g i ỡ lên trong tay sừng nhọn đối với mạc vô hư cùng n ô hạ o nói một n g à n linh tinh một căn bốn n g h n linh tinh lại tới tay ha ha nhiệm vụ còn không có, có làm xong có được đồ vật gì đó cùng linh tinh so với hoàn thành nhiệm vụ hơn rất nhiều m ạ c v ô hư ha ha cười nói tổng cộng năm khỏa rác long hó huyết t ì một m chỗ địa phương an toàn ngươi hai chiếc đột phá đến đúc cốt sơ kỳ m ạ c v ô hư lại nói tiệu nơi này đi có cái này đại thụ vật che chắn ở bầu trời ngươi đem phi thiên mãng phóng x u ấ t trông coi là được rồi tô phong nói m ạ c v ô hư bốn phía xem xét gặp cái này không lớn đỉnh núi nhỏ hoàn toàn bị d ầ m dạp cành lá phụ ở theo hắn mà nói thả ra phi thiên mãng nói sau cái này từng mảnh s ơ n mạch m ê n h m ô n g dãy núi giữa ở đâu lại có tuyệt đối địa phương an toàn tuy tiện vào một lần sơn động còn đụng phải cựu vĩ n ô công tiến hốc cây cũng còn gặp gỡ huyết nguyệt một người p h i thiên mãng vòng tại mấy cố khô q u ắ t rắc long thi lên nó hoặc là tối hôm qua cắn nuốt một cái đúc cốt trùng kỳ huyết hồn nguyên nhân cùng cựu vĩ nô công đại chiến sau thu nhỏ lại một vòng thân thể lại bổ trở về cũng ngưng thực rất nhiều ba người l ư n g tựa đại thụ ngồi xếp bằng trên đất nô hạo cùng tô phong đầu tiên một người nuốt vào một k h ỏ a rắc long máu huyết vẹn vẹn mấy hơi thở về sau bọn hắn sắc mặt không hề giống lần trước nuốt h ỏ a tê máu huyết vẹn vẹn là ửng hồng hiện tại liền toàn thân đều xích hồng một mảnh nổi gân xanh giống như như muốn phá thể mà ra đồng dạng hai người còn mặt có vẻ thống khổ trong cơ thể thỉnh thoảng có đùng đùng ken không có vội va hấp thu máu huyết mạc vô hư ở một bên không biết làm sao hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem biến hóa của bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào như tình huống như vậy rằng co hơn một c a n h giờ trên người của hai người xích hồng mới dần dần biến mất thống khổ mới có chỗ chỉ h o ã n giảm thấy bọn họ đều khôi phục bình thường mặc vô hư dẫn theo tầm mới bông lập tức hắn hấp thu một k h ỏ a rác long máu huyết nếm thử một chút hấp thu nhập vào cơ thể máu huyết ngoại trừ huyết c h â u hấp thu một phần là hắn không thể không b i ế ngoài trước tiêu nhập khí hải dưỡng thu hồn máu huyết đều bị hắn chậm rãi dẫn đạo đi tẩm bổ huyết đục tạp phủ mở mắt thấy tô phong hai người chưa tỉnh quay tới hắn đứng dậy thuận thân cây hưng lên xuyên qua phồn cành mận diệp đi vào ngọn cây đưa mắt trông về phía xa phóng nhãn nhìn lại chỉ thấy hơi có vẻ hắt chìm dưới bầu trời đại sơn núi nhỏ không biết hắn mấy che trời đại thụ mọc lên san sát như rừng từng cơn gió nhẹ thổi qua cành lá nhẹ lay động không bao lâu hắn lại nhẹ đạp cành lá nhảy xuống ngọn cây mấy cái lách mình đã không thấy bóng dáng lưu lại phi thiên mãng chờ đợi hai người một bữa cơm công phu hắn dẫn theo một cái lột d a rửa sạch đâu thú con trở về xem dạng như vậy có chừng trăm cân để trong tay hắn lại nhẹ như không có gì giống như không có nhớ bao nhiêu có thể hay không đưa tới phiền thoái không cần thiết phối hợp nhóm l ử a trên kệ thú con nướng lên tô phong hai người còn chưa tỉnh lại nướng đến so sánh chậm chạp dùng hơn một canh giờ mới dần dần đã n ư ớ n g chín mùi thịt l ư ợ n lờ giữa chỉ thấy n g hạo tô phong hai lô mũi người n g ư ờ động trước sau mở mắt ra gặp mặt vua hư chính chậm rãi chuyển động thịt nướng bóng loáng vàng láo nhanh chóng đứng dậy đi tới nô hạo thò tay tựu i xé một cái d ư ớ i đùi u g a cũng không sợ bị phỏng miệng lớn khai mở g ặ m trong miệng mơ hồ không rõ mà nói sẽ nướng thứ này ngươi như thế nào không nói sớm tô phong thấy vậy đối với ngô hạo nói ngươi thế nhưng mà hoàng tử điện hạ có thể ưu nhã một điểm sao q u y một chương năm mươi mốt cái tia chính là đáng chết n g ư y nga dày núi giữa một chỗ đỉnh núi nhỏ cành lá xung xuê dưới đại thụ mùi thịt l ậ lờ nô hạo n g ẩ g đầu nhìn thoáng qua tô phong nói ngươi ưu nhã vậy ngươi được ăn làm sao có thể tô phong vừa trứng mắt cũng t ò tay kéo xuống một cái trần thú mặc vô hư cười cũng là bắt đầu xé thịt bắt đầu ăn chỉ là xem hắn tốc độ hoàn toàn tự là phong q u y ể n tàn vân so với ngô hạo cùng tô phong chỉ có hơn mà không thua c h â m một chút c h â m một chút ta cái này có rượu tô phong ăn được chấm nhất vội vàng kêu lên tiện tay xuất ra một bầu rượu cùng mấy cái tiểu chén rượu đi ra ngươi có thể thực chú ý ngô hạo nói một bà đoạt lấy bầu rượu ngang đầu tự rót cái đó dùng được lấy ly tô phong lúc này lại ở một bên vùi đầu mánh liệt ăn một phút đồng hồ về sau chừng trăm cân thịt thú vật bị ba người ăn được sạch sẽ cũng không thấy bọn họ có cái gì không khỏe đợi ba người đều rượu đủ thịt no bụng mặc vô hư hỏi nô、so no、hạo nói, nói ra còn cần không mặc vô hư xuất ra còn lại hai khoả rác long máu hết cười nói một khoả đều thiếu chút nữa no bể bụng lại đến một khoả cái kia là một chết tô phong lắc đầu nói chúng ta cần lắng động một thời gian ngắn mới có thể tiếp tục hấp thu người thì sao nô hạo nói mạc vô hư nghĩ nghĩ nói ta không có các người nói no bể bụng cảm giác lại hấp thu mười k h ỏ a tám k h ỏ a cũng không có vấn đề gì nói xong liền đem hai k h ỏ a rác long máu huyết hấp thu nhập vào cơ thể tô phong hai người ngạc nhiên c h ừ n g mắt thấy hắn tô phong nói q u á i thai a thân thể thừa nhận năng lực mạnh như vậy về sau sẽ tới loại trình độ nào sẽ tới loại trình độ nào mạc vô hư không biết chỉ là cảm giác tạng phủ huyết nhục cũng còn có thể hấp thu cũng đều đ ừ n g vội mà nó cốt chỉ thấy hắn lập tức ngồi xếp bằng mà xuống không đến một phút đồng hồ đã hấp thu hoàn tất lại để cho hai người gọi thẳng kỳ Trung ba đầu bỏ huyết c h â u mỗi lần đều muốn hấp thu đi một bộ phận cũng là hai đầu nhiều mặc v ô hư lại cảm giác thân thể cũng không có rõ ràng biến hóa đứng dậy đột nhiên một c ư ớ c quét tại trên đại thụ ranh mấy người ôm hết tráng kiện thân cây b ạ o thoái mảnh gỗ vụn văng khắp nơi hắn lúc này mới thỏa mãn gật đầu đại thụ khuynh đ ả o mặc v ô hư gọi trở về phi thiên mãng ba người nhanh chóng d i ẫ m c ả n h đạp diệp hướng dưới núi lao đi lại đã thành vài trăm dặm ba người tìm kiếm khắp nơi rốt cuộc tìm được khói độc núi, khói độc núi Nguyên nga quanh năm khói độc b a phủ vì vậy mà được gọi là khói độc tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại làm trên núi bò cạp độc sẽ thật cao hứng lại thêm một c h ầ u bữa ăn ngon trên núi ngoại trừ bò cạp độc bên ngoài còn có p h ệ người hoa mà khói độc núi khói độc chỉ có tại ngày mưa mới có thể tiêu tán lúc này mạc vua hư ba người dưới chân núi yên lặng chờ ngày mưa tiến đến liên tiếp ba ngày thời gian sắc trời mặc dù một mực âm âm ú lại thủy t r u n g không có trời mưa ba ngày đến nay mạc vua hư một mực tìm hiểu học tập ra ra của hắn cho phân thân thuật nhưng mà thủy t r u n g không có hiểu được ngày thứ tư lúc hắng ặ p không cách nào tại thời gian ngắn hiệu được không có lại tiếp tục nữa đã ra động tác trong núi hung thú nhân vật ý ngô hạo cùng tô phong tại mấy ngày nay trong thời gian cũng một mực tại củng cố đúc cốt sơ kỳ cùng với hấp thu luyện hóa lưu lại trong người hung thú máu huyết ta đi giết một ít hung thú nuôi nâng t h ú hồn trời mưa sẽ trở lại mặc vô hư đối với hai người nói chúng ta cũng vô sự cùng đi tô phong nói ba người nói đi là đi vây quanh khói độc núi triển khai s ă n giết tại đây hoặc là vì có khói độc núi tồn tại nguyên nhân phụ cận đều không có đúc cốt cảnh hung thú xuất hiện tất cả đều là một ít tụ linh cảnh đấy dù nha lang cùng xích giáp sư tối đa nha lang hình dáng như sói chân trước trường trước cao hai quả đại răng lanh rỗi ra miệng bên ngoài xích giáp sư toàn thân xích hồng giáp phiến hình như sư nhưng so bình thường sư tử rất nhiều lần những n à y tất cả đều là mấy ngày nay tô phong cho mạc vô hư nói trước kia hắn căn bản không biết lúc bắt đầu ba người còn cùng một chỗ giết một đầu luyện một đầu đ ợ i càng về sau mạc vô hư một mực tại vận chuyển vệ huyết luyện h ồ n thuật tô phong cùng ngô hạo hai người một lát i ự u một người kéo hai đầu trở về không có đ ỉ n h chỉ qua hiện tại hai người đều đã đột phá đến đúc q u t cảnh tụ linh cảnh hung thú tại trong tay bọn họ liền chạy trốn đều làm không được chỉ thấy khói độc dưới núi trong rừng rậm một khối hơi lộ ra bằng phẳng địa phương tất cả đều là hung thú tử thi. Không rời mặc ấ y trăm đ ầ ó có khô vua có thực, như như thực hư mỗi luyện xuất một đầu hung thú máu huyết cùng thú hồn tự uy cho ăn cho chúng nó chúng mặc kệ lớn nhỏ thực lực cường hãn hay không ai đến cũng không có cự tuyệt bởi vì phệ huyết luyện h ồ n thuật phàm là bị mạc vô hư thu nhập khí h ả i vòng xoáy thu hồn thân thể tựu sẽ từ từ biến thành đỏ sậm con mắt t ắ c thì trở thành huyết hồng mà những n à y thu hồn cũng bị mất một ít năng lực phi thiên mãng không thể phun đ ư c rồi h ỏ a tê cũng phun không xuất phát h ỏ a một hồi kình gió thổi qua trong rừng mùi máu tươi gây mũi h u n g thú tiếng kêu rên ở bên trong tại đây lúc này lại giống như, như địa ngục đứng lặng trong sân mạc vô hư sợi tóc bay lên không ngừng thi triển phệ huyết luyện hôn thuật trong tay máu tươi hội tụ nhàn nhạt, nhạt huyết con xuống như theo kiểu h ữ địa ngục đi ra át ma không có đối với cùng sai càng không có là cùng không phải tại đây mạ hoặc sinh hoặc chết toàn bộ do thực lực của mình quyết định sắc trời dần dần m u ộ n ba người rốt c ụ c ngừng lại tô phong hai người nhìn xem nếu như thực chất hóa vài đầu t h ú hồn tô phong đối với mạc vô hư nói hiện tại cái này vài đầu t h ú hồn cái gì thực lực mạc vô hư gọi trở về t h ú hồn lắc đầu cười nói đúc cốt trung kỳ hoặc là hậu kỳ ngày mai đi tìm chút ít đúc cốt kính hung thú thí nghiệm thoáng một phát sẽ biết có cái này vài đầu thú hồn tại chỉ cần không đụng với tên biến thái chúng ta không lo tô phong cười lại nói chúng ta cho ngươi bệ bộn một ngày nướng điểm thị thăm hỏi thoáng một phát nỗ hạo đối với mạc vô hư nói đây là tự nhiên mặc vua hư cười gật đầu nói một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày hôm sau mấy người bắt đầu tìm kiếm khắp nơi đúc cốt cảnh hung thú rời đi khói độc núi hơn trăm dặm đụng phải một thú toàn thân mặc giáp màu xàm trắng hơn trượng cao lớn mọ nhọn răng nhọn kéo lấy thật dài cái đôi trôi qua tô phong giới thiệu con thú này tên thiết giáp thú đúc cốt trung kỳ trông thấy ba người thiết giáp thú trong mắt lộ h ư n g quang mặc vua hư lập tức thả ra phi thiên mãng chỉ thấy phi thiên mãng dài bảy tám trượng vừa thô vừa to thân thể so với thiết giáp thú đại xuất rất nhiều đỏ sầm thân thể huyết hồng đèn lồng tự nhãn nhìn về phía trên rất dữ nhanh chóng nhanh như bô lôi vê anh dán dán chắc chắc đánh vào thiết giáp thú trên lưng sang trắng lớn cỡ bàn tay lân giáp nát một m ả n g lớn ân máu đỏ chạy ra thiết giáp thú lúc này bỏ trên mặt đất đau nhức gọi trong đúng là rốt cuộc không cách nào đứng lên mặc vua hư vội vàng ngăn lại muốn bổ khuyết thêm một k í c h phi thiên mãng nhìn nhìn thiết giáp thú nhìn nhìn lại phi thiên mãng nói chỉ sợ có đúc cốt cảnh hậu kỳ thực lực có nó、no、tại đợi trời mưa chúng ta bên trên khói độc núi đi ngang nói xong tựu đưa tay thi triển vệ huyết luyện h ồ thuật lô hạo yên lạc nhìn chăm chú phi thiên mãng một hồi đối với hắn nói ngươi m ạ c vô hư n g h i hoặc luyện suất hung thu tinh hoa thối luyện thân thể còn có thể rất nhanh b ộ t phá sẽ để cho vô số người đỏ mắt chớ nói chi là cái này thú hồn rồi nô hạo chỉ chỉ phi thiên mãng vậy người đỏ mắt sao tô phong cười nhẹ nhàng mắt nhìn m ạ c vô hư s a u lại đối với ngô hạo nói thoáng chốc m ạ c vô hư nhìn c h ầ m c h ầ m ngô hạo giống như chờ đợi câu trả lời của hắn trong khoảng thời gian này ở chung một mực đều rất vui sướng ba người lúc này tựa hồ theo tô phong nhìn như vô tâm kỳ thật cố ý một vấn đề hào khí có một chút ngưng trọng nô hạo thần sắc không thay đổi hay là u buồn khuôn mặt u buồn ánh mắt nhìn thoáng qua ý cười đón mặc vô hư ánh mắt nói đương nhiên chỉ là với người làm bằng hữu tựa hồ so làm địch nhân càng có lợi nhất một ít không phải sao hắn lại đối với tô phong nói xem ra ta hai nghĩ cách là giống nhau tô phong cười nói mặc vô hư nhìn xem hai người nghĩ đến nếu quả thật muốn chính mình vẽ huyết luyện hồn thuật có lẽ căn bản là sẽ không nhắc nhở chính mình hay hoặc là sớm đã đậu thủ bắt lấy chính mình chậm rãi ép hỏi đúng là ngại hồn quá nhiều chẳng muốn nuôi n ấ n g hắn đem thiết giáp thú máu huyết lưu lại hồn đốt cho phi thiên mãng về sau nói ta chán ghét phiền t o á i nhưng nếu quả thật có phiền t o á i tìm tới cửa ta không ngại ô huế về sau tay của ngươi sẽ khiến cho rất bẩn nô hạo nói lời nói về sau ba người đều nở nụ cười một lát trước còn hơi lộ ra ngưng trọng hào khí lập tức tan thành m â y khói tiếp theo ba người tiếp tục khắp nơi đi dạo s ă n giết đúc cốt cảnh hung thú đi đến một gò đất không có nhánh cây mật diệp vật che chắn ba người bốn phía trông về phía xa đột nhiên mặc vô hư hoảng sợ nói thật lớn tổ chim a tô phong cùng nô hạo theo ánh mắt của hắn nhìn lại chỉ thấy xa xa một tòa cao ngất đoạn trên núi không biết bị cái gì loài chim bay trúc khởi một tòa khổng lồ tổ chim sợ là sắp xếp hơn m ư ơ i chỗ phòng ốc đều dư xài đang lúc lúc này bầu trời xa xa một cái dương cánh tầm hơn mười triệu loài chim bay sẽ qua rơi vào xào ở bên trong xa xa đều có thể trông thấy thiết vụ u、um、n g tùm đó là cái gì đ i ề u mặc vua hư thu hồi ánh mắt hướng tô phong hỏi đường vòng đường vòng thừa dịp nó không có phát hiện chúng ta đi nhanh lên tọa s ơ n đ i ê u chúng ta không thể c h ê u vào tô phong nói không biết là nguyên nhân nào cái này phiến b ắ t ngát sơn mạch bên trong xuất hiện loài chim bay đều đặc biệt cường đại vốn là thanh điều lại có t h i ể m điện tước hiện tại lại gặp được một cái tọa sân yêu ba người chỉ có đường vòng mà đi không dám trêu chọc n h o á một cái tự là năm ngày còn không có trời mưa năm ngày đến nay ba người săn g i ế t đúc cốt cảnh hung thú đạt tới ba mươi mấy đầu mặc vô hư toàn bộ đem máu huyết lưu lại hồn toàn bộ cho ăn khí h ả i trong t h ú hồn hiện tại mà ngay cả hai đầu hỏa tê đều có đúc cốt cảnh hậu kỳ thực lực ngày thứ sáu sáng sớm lờ mờ đã lâu bầu trời rốt cục tích tí tách hạ nổi lên vũ đầy trời hạt mưa rơi vãi nhẹ nhàng đánh trong rừng rậm vô biên lá xanh bên trên khói đầu núi cầm được bò cạp độc cùng phệ người hoa trồng trở về đi đều đi ra nhanh nửa tháng rồi mà lúc này kình thiên phong lên ba người chỗ ở trước cửa cứng cắp thanh tùng bên cạnh đứng đấy hai người lăng vân cùng đỗ văn chỉ nghe lăng vân nói đỗ sư đệ bọn hắn đi ra ngoài đã bao lâu nhanh nửa tháng rồi ta cha xét thoáng một phát bọn hắn tiếp nhiệm vụ hẳn là đi khói độc núi ba cái cũng còn không có đúc cốt tiểu ra hỏa là gan ngược lại rất lớn đỗ văn nói ra lăng vân mỉm cười nói tùy bọn hắn đi thôi cường giả trên đường nhiều gặp chắc trở vẹn vẹn là một tòa khói độc núi thì đem bọn hắn lưu lại mà nói ngừng lại một chút lại nói cái kia chính là đáng chết q một chương năm mươi hai bảo vệ để phòng cướp Âm trời âm ú không xuống mưa rơi lá xanh hoa hoa tắc hưởng mặc vua hư ba người đội mưa đi vào khói độc dưới núi chỉ thấy một mực bao phủ khói độc núi khói độc đã không biết tung tích nguy nga khói độc sơn thanh tích chiếu rọi tại ba người trong đôi mắt đúng là quanh năm khói độc bao phủ nguyên nhân trên núi không sinh có cây loạn thạch khắp nơi khói thạch đá lầm chậm ba người hướng trên núi mà đi mặc vua hư thú nhận bốn đầu thú hồn phi thiên mãng phía trước mở đường hai đầu hỏa t hộ hai bên g i c long tại sau ba người đi ở chính giữa ngay ngang một đường hướng lên đi ra ước hai dặm gặp được một bò cạc con n g h giống như đại toàn thân hiện lên màu nâu cao cao dựng thẳng lên cái đôi cuối cùng nhưng lại màu bạc nhìn về phía trên bén nhọn cực kỳ chỉ thấy nó theo một khối dưới tảng đá lớn trôi ra nhanh chóng b ò lên trên đại thạch c h ầ m c h ầ m vào thú hồn của người nó hoặc là chưa từng có bái kiến phi thiên mãng như vậy hồn lại nhất thời tại trên tảng đá lớn không n ú t đ í c h phía trước mở đường phi thiên mãng mặc kệ nó hở ra là lập tức vung đôi m à k í c h ba. Bò Vâng. cạp đầu k h phản đánh ô n ứng g tới kịp phản ứng đã bị đã đ ư ợ c nấu n h ừ đại thạch cũng ba ạ o thoái. t Phi i ê nhưng mà hắn mặc dù bạo ngược nhưng từ khi bị quỷ dị huyết châu thu thập qua đi liền từ không đối với mạc vô hư phản kháng qua khiến nó nhẹ một chút chúng ta còn cần bò cặp độc làm nhiệm vụ một lọ là đã đủ rồi nhưng chúng ta có thể nhiều lấy mấy bình trở về chân bảo c ắ c nói không chừng sẽ có hứng thú tô phong đối với mạc vô hư nói chân bảo c ắ c liền độc cũng muốn mạc vô hư kinh ngạc q u ả n hắn khỉ gió muốn hay không nhiều thu một điểm chuẩn đúng vậy tô phong nói có thể bán bao nhiêu linh tinh mạc vô hư nói ai biết được vốn g i những cái kia đúc cốt cảnh hung thú ra giáp đều rất đáng tiền đấy bị ngơi luyện qua về sau toàn bộ phế đi cũng chỉ còn lại có rác hiện tại chúng ta tổng cộng mới có hơn mười chi tô phong nói vậy được nhiều thu điểm mặc vua hư nói xong trực tiếp hướng phi thiên mãn g chuyển giao ý niệm phi thiên mãn g cực lớn mãng đầu t r ừ n g mắt huyết hồng mắt to quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lại tiếp tục về phía trước chạy bốn hồn ba người tại vũ c h ú n g độc chuyên môn bên trên rất nhanh đi về phía trước ba người quần áo rớt đẫm đầu tóc r ố i bởi mới đi không bao lâu một hồi kaki kaki thanh âm tại tiếng mưa rơi trong vang lên thời gian dần qua có ba lượng chỉ bò cạp độc từ các nơi toát ra nhìn xa xa bốn hồn ba người lại không có tùy tiện hướng bọn hắn tiến công theo đi về phía trước mấy người phát hiện c h ú n g quanh bò cạp độc vậy mà càng tụ càng nhiều theo bắt đầu hai ba con năm sáu chỉ hơn mười chỉ đến bây giờ mấy trăm chỉ vây quanh bọn hắn còn không có tiến công bọn hắn đi một điểm bò cạp độc tự lui một điểm hoặc theo vào một điểm mấy người hai mặt nhìn nhau mà bò cạp bẩy đằng sau còn đang không ngừng có bò cạp độc gia nhập đây là cái gì tình huống nô hạo nhìn quét dần dần đem bọn họ vây vào giữa bò cạp độc bẩy nói tô phong lau một cái trên mặt mưa máng chết tiệt chưa từng nghe nói bò cạp độc còn chơi quần công mà mạc vô hư thì là cẩn thận quan sát bầy bò cạp gặp chúng không chút nào phân loại cũng không tiến lên công kích giống như đang chờ đợi mệnh lệnh hoặc thời cơ đ ồ n g nhiên hắn không khỏi nghĩ khởi lúc trước cô lan xuất lĩnh đàn sói đối với tô phong hai có người nói chúng hẳn là thụ cái gì đó chỉ huy nghe vậy hai người thần sắc k h ẽ động nô hạo nói chỉ huy ngươi nói là bò cạp vương phải hay là không bò cạp vương không biết nhưng chúng trận thế rất giống đàn sói mạc vô hư nói đông nhiên một hồi ca ki ca ki ca ki thanh em càng gọi càng nhanh càng gọi càng bén nhọn ba người tìm kiếm khắp nơi thanh âm nơi phát ra chỗ đây là cái gì thanh âm nô hạ hỏi không biết t r ờ i đánh bò cạp độc phát ra thanh âm không như loại này tô phong lớn tiếng nói đúng lúc này vây quanh chung quanh bò cạp bầy hướng bọn hắn chen trúc đánh tới mặc vua hư nhanh chóng lấy ra huyết sắc trường đ a o nói sau khi trở về lại thảo luận a khai chiến tô phong hai người cũng vội vàng thú nhận trường kiếm đua trận địa sẵn sàng đón quân địch thú hồn bò cạp độc một lát gặp nhau phanh phanh rầm rầm rầm đây là phi thiên mãng vĩ kích thanh âm dày đặc tụ tập tụ tập một kích đập nát một hiện tại đối mặt r ầ m rạp chẳng trịt bỏ cạp độc bảy mặc vô hư cũng không có lại khiến nó điểm nhẹ mà khác ba đầu thú hồn không có như phi thiên mãng đồng dạng hiệu suất cao suất tỷ lệ thân thể khổng lồ t h ù n g t h ù n g trong tiếng hoặc đụng hoặc dẫm lại cũng không phải bỏ cạp độc bảy có thể chịu được đấy thường thường dẫm mạnh va chạm t i ể u là năm sáu chỉ chính giữa ba người trong khoảng thời gian ngắn bình yên vô sự không gây sự tỉnh có thể làm chén trà nhỏ thời gian trôi qua mặc vô hư nhìn xem càng trồng chất càng nhiều bỏ c ạ độc nát thi đối với hai có người nói phệ người hoa ở nơi nào rết đi qua tìm được hạt giống chúng ta lại rết xuống núi còn phải đi tìm tô phong nói tiếp theo n g n g đầu nhìn dần dần nhỏ đi mưa rơi lại nói nắm chặt thời gian mưa đã cạnh nửa canh giờ khói độc lại sẽ đem trên núi bao phủ xét thấy này ba người bắt đầu đẩy mạnh ngoài có bốn đại thú hồn tương hộ bọn hắn ở bên trong rất là nhẹ nhõm không ngừng nhặt lên không có vỡ mất rơi đuôi b ò cạp hướng từng con bình ngọc nhỏ trong bài trừ đi r a n độc cũng không sợ thoái nát b ò cạp độc làm dơ không bao lâu đầy trời g i ọ t mưa dĩ nhiên cũng làm ngừng lại bầu trời đã không hề âm trầm khôi phục thanh minh mấy phần hơi dương rơi vãi tại khói độc trên núi mà bỏ cạp độc bầy v i n ngược ba sông lớn từ ba trên thân người chỗ mang sở hữu tất cả bình bình lọ lọ đều đã tràn đầy nọc độc đột nhiên trên núi có đại thạch nhao nhao lan xuống ầm ầm rung động giống như điên bò cạp độc bảy một chầu toàn bộ hướng đỉnh núi nhìn lại thú hồn ngăn cản lan hướng mạc vô hư mấy người đại thạch mà dày đặc bò cạp độc bảy t i ể u không có may mắn như thế lan mình đại thạch mang theo vạn quân lực một đường triển á qua tại bò cạp độc bảy trong hung hăng cày xuất một đầu tử vong chi lộ ba người thình lình nhìn lên trên đi chỉ thấy chỗ đỉnh núi hai cái cực lớn đen bóng ngao kìm a y múa cùng một cái thiết vũ ung、um、tùm loài chim bay kịch liệt đại chiến đã l b ò cạp độc bảy vứt bỏ bọn hắn mà đi không để ý lăn xuống bay loạn đại thạch nhao nhao hung hãn không sợ chết hướng đỉnh núi phóng đi quả nhiên có b ò cạp vương tọa sơn điêu đến đây lúc nào tô phong kinh vừa nói nói quản nó đến đây lúc nào nhanh thừa dịp hiện tại nô hạo nói gấp chỉ thấy hắn sau khi nói xong nhanh chóng hướng trên núi lao đi khắp nơi tìm kiếm phệ người hoa mặc vua hư gọi trở về thu hồn cùng tô phong hai người chặt chẽ tương theo một lát sau đỉnh núi đại chiến càng diễn càng liệt bỏ cạp độc bảy vây đầy đỉnh núi rất nhiều vẫn còn ra sức hướng lên bỏ nhưng mà tọa sơn điều thiết cánh quét ngang giữa tựu có một mảng lớn hướng chân núi chỉ có bò cạp vương mới có thể cùng n ó đấu được ngươi chết ta sống tỏa sơn điêu móc s ắ c ngân trào con mắt như lạnh điện không ngừng tấn công bò cạp độc vương cực lớn ngao kìm ngàn trời đuôi s ắ c đón trào không chút nào yếu thế thừa dịp trên đỉnh núi bò cạp điêu đại chiến không tì vết cố kỵ bọn hắn ba người tăng thêm tốc độ cuối cùng tại khói độc núi mặt sau khe núi chỗ đã tìm được vệ người hoa phóng nhãn nhìn lại phản g phất một mảnh b i ể n hoa mấy trăm gốc nhiều cành lá hiện lên màu xanh lá đây có lẽ là khói độc trên núi duy nhất màu xanh lá đoá hoa trình lên hạ hai bên hình dáng như chai cỏ giống như chỉ là lại có tám ven chỗ lục hoàng gai nhọn h o á t r ầ m rạp mang theo vài phần dữ tợn cánh hoa mở ra bên trong đỏ đến yêu dị tươi đẹp dị thường nhụy hoa như xúc tu giống như không ngừng nhẹ nhàng đong đưa mà ở nhụy hoa gốc có mấy cây nhụy hoa c u ấ n quanh lấy hai quả h ả i nhi nắm đấm giống như lớn nhỏ hạt giống thùy vừa nhìn thấy chúng ba người tranh thủ thời gian hành động phệ người hoa môi đó đều có đúc cốt trùng kỳ thực lực ba người nếu muốn thu thập khởi mười hạt hoa trồng không biết muốn tới khi nào vì tiết kiệm thời gian mặc v u hư trực tiếp thú nhận bốn đầu thú hồn hướng p h người bùi hoa cùng sông mà đi Nhao nhao cánh hoa nội trường, như giữ tợn ác khẩu hướng quét tới cái đuôi lớn mảnh hoa khẩu ác cái giữ tới đuôi quét tắn. lực、án. phi thiên mãng một mà đuôi đại. chi lực sao mà đại. Có sao không a i s thạch b ngừng đúc cốt c tiếp tục hướng trước đằng sau ba đầu thú hồn đi theo chiến áp Một ít c ò ngay k h ô n vậy rơi vào đ bị bị mặc vua hư, thế thế, hư, hư trong mắt tinh quang lấy lên nói cái kia đúc cốt cảnh về sau lâu này muốn sương mù bay rồi nhanh lấy hoa chồng nếu đều chết ở chỗ này cái đó trả lại về sau nô hạo thấy hắn hai người lại có không dừng lại nói chuyện lên ra vội và nói hai người cả kinh nhìn chung quanh một lần quả nhiên chân núi lúc này lại trở nên m ô n g l u n g sương ngủ tương khởi tô h phong ngươi không phải nói có nửa canh giờ sao hiện tại một nửa thời gian đều còn chưa tới mặc vô hư nói trời biết đạo chuyện gì xảy ra nhanh lấy hoa trồng xuống núi nói sau tô h phong rất nhanh nói ra ba người thình lình nhanh hơn tốc độ phệ người hoa mặc dù nát như xúc tu nhụy hoa thực sự chặt chẽ quấn quanh lấy hoa trồng ba người phải dùng đào dùng búa sử dụng kiếm chặt n ư ớ nhụy hoa mới được trong khoảng thời gian ngắn đao quang kiếm ảnh bay múa thú hồn y nguyên tại tàn sát b ừ bãi phệ người bùi hoa thảm đạm một mảnh không tốt đi mau sương mù bay rồi mặc vô hư trong lúc vội vã mắt nhìn chân núi phát hiện vừa mới vẫn chỉ là mông lung chân núi lúc này lại chậm rãi dâng lên sương mù kinh vừa nói nói hắn vội vàng gọi trở về thu hồn rồi sau đó ba người như gió giống như hướng dưới núi lao đi để lại đầy đất đống bửa bộn vệ người bùi hoa sương mù mang theo quỷ dị bắt đầu chậm rãi sau một lát lại cấp tốc lan mình ba người còn chưa xuống núi chân núi đã tràn ngập bên trên một tầng dậy đặc màu xám sương mù yết tô phong quay đầu lại mắt nhìn đỉnh núi chưa từng ngừng đại chiến nói bay qua nói xong chỉ thấy ba người lập tức chiêu vân lấy kiếm gọi mãng theo sương mù trên đầu gào thét mà qua vừa bay ra khói độc núi pha vi ba người gánh tâm thượng tại khói độc đỉnh núi tọa sơn điêu lại nhanh chóng rơi trong rừng khói độc núi hiện tại giống như cùng ghi lại không giống với lúc trước ba người quay đầu lại nhìn xem khói độc núi thô phong nói ra lúc này từ xa nhìn lại chỉ thấy có độc sương mù hướng đỉnh núi rất nhanh lan tràn cho đến đỉnh núi vẹn vẹn là một lát thời gian càng làm không sinh có cây khói độc núi giấu ở nó thần bí màu xám lụa mọc xuống tọa sơn điêu giống như cũng biết khói độc lợi hại nó tại khói độc lan tràn đến đỉnh trước một khắp bay đi bay thẳng t h thiên cao cao xoay quanh và tàng trong rừng ba người cũng không khiến cho chú ý của nó hoặc là tại nó trong mắt bọn hắn không đáng nó đi chú ý các ngươi đạt được bao nhiêu hoa trồng tô h phong đột nhiên hỏi ta được tám quả nô hạo nói ta cái này có một mươi một quả mặc vô hư nói ta tại đây còn có chín quả bỏ nhiệm vụ muốn một mươi quả bên ngoài còn có một mươi tám quả sau khi trở về đem chúng ta trước lầu đều trồng bên trên p h ệ người hoa để phòng cướp bảo vệ tô h phong cười hát hát nói mặc vô hư lắc đầu bật cười nói coi chừng đem chính ngươi góp đi vào trở thành chất dinh dưỡng đi ra gần nửa tháng thời gian bọn hắn linh đảo không có tìm được mặc kệ vụ lại đã hoàn thành ba người hướng trở về q một chương năm mươi ba cao kiến vì không làm cho bầu trời ác điều chú ý mặc vô hư ba người bắt đầu một đoạn đường cũng không có ngự không phi hành vẹn vẹn là từ trong rừng xuyên qua đụng phải đúc cốt cảnh hung thú toàn bộ săn giết luyện huyết rút hồn dưới đường đi đến lại thu hoạch hơn m ộ ư ơ i k h o a máu huyết mà vài đầu thú hồn thực lực tựa hồ không hề tăng trưởng mặc kệ mặc vô hư nuôi nấng nhiều hơn nữa máu huyết cùng hồn chúng thủy trung chỉ bảo trì tại đúc cốt cảnh hậu kỳ viên mãn thực lực tại khoảng cách kỳ thiên phong hơn nghìn giám lúc ba người bay lên không thẳng lên trời phá vân khu sương ngủ hướng kỳ thiên phong bay đi đem nhiều đám mây xoa lấy ba đầu thật dài dấu vết dưới ánh mặt trời chiều sáng vân hải phía trên tráng lệ kình thiên phong xa xa ngay trước mắt ba người theo đông nam mà đến một lát tức đến đang lúc mặc v ô hư chuẩn bị trực tiếp bay đến phía đông chỗ ở rơi xuống lúc lại bị ngô hạo hai người gọi ngừng không thể trực tiếp bay qua mặc v ô hư nhữ mày hỏi đỉnh núi bố có cấm chế có thể xuất không thể vào muốn vào chỉ có từ nam mặt lạc thủy nhai đi vào tô h phong nói ra lạc thủy nhai tự là ngoài cửa lớn cái kia chỗ bệ đá mặc v u hư nói cùng đỗ văn lên tới đỉnh núi lúc đỗ văn cũng chưa nói với chỗ của hắn tên gọi lạc thủy n a i mà hắn mới vừa đến đỉnh núi lại cùng nô hạo tô phong ra ngoài kình thiên phong bên trên hết thảy đều còn chưa tới và hiểu rõ nô hạo hai người đồng thời gật đầu sau đó ba người chuyển hướng mặt phía nam đem làm lạc thủy nhai ánh vào trong mắt lúc chỉ thấy hơi nghiêng bốn xích rộng đích rơi xuống nước hay là như thường ngày đồng dạng vô ngã không có hắn bay thấp thẳng xuống dưới nó sẽ không bởi vì ngươi là hỉ hoặc là bi thương mà không lưu càng sẽ không bởi vì ngươi là điên hoặc là cổn mà thiếu lưu có lẽ từ khi có kình thiên phong tồn tại nó vẫn như vậy vô ngã không có hắn chạy chạy không biết bao nhiêu xuân hạ tràn trọc không biết bao nhiêu thù đồng bay thấp không biết bao nhiêu luân hồi. ai lại biết rõ đ â u này chỉ cần kình thiên phong không ngã nó đúng sẽ một mực tồn tại xuống dưới là cao ngất bàng bạc kình thiên phong tăng thêm vài phần tình thơ ý họa ba người đáp xuống lạc thủy nhai lên vừa đúng lúc này theo cửa ra vào đi ra một đám người chỉ thấy trong đám người đều là một ít mười lăm mười sáu tuổi thanh niên vây quanh chính giữa một người phi thiên mãng thân ảnh khổng lồ hấp dẫn người nhắn cầu nao n h a o xem ra mặc vua hư gọi trở về phi thiên mãng cũng không có nhìn nhiều bọn h á n liếc cùng ngỗ hạo tô phong hai người cười cười nói nói hướng phía cửa đi tới mà bị mọi người tốn t ụ n ở bên trong cái kia người gặp phi thiên m ã n biến mất h vừa rồi cái kia là phi thiên mãng tên là trần thất mặt người bên trên t r ồ n g chất lấy tha thiết dáng tươi cười nói sư minh vậy hẳn là là phi thiên mãng khả năng xuất hiện biến đếm dị toàn thân trở thành đọ sợm bọn hắn hoàn toàn không biết cái kia vẹn vẹn là phi thiên mãng hồn mà thôi chính giữa người nọ sau khi nghe nhìn xem trước mặt đi về hướng bọn hắn mặc vô hư ba người gặp ba người cũng còn nhỏ cũng theo chưa từng gặp qua một đoán liền biết là mới nhập môn đệ tử nhàn nhạt đối với trần thất lại nói ta nhìn đầu phi thiên mãng không tệ lại để cho bọn hắn giao ra đây về sau có thể đi theo ta vâng sư minh cái này vinh hạnh của bọn hắn trần thất nói, sau đó chỉ thấy hắn nhanh đi vài bước lướt qua hắn phía trước mấy người đối với đã đi đến trước mặt bọn họ trượng sa mạc v ô hư ba người ngang đầu nói ra ba người các ngươi năm nay mới nhập môn đúng không nghe vậy mạc v ô hư ba người nhìn nhìn hắn lại nhìn một chút phía sau hắn một đám người rồi sau đó nhẹ gật đầu thấy bọn họ gật đầu chân thất đón lấy thần sắc k i ê u càng nói thạch sư huynh vừa ý các ngươi vừa rồi cái kia phi thiên mắng rồi giao ra đây các ngươi về sau có thể đi theo tại thạch sư huynh t ả h ư u cái này là vinh hạnh của các ngươi càng là rất nhiều người cầu đều cầu không được cơ hội xem cái kia ngang đầu nói chuyện biểu lộ lại nghe hắn bênh á o tự đắc n g ư khí hình như là tại bố thí đồng dạng không để cho chính mình bắt đi mặc vua hư trả lời được tương đương dứt khoát cân nhắc đều không có mà tô phong nhìn nhìn trần thất đằng sau bị vây quanh người thấy hắn khuôn mặt bình thường vẻ mặt quần là áo lượt tướng cười nói ta còn tưởng rằng chỉ có tại chúng ta như vậy tinh thần bên trên mới có ăn chơi thiếu ra không nghĩ tới sơ huyền tinh cũng có à. cái này chẳng phải tốt ngươi tìm được đồng loại rồi lô hạo nói có lầm hay không ngươi xem ta cái này ngọc thụ lầm phong thân ảnh như thế nào sẽ cùng quần là áo lượt hai chữ nhắc lên quan hệ tô phong kêu lên nói xong run rẩy trên người hoa phục thò tay giúp đỡ thoáng một phát trên đầu đeo kỳ i quan giả trang ra một bộ tiêu sái bộ dáng c h â n thất gặp ba người chút nào không có đem hắn để ở trong mắt lại vẫn phối hợp nói lấy trên mặt tàn khốc l ó e lên A c âm thanh nói biết rõ không giao ra đến hậu quả sao mặc vô hư lúc này thấy hắn bộ dáng lại cảm thấy chắn ghét liền liếc hắn một cái đều lời được nhìn về phía bị mọi người vây quanh có người nói ngươi muốn cướp của ta phi thiên mãng chính mình đến a một mực bị tốn tụng ở bên trong người thấy vậy chậm rãi đi tiến lên đây trên mặt treo mấy phần vui vẻ nói sư đệ ngươi đã hiểu lầm tất cả mọi người là đồng môn sư tại sao có thể có mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt việc này ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút cái kêu biến dị phi thiên mãng nếu sư đệ không muốn quên đi nói xong hắn lại vẫn mỉm cười hướng ba người nhẹ gật đầu lập tức mới mang theo sau lưng một đám người lướt qua ba người chỉ là vừa đi qua mạc vô hư ba người hắn vừa mới còn mang theo vui vẻ mặt ngay lập tức chầm xuống trong mắt â m độc chi sắc lóe lên rồi biến mất đi ra trường xa hắn lại quay đầu lại cười nói mấy vị sư đệ bên ngoài nguy hiểm về sau đi ra ngoài muốn coi chừng a nhìn như hảo tâm nhắc nhở nhưng còn hiện lên mãnh liệt ý uy hiếp mạc vô hư ba người nghe xong cựu danh mạch trong tâm m gia tông môn vậy thì nói không chừng rồi đa tạ sư huynh nhắc nhở ngược lại là sư huynh đi ra ngoài nhất định phải coi chừng làm việc vạn nhất đã xảy ra chuyện gì ngươi mang theo những n à y gà đất chó kiểm thực không giúp đỡ được cái gì à tô phong đồng dạng hồi trở lại chi dùng cười h ắ n tính toán chết i cảnh giới của bọn hắn không cao hơn đúc cốt cảnh không có sợ hãi một câu mắng một đám người chân thất bọn người nhao nhao trận mắt nhìn nhau rất có muốn ý tứ đậu thủ họ thạch thanh niên lại sâu sâu nhìn thoáng qua ba người nói sư đệ họa là từ ở miệng mà ra nói xong q a y người mang theo một đám người đạp kiếm dâm vân đi xa sư minh trời cao đường xa nhất định phải sống trở、về. t ô phong ở phía sau cao g i ọ n g hô cũng không biết hắn lời này là m ắ n g chửi người hay là nguyền rủa hắn chết ở bên ngoài tiểu tử cùng ta chơi quần là áo lượn tâm cơ khuôn mặt tươi cười các ngươi còn non đây này gặp ngươi đã bay xa t ô phong còn nói thêm mặc vô hư mắt nhìn tô phong cười nói bọn hắn đều non ngươi lão không đi sao nói xong dẫn đầu hướng phía cửa đi tới lúc này xa xa trên bầu trời c h ầ n thất tại họ thạch thanh niên bên cạnh nói sư m i n h chẳng lẽ cứ như vậy được rồi ba cái mới nhập môn tiểu gia hỏa quá không thức thời、rồi. họ thạch thanh niên trên mặt âm trầm như nước liếc mắt mắt c h ấ n thất lạnh giọng nói ngươi tựu là đầu heo gọi hai người nhìn bọn hắn chằm chằm một khi xuống núi tựu lại để cho bọn hắn chết chết quá tiện nghi bọn hắn rồi ba cái mới nhập môn đệ tử lại dám không đem ta thạch lâm để ở trong mắt ta muốn cho bọn hắn chết thảm đón lấy hắn lại hung ác vừa nói nói khuôn mặt đều giống như có chút và mèo mà mặc vô hư ba người xuyên qua hai cây bóng loáng cột đá khởi động đại môn cửa ra vào đứng đấy hai người đúng là nhớ rõ bọn hắn cũng không có ngăn trở lần trước quá vội vàng không tới kịp nhìn kỹ hôm nay mạc vô hư mới phát hiện bay thấp xuống núi rơi xuống nước là từ vây quanh quảng trường phía tây một đầu nước k ê n h mương giữa dòng x u ấ t đấy tô phong trực tiếp đi thượng dương điện giao nhiệm vụ cùng với đi chân bảo điện xử lý ba người nửa tháng này đọc được đ mạc vô hư cùng n ô hạo thì là xuyên qua quãng khu vẽ quảng trường trở lại phía đông chỗ ở ba người đi ra ngoài bán nguyện mới về chỉ thấy trước cửa thương tùng như trước lướt qua thương tùng đẩy cửa phòng ra trong sảnh bàn ghế bên trên đã có một tầng hơi mỏng cho bụi n ô hạo p h t tay một cái kính phong nhất thời trong phòng trà sắt một vòng theo cửa sổ mà ra sạch sẽ cái bản mát mẹ không khí n ô hạo tiến vào gần sắt trong sảnh hơi nghiêng gian phòng mặc vua hư dọc theo đại sành kháo ở bên trong hành lang lên lầu hai tiến vào bên trái gian phòng lần trước vừa vừa đến nơi đây tự cùng n ô hạo hai người cùng đi ra còn không có có ở lại một đêm hiện tại vào nhà mới phát hiện không gian phòng t r ố n g r i ố n g ở bên trong vẹn vẹn tại phía đông dưới cửa có một t r ư ờ n g giường gỗ trên giường để đó một cái ngồi xuống dùng b ộ đoàn những vật khác hết thể không có hắn cũng không để ý đi đến bên cửa sổ ngồi trên giường trong chốc lát rồi sau đó đứng dậy bắt đầu trong phòng khắc khắc hoa hoa vẽ h o bắt đầu nhưng lại muốn bố dẫn linh trợn nửa canh giờ đi qua hắn dẫn linh trận còn không có có bố trí xong tô phong dưới lầu lớn tiếng la lên hắn bức bỏ hạ không bố hết dẫn linh trận đi xuống lầu trong sảnh ba người vây quanh một cái bàn ngồi đối diện nhau tô phong thất tay xuất ra hai đống linh tinh đặt ở hai người trước mặt nói tăng thêm làm nhiệm vụ đoạt được bốn ngàn linh tinh mặt khác thất thất bát bát đồ vật toàn bộ bán cho chân bạo cát tổng cộng có hai vạn hơn một ngàn đây là ngươi hai đấy cũng không t ệ lắm đi ra ngoài một chuyến mỗi người tựu có không sai biệt lắm một vạn khối linh tinh mặc v ô hư cười nói nhớ ngày đó tại từ mang tính lúc mấy cái bang phái cộng lại cũng không biết có hay không có nhiều như vậy sẽ nói cho các người biết một cái tin tức xấu ta hỏi thăm một chút chúng ta trở về tại cửa ra vào đụng phải cái kia tên người gọi thạch lâm nhập môn bốn năm đúc cốt hậu kỳ đợi hai người thu hồi linh tinh về sau tô phong nói hậu kỳ thì sao nô hạo cao mày nói hậu kỳ đương nhiên không được tốt lắm vấn đề là hắn có một cái ra ra là trưởng lão tên là thạch thăng minh đối với hắn yêu thương phải phép cho nên hắn bình thường mới dám tại kình tiên phong n ă n g ngược tô phong nói trong tông môn lại không thể đánh nhau sát nhân hắn có thể làm gì được chúng ta ra cửa hắn nếu dám nghĩ cách tựu lại để cho hắn lặng lẽ biến mất tốt rồi gia gia của hắn cũng không có khả năng mỗi ngày cùng ở bên cạnh hắn mặc v ô hư nhàn nhạt nói ra xem hắn bộ dáng hoàn toàn không có đem thạch lầm coi như uy hiếp chỉ là hắn hiện tại s á c thực dám nói lời như vậy bốn đầu đúc cốt cảnh hậu kỳ thú hồn tùy tiện một đầu đều có thạch lâm thụ cao kiến tô h phong vỗ tay cười nói hắn tự hồ cùng mặc v ô hư nghĩ đến một khối đi mà ngô hạo dùng cái tia tràn ngập v u buồn hai mắt nhìn nhìn hai người đứng dậy hướng ra phía ngoài đi vừa đi vừa nói lúc giết người bảo ta ta mua nước bồ để đi đừng đã ăn xong cho chúng ta lưu hai quả tô phong ở phía sau hô tiếp theo mặc vua hư lên lầu tiếp tục bố trí vẫn chưa x o n g dẫn linh trận giết chết huyết nguyệt môn ba người t i u được chia hơn hai khối hiện tại lại phải hơn bảy bị hắn toàn bộ dùng để bố trí dẫn linh trận chỉ thấy trong phòng khắp nơi đều là đống nhỏ linh tinh chỉnh tề xếp đặt lại dùng khắc họa đi ra phồn áo phức tạp đường cong hoặc đồ hình tương liên toàn bộ tinh thần khắc họa bố trí hắn quên mất thời gian không biết qua bao lâu theo trận xong hắn khởi động trận pháp thoáng chốc bày đặt trong phòng linh tinh nao nhau, nhau tản mát ra ánh sáng nhạt ẩn chứa linh khi nhanh chóng tràn ngập trong phòng có lẽ là lần này bố chi dẫn linh trận sử dụng linh tinh so sánh với lần hơn rất nhiều nguyên nhân t r u n g quanh thiên địa linh khí đúng là của u vùng mà đến cả tòa lầu các bốn phía đột nhiên như trở thành linh khí chỗ chống mang đang xem bắt tay vào làm trong nước bồ đề tô phòng cũng đã trở về đâu nô hạo hai người lại thì không cách nào lại cảm nhận được bên ngoài cơ thể linh khí chạy ra đi xem xét phát hiện lâu trên đỉnh vô hình trong không khí linh khí như hóa thành hữu hình nước chạy toàn bộ rót vào mạc vô hư trong phòng hai người nhìn nhau nhẹ nhàng nhảy lên nhanh chóng lên lầu hai q một chương năm mươi bốn chống hoa trong phòng linh khí mờ mịt giống như đậm đặc được hóa không mở đông đông đông hai người chăm a miệng một lời đáp đợi hai người đi vào phòng nhìn xem che kín cả cái gian phòng đường công đồ án cùng bốn phía chỉnh tề xếp đặt chất đống linh tinh lại cảm nhận được như mặt nước linh khí bao trùm toàn thân tô phong kinh ngạc nói đây là cái gì chất pháp như thế nào theo chưa từng gặp qua dẫn linh trận a các ngươi chưa từng gặp qua m ạ c v ô hư kỳ quay nói dẫn linh trận chúng ta bài kiến nhưng chưa từng gặp qua loại người như người dẫn linh trận nô hạo nói ta sẽ bố loại này dẫn linh trận cái khác dẫn linh trận ta ngược lại là chưa từng gặp qua cùng ta cái này bất đồng m ạ c v ô hư lại nói cái khác dẫn linh trận dẫn đạo thu nạp linh khí không cách nào đạt tới như vậy nồng đậm trình độ ở chỗ này tu hành làm chơi ăn thật ta quyết định về sau ngủ ngươi cái này nô hạo nói hắn ngược lại là tương đương dứt khoát có xấu hổ hay không thô phong nhiên qua hắn liếc k i n h bị nói đón lấy lập tức lại đối với mặc v u hư trịnh trọng chuyện lạ nói ta cũng quyết định đều ở ngươi cái này m ạ c v ô hư cái này ngược lại tốt toàn bộ đều chạy vào trong phòng của hắn đến rồi linh tinh đem các ngươi linh tinh đều lấy ra ba người mới đủ m ạ c v ô hư chỉ vào các nơi linh tinh nói tô phong lúc này phất tay theo trong túi chữ vật cầm một đống lớn đi ra không dưới vạt khối mà ngô hạo xuất gia tiểu không có nhiều như vậy hắn nói đem chân bảo các bảy k h u a nước bồ đề đều mua chỉ còn lại như vậy điểm trả lại cho ngươi lưu lại hai khỏa. nói xong hắn đưa cho m ạ c v ô hư một cái sáng long lanh bình ngọc mặc v u hư tiếp tới trong tay xem xét chỉ thấy trong bình ngọc hai quả hóng ánh đầu ngón tay giống như lớn nhỏ tròn quả tản ra ánh sáng nhạn hắn còn nhớ rõ tô phong đã từng nói qua tám trăm linh tinh một khỏa, không khỏi nói ngươi có thể thật xa xỉ lời nói tuy nhiên nói như thế nhưng thấy hắn đổ ra một khỏa trong tay nhìn nhìn chỉ cảm thấy hương thơm n h ậ p mũi lập tức ném vào trong miệng cửa vào tức hóa một cấu ngọt lan tràn toàn thân lại để cho người lỗ chân lông thư giãn yên lặng cảm thụ một hồi phát hiện vẹn vẹn một khỏa nho nhỏ nước bồ đề ẩn chứa linh khí còn muốn đem làm tại người bình thường hấp thu bảy tám ngày lượng lúc này bên ngoài gian phòng mặt trong không khí chậm rãi trở nên bình tĩnh trở lại dẫn linh trận trải qua lúc ban đầu như l ư t đoạt y hệ thu nạp sau trở nên hỏa hoán rất nhiều lầu các chung quanh dần dần đã có linh khí. Mà đúng l ú c n g sư huynh cắt đến â người đúng hôm nay như thế nào có giành chạy đến chúng ta tại đây đến rồi mau người tiến tô phong vừa cười vừa nói ba người dẫn dắt lấy hắn tiến vào dưới lầu trong sảnh nói là sảnh kỳ thật cũng không lớn vẹn vẹn là phóng bỏ có bàn ghế cung cấp người có một ngồi địa phương mà thôi bốn người khăn quay trước bàn khi có việc cưới xin hay tang ma mà ngồi tô phong nói lang sư huynh uống chút gì không c h à nước có phải rượu lang vân tả hữu xem xét gặp trên bàn trống trơn liền nước trong bầu đều không có phóng bỏ có cười nói các ngươi cái này có cái gì mặc v ô h ư cùng n ô hạo cùng một chỗ nhìn về phía tô p h o n g mặc v ô h ư sống ở chỗ này thời gian còn không dài nhưng hắn biết do trở mình lượt sở hữu tất cả nơi hẹo lánh đều chưa hẳn có thể tìm được cha cùng nước chỉ có tô phong trên người còn giống như có chứa rượu quả nhiên chỉ nghe tô phong nói lăng sư huynh chê cười chúng ta ba cái một mực đều chỉ uống rượu nói xong tiện tay tại bên hông trên túi chữ vật vỗ nhẹ xuất ra một bầu rượu cùng bốn cái chén nhỏ đi ra rồi sau đó lại từng cái rót đầy lăng sư huynh mời nhấm nháp thoáng một phát đây là quê quán vũ nhuận tinh mang đến đấy mặc dù không kịp sơ huyền tinh linh t i ể u dễ uống nhưng là có một phong vị khác tô phong vừa cười nói lăng vân sau khi nghe xong cầm lấy tiểu chén rượu ngang đầu uống cạn sau đó nói rượu này cũng không tệ lắm ta xem ba người các ngươi theo khói độc núi chuyển một vòng trở về thu hoạch tựa hồ còn rất hơn một ít tiểu thu hoạch mà thôi không biết lăng sư huynh hôm nay tới cần làm chuyện gì mặc vua hư mang theo ánh mặt trời mà lại cười ôn h ò a ý nói không có cái đại sự gì tự là đến đem cho các ngươi nói một chút lại có hơn năm tháng thời gian trong môn ba mươi tuổi phía d ư ớ i đệ tử sẽ cử hành tỷ tí h rồi các ngươi tuy nhiên năm nay mới nhập môn nhưng ta cũng không hy vọng các ngươi kế c u á rồi lăng vân nói lăng sư huynh sẽ tham gia sao n ô hạo hỏi như thế nào ngươi muốn cùng ta qua mấy chiêu lăng vân đối với n ô hạo cười nói vẻ mặt t buồn n ô h ạ sau khi nghe song tức không thừa nhận cũng không phủ nhận tôi ố t r ta trước, đi mấy phong n này g người các nhiều t quay đầu lại nói ra rồi sau đó cùng lô hạo cùng một chỗ đi theo mặc v ô hư lên lầu đợi đến trong phòng ba người thành hình tam giác tất cả ngồi một phương yên lặng tu hành mặc vua hư một bàn ngồi xuống mà bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí trong phòng như nước linh khí theo hắn toàn thân huyệt khiếu quần c u ộ n c h ả y vào thúc đẩy hắn toàn thân đều có một tầng mông lung quang huy mãi cho đến đan điện rộng lớn khí hải toàn thân rộng lớn kinh mạch đều báo hòa về sau hắn càng làm trước kia hấp thu nhập vào cơ thể lưu lại tại huyết nhục tạng phủ trong máu huyết thời gian dần qua toàn bộ luyện hóa không cho hắn có một tia lưu lại một phen trải vớt ư xuống đã là hai ngày sau hắn không chút nào dừng lại mở mắt ra lấy ra một khỏa máu huyết lại tiếp tục hấp thu lần này hắn không có như trước kia đồng dạng vội vàng hấp thu sự tỉnh mà là lại để cho máu huyết trải rộng toàn thân chậm chạp đầy đầy đủ h trước kia hắn một phút đồng hồ t i ể u hấp thu hết máu huyết hiện tại hắn suốt dùng nửa ngày thời gian như thế như vậy mỗi ngày hai k h ỏ a đã qua mười ngày mười thiên thời gian trôi qua hắn thân thể kia lại như không đ ấ y giống như còn có thể hấp thu tô phong cùng ngô hạo hai người hấp thu mấy k h ỏ a thân thể đều cho đến nổ bung đồng dạng hắn lại một chút việc không có mà chính hắn cảm thấy huyết nục t ạ m phủ còn có thể hấp thu vẫn không ngừng lấy ra máu huyết lại qua mười ngày hắn trở lại kình thiên phong đều đã suốt hấp thu bốn mươi k h ỏ a đốt cốt cảnh hung thú máu huyết rồi cái này cũng chưa tính trước kia ngẫu nhiên hấp thu ít trừ độc chuyên môn một đường săn giết luyện lấy năm mươi mấy khoả máu huy Thời gian dần trôi qua, trong cơ thể hắn huyết đục tạng phủ bắt hắn phủ gian sáng qua, dần nục đầu cơ lúc ê n ngày đến ngày đến ngày đến không nào ngày. hấp thu chậm theo hai khỏa khỏa, hai khỏa, cho cách hấp thu tốc một một một một rốt cuộc không cách nào hấp thu lại đi qua độ đi lại, lại lại l bảy ngày. Lúc này trong cơ thể hắn tạng phủ kim quang lập lòe huyết dịch cũng giống như bị phủ lên trở thành màu vàng bên ngoài thân bảo chiếu d ọ i chiếu mà ra thần s ắ c lại có một câu nghiêm túc và trang trọng trang nghiêm chi ý trái tim nhảy lên rầm rầm rung động như thiên cổ tại mình huyết dịch lao nhanh như giang hà vỡ đê người khác tụ linh cảnh dưỡng phủ hắn lại lợi dụng hung thú toàn thân tinh hoa thối luyện toàn thân huyết n ụ c tạng phủ tô phong cùng nô hạo đống nhiên mở mắt ra nhìn về phía hắn thấy hắn bảo huy chết thể thần s ắ c nghiêm túc và trang trọng lại nghe trong cơ thể hắn như thiên hữu cổ tại m ì n h tiếng vang như thế cảnh tượng lại để cho hai người kinh ngạc mặc v ô hư chậm rãi mở hai mắt ra bảo huy co rút lại tiếng c h ố n g nhỏ dần đợi hết thể như thường về sau hắn đứng người lên trên người lập tức vang lên một hồi đùng đùng giòn vang gặp tô phong hai người nhìn chằm chằm vào hắn xem cười nói đều xem ta làm gì vậy cái gì cảnh giới nô hạo hỏi thụ linh cảnh a thân thể không thể hấp thu nữa chuẩn bị bắt đầu đốt cốt mặc v u hư nói người đến cùng hấp thu bao nhiêu t ô phong lại hỏi mặc v ô hương nghĩ nghĩ nói trước trước sau sau cộng lại nhớ không rõ rồi bất quá theo khói độc núi mang về đến còn không dùng xong còn thừa lại những này hai người nhìn về phía trên tay hắn lơ lửng máu huyết gặp vẹn vẹn dư sáu khỏa, tô phong lúc này t ê u lên cái này còn có hay không thiên lì hạ vì cái gì ta chỉ có thể hấp thu mấy khỏa? ngươi nếu không sợ bạo thể mà vòng ngươi cũng có thể hấp thu hơn mười h ỏ a không có người ngăn đón ngươi nô hạo lường tô phong lên nói mặc v ô hư cười khẽ nói ha ha các ngươi lưu lại trong người máu huyết luyện hóa hấp thu xong chưa cái này mấy quả muốn hay không m u ố n đương nhiên m u ố n chúng ta lập tức xung kích đúc cốt trung kỳ tô phong nói sau đó hai người mỗi người ba khỏa bắt đầu đúc luyện thân thể cốt cách xung kích đúc cốt trung kỳ mà mạc vô hư thì là ra khỏi phòng đứng thẳng lầu hai nhẹ nhàng nắm tay hắn biết rõ hiện tại mặc dù hay là tụ linh cảnh nhưng dựa vào cái này thân thể có thể đại chiến đúc cốt trung kỳ cảnh giới thực lực sai biệt như thâm viên khe ránh đã bị hắn đánh vỡ kỳ thật hắn đã sớm đánh vỡ mà không biết còn tại sơ huyền tinh lúc hắn dùng ngưng khí luyện thể cảnh sẽ giết tụ linh cảnh ưu lao vô sự có thể làm cũng không muốn bốn phía đi dạo hắm bay người lên trên mái nhà nằm ngửa mà xuống phơi nắng nổi lên thái dương ly khai tử mang tinh hỗn loạn chi đôi nhanh hơn nửa năm rồi trong lòng của hắn không khỏi có chút tưởng niệm ra ra của hắn cùng với phong cầu ba n g một đám người các ngươi vẫn khỏe chứ chỉ nghe hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm mặc dù tưởng niệm nhưng hắn biết rõ bọn hắn đều tại tử mang tinh cũng biết sớm muộn có một ngày bọn hắn đều đến sơ huyền tinh tìm hắn chỉ là chỉ là trong nội tâm từ nhỏ đã có vô tận tưởng niệm hai người lại ở nơi nào nam ngửa hắn nhìn xem cao cao đấy lam lam bầu trời trên mặt nổi lên mấy phần tư bờn mang theo mấy phần mờ mịt sau một lát t ta sẽ tìm được các người đấy hắn nhẹ giọng lẩm bẩm không biết cái kia chưa bao giờ gặp mặt phụ mẫu thân lúc này là hay không tại m ê n h ngông tinh không cái nào đó khỏa tinh thần lên phải chăng có thể cảm nhận được một thiếu niên mãnh liệt tưởng niệm cái này một năm là đến sáng ngày thứ hai xem qua tối hôm qua đầy trời đầy sao nên đón sáng nay dần dần thăng sơ dương mặc vua hư đem trong nội tâm tưởng niệm thật sâu đ è xuống tiếp theo đi xuống lầu đ ỉ n h tiến vào gian phòng bắt đầu tìm hiểu hắn một mực chưa từng hiểu được phân thân thuật cái này một ngộ mộ, giống như quên thời gian trôi qua một tháng sau tô phong cùng n ô hạo đều dung quan tỏa sáng lần lượt ra khỏi phòng hắn lại thủy chung say mê. lại là mười ngày hắn mới mở ra linh khí một mực tràn đầy cửa gian phòng mang theo vẻ mặt nụ cười sáng l ạ đi ra gặp tô phong cùng nô hạo không biết từ nơi này đưa đến một ít bốn xích lớn nhỏ thạch đầu đặt ở trước lầu trên tảng đá còn bị tạc ra đậu ra bên trong thêm đầy bùn đất hai người đang bể b ộ n lấy vào bên trong tới nước liền hỏi các ngươi đây là muốn làm gì vậy hai người quay đầu lại thô phong nói chồng hoa a q một chương năm mươi năm tiến về trước tử vong cốc lanh lanh thanh thanh kình tiên phong lên bạch ngọc đá quảng trường phía đông một chỗ lầu cát mặc vô hư nghe xong lại hoa ngạc nhiên nói chồng cái gì hoa nói xong t i ệ u từ lầu hai nhảy xuống p h ệ người hoa c h ồ n g đến để phòng cướp bảo vệ tô h phong nghiêm trang mà nói mặc vô hư thình lình nhớ tới tại khói độc núi đạt được hai mươi tám quả vệ người hoa hoa trồng mặc kệ vụ chỉ cần một mươi quả mà thôi lại không nghĩ rằng hắn hai người thật đúng phải ở chỗ này trồng lên quét một vòng bày được loạn thất b ắ t ao dùng thạch đầu làm thành chậu hoa không nhiều không ít vừa vặn mười tám bên trong màu đen bùn đất cũng không biết bọn hắn từ nơi nào tìm đến đấy chỉ là chớ nói hoa cả gốc mầm mỏ đều không có cười nói trồng bao lâu mầm mỏ cũng còn không có phát nợ hoa được tới khi nào bảy tám ngày rồi trước kia chúng ta cũng không trồng qua cái đồ chơi này quỷ mới biết được chúng lúc nào có thể nợ hoa tô phong nhún vai nói phệ người hoa ăn người sao tới nước hữu dụng mặc vô hư hỏi bất kể là người hay là h u n g thú chỉ cần đi vào bọn nó công kích phạm vi tự l à chúng săn bắn mục tiêu về phần tới nước có hay không tô phong một trầu giống như nghĩ tới điều gì rồi sau đó cười to nói ha ha đã có đi cùng đi ra một chuyến giết h u n g thú lấy chút ít máu tươi đến rồi hắn lại nói rồi huyết người xác định hữu dụng nô hạo n h ư mày thử một chút chẳng phải sẽ biết rồi các ngươi tại cửa ra vào chờ ta ta đi chân bảo các mua mấy cái bình lớn đến tô phong nói không đợi mạc v ô hư hai người trả lời liền hướng chân bảo các phương hướng chạy tới mạc v ô hư bất đắc dĩ nhìn một chút nô hạo nói đi thôi ba người tại cửa ra vào gặp mặt hướng viễn không bay đi chân trước vừa đi tại cửa ra vào t i ể u xuất hiện hai người xa xa đi theo phía sau bọn họ bay ra ước năm mươi dặm ba người t i ể u rơi trong rừng d ậ m tô phong xuất ra ba cái năm đấm lớn bình ngọc nói một người một lọ tràn đầy trở về đi mạc v u hư nghi hoặc nhìn trong tay cái trai nói điều này có thể trang bao nhiêu trang không có bao nhiêu tràn đầy là được rồi tô h phong cười nói nhưng mà theo về sau giết hung thú lấy máu tiến trong bình ngọc mặc v ô hư mới biết được cái này bình nhỏ lại như túi chữ vật đồng dạng bên trong là một cái tu di không gian giới chỉ, giết hơn ba mươi đầu hung thú mới tràn đ ầ y ở hiện tại ba người mà nói giết chung quanh còn chưa tới đúc cốt cảnh hung thú lấy huyết tất nhiên là không cần tốn nhiều khí lực sau nửa canh giờ ba người trở về đến kình tiên h phong tại bọn hắn trở lại kình tiên h phong vừa đạp vào lạc thủy nhai lúc viện không tầng mây chóng cất giấu hai người một người trong đó nói nhanh như vậy tiểu đi trở về thạch sư h u n h cũng còn chưa có tới làm sao bây giờ có thể làm sao tiếp tục trông coi quá tên còn lại nói bọn hắn tựa hồ chuyên môn chờ mạc vô hư ba người xuống núi mà mạc vô hư ba người cũng không biết có người lại đối với bọn họ như thế q u ả n i ệ m ba người trở lại phía đông chỗ ở bắt đầu ở lầu c ắ t t r ư ớ c cho vệ người hoa trồng rỗi huyết chỉ thấy tô phong mở ra bình ngọc hướng một nham thạch trậu hoa ở bên trong chậm rãi đổ vào máu tươi máu đỏ tươi đổ xuống chậm rãi xuyên vào màu đen bùn đất thời gian dần trôi qua huyết dịch càng ngược lại càng nhiều màu đen bùn đất bị nhộm dần trở thành đỏ thấm một cỗ mùi máu tươi trong không khí từ từ tàn ra ba người yên lặng chờ lợi một phút đồng hồ về sau. mặc vua hư nhìn xem bị đổ vào máu tơi ư trậu hoa gặp không hề có động tinh gì nói tôi không bận rộn một hồi lãng phí ta mấy ngàn linh tinh mua cái chai tô phong đĩu môi tiếp theo ba người quay người vào nhà ngồi trên trong sảnh mặc vua hư nói còn kém ba tháng thời gian trong môn mới cử hành t ỷ t h í máu huyết đã không có ta ý định đi ra ngoài một chuyến các ngươi đ â u này chúng ta đương nhiên cùng đi đi đâu tô phong nói đi đâu còn không nghĩ tốt mặc vua hư nói đi tử vong cốc à hiện tại chúng ta đi chỗ đó cẩn thận một chút có lẽ không chết được rồi nghe nói chỗ đó từng cái tông môn mọi người có nô hạo nói đem làm ba người chính trong phòng thương nghị đi chỗ nào thời điểm lâu các t r ư ớ c bị r ộ i qua máu tươi trậu hoa ở bên trong đỏ thâm trong đất bùn giữa từng chút một địa phương nhẹ nhàng mà run lên một cái mấy hơi thở về sau lại nhẹ run lên một cái phản phất như có đồ vật gì đó sắp sửa chui từ dưới đất lên mà ra trong phòng mặc vô hư nói cái t i ê t t ể u t ử vong cốc hiện tại tự đi đợi ta đi đem thượng dương điện nhiệm vụ kia tiếp một cây hoàn hồn thảo còn có hai vạn linh tinh tô h phong nói nói xong cũng tông cửa xông ra hắn vừa đến ngoài phòng đột nhiên hắn hưng p ấ n thanh âm lại chuyển quay lại nói nảy mầm nảy mầm mau ra đây xem nghe được thanh â m mặc vô hư cùng nô hạo bệ b ộ i đi đến ngoài phòng chỉ thấy lúc trước dùng huyết đổ vào cái kia một chậu phệ người hoa thật sự rút ra thôn lớn lên trồi tô phong lúc này lại vội vàng hướng k h á c chậu hoa ở bên trong rỗi huyết mặc vô hư cởi nói xem ra máu tươi hữu dụng lập tức cùng nô hạo cùng một chỗ xuất r a trang bị máu tươi cái chai cũng bắt đầu dội lên theo không ngừng rỗi huyết trước lầu trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng đậm ba người sớm thành thói quen cái kia hương vị mang theo vui vẻ trên mặt không có bất kỳ không khỏe đợi dội hết một vòng ba người vây quanh ở n ả mầm chậu hoa bên cạnh chỉ thấy trước kia bị thốn l ớ sau đó hắn lại hướng nham thạch c r ậ u hoa ở bên trong đổ vào máu tươi thoáng chốc phệ người hoa lại bắt đầu sinh trường tốt lên đổ vào máu tươi không ngừng nó sinh trường không ngừng cho đến vừa được ba thước cao gốc trên đỉnh bắt đầu nổi lên nụ hoa một lát sau nụ hoa dài tới lớn hơn cỡ bàn tay nhẹ nhàng tách ra bên trong hồng như máu mấy cây thật nhỏ n h ụ hoa nhẹ lấy động mang theo mấy phần quỷ dị cùng yêu tả hai mảnh cánh hoa ven bên trên gai nhọn h o á t chậm rãi toát ra chỉ chốc lát sau dao thoa mọc lan tràn tại cánh hoa khép kín lúc cao thấp có thể phù hợp lúc này nó lại có một chút điểm g i ữ t ậ n chi ý cái này hoa có đẹp hay không tô phong cười hỏi trong tay lại còn xa hơn c h ậ u hoa ở bên trong chậm rãi ngược lại huyết đã có lớn cỡ bàn tay phệ người hoa cành lá đ ô n g đưa cánh hoa như ác khẩu đột nhiên hướng trên tay hắn tắt tới tô phong mắt gấp nhanh tay một cái khác chỉ tay không lập tức một cái tắt phiến tại trên mặt cánh hoa ba phiến được cái kia g ố phệ người hoa đông dao động tây sáng lời hắn tiếp theo thu hồi trang huyết bình ngọc tr cũng không biết vệ người hoa có thể hay không nghe hiểu lời hắn nói bị phiến về sau nó hai bên cánh hoa chậm d ã i khép kín lớn lên về sau thế nhưng mà đúc cốt t r u n g kỳ cẩn thận một chút mặc vô hư nhắc nhở đừng sợ xem ta như thế nào thu thập nó tô phong nói mang trên mặt nụ cười xấu xa cầm bình máu tay lại đưa tới vệ người hoa nếu có điều cảm giác cánh hoa đột nhiên mở ra nhắm ngay tay của hắn ác khẩu lần nữa cắn tới ba tô phong lại là một cái tắt đập đi lên trong m i ệ m nói cho ngươi cắn vệ người hoa lại là một hồi tả hữu lắc lừ đợi đình chỉ về sau tô phong lại vươn tay ra vệ người hoa lại cắn ba như thế lặp đi lặp lại mấy mươi lần c á n h lá cánh hoa đều bị tô phong đánh yên rồi chờ hắn lần nữa thò tay đi qua lúc một màn kỳ dị xuất hiện chỉ thấy vệ người hoa vậy mà sau này ngang không dám cắn như bị sợ đồng dạng mặc vua hư cùng nô hạo hai người kinh ngạc nói như vậy cũng được tô phong xa hơn chậu hoa ở bên trong đổ vào một điểm máu tươi gác y nói thấy không chiêu này tên là hấn hoa hoàn toàn tự nghĩ ra có muốn học hay không ta dạy cho các ngươi ngươi thử lại lần nữa xem mặc vua hư chỉ, chỉ khôi phục như lúc ban đầu vệ người hoa đạo coi được rồi tô phong nói một tiếng thò tay đi qua phệ người hoa thân cây mang theo cánh hoa sau này rụt thoáng một phát giống như tại do dự sau một k h ắ c lại cắn tới ba ba ba ba ba lúc này đây tô phong tựu i không có giống lúc trước một lần một lần v ỗ mà là không ngừng huy động bàn tay thẳng đến phệ người hoa triệt để yên x u ố n g dưới n g ư ờ i chiêu này huấn hoa tựa hồ không quá thuần thục a mặc vô hư ý cười đầy mặt nói các ngươi chờ ta không phải đem những này phệ người hoa thu thập được phục phục tiếp tiếp không thể tô phong cùng phệ người hoa so sánh hăng hái rồi rót nữa huyết đợi phệ người hoa khôi phục sau thử đều không thử rồi trực tiếp một trầu cùng đập yên lại ngược lại huyết tiếp tục lại đập như thế rằng co hơn một c a n h giờ phệ người hoa cũng không dám nữa công kích hắn rồi cần ăn đòn đồ chơi tô phong nhìn xem phệ người hoa hung dữ nói lại thò tay đi như tị xà hạt như phệ người hoa có thể di động sợ là sớm đã bỏ trốn mất dạng tuy nhiên phiền thoái nhưng rất có dùng mặc vô hư nói hắn cùng với ngô hạo hai người có thể một mực đều ở bên cạnh nhìn xem tiếp theo ba người liên tục chiến đấu ở các chiến trường khác chậu hoa liên tiếp ba ngày thời gian tại đây ba ba phát không ngừng chưa bao giờ gián đoạn ba người không ngủ không nghỉ đem mười tám gốc p ệ người hoa dậy vào được muốn chết không thể nếu có thể nói chuyện bọn hắn sợ đều đã kêu cha gọi mẹ ba ngày đến nay ba người luân t r ở mình bị đánh một trận người đánh xong rồi ta đổ vào một điểm máu tươi lại đây mà bây giờ phệ người hoa nhưng những năm qua rất nhiều trưởng cao thân tây cánh hoa cũng đ ạ t bốn xích trường hoặc là một mực hấp thu máu tươi nguyên nhân nguyên bản hiện lên màu xanh lá c ả n h lá đường vân ở bên trong đã có nhàn nhạt màu đỏ đứng ở đàng xa xem xét mở ra cánh hoa mang theo yêu dị hồng lại cũng là xinh đẹp cực kỳ chỉ là trên mặt cánh hoa mọc lan tràn gai sắc cựu có chút phá hư vẻ đẹp của bọn nó cảm giác rồi ba ngày sau máu tươi đều đã sử dụng hết bọn hắn mới quyết định tiến về trước tử v xuyên qua trước lầu bùi hoa phệ người hoa thân cây lay động nao nhao né tránh giống như đối với ba người ôm lấy sợ hai thật sâu mặc vua hư quay đầu lại nhìn thoáng qua nói hy vọng chúng ta lúc trở lại chúng còn nhớ rõ không nhớ rõ sẽ thấy đánh một lần tạm thời không thể để cho chúng vừa được đúc cốt chung kỳ tô h phong nói chúng ta mấy ngày nay chỉ đánh bọn hắn một lần sau nô hạo nói ba người vừa đi vừa nói chuyện cùng đi thượng dương điện gặp đi t ử v o n g cốc hái một cây hoàn hồn thảo nhiệm vụ vẫn còn cũng tự tiếp xuống dưới trải qua tìm kiếm không nữa hắn hắn từ vòng cốc nhiệm vụ mà ở thượng dương điện trong một ít người mặc dù là đồng môn nhưng ba người lại một cái cũng không biết càng không có bắt chuyện ý tứ ba người vội vàng đi ra ngoài hướng tây nam bay đi từ vong cốc ở vào kình thiên phong tây nam một vạn hơn năm ngàn ở bên trong chỗ trên đường đi ngoại trừ phải cẩn thận bầu trời ác điệu bên ngoài đại sơn trong rừng rậm cũng không có vượt qua đúc cốt cảnh h u n g thú ba người dán ngọn cây phi hành thật cũng không gặp nguy hiểm phi thiên m ạ n g thân ảnh khổng l ồ thường thường vừa xuất hiện sẽ sợ quá chạy mất trong rừng rậm h u n g thú mặc vua hư có khi muốn nghĩ săn giết vài đầu cũng không thể mà bọn hắn từ kình thiên phong đi ra ngoài lên sau lương tựu bọn hắn hoặc là chủ quan hay là người theo dõi quá mức cao minh ba người một mực chưa từng phát giác một đường bay nhanh đợi bay ra hơn ba ngàn dặm người đứng phía sau đúng là thật không ngờ bọn hắn sẽ đi xa như vậy không có lại tiếp tục cùng đi theo q u y một chương năm mươi sáu như vậy dữ dội phạm nhân thế giới có thiên lý mã có thể trèo non lội suối ngày đi nghìn dặm nhưng mà tu sĩ nhưng lại khu kiếm bước trên mây hoặc n à y đây linh cầm tàu thú mang bước ngày đi vạn dặm cũng không nói chơi càng có tu vi cao thâm thế hệ ngày đi mấy vạn dặm thậm chí mấy mười vạn dặm cũng có truyền thuyết có người có thể cất bước lướt qua vô tận tinh không xem cái kia xa xôi e rằng pháp đo đ ạ t khoảng cách như găng tấc mặc v ô hư ba người trên đường nghỉ ngơi cả buổi dùng hai ngày thời gian đuổi đến tử vong cốc lối vào tử vong cốc danh tự tồn tại đã không thể khảo chứng không biết nó hưng tại năm nào tháng nào ngày nào cũng không biết là năm nào thay mọi người vì sao phải quan dùng nó cái này mang theo âm trầm cùng tử vong danh tự ba người theo trượng rộng lối vào tiến vào ngầm đầu bên trên xem nhưng thấy hai bên vách đá cao tới mấy trăm trượng hướng lên hiện lên dần dần hợp nhiều xu thế chỉ có thể nhìn thấy một đường yếu ớt ánh sáng bên trong lại để cho người cảm giác có chút ấ m lãnh trợ giống bất bình nói lộ quanh co khúc khó hiệu lộ ra thập phần hẹp h ỏ i một đường tiến lên hai bên nham bích bên trên r ầ m rạp đao kiếm đánh nhau dấu vết rất nhiều địa phương giống bị huyết dịch l u ộ m dần qua biến thành màu nâu đen cáo chi mọi người tại đây cũng không bình tĩnh ở lâu ý huyết nguyệt môn cùng thất kiếm sơn người mặc vua hư nhớ tới đêm đó cứu mạnh tinh trí thời điểm huyết nguyệt môn người nói đã cùng thất kiếm sơn đạt thành hiệp nghị phàm là gặp gỡ kình thiên phong đệ tử tất sát không k h i lên tiếng nhắc nhở không chỉ có là huyết nguyệt môn cùng thất kiếm sơn ai cũng được lưu ý chúng ta cũng đừng chết tại đây rồi tô phong nói Nô con con cuốn cuốn hẹp hỏi con đường đi ra ước trong vòng hơn mười dặm bộ dạng trên đầu một đường yếu ớt ánh sáng dần dần biến mất âm hiểm lạnh lùng con đường phía trước trở nên sâu kín âm thầm nhưng hẹp hỏi con đường lại rộng đi một tí ba người tại ưu ám trong đi về phía trước một lát đi đến một lấm tấm màu đen trô gấp cua đột nhiên mặc v ô hư lông mày một lợm ánh sáng âm ú hiện ra gió lạnh gào thét ánh sáng âm ú ở bên trong chỉ thấy mấy cái huyết hồng đầu lâu lập tức hướng hắn đánh tới gió lạnh tiếng rít như n h a ráng cười tàng đang âm thầm người tự hộ là muốn giết hắn một trở tay không kịp thoáng chốc mặc vua hư lập tức tiến lên trước đột nhiên vung quyền tấn công quyền đầu đeo sát bạo không khí chính là nổ vàng đ ố n g nhiên đập trúng một cái đầu lâu vê anh một tiếng bạo tiếng nổ chuyển ra đầu lâu lúc này bạo tán mặc vua hư lui về phía sau một bước mặt khác mấy cái đầu lâu máu bị nổ tung ảnh hưởng đến chịu một c h ầ u trong bóng tối có người nhẹ ổ lên một tiếng đầu lâu máu đ ỗ n g nhiên đảo ngược thoáng qua chui vào trong bóng tối nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh tô phong điều khiển xanh lam trường kiếm hướng âm thầm đâm tới nỗ hạo đũa cũng rời khỏi tay hướng trong bóng tối mạnh lật chạm xanh lam kiếm quăng sâu kín đâm rá chỉ thấy một đạo nhân ảnh cấp tốc bắt đi kiếm cùng b ú a nhao nhao chạm tại nham trên vách đá truy mặt vô hư nói dẫn đầu đuổi theo tô phong cùng nô hạo gọi trở về kiếm b ú a theo sát phía sau ba người tại ưu ám trong đổi u một đoạn dài dòng đường nhưng thủy trung không thấy bóng dáng đ ỗ n g nhiên ba người trước mắt đ ỗ n g nhiên sáng s ủ a chỉ thấy một to lớn hạp cốc xuất hiện tại trong mắt phóng nhãn nhìn lại gai cỏ cây bộc phát vách đá cao ngất hán thượng cổ đằng leo lên q u ấ n quanh mơ hồ có thể thấy được chỗ động cầu chỗ ngẩng đầu nhưng không thấy ánh mặt trời rơi vãi một tầng g à y đặc khói đen bao phủ ở phía trên cái kia khói đen xem xét cũng không phải là cái gì thứ tốt khó đáng quái nhân phải theo miệng hang mới có thể đi vào đến mặc v ô hư ba người truy người đến lúc này cũng không thấy bóng dáng cũng không biết hắn đánh lén không thành t à n g ở nơi nào đi lộ ra thập phần âm trầm trong cốc rất là yên tĩnh nhưng ẩn núp lấy cực lớn nguy hiểm mặc v ô hư nói cảm thấy sao hai người đưa mắt b u ồ n nắm nô hạo nói âm thầm có người rất nhiều người đều có bị bệnh không cất giấu làm gì vậy tô h phong đĩu môi rất là khinh thường ngươi nên ngang đi dạo vài vòng xem có người hay không giết người mặc v u hư cười nói yên tâm chúng ta nhất định sẽ không đi cứu người lấy n ô hạo lại nói ách ta xem thôi được rồi tô h phong cứng lại rồi nói ra lập tức ba người không làm dừng lại rất nhanh chui vào gai trong rừng không thấy bóng dáng đợi bọn hắn đi qua trên vách đá các nơi cửa động có bóng người qua lại rất nhiều người rơi xuống vách đá đi theo một lát đi qua theo mặc vô hư ba người đường đi tới bên trên lại đi ra một người đang mặc hắc ý ý sắc mặt dị thường tái nhuận bốn phía nhìn nhìn lẩm bẩm và ba cái nhân vật mới không dễ mà b t à cái này bên ngoài cốc có lẽ sẽ náo nhiệt một ít sau khi nói xong khỏe miệm nhẹ nhàng giật thoáng một phát giống như đang cười sau đó thân hình lắc lư cũng theo đi mặc vua hư ba người coi trường đi về phía trước ngoại trừ vừa vào địa phương có một mảnh gai xuyên qua về sau đều là d ậ m dạp rừng cây nhưng mà ở trong đó cây lớn lên cùng bên ngoài lại không giống với có lẽ là phía trên có khói đen bao phủ nguyên nhân ánh mặt trời chiếu không tiến đến trong lúc này cây c i cảnh lá không hướng bên ngoài hiện lên màu xanh lá mà là sâu sắc rất nhiều lá cây còn mang h á c mà lại rất cứng rắn âm u ẩm ức trong rừng trên mặt đất mất dậy đặt một tầng cốc diệm tản ra cảnh lá hư t h ố i m ũ i đằng sau giống như có người theo k i ể rồi mặc vua hư bỗng nhiên dừng lại thấp giọng nói ra xông chúng ta tới hay sao chúng ta cứ như vậy hấp dẫn người tô phong nói người ta cho là chúng ta là quả hầm mềm dễ mà bóp đương nhiên chuyên chọn chúng ta rồi nô hạo nói hoàn toàn bị hắn nói đúng theo kịp người xác thực đều là cái này nghĩ cách các người phát hiện không vậy chúng ta còn không có có tiến đến trên đường đã có người đánh lén hơn nữa rất nhiều người đều là ẩn nút đi nhanh như vậy đã có người đã tìm tới cửa trong này tự là r ế t hoặc bị r ế t tiết ấ u mặc vô hư nói chỉ là xem hắn mang cười t h ầ n sắc tựa hồ tuyệt không ngoài ý m u ớ n khó trách tại đây gọi từ vong cốc bất quá ta thích khởi công rồi chúng ta sát nhân đoạt linh tinh m ặ c v ô hư lại nói mang trên mặt tần ẩn, ẩn v ẻ hư vấn trên người một cỗ trương dương phỉ khí lúc này bạo lộ không thể nghi ngờ nô hạo cùng tô phong nhìn nhìn hắn nô hạo ngạc nhiên nói ngươi trước kia làm cái gì làm phỉ đấy hắn không thêm che giấu thản nhiên nói ra rồi sau đó thân ảnh hư nhạn thu liễm k h í tức phi thân bên trên cây ẩn thân d i p giữa làm phỉ t i ể u là chuyên môn đoạt người khác đồ đặt s a o ta cũng ưa thích tô phong nói lập tức dung thân tiến mạc v u hư ẩn thân cây t r ồ n nô hạo chuyển tới phía sau cây hướng trên cây khe dựa trở nên cùng thân cây giống như đúc trong trẻo nhưng lạnh lùng ấm ấp giót đột nhiên hết ẩn ẩn thẳng một tiếng lại chuyển tới có có người nói ai dám hướng ta huyết nguyệt môn người độc thủ đột nhiên xuất hiện không hiểu đánh nhau làm rối loạn mạc vô hư kế hoạch nguyên bản hắn là muốn đợi người đến thăm hiện tại không thể không hướng đánh nhau chỗ chạy tới ba người thu liễm khí tức rón ra rón rén chậm rãi tới gần về sau phát hiện trong chàng có vài nhóm người đều là thanh niên t ố t năm t ố t ba tất cả thành một phương có bốn người đang mặc huyết sắc quần áo đang theo một cái khác nhóm người rằng có lấy theo c h â n bọn họ rằng có lấy người bên trong có hai người đã bị thương còn lại ba người hai mắt phóng hỏa trứng mắt đang mặc huyết sắc quần áo bốn người trong tràng trong lúc nhất thời mùi thuốc súng mười phần mà trên mặt đất còn nằm một người m á u chạy trên đất dĩ nhiên đã chết huyết sắc quần áo huyết sắc trường đao là huyết nguyệt môn duyên dáng mặc vô hư bọn người không nói cũng biết những người khác bọn hắn cũng không biết là môn phái nào rồi lúc này chỉ thấy huyết nguyệt môn một người trong đó trường đao chỉ trên mặt đất người chết lạnh giọng nói ra hướng ta huyết nguyệt môn độc thủ Các người muốn n g h ị kỹ hậu quả sau khi nói xong mắt bước lên ánh sáng lạnh chậm rãi nhìn quét bọn hắn đối diện trong năm người một đại hán cao giọng nói ra chư vị hại sợ cái gì huyết nguyệt môn người không thể giết không có người nói chuyện tất cả mọi người bảo trì chờ mặc huyết nguyệt môn ba chữ phản phất ép tới mọi người không t h ở nổi ta nhớ được ngươi là tử vân môn người trở về chờ bị diệt môn huyết nguyệt trong môn lúc trước người nói chuyện đối với đại hán uy hiên nói ha ha ngươi cũng chỉ là huyết nguyệt trong môn một tiểu đệ mới đúc cốt chung kỳ mà thôi lại dám nói xuất diệt môn loại lời này phi ngươi xứng sau tử vân môn đại hàn nói ngươi, h u lúc này nhảy ra ngoài chưa rơi xuống đất tựu cao dọc hô an cướp đem túi chữ vật toàn bộ dao ra đây mọi người trong kinh ngạc nhao nhao ghé mắt tô phong cùng nỗ hạo vội vàng cùng đi ra ngoài đợi mọi người thấy thanh ba người về sau huyết n g u y ệ t môn cùng tử vân môn người đồng thời nói là các ngươi lúc này đang âm thầm còn ẩn núp lấy một người nghe thấy m ặ c vô hư mà nói về sau lại thấy ba người hắn mẻ ra cảm thấy ngoài ý m u ố n trên mặt tiếp theo lại hiện ra nhìn có chút hạ hê thần sắc không nghe thấy sao các ngươi bị đánh cướp rồi lưu lại túi chữ vật nếu không chết tô phong giả trang ra một bộ hung ác bộ dạng lớn tiếng nói chính tìm các ngươi đây là các ngươi chính mình muốn chết hiện tại ai cũng c h ớ cùng ta huyết miệt môn các người huyết miệt môn trong bốn người lúc trước một mực người nói chuyện nói lập tức bốn người nhanh trong thẳng hướng ba người đúng là trong mắt bọn hắn dùng mạc vô hư ba người niên k ỷ vô luận như thế nào tu vi cũng cao không đi nơi nào giết chết bọn hắn như chém dưa thái rau giống như dễ dàng bốn người mang theo lệnh như băng sắc ý trên trường đao tiêu máu lập lòe xem mạc vô hư ba người như xem như người chết tô phong cùng n ỗ hạo cầm kiếm cầm bữa đang muốn nên tiếp huyết nguyệt môn bốn người m ạ c vô hư lại lắc đầu mạc cười hắn lần này đến tử vong cốc mục đích chủ yếu chính là muốn cân nhắc thoáng một phát chính mình hấp thu luyện hóa mấy chục khoả hung thú máu huyết đạt tới viên mãn sau chiến lực chỉ thấy hắn đột nhiên tho hợp với tứ thanh rất nhanh c h ầ m đục qua đi tại chỗ bóng người mới tán lại nhìn huyết n g u y ệ t môn bốn người bọn hắn vẫn không rõ chuyện gì xảy ra bộ ngực đã thật sâu lom sùm dưới như bị đánh xuyên đồng dạng bay ngược mà ra có ba người bị mất mạng tại chỗ dư kế tiếp đúc cốt t r u n g kỳ cảnh giới người còn chưa chết người chung quanh thấy vậy hung hăng nuốt nước bọn có người thậm chí còn sát con mắt cho rằng hoa mắt đợi xác định đây là sự thật về sau mọi người hoảng sợ có người lặng lẽ lui về phía sau muốn n g lưu tô phong cùng lỗ hạo đồng dạng chừng lớn hai mắt tô phong kinh âm thanh nói như vậy dữ dội lô hạo nhìn xem mạc vô hư không bao lâu đối với tô phong nói nếu như ngươi cũng có thể hấp thu luyện hóa mấy chục đầu đúc cốt c ả n h hung thú máu huyết có lẽ ngươi cũng được mặc v ô hư xuất thủ chấn nhiếp rồi tất cả mọi người q u y một chương năm mươi bảy lấy lại lặng lẽ đấy lặng lẽ lui về phía sau muốn nghĩ lưu đi nhân sinh sợ kinh động cái kia trên mặt treo cả người lẫn vật vô hại dáng tươi cười người thiếu niên mà mặc v ô hư đưa tay vẻ mặt tươi cười nhìn xem năm đấm của mình lẩm bẩm thật tốt dùng trước kia còn tưởng rằng chỉ có đại thần thông thuật mới lợi hại lập tức hướng huyết nguyệt môn quán nga xuống đất không ngừng thổ huyết còn chưa chết người đi đến lại phát hiện những cái kia đang chuẩn bị chuồn đi người lớn tiếng nói a c cướp một cái đều đừng muốn chạy dứt lời thân hình chất động thình lình lao ra mọi người chỉ cảm thấy một hồi cuồng phong đập vào mặt trong mắt mà ngay cả thân ảnh của hắn cũng khó khăn dùng chứng kiến muốn nghĩ lưu đi trong mấy người có hai người một nghe hắn nói lời nói nhanh chóng chạy trốn chỉ là mạc vô hư hiện tại tốc độ sao mà nhanh chỉ ngay bành bành hai tiếng hai người bị hắn đá trở về vừa vặn d t tại huyết môn người nọ bên cạnh đã là đứt gân n ư ớ xương thế vậy mọi người cầm như hến không nữa người sẽ cho rằng có thể may mắn đào thoát cũng không cho rằng mạc v ô hư nói chuyện chỉ là hù dọa bọn hắn n g ư ơ i n g ư ơ i là n g ư ơ i nào huyết n g u y ệ t môn không sẽ bỏ qua ngươi huyết n g u y ệ t môn chưa chết chi nhân cố sức mở miệng uy hiên nói mạc v ô hư giáng tươi cười như trước đi đến trước mặt hắn nói huyết n g u y ệ t môn tại các ngươi trước kia chúng ta cũng đã giết mấy cái huyết n g u y ệ t môn người rồi bây giờ không phải là khá tốt tốt sao các ngươi tiếp theo mạc v ô hư nhìn chung quanh mọi người lại nói tiếp mỗi người lưu lại một ngàn linh tinh cũng có thể đi cho huyết n g u y ệ t môn tiện thể nhắn nói kình tiên h phong mạc vô hư giết bọn chúng đi người gọi bọn hắn mau lại đây t ì m ta ta sẽ một mực hướng trong cốc đi nói xong như thiềm điện một cước đá ra và ảnh chỉ thấy huyết n g u y ệ t môn cái kia đầu người thình lình bạo thoái tử vân môn đại h á n thấy vậy một màn tựa hồ rất là r a một ngũ m á c khí về phần những người khác nhao nhao xuất ra linh tinh phóng bỏ trên mặt đất t i u đi đều muốn nghĩ nhanh lên ly khai nơi này càng xa càng tốt mặc vô hư yêu cầu một ngàn khối linh tinh không coi là nhiều hắn đoán được những người này nhất định có thể lấy ra linh tinh tất cả đều cho ngươi thả chúng ta đi cuối cùng tử vân môn đại hán đồng dạng lấy ra linh t i n h bất quá hắn tại thời điểm ra đi hảo tâm nhắc nhở tiểu huynh đệ huyết nguyệt môn nhân nhiều thế trọng ngươi phải cẩn thận nói xong quay người mà đi cũng mặc kệ mặc vô hư lính không linh tình trong nháy mắt người đã đi ánh sáng ba người đem linh tinh thu hồi tăng thêm huyết nguyệt môn bốn người đấy rõ ràng có hơn ba vạt thối tô phong vui vẻ ra mặt nói như vậy một hồi hơn ba vạn linh tinh đến tay có lợi nhất tương đương có lợi nhất ngươi không giết bọn hắn là muốn đem tin tức khuyết tán đi ra ngoài nô hạo nhìn xem mạc vô hư nói mạc vô hư nhẹ nhàng gật đầu nói đã huyết nguyệt môn cùng thất kiếm sơn đều muốn giết kỉnh thiên phong người chúng ta đây cùng bọn hắn chơi đ ù a lập tức hắn vô quyền một quyền đánh bại bên cạnh một gốc cây nói ta cũng muốn tìm đúng tay thí nghiệm thoáng một phát ta hôm nay chiến lược đến cùng đạt đến trình độ nào ngươi bây giờ chiến lược đã không thể dùng cảnh giới mà nói nhưng có lẽ siêu không xuất đúc cốt cảnh phạm vi nô hạo nói tử vong cốc vượt qua đúc cốt cảnh người không phải là không có nhưng tương đương thiếu. mấy tháng đều không nhất định có thể chứng kiến một lần tô phong nói ra làm sao ngươi biết mạc vô hư kỳ quái hỏi khẳng định nghe ngóng quá cái này mấy cỗ tử thi không thể lãng phí muốn cho bọn hắn phát huy cuối cùng sức lực còn lại luyện ra lấy về dưỡng hoa tô phong xem trên mặt đất đã người chết lại nói ngươi xác định muốn dùng máu huyết dưỡng hoa không sợ có một ngày bị phệ người hoa ăn hết nô hạ hỏi mà mạc vô hư sau khi nghe xong t i ể u thi triển vệ huyết luyện một thuật đã bắt đầu luyện đi lên mặc dù sát nhân nhưng người máu huyết cùng hồn ba người bọn họ nhưng vẫn không muốn hấp thu luyện hóa cũng bắt đầu luyện ngươi sợ cái gì âm thầm n g có một người một mực chưa từng ly khai ẩn thân tại âm u nơi hẻo lánh quanh thân từng sợi hắc khí lở lở ba người đều không có phát hiện hắn mà ngay cả mạc vô hư từ khi tụ linh cảnh viên mãn về sau trở nên dị thường linh mẫn linh giác đều không có phát hiện âm thầm một mực có người tại nhìn trộm bọn hắn đem làm hắn chứng kiến mạc vô hư bắt đầu luyện huyết thi thể khô quát xuống dưới sát mặt còn giống nhau thường ngày nhưng lúc hắn chứng kiến mạc v ô hư rút hồn đi ra lúc lại chừng mắt há to miệng giống như không cách nào tin tại mạc v ô hư nhẹ nhàng bóp nát hồn cầu lúc hắn chỉ cảm thấy trái tim mạnh mà run dày thoáng một phát phảng phất bóp nát không phải hồn mà là lòng của hắn tiếp theo hắn theo chỗ tối tăm vội vàng hiện thân trong miệng liền nói đợi một chút vân vân đừng nặn ngàn vạn đừng có lại ngắt thoáng chốc mạc v ô hư trong lòng ba người kinh hãi bất thình lình thanh âm lại để cho bọn hắn vẻ sợ hãi lại một mực không có phát hiện còn có người tại mạc v u hư lập mắt thấy bước nhanh đi về hướng người của bọn hắn nam tử h sắc mặt dị thường tái n h ậ n giống như rất nhiều năm chưa từng gặp qua ánh mặt trời đồng dạng chấm thấp mà hỏi ngươi là người nào xem hắn bộ dáng không người xuống lấy thân chấm mặt rất có một lời không hợp tùy thời bạo khởi xu thế nô hạo cùng tô phong hai người lúc này cũng kiếm b ú a nơi tay chằm chằm vào người tới người đến giống như biết rõ chính mình vừa rồi dọa ba người nhảy dựng đứng ở ba người ngoài hai trượng mặc vua hư câu hỏi về sau hắn nói tại hạ quỷ tông quỷ ký sinh nói xong hắn lật tay xuất ra một cái huyết hồng đầu lâu ngay sau đó chỉ thấy đầu lâu lại huyên hóa ra mấy cái đầu lâu máu ảnh đi ra vây quanh hắn bay múa là ngươi mặc vua hư lạnh giọng nói, hắn nhận ra cái này người chính là bọn họ chưa vào cốc tiểu đánh lén qua người của bọn hắn lúc ấy công kích bọn hắn đúng là đầu lâu máu đúng vậy là ta ta muốn nghĩ với các ngươi làm một số giao dịch Quỷ kỳ sinh thú nhận đầu lâu máu chính là muốn lại để cho bọn hắn nhận ra cũng không có che giấu mục đích giao dịch đánh lén chúng ta về sau lại theo chúng ta đàm giao dịch ngươi không biết là buồn cười không nói sau chúng ta với ngươi có giao dịch gì có thể làm đấy tô phong nói ngữ khí có chút lạnh càng có chưa ý trả phúng là đánh lén qua các ngươi nhưng các ngươi không tổn thương mảy may chỉ á c n g ư là hiện tại hắn đã có điểm bất đắc dĩ hắn cũng biết ba người không tin hắn biết chắc đạo chính mình có chút đường đột nhưng lúc hắn nhìn thoáng qua mạc vô hư trong tay hồn cầu lúc trong mắt tinh quang lập lòe còn mang m theo ấ y phần n lửa ó các người, các người kỳ sinh n cướp bất ó c đắc dĩ thật sự không có cách nào chỉ âm thầm tự trách mình đánh lén qua ba người sau đó chỉ thấy hắn lấy ra một cây tối như mực thảo thượng diện ô quang lưu động nói đây là tử vong cốc chỉ môi hắn vẫn có hoàn hồn thảo bên ngoài rất khó tìm đến tặng cho các ngươi cho là là đánh lén các ngươi bồi tội nói xong không có một chút do dự sẽ đem hoàn hồn thảo ném cho mạc vô hư phất tay lại lấy ra một đống linh tinh tại hắc khí bọc vào đưa đến mạc vô hư trước mặt nói đây là ta sở hữu tất cả linh tinh có hơn một v ạ n h ố i tặng cho các ngươi tựu lại để cho ta đi theo các ngươi a các ngươi cần một cái giúp đỡ theo bắt đầu giao dịch đến hỗ trợ sát nhân không muốn cái gì lúc này hắn đúng là tại lấy lại rồi hoàn hồn thảo linh tinh ba người tiếp có hoàn hồn thảo nhiệm vụ lại nhìn trước mặt một đống linh tinh ẩn ẩn tâm động mạc vô hư nhìn xem ngoài hai trượng quỷ kỳ sinh nói nhẹ như vậy ý t i ể u mang thứ đó cho chúng ta ngươi nghĩ muốn cái gì tại sao phải đi theo chúng ta hắn có thể sẽ không tin tưởng quỷ kỳ sinh là không có mục đích là trên tay ngươi sinh hồn ta chỉ muốn sinh hồn mặt khác hết thảy đừng toàn bộ về các ngươi sở hữu tất cả quỷ kỳ sinh chỉ chỉ trên tay hắn nói sinh hồn cái này mặc vua hư còn không biết cái gì là sinh hồn nhìn nhìn trong tay còn lại ba cái hồn cầu dương tay hỏi quỷ kỳ sinh liên tục gật đầu sợ hắn không đáp ứng cường điệu nói ta chỉ muốn nó về sau ngươi luyện ra cũng cho ta dù sao các ngươi cũng vô dụng cái này hồn mặc vô hư còn thật vô dụng trước kia đều lái cho ăn thú hồn chỉ là hiện h ư u bốn đầu thú hồn đ ạ tới t đúc cốt hậu kỳ cảnh không hề gia tăng thực lực hắn cũng tự tùy tỉ ý bóc nát cũng mặc kệ bọn hắn cái gì kiếp sau luân hồi như thế nào đây một cái lấy lại cu ly phải trả là đừng mặc vô hư nghĩ nghĩ sau đó đối với ngô hạo cùng tô phong hai người nói hoàn hồn thảo đều tới tay thật sự là được đến toàn bộ không hưởng phí công phu còn có linh tinh lợi nhuận vì cái gì đừng tô phong nói ta thấy được n ô hạo lại gật đầu nói vậy được ngươi có thể theo chúng ta cùng một chỗ có được đồ vật gì đó về chúng ta luyện xuất hồn v ả y ngươi tiếp theo mặc v ô hư đối với quỷ kỳ sinh nói n g h e xong ba người rốt cục đáp ứng quỷ kỳ sinh thở dài một hơi đứng tại ba người ngoài hai trượng hắn mới dám đến gần lúc trước sinh sợ làm cho cái gì hiểu lầm mặc v ô hư phất tay trong tay ba cái hồn cầu hướng quỷ kỳ sinh thổi đi quỷ kỳ sinh một mực nắm trong tay đầu lâu máu lúc này bay lên một n g ụ m đem ba cái hồn cầu nuốt vào sau lại nhớ tới trong tay hắn lúc này chỉ thấy đầu lâu máu như ăn hết linh đan thuốc bổ đồng dạng trở lại trong tay hắn sau chép miệm ba lấy không có huyết đ ụ miệng răng rác rung động một hồi hồng mang n ả y lên Thế vậy quỷ kỳ sinh trên mặt tái nhật lộ vẻ sắc mặt vui mừng mà mạc vô hư ba người mặc dù gặp huyết sắc khô lâu âm khí lợn lờ tràn đầy quỷ bí lại cũng không có hỏi tới ý tứ ai cũng có bí mật tựa như hắn p h ệ huyết luyện h ồ n thuật luyện huyết rút hồn so với huyết sắc đầu lâu càng lộ ra quỷ dị cùng yêu tả đã ngơi ư đối với tử vong cấp quen thuộc trước tiên là nói về nói tình huống nơi này mạc vô hư nhìn xem quỷ kỳ sinh nhàn nhạt nói ra quỷ kỳ sinh nhìn về phía trên có m ư ơ i tám m ư ơ i chín tuổi bộ dạng nhưng hắn lúc này lại không dám xem nhẹ trước mắt ba cái m ư ơ i ba bốn tuổi người thiếu niên đặc biệt là mạc vô hư hắn nói t các ngươi c làm cả đại tông ô n c muốn t i đệ tử trẻ, tuổi u thí nghĩ i ngay tại bên ngoài cốc hay là đi nội cốc mặc vô hư nghe xong còn có nội cốc không chỉ nhiều người h u n g thú cũng nhiều trong mắt tinh quán chất động nói đương nhiên đi nội cốc q một chương năm mươi tám muốn giúp đỡ sao âm u tử vong cốc ở bên trong mặc vô hư mấy người hướng vào phía trong cốc tiến lên chỉ là hiện tại lại thêm một cái quỷ kỳ sinh trong cốc chẳng phân biệt được ban ngày đêm tối vẫn luôn là âm hiểm âm thầm đã qua không biết bao lâu bọn hắn tại quỷ kỳ sinh dẫn dắt xuống đến nội cốc một đường coi như bình tĩnh đúng là đối nội cốc ôm lấy mánh liệt trở mong hay là cảm thấy bên ngoài cốc người quá mức nghèo kết i thủ lậu mấy người cũng không có lại ra tay ăn cước nội cốc cùng bên ngoài cốc so sánh với đến như mọc thành phiến u ám rừng rẫm rất ít k h i thạch khắp nơi cỏ dại sinh trưởng tốt chật có một ít nước động vũng bùn mà vũng bùn bên cạnh có thể không lúc nhìn thấy một ít rơi v ã i b à h cốt có người đấy cũng có t h u đấy coi chừng những n à y nước động vũng bùn mặc v ô hư mấy người đang trải qua một chỗ nước động đầm lúc quỷ kỳ sinh mở miệng nhắc nhở chỉ thấy trong đầm nước nước động mơ màng chọc đục chọc đục thấy không rõ bên trong có đồ vật gì đó thỉnh thoảng b ư ớ c lên mấy cái bong bóng bên trong có đồ vật gì đó mặc v ô hư hỏi không tha thú đúc cốt hậu kỳ những n à y nước động đáy đầm hạ rất nhiều đều là liên tiếp đấy sự xuất hiện của bọn nó không cố định、quỷ、kỳ sinh nói mấy người mà lại đi hồi lại nói, mà lâu n mọi nơi mênh mông vậy mà không thấy một người muốn tiến một rừng cây nhỏ lúc lại nghe thấy cái tia trong rừng cây nhỏ ẩn ẩn có tiếng đánh nhau chuyển lên ra bốn người rất nhanh lặng lẽ tiếp cận về sau phát hiện trong rừng mấy khoả cây cối đã đứt liệt một đầu hung thú ngã xuống đất máu chảy như rót có năm người cách xa nhau thú thi mà đứng một bên là hai cái thanh niên nam tử đang mặc huyết nguyệt môn quần áo và trang sức bên kia ba người cánh tay tay h á o chỗ có bảy trôi nhan sắc không đồng nhất kiếm hình dấu hiệu chính là thất kiếm sơn người thất kiếm sơn trong ba người có một người con gái hai mươi tuổi tác còn lại hai người mặc vua hư đang nhìn đến bọn hắn thời điểm khẽ giật mình lập tức trên mặt tràn đầy vui vẻ đa tạ hai vị sư huỳnh trượng nghĩa xuất thủ thất kiếm sơn nữ tử đối với huyết nguyệt môn hai người nói thiện tay mà、thôi. vị này sư muội xin hỏi các người thất kiếm sơn những người khác đâu một cái huyết n g u y ệ t môn người nói ra không biết hai vị sư huynh tìm ta thất kiếm sơn người có chuyện gì thất kiếm sơn nữ tử lại hỏi là như thế này đấy chúng ta nhận được tin tức kình thiên phong có một thứ tên là mạc vô hư người đến nội cốc h ắ n tại bên ngoài cốc giết chúng ta huyết n g u y ệ t môn người chúng ta muốn mời tử v o n g cốc trong thất kiếm sơn người trung chu người n g này huyết n g u y ệ t môn tên còn lại nói mạc vô hư bốn người tựa hồ đối với ẩn núp đều rất rất có nghề có một bộ bất kể là thất kiếm sơn người hay là huyết miệt môn người trong lúc nhất thời lại đều không có phát hiện bọn hắn đ a nghe n g huyết nguyệt môn tiếng người về sau mặc v ô hư c ư ờ i t h ầ m l ạ g yên nói tin tức truyền được rất nhanh hai chúng ta p h ả i có hiệp nghị cộng đồng chu s á t kình thiên phong đệ tử ta sẽ chuyển cáo mặt khác sư huynh sư tỷ đấy thất kiếm sơn nữ tử nói đa tạ sau này còn gặp lại chúng ta còn phải đi điều tra hành tung của hắn huyết nguyệt môn nhân đạo nói xong hai người đang chuẩn bị ly khai đột nhiên một tiếng hét to vang lên như con ngươi không b ổ lôi đứng lại a n cướp mặc v ô hư gặp hai người chuẩn bị đi lập tức nhảy ra rơi vào một căn gậy đi trên cành cây trợn quất lên vốn muốn đi huyết nguyệt môn hai người nghe được hét to thỉnh l ì n h nhìn về phía nhảy ra mạc vô hư một người cười lạnh nói ngươi là người nào dám đánh tiếp huyết nguyệt môn cùng thất kiếm sơn thất kiếm sơn nữ tử đang nghe tiếng quát về sau phải nhìn nữa mạc vô hư thấy hắn chỉ là một cái tuổi không lớn lắm thiếu niên nàng đã cảm thấy b u ồ n c ư ờ i tu sĩ tầm đó mặc dù đều là ngươi tranh ta đoạn có khi vì một kiện kỳ chân dị bảo giết được t i ê n hôn địa ám nhưng nào có như hắn nhảy ra lớn tiếng hô ăn cướp hay sao mà thất kiếm sơn hai người khác đang nhìn đến mạc vô hư lúc hai mắt phóng hỏa á n độc cực kỳ giống như hận không thể sinh thực hắn huyết n h một có người nói, biểu tỉ, chính là hắn. giết hắn đi tống ngọc hắn là ai nữ tử n h ư mày mặc v ô hư không có để ý lạnh mắt thấy hắn huyết nguyệt môn hai người mà là ý cười đầy mặt đối với thất kiếm sơn hai người kia nói hai vị đã lâu không gặp ta cái gì là tưởng niệm lần trước ăn cướp các ngươi rõ ràng không có có thành công hôm nay các ngươi là chạy không thoát xem hắn nụ cười kia lại nghe hắn đầu mấy câu tựa như gặp được thật lâu không thấy bằng hữu cũ đồng dạng chỉ là đằng sau lại thay đổi vị người hôm nay chết chất rồi tống ngọc chừng mắt toán độc hai mắt hung dữ nói biểu tỷ hắn cự là lần trước tại chỉ dương thành trong đánh ta cùng vương x ơ n người ngươi nhất định phải giết hắn đi tống ngọc lại đối với nữ tử nói đúng vậy sư tỷ chính là hắn đánh chính là chúng ta tống ngọc bên cạnh người nọ đồng dạng như hắn một trong hai mắt tràn đầy oán độc khẳng định nói nguyên lai các ngươi một thứ tên là tống ngọc một thứ tên là vương sương có bao nhiêu linh tinh đều cho ta giao ra đây bằng không thì như lần trước đồng dạng cho các ngươi biến thành đ ầ u heo mạc v ô hư cười nói thất kiếm sơn nữ tử lúc này sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo chàm chầm vào mạc v ô hư tiểu tử ta xem ngươi là c h ẳ n g sống huyết nguyệt môn hai người gặp mạc v u hư lại điểm nhiên như không có việc gì trêu t r ọ n tống ngọc cùng vương sương một người lạnh lùng nói sau đó phất tay thú nhận trường đao liền chuẩn bị tiến lên đã quên nói cho các người biết ta chính là giết các ngươi huyết nguyệt môn nhân mạc vô hư tỉnh tiên phong đấy mạc vô hư quay đầu đối với huyết nguyệt môn hai người nói trên mặt rõ ràng còn mang theo vài phần vui vẻ vậy ngươi tựu đi chết huyết nguyệt môn hai người thình lình thẳng hướng hắn chỉ là vừa bước ra hai bước hai người tựu một c h ầ u lại không có động chỉ thấy tô phong n ô hạo quỷ kỳ sinh ba người thản nhiên đi ra huyết nguyệt môn hai người chằm chằm vào quỷ kỳ sinh mặt sát mặt ngưng trọng chết k h â lâu ngươi rõ ràng còn dám đến nội cốc đến mà thất kiếm sơn nữ tử giống như nhận thức quỷ kỳ sinh thủy vừa thấy được hắn t i u lệnh giọng nói ra có cái gì không dám tới hay sao không phải là theo các ngươi thất kiếm sơn trong tay người cướp đi một cây hoàn hồn thảo mã quỷ kỳ sinh chẳng hề để ý mà nói đừng ôn chuyện rồi trước làm chính sự hai người này là ta đấy mặc vô hư nói dứt lời chỉ thấy hắn rơi chân dùng sức thân cây lúc này bạo toái h đột nhiên phóng tới huyết nguyệt môn hai người trong chốc lát đã tới trước mặt bọn họ huyết nguyệt môn hai người vẻ sợ hãi cả kinh thấy hắn lại nhanh như vậy hai người sau đầu đồng thời cấp tốc bay lên hai đợi huyết nguyệt, huyết nguyệt lập tức bỏ ra quang huy bao phủ hai người trong tay huyết đao cũng tia máu bùng lên hướng mạc vô hư hung hăng bổ tới bọn hắn tốc độ phản ứng cũng không chậm nói thì chậm khi đó thì nhanh chỉ thấy mạc vô hư hướng phải tránh gấp một bước lại để cho qua g i a o nhau đánh xuống trường đao bày chân đánh út về phía phía bên phải chi nhân bên hông phanh một kích phải trúng chỉ là hắn lại cảm giác huyết nguyệt bỏ ra quang huy co tầng tầng lực cản một c ư ớ c chi lực lại bị suy yếu năm thành người nọ vẹn vẹn là ngược lại lùi lại mấy bước trường đao không ngừng thẳng đến hắn chân một người khác trường đao chém ngang mang theo quần quận sắt khí mạc vô hư bước ra nhanh chóng t ố i lùi ngắn n g i g a thủ mạc vô cũng không phải l ấ y trước kỳ i a chút ít đúc cốt ít sờ k hoặc trùng kỳ người có thể có trùng người kỳ sinh, o đấy. Quỷ kỳ s nô hạo tô phong ba người gặp mặt v ô hư hướng huyết nguyệt môn hai người đánh tới rồi sau đó bọn hắn hướng thất kiếm sơn ba người bước tới chỉ thấy quỷ kỳ sinh thú nhận huyết sắc đầu lâu ném không trùng hai tay không ngừng huy động lơ lửng giữa không trung đầu lâu ánh sáng màu đỏ lập lòe theo hắn bên trên không ngừng có đầu lâu ảnh lao ra trong nháy mắt phảng phất đầy trời đều là gió lạnh từng cơn thẳng đến thất kiếm sơn ba người tô phong cùng nô hạo chiêu kiếm cầm búa xanh lam trường kiếm nang trời mà n ô hạo nhưng lại tay cầm búa và mạnh nàng kia múa vũ động trường kiếm mái tóc bay lên màu xanh la kiếm khí không ngừng ngăn cản đánh út về phía hắn đầu lâu ảnh mà ở cái này sinh tử tướng hướng thời khắc mấu chốt tống ngọc cùng vương sương không biết là chuyện gì xảy ra gặp thanh thế to lớn đầu lâu ảnh lại thấy ngang trời xanh lam trường kiếm muốn chém tới nhất thời chỉ vẹn vẹn có bắn tiệm gốc nữ tử khỏe mắt liếc qua ngẫu trợt nhẹ l ư ợ n g trong mắt t ẩn ẩn đã có lo lắng chi ý huyết nguyệt môn hai người gặp mạc vô hư nhanh chóng tối lui trong tay võ quyết lấy tay chỉ thiên lập tức quát tàn nguyện thoáng chốc chỉ thấy bọn họ trên đầu huyết nguyệt thình lính phân ra k ẽ con tàn nguyện ra có năm t h ấ đại hai người bỗng bọn hắn tàn n g u y ệ t chi thuật so với lúc ấy hắn trừ đ ộ c chuyên môn đụng phải cái kia người muốn cao m ì n h nhiều lắm hai ngoặt tàn nguyện trước mắt là tới mặc vua hư c ù n g bánh ra q u y ề n đón chào v a n g bạo tiếng nổ chuyên r a khẽ con tàn n g u y ệ t run dậy một cái khác ngoặt lại từ trên đầu phương đánh ú t lại hắn nhanh chóng nhấc chân chân lật đầu qua như gà đứng một chân một cước chính đá vào tàn n g u y ệ t lên đồng thời thò tay như điện lập tức bắt l ấ y đang tại run dậy tàn nguyện bị ngăn cản mặc vua hư cầm lấy không ngừng dẫy r ủ muốn thoát khỏi hắn tay tàn nguyện lép mình tiếp theo vung quyển cuồng nện trong tay tàn nguyện tàn h tình thế không ổn. Một cái khác ấ y một t ổn, ngoặc cái nguyện cùng rung động mặc vua hư trong tay cầm lấy khẽ công tàn nguyện tay kia vung quyền không ngừng mà dưới chân lại đạp trên khẽ công tàn n g u y ệ t nhanh chóng rơi xuống áo choàng tóc đen bay lên trong mắt tinh quang chạm chạm lại như cái kia trên chín tầng trời thiên thần hàng lâm nhân dân gian â m ầm rơi xuống đất cùng bạo tiếng vang khắp nơi t r u y ề n ra mang theo cùng phong gà o t h é t thổi chúng nhỏ vụn mảnh gỗ vụn đứt gãy c ả n h lá vang khắp nơi phô cờ huyết nguyệt môn cái kia vẻ mặt s ắ c đỏ lên chi nhân không thể kim được hung hăng phun ra một n g ụ m máu tươi rồi sau đó gấp giọng mở miệng nói tốt biến thái thân thể tản tà khốn n g u y ê công tán hai người q u á khẽ dứt lời mặc vô hư trong tay cầm lấy dưới chân đạp trên hai n g o c tản nguyện lên tiếng mà tán biến thành từng sợi khói hỏng rốt cuộc bắt không được n g u y ánh tàn nguyện hai người lại trước sau quát chỉ thấy một người trên đầu huyết nguyệt đột nhiên tản mát ra một trụ quang huy thình lình chiếu hướng mạc vô hư thoáng chốc mặc vô hư lại như thân hám vũ bùn thân phụ vô tận sức nặng hành động trở nên khó khăn lên mạc gái t i ê u một trụ quang huy giống như thoát khỏi không hết giống như một mực tướng theo tên còn lại tàn nguyệt vờn quanh quanh thân cầm đao đánh tới mạc vô hư thấy vậy trên người đột nhiên h à o quang c h ấ p động nguyên lai hắn lại vẫn không dùng tới trong cơ thể linh khí chỉ nghe hắn quát khe nói khấu t h ẫ n thoáng chốc chỉ thấy vô hình trong không khí h ư n bị hắn giết đến người chung quanh lập tức xuất hiện m ư ơ i hai mặt thú á m t ẫ n lập tức liền cùng một chỗ như chén móc ngược đầy đất lại đem hắn khốn ở trong đó trong lúc nhất thời bên trong trầm đục không ngừng bị n ố t chi nhân muốn nghị phá thuấn mà ra ngược lại mạc vô hư ra sức hướng dùng ánh trăng chi thuật vây khốn người của hắn đánh tới chỉ là tốc độ lộ ra trầm chạm hắn mỗi một bước rơi xuống đều dẫm khởi một cái dấu chân thật sâu mặt đất phảng phất cũng không thể thừa nhận trọng lượng của hắn huyết n g u y ệ t môn người nọ thấy vậy lại thấy tên còn lại bị khống trụ đã có kinh hoàng chi ý bên kia tô phong nỗ hạo ủy kỳ sinh ba người sớm đã xong chiến đấu ủy kỳ sinh nhìn xem ra sức phóng đi mạc vô hư nói muốn giút đỡ sao q một chương năm mươi chín một rừng tây nhỏ bị chiến đấu kịch liệt thai h o ạ a cơ hồ bị hủy u y kỳ sinh vừa nói lời nói huyết nguyệt môn người nọ đột nhiên cả kinh d ư ơ n g mắt xem xét gặp ba người hắn lại đều tại cách đó không xa ôm tay quan sát hắn lập tức bối rối vô tâm h a m chiến nhìn thoáng qua như ngược lại chén khấu trên mặt đất hữu thuẫn quay người bỏ chạy mặc vô hư trên người trợn nhẹ như thân hám vũng bùn thân phụ vô tận sức nặng cảm giác thình lình biến mất thân hình như điện tốc độ cực nhanh đuổi theo rơi vào k h ố n thuẫn bên cạnh ném ra một cái lửa đảo ra, cũng không biết hắn đến cùng nhảy rất xa nhảy rất cao chỉ thấy hắn vất tay t h u á t tán nhưng mà bên trong ngoại trừ mấy phần rơi vãi máu tơi ư bên ngoài lại không có người rồi tô phong mấy người đi tới quỷ kỳ sinh nhìn nhìn về sau nói chạy dùng huyết đột thuật huyết đột thuật mặc vô hư có chút nghi hoặc lập tức chạy ra chăm dặm bên ngoài bất quá hắn đúc cốt hậu kỳ tu vi sẽ trực tiếp rơi xuống đến đúc cốt trung kỳ ủy kỳ sinh giống như minh bạch nghi ngờ của hắn giải thích nói chạy bỏ chạy chứ sao ngươi rõ ràng đem thuận dùng để làm mệt mỏi thiên tài a ngươi lại như thế nào nghĩ ra được tô phong khẽ cười nói không có người nói với ta không thể dùng t h u ẫ n t h u ậ t làm mệnh mọi a mặc vô hư nói lập tức đem một cái hồn cầu đưa cho q u ỷ kỳ sinh nhìn thu nhỏ lại cầu ở bên trong bất tỉnh ác n g ộ n g c h i hồn đúng là lúc trước huyết nguyệt môn đào tẩu người nọ ba người nghe mặc vô hư lời nói về sau đều là một hồi không nói gì mà q u ỷ kỳ sinh nhìn xem phiêu hướng hắn hồn cầu trên mặt tái nhật lộ vẻ vui mừng tiếp theo mấy người lại hướng thất kiếm sơn ba người đi đến tô phong ba người cũng không có giết chết bọn hắn chỉ thấy nàng tia đã bị quỵ kỳ sinh dùng hắc khí như dây t h ư n g giống như từ trên xuống dưới quấn lấy cực kỳ sắc mặt tái nhuận hai người khác mặt mũi bầm d ậ p cũng bị hắc khí quân quanh k é trên mặt đất hai người này tựu là lần trước bị ngươi tại chỉ dương thành đánh người đúc cốt cảnh đều còn chưa tới tô phong nhìn xem hai người đối với mạc vô hư nói mạc vô hư gật đầu gặp hai người hai mắt đèn nhánh trên mặt sưng đỏ giả bộ như kinh ngạc mà hỏi đây là c á c người đánh hay sao quá nhẹ rồi rõ ràng không đủ sưng nói xong tựu ngồi sổ người xuống xem hắn bộ d á n g đúng là còn muốn bổ sung mấy bàn tay ngươi ngươi muốn làm gì ngươi không phải muốn linh tính sao tất cả đều cho ngươi tống ọ c hoảng sợ kêu lên bắt đầu nhìn thấy mạc v ô hư lúc trong cơn giận dữ cùng oán độc đã biến mất có chỉ là sợ hãi hắn không nghĩ tới mạc v ô hư hiện tại có thể khuất lục huyết nguyệt môn hai cái đúc cốt h ậ u kỳ người mà cái kia hai cái cùng mạc v ô hư một đám trong mắt hắn so hắn còn nhỏ người thiếu niên rõ ràng cũng có đúc cốt cảnh tu vi lập tức tự lại để cho hắn cùng với vương x ư ơ n g không có sức hoàn thủ hắn biểu tỷ lại cũng không phải cái kia đầy trời huyết sắc đầu lâu đối thủ giao thủ không bao lâu chính mình ba người đã bị cầm đây là hắn vạn không có lường trước đến kết quả mạc v u hư không nghe hắn nói một phát bắt được cổ áo của hắn tự là hai bàn tay phiến đi lên Hắn mặc này vua hư cũng không có để ý nàng đã nắm kinh hoàng vương sương lại là hai bàn tay vô qua cuối cùng còn tìm ra hai người túi chữ vợ đứng lên nói thất kiếm sơn làm sao vậy thất kiếm sơn người rất quý giá không thể động nữ tử cứng lại nói n g ư ơ i đã đắc tội huyết nguyệt môn chẳng lẽ còn muốn cùng thất kiếm sơn là địch mặc vua hư nhìn nhìn mặt như băng sương nữ tử nói là địch đã sớm là địch n h â n rồi ta là kình thiên phong đệ tử thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn không phải liên hợp chu sắt kình thiên phong đệ tử sao nữ tử không phản bắt được chỉ phải hung ác vừa nói nói tử vong cốc ở bên trong thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn đệ tử sao mà nhiều ta khuyên ngươi hay là tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết không nhọc ngươi hao tâm tổ trí mặc vua hư thản như nói thừ một chút trong tay túi chữ vật phát hiện không cách nào mở ra Lập l tức、Dương、bắt tay Dương vào à mặc trong túi vật thế biết. ra? ra. nào hướng sinh người như sinh ngạc nhiên, hai chữa hỏi, ba cái quỷ Quỷ kỳ kỳ mở lạng vô hư sau khi nghe xong không chút do dự thỏ ra linh thức tại trên túi chữ vật gặp có trở ngại lực linh thức chấn động đột nhiên phát lực hắn bên trên ấn ký lập tức tiêu tán phô cờ tống ngọc thoáng chốc phun ra một n g ụ m máu tươi mặc v ô hư cường hành phá vỡ hắn linh thức c ẩn ký cũng lại để cho hắn đã bị liên quan đến không bao lâu mặc v ô hư tại tống ngọc cùng vương xương trong túi chữ vật vẹn vẹn đạt được hai nghìn đến khối linh tinh hắn nhìn xem hai người lắc đầu nói các ngươi rõ ràng so với ta còn cùng tiếp theo đưa ánh mắt liếc về phía nữ tử quấn quanh lấy nữ tử hắc khí cực kỳ chặt chẽ chỉ thấy hắc khí tại quỷ kỳ sinh dưới sự thao túng phân ra một cỗ quấn quanh lấy nữ tử bên hông một cái tinh mỹ túi chữ vật đưa đến trước mặt hắn mặc v u hư tiếp tới trong tay muốn cường hành mở ra lại phát hiện nói ngươi già nàng linh thức so với ta mạnh hơn nữ tử trong mày quỷ kỳ sinh cũng không nói nhảm một lát phá vỡ khiến cho nữ tử sắc mặt chấp nhận thình lình nổ ra một ngụm máu tươi Quỷ kỳ sinh v ấ t tay theo cái kia tinh mị trong túi chữ vật thú nhận một đống linh tinh đón lấy vừa cười nói còn có một chút đồ đạc các ngươi muốn hay không mặc vô hư tô phong nô hạo ba người mang theo mấy phần hiếu kỳ nói cái gì đó Quỷ kỳ sinh cười xấu xa lại từ trong lấy ra một kiện đồ vật ra hồng nhật đấy nữ nhân dùng cải h ế m nói muốn hay không nữ tử vừa thấy sắc mặt lập tức đỏ đen nổi giận nói chết khô lâu ngươi chết không yên lành ta còn tưởng rằng là vật gì tốt cũng không phải chưa thấy qua tô h phong k i n h thường nói ngươi trước kia gặp đều là phạm nhân dùng đấy đây là tu sĩ dùng đấy ngươi có thể giữ lại làm kỷ niệm nô hạo nhàn nhạt nói ra hay là ngươi giữ đi tô h phong nói bọn hắn đều đừng vậy ngươi cầm uy kỳ sinh cười xấu xa lấy đem cái hiếm hướng mạc vô hư trong tay một nhét nàng kia gặp mấy người ngươi một lời ta một câu ngươi đẩy ta lại để cho trên mặt đỏ bừng như máu trong mắt như muốn phun ra lửa mà mạc vô hư cầm trong tay chỉ thấy hồng nhạt cài hiếm bên trên c o t h e o một đoá hoa mẫu đơn ẩn ẩn mùi thơm t r u y ề n đến lập tức hắn nhìn xem nữ tử nói ta đừng trả lại cho ngươi đúng lúc này cuốn phong gào thét đột nhiên bầu trời xuất hiện một đạo kinh thiên màu tím kiếm khí đặt tầm hơn mười t r ư ợ n g theo trên hướng xuống đánh n úp lại mục tiêu đúng là bốn người đồng thời một giọng nói bốn phía quanh quần nói ngươi đ á m tiểu bối dám n ụ c ta thất kiếm sơn kinh thiên kiếm khí r i á c không thể địch nổi vô thượng như thế bốn người ngang đầu trong mắt lộ vẻ mênh mông tím ý lại để cho nhân tâm sinh cảm giác vô lực thoáng chốc mặc vô hư đột nhiên cảm giác được ở đằng kia vô thượng màu tím kiếm khí trước mắt là tới trong chốc lát không so trong chốc lát ngắn hơn nghĩ lại tầm đó mặc vua hư lại cảm thấy mình cách tử vong thì ra là thế gần gần đến găng t ứ c tiếp theo trong nháy mắt muốn cất bước bước vào tử vong thâm nguyên chỉ là chỉ là hắn cũng không muốn chết thình lình thú nhận một đầu thú hồn ngăn tại trước mặt vê anh đúc cốt cảnh hậu kỳ r ắ c long thú hồn lúc này tiêu tán lại không có thể ngăn thứ nhất tờ đông nhiên hai đầu hỏa tê thú hồn đứng vững vê anh vê anh chỉ là chúng lại như cái kêu mãnh liệt trong biện rộng ném vào cục đá không dậy nổi gợn sóng theo sát phía sau chính là phi thiên m ã n đầu lâu máu rộng rãi b ú a la kiếm đồng thời ngăn cản đến từ tử vong nguy hiểm ngăn cản cái k i a như cựu lũ ác quỷ lôi kéo ầm ầm bạo tiếng nổ trong bốn người như chân trời thoáng qua tức thì lưu tinh bay ngược mà ra thổ hết u y không ngừng tại đây sinh tử du quan thời khắc bốn người lại không có quên gọi trở về cùng bọn họ cùng một chỗ bay ngược hết u y khô lâu rộng rãi b ú a la kiếm bốn đầu thú hồn chỉ còn thứ nhất phi thiên mãng không có lập tức tiêu tán nhưng mà thân thể khổng lồ lại thu nhỏ lại không chỉ một lần hư hư nhàn nhạt, nhạt như, như trong suốt hóa là một đạo đội sầm chi mang thoáng qua chui vào mạc vô hư đan điển dầm, dầm dầm phanh bốn người rơi xuống đất máu tơi ư như mặt nước hướng trong miệng chạy ra trốn quỷ kỳ sinh nhanh chóng b ò lên bắt khẽ mặc vua hư ba người tại sống hay chết trước mặt nhất thời phản g phất quên trên người tổn thương b ò người lên đi theo quỷ kỳ sinh dốc sức l i ề u mạng cùng trốn thầm nghĩ rời xa nơi đây nguyên bản nho nhỏ rừng cây trải qua kịch chiến xuống lúc này đã là có cây đều d i ệ t chỉ thấy bầu trời một người đạp không mà đến theo cái k i a hoa dâm tóc có thể nhìn ra hắn đã lên n g h ĩ kỳ nhìn sang chạy trốn mặc vua hư bốn người cũng không có truy đợi rơi xuống về sau nhữ mày nhìn nhìn thất kiếm sơn ba người l i u trưởng lão nữ từ hô hắn phất、tay. giải c u ố n quanh lấy ba người hắc k h nhàn nhạt, nhạt đối với nữ tử nói những người khác đâu hồi trở lại trưởng lão những người khác đi tìm thiết yêu cây rồi nữ tử không người cung kính nói ra sau đó lưu trưởng lão nhìn lướt qua tống ngọc vương xương hai người gặp hai người bọn họ xương đỏ trên mặt bàn tay h ấn thanh tích có thể thấy được trên mặt có mấy phần vẻ chán ghét hai người thấy hắn trông lại sợ vội cúi đầu không dám làm âm thanh đón lấy không có lại để ý tới ba người cũng không có dừng lại lưu trưởng lão lại đạp không đi xa mặc vô hư bốn người sợ hắn truy kích chạy ra hướng hai dặm gặp phải một ba triệu dài rộng nước đ ộ n đầm quỷ kỳ sinh liền nói、ngay. xuống dưới dứt lời hắn một đầu đâm đi vào mặc vua hư ba người lúc này cũng không trong khu vực quản lý nước phải trăng dơ bẩn phải trăng nguy hiểm nhao nhao đi theo nhảy xuống trong lúc nhất thời bình tĩnh mặt nước gọn sóng quyết tán bọn nước v a n g khắp nơi mà bình tĩnh như chết thủy bàn tiểu đầm nước nhỏ dưới đáy không hề giống mặt ngoài nhìn về phía trên như vậy đục ngầu không chịu nổi mặc vua hư ba người đi theo q u ỷ kỳ sinh d ư ớ i đường đi tiềm ước bảy tám trượng sâu về sau đục ngầu nước đã hơi dần dần thanh tịnh có nước chạy động bốn phía lại chậm dãi biến rộng lớn chỉ là do ở càng ngày càng sâu chung quanh một mảnh ngũ ám u y kỳ sinh tội hồ đối với phía dưới rất là hiểu rõ mang theo mạc vô hư ba người theo nước chảy rất nhanh đi xa bọn hắn lại không biết thất kiếm sơn hướng bọn hắn xuất thủ lưu trưởng lão căn bản cũng không có đuổi theo bị cái kia kinh thiên kiếm khí c h ấ n nhiếp mấy người chỉ lo bỏ mạng chạy thủ mạng không biết qua bao lâu mạc vô hư cũng không biết bọn hắn theo nước chạy tìm rất xa tại đây rất là ưu ám nước sâu ở bên trong thời gian cùng khoảng cách đều đã trở nên mơ hồ đột nhiên bốn người phía trước một đạo bóng đen cấp tốc phóng tới bọn hắn sâu kín âm thầm nước sâu trong có thể thấy được nó cao thấp n g ạ đại trường trong miệm răng nhanh răng nhọn ở trong nước lại hành động như điện lộ ra cũng không phải là hữu hảo Quy một c h ư ơ nguy ế t đằng. Nguy hiểm tới gần tại đây dưới nước pháp thuật thần thông bất lợi thi triển mặc vua hư bỗng nhiên nên đón tiếp lấy chỉ thấy hắn lướt qua mấy người hướng răng nhọn b ư ớ c lên hàn quang hung thú đánh tới thoáng chốc hung thú khẩu mở rộng ra một ngụm t ắ n h ư ớ n g hắn kéo nước chảy mánh liệt mặc vua hư thuận thế lập tức tiến vào nó trong miệng chân đạp hạng ngạc trên hai tay cử động vô luận hung thú như thế nào dùng sức hắn sừng dựng ở hung thú trong miệng khiến cho cái t i ê miệng không cách nào khép kín đột nhiên một đầu dài lớn lên ám ảnh phá nước đánh úp lại mặc vô hư có tổn thương tại thân nhưng lúc này cũng không cố được nhiều như vậy thình lình không xuất một tay đến như thiểm điện t h ò ra bắt lấy ám ảnh hắn lúc này chấn động tác động tương thế thân thể đều có chút cùng đi một tí trong miệng có máu tươi toát ra ở trong nước chậm dãi khuếch tán vật trong tay không cách nào đem nắm chỉ có thể bắt lấy một điểm mà bị bắt chặt ám ảnh lại không ngừng tránh động nhìn kỹ lại nguyên lai đúng là một đầu dài vĩ phần đuôi giống như loan nguyện ở trong nước cũng có thể cảm nhận được nó hàng q n g không ngừng tại dãy r u ộ hắn lại chết không bông tay ủy kỳ sinh tô phong nô hạo liền bước lên phía trước n g a o n g a o tiến vào hung thú trong miệng chỉ thấy nô hạo vùng búa hung ác bổ vào m ạ c vô hư trong tay không ngừng d â y rủa thú vĩ đúng là ở trong nước nguyên nhân hay là có tổn thương nô hạo bổ một búa lại một búa cũng không có chém đứt thú vĩ bất quá cũng không có lại để cho hung thú dễ chịu theo d â y rủa càng liệt huyết dịch không ngừng chạy ra tô phong xanh làm trường kiếm ở trong nước phát ra sâu kín ánh sáng màu lam nếu không là đại chiến sắp tới nếu không là hung thú tranh có lẽ có thể ngừng trú một lát thưởng thức một phen hắn điều khiển trường kiếm phá nước thẳng hướng hung thú như lỗ đen đ í hầu trường kiếm không có bắn ra s u ố t ngàn vạn kiếm khí chỉ thấy nó tại hết hầu chỗ cấp tốc phóng đại mà lại còn mạnh mẽ đâm tới trong lúc nhất thời hung thú hết hầu máu tươi chảy dài nhuộm hồng cả cái này một mảnh nước hung thú lăn mình bốn phía tán loạn một lát sau cái này trong nước giống như khắp nơi đều có hoặc nhạt hoặc tươi đẹp hồng chỉ là tại nó trong miệng mấy người như mọc rể đồng dạ n g dùng sức toàn thân giải thuật cũng không có thể đem trong miệng bốn người bước ra đợi cuối cùng tại nó kình cái cổ chỗ mũi kiếm lộ ra nhưng lại nó đã đi tới tận thế chậm rãi đỉnh chỉ d â rủa cùng tán loạn bốn người tại ưu án đấy màu hồng đấy đỏ tươi trong nước chợt thấy trên đầu có một tia yếu ớt ánh sáng quỷ kỳ sinh đưa tay bên trên chỉ lập tức ra miệng thú ra hiệu m ạ c vô hư ba người đội kịp đợi bốn người đều ra miệng thú m ạ c vô hư cầm lấy thú vĩ lại chưa từng bông ra đi theo hướng nổi lên yếu ớt ánh sáng giống như ngay tại trước mắt chỉ là đối với bức thiết muốn rời đi cái này dưới nước người đến nói nếu như ở chân trời thời gian phảng phất đã qua thật lâu thật lâu từ vong cốc ở bên trong không biết tên địa phương một toa chưa từng đục nổ thủy đàm mặt ngoài không dậy nổi một tia liên ý ỉa đột nhiên tình thủy lăn mình không bao lâu một cái đầu người đột nhiên toát ra mặt nước miệng lớn thở dốc Đón lấy l mặc vua i n hư ờ i ló bỗng ra ra, cái nhiên g t h toát sạch không ra u u n g q n h hư đầu này? sinh theo sát lấy vụ vụ tiếng thở dốc như gió gào thét từ vong cốc trong âm u như trước nhưng lúc này đối với tại kể cận cái chết bồi hồi một vòng bốn người mà nói cái này âm u thực sự như thế mỹ Quỷ kỳ sinh ba người thấy hắn đi lên hậu tâm n g i an lập tức ly khai thủy đ ả m leo đến mấy khỏa giới cây mà mạc vô hư lên bờ lôi kéo hung thú cái đuôi ra sức đem thi thể t ú n đi lên xem hắn bộ dáng rất là cố hết sức nếu là bình thường dùng hắn thân thể chi lực há sẽ như thế chỉ thấy bị t ú n ra thú thi toàn thân đen nhánh trên người có giáp thân dài đạt ba trượng trượng cao cái đuôi kỳ trưởng tứ chi đoàn mà thô mạc vô hư bắt nó kéo lên về sau thân thể một cái giả thoáng phản phất đã dùng hết sở hữu tất cả khí lực lập tức xuất ra mấy hạt còn nguyên thanh đan đảm bảo rồi sau đó chậm rãi đi đến quỷ kỳ sinh đặt mông ngồi ngay đó không phải nói tử vong cốc vượt qua đúc cốt cảnh đích sắc rất ít người sao như thế nào chúng ta mới đến lại đụng phải sợ là hàng trăm hàng ngàn cái đúc cốt cảnh người cũng không là đối thủ nằm trên mặt đất tô phong hữu khí vô lực nói như cái loại này màu tím kiếm khí thất kiếm sơn chỉ có trưởng lao đã ngoài nhân tài có thể thi triển đi ra chúng ta có thể còn sống s ó t cũng không tệ rồi nếu không phải mặc vô hư t r ư ớ c thả ra vài đầu hung thú ngăn cản chúng ta đều phải chết vốn i ệ u sắc mặt tái nhợt quỷ kỳ sinh hiện tại trên mặt lại giống như tờ giấy khôi phục thương thế quan trọng hơn nô hạo nói hắn nuốt vào mấy khoả đan dược sau tự i ể yên lặng đ i ề u tức khôi phục tại đây là địa phương nào hơi nghỉ ngơi một lát m ặ c v ô hư đưa mắt nhìn một phía thấy bọn họ vừa rồi bò lên tiểu hoa thủy đàm bên cạnh mấy đám cỏ dại u tùm chung quanh mọc r a thưa thất cây tối chỗ xa xa d ọ t nước thanh thiến không biết sâu cạn Quỷ kỳ sinh lúc này có chút chỉ h o á n qua khí ra nghe thấy câu hỏi của hắn sau bốn phía xem xét lập tức sắc mặt đại biến cung quýt đứng dậy kinh âm thanh nói nhanh ly khai tại đây làm sao vậy mặt v u hư khó hiểu nơi này là hóa huyết đằng sinh lớn lên địa phương đi mau ủy kỳ sinh vội vàng nói ra không gặp ở đâu có đằng a. tô phong bốn phía xem xét đập vào mắt liền thảo đều thiếu ở đâu có cái gì đằng không khỏi nghi ngờ nói trước ly khai tại đây nói sau nhanh lên quỷ kỳ sinh nói mấy người thấy hắn dáng vẻ lo lắng rất nhanh đứng dậy bốn người đều đã ăn vào đan dược một hồi khôi phục một điểm mặc vô hư vài bước đi đến thú thi bên cạnh thình lình thi t r i ể n p h ệ huế luyện một thuật đi a người còn đang làm gì thế quỷ kỳ sinh thúc giục nói các người đi trước ta lập tức tới mặc vô hư nói thấy vậy quỷ kỳ sinh ba người bước nhanh đi đến dọn nước như mọc thành phiến bên cạnh bờ chỉ thấy từng mảnh giọt nước ở bên trong chật có một cây hoặc hai cây quả khô vài chỗ ngẫu lộ mấy khối quái thạch hiện tại quản không được nhiều như vậy bay qua quỷ kỳ sinh nói tựa hồ rất lo lắng chân không mây đen bước lên hắn nhanh chóng hướng viễn không kích xả đi tô phong cùng n ỗ hạo cũng thăng vân đặc kiếm tô phong rất xa quay đầu hướng mạc vô hư nói mạc vô hư nhanh lên sơ qua mạc vô hư luyện s u ấ t máu huyết cùng t h ú hồn nhanh chóng hấp thu sau chạy đến bên cạnh bờ gặp mấy người đã đến với không thú nhận phi thiên mãng đang chuẩn bị nhảy lên mãng lưng bay lên chỉ là phi thiên mãng ở đằng kia kinh tiên màu tím kiếm khí hạ vẹn vẹn dư trước kia một nửa lớn nhỏ thân ảnh hư n h ạ t được cơ h ộ i nhanh nhìn không thấy rồi h u vải như chết nó ở đâu còn có thể bé khởi lập tức chỉ có gọi trở về sau đó hướng từng mảnh giọt nước trong quái thạch lên trên quả khô không ngừng nhảy lên rơi xuống lại nhảy lên cấp tốc đi xa nhưng mà chưa suốt năm dặm mặc vua hư rơi vào một chỗ trên quả khô đột nhiên dưới nước toát ra một đầu thú vi đánh úp lại theo chân bọn họ ở trong nước giết chết hung thú cái đôi giống như lúc cuối cùng hiện lên loan nguyệt hình tránh hạc quang nói thì trầm mà xảy ra thì nhanh hắn lập t Dương mắt xem xét từng mảnh giọt nước hạ lại lục tục no ngoe toát ra một đầu lại một đầu thú vi ra nhưng nhưng không thấy thú thân hắn không khỏi níu chặt lông mày bên trên không thể phi thương thế lại chưa lành muốn nghĩ tới đi nhất định phải theo dựng ở mặt nước như dừng ý hệ thú vi trong xuyên qua lại thấy viên không đã không có quỷ kỳ sinh tô phong cùng lô hạo thân ảnh lập tức lấy ra một bả huyết sắc trường đao đông nhiên hướng như rừng thú vi trong cỏ k h ô chỗ k h o á i thạch bên trên nhảy tới ánh đao hiện hỏng chỉ thấy hắn nhảy lên rơi xuống giữa hoặc chém ngang hoặc đứng n g đột kích thú vi hoạt đoạn hoặc liệt hắn qua về sau bị thương hung thú lăn mình nhảy ra m trong lúc nhất thời đại loạn không có bị thương mãnh liệt truy kích tràn g diện rất đồ sộ bỏ mạng giống như chạy ra hơn hai mươi dặm về sau rất xa hắn trông thấy ba người dựng ở bờ bên kia lo lắng chờ đợi bị thương còn như vậy chơi tô phong gặp phía sau hắn truy kích hung thú như nước thủy triều kinh vừa nói nói hắn t i ể u là cái đồ biến thái n ô hạo cũng cảm thán chuẩn bị chạy những cái kia khủng ngạt thú sẽ đuổi theo bờ q u ỷ kỳ sinh nói mặc vô hư một lát tức đến vừa mới nhảy lên bờ phô cờ hắn lại miệm phun máu tươi một đoạn cự ly ngắn sung phong liều chết lại để cho trên người hắn tổn thương quá nặng rồi sau lưng thú triều tuân ra tô phong cùng n ô hạ vội vàng lôi kéo hắn chạy như bay phía trước quỷ kỳ sinh dẫn đường chạy ra ước năm mươi dặm sau lưng mới không có hung thú truy kích mạc vô hư chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen trong cơ thể khí huyết lan mình cực kỳ khó chịu mạc quỷ kỳ sinh không ngừng mang theo ba người lại là một hồi l o ạ n chuyển khiến cho mạc vô hư ba người đã không biết người ở chỗ nào rốt cục gần nửa canh giờ sau khi đi qua quỷ kỳ sinh mang theo ba người tiến vào đi một lần không cao vách đá trong t h ạ c h động đợi đều sau khi đi vào Quỷ kỳ khối sinh lại dùng một khối đại dùng h ạ một t cuối h thạch hình dạng vừa vẫn ngăn chặn cửa động, bên ngoài khó có thể nhìn ra khắc thường. đem động đại động, cửa cái cửa có c kia vừa ra trán, dạng vẫn ngăn bên ngoài bịt, lấp, cùng hắn thú nhận đầu lâu máu thả ra hai cái đầu lâu ảnh canh giữ ở cửa ra vào cửa động bị lấp trong động lâm vào hát cám tô phong ngựa lấy ra một quả hạt trâu n u hỏa sáng n g ờ i quan g huy tứ tán ra chỉ thấy trong động không lớn dài rộng dư ba trượng rốt cục có thể nhả ra tức giận đi trở về quỷ kỳ sinh sau khi ngồi xuống thở dài ra một hơi nói ra ta tại tử vong cốc đã hơn một năm đều không có với các ngươi cùng một chỗ trong khoảng thời gian ngắn gặp được nguy hiểm nhiều hắn lại nói trong giọng nói có chút bất đắc dĩ là chính ngươi muốn dán lên đến đấy tô phong liếc mắt nhìn hắn nói hóa huyết đằng là chuyện gì xảy ra hại ta vội vàng từ nơi ấy x u ố n g lại thiếu chút nữa sẽ chết tại thú triều ở bên trong rồi trí hoán khẩu khí mặc vô hư nói khẽ nói chuyện đều lộ ra vô lực ngươi không thể phi sao quỵ kỳ sinh còn không nói chuyện tô phong nói ra phi thiên mãng hồn đều muốn tản phi không đứng dậy rồi mặc vô hư lắc đầu nói vậy ngươi phải nhanh chút ít tìm tài liệu luyện xuất bùn mạng pháp khí hoặc là trảo một đoán đàm vân tô phong lại nói mặc vô hư cười khổ hắn làm sao không muốn chỉ là phải tìm được thích hợp chính mình đấy cũng không phải dễ dàng như vậy hắn cũng không muốn tùy tiện tự luyện chính mình buồn mạng pháp lý lúc này quỷ kỳ sinh nhìn nhìn ba người nói hóa huyết đằng là một cây yêu đằng thường xuyên qua lại tại chúng ta theo giới nước đi ra địa phương có đồn đái nói nó vừa bắt đầu t i ể u là sinh trưởng ở c h ỗ đó cũng may chúng ta không có gặp được nó rất lợi hại hẳn là nó còn có thể chạy n ô hạo ngạc như nói có bao nhiêu lợi hại ta không biết dù sao chúng ta bốn người tại không có bị thương dưới tình huống gặp được nó đều chỉ có một con đường chết chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện bên ngoài khủng ngạc thú thành đàn lại không có một đầu dám tới gần chỗ đó sao yêu đẳng có linh đương nhiên sẽ chạy quỷ kỳ sinh trầm dai nói sẽ chạy đẳng thô phong có chút cảm thấy ngạc nhiên chỉ là của ta có chút kỳ quái chính là chúng ta bay tới tại sao không có gặp được người quỷ kỳ sinh nữ m ẩ y mang theo mấy phần nghi ngờ nói có vấn đề mặc vô hư nói chỗ kia có lẽ rất nhiều người mới đúng giống chúng ta như vậy rêu r a o phi hành lại có tổn thương tại thân như lúc trước nhất định sẽ có người chen trúc đánh tới chỉ là hôm nay giống như không có một người quỷ kỳ sinh rất là khó hiểu không có người giết n g ư ơ i ngươi ngược lại không được tự nhiên rồi tô h phong mắt trắng không còn chút màu nói tại đây an toàn sao mặc v ô hư nhìn chung quanh trong động lại hướng quỷ kỳ sinh hỏi t ử vong cốc trong t i ể u không có có chỗ nào là tuyệt đối an toàn đấy nơi này là ta trước kia mở đi ra đấy chúng ta trước tiên đem tổn thương dưỡng tốt rồi nói sau quỷ kỳ sinh nói tu sĩ thế giới vốn là mạnh được y ế u thua an toàn địa phương nào lại có thể tuyệt đối an toàn không chỉ t ử vong cốc địa phương khác cũng bốn người tại trong thành động lảng lặng dưỡng thương khôi phục q một chương sáu mươi mốt năm đại tuyệt thế thiên tài tại đây không có tinh quang đầy trời cũng không có như sương nguyện hoa thanh rơi vãi càng không có ánh mặt trời phố đấy âm u mới là nó r i n t chính cái này tự là thử vong cốc thời gian giới hạn phảng phất dĩ nhiên mơ hồ trong động nhu hỏa quan g huy như ôn nhu nữ tử rõ ràng thanh thanh đổi xa hát cám chiếu sáng mấy trượng phương viên yên lặng khôi phục chữa thương trong bốn người mặc vô hư mở mắt ra thương thế trên người đã khỏi nay lần bị thương này tuy nặng nhưng hắn từ khi thân thể hấp thu luyện hóa hung thú máu huyết viên mãn về sau thương thế khôi phục tốc độ nhưng lại so thường ngày nhanh hơn rất nhiều lần nếu không là hắn thân thể có cường hãn tại thất kiếm sơn trưởng lão kinh thiên kiếm khí xuống lại trôi qua trong nước mạch nước ngầm kích đấu cuối cùng lại giết xuất khủng ngạc thú vây quanh tuyệt không khả năng mà thất kiếm sơn trưởng lão đúng chỉ là tùy ý một k í c h nếu không mặc vô hư bốn người mặc dù hợp lực tầng tầng ngăn cản sợ cũng đành phải nuốt hận tại chỗ hắn gặp như cũ nhắm mắt quỷ kỳ sinh tô phong cùng n ô hạo ba người khí sắc rõ ràng tốt lên rất nhiều rồi sau đó đứng dậy hướng ngoài động đi đến ở đằng k i a m à u tím kiếm khí xuống khí hải vòng xoay trong bốn đại thú hồn hiện đã chỉ còn lại thứ nhất phi thiên mãng như tán hồn liễn phi hành cũng không thể chớ nói chi là là, là hắn tai chiến hiện tại hắn nhu cầu cấp bách thú hồn cùng máu huyết lại để cho phi thiên mãng khôi phục lại vừa xong cửa động nguyên bản bị quỷ kỳ sinh thú nhận hai cái huyết khô lâu ảnh đ ỗ n g nhiên cảnh giác mang theo từng cơn gió lạnh gào thét mà đến quỷ kỳ sinh đột nhiên tỉnh dậy nhìn về phía chỗ lậu cầu mạc vô hư nhìn xem hướng hắn gào thét đến đầu lâu khẽ nhữ mày biết rõ đây là quỷ kỳ sinh để ở chỗ này cảnh giới sử dụng nhưng thấy bọn nó âm khí lợ lờ mang theo tà ác đánh tới đang muốn xuất thủ bắt bọn nó ngăn cản tại bên ngoài lúc này tĩnh bắt bọn nó ngăn cản tại đứng dậy sau nói ta cái này huyết quỷ khô lâu luyện chế không dễ có thể chịu không được ngươi đ ợ u thương thế của ngươi tốt rồi ta đang chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến mặc v ô hư quay đầu lại khẽ cười nói nào có nhanh như vậy ngươi đi đâu quỷ kỳ sinh nói hắn gặp mặc v ô hư sắc mặt hồng nhuận phân t h ớ t tinh thần vô cùng phân chấn hoàn toàn không giống như là có tổn thương tại thân người rõ ràng đã tốt rồi trong nội tâm kinh ngạc nhưng nghĩ đến mặc v ô hư cái k i a cường hãn thân thể cũng chịu thoải mái vậy các ngươi tiếp tục dưỡng thương ta đi giết khủng n ạ t thú mặc v u hư vừa nói vừa đi đến cửa động đem n ă n chặn cử động đại thạch rời ta với ngươi cùng đi lần trước tới không có đụng phải một người khẳng định có vấn đề cần đi điều tra thoáng một phát q u ỷ kỳ sinh nói thương thế của ngươi mặc v ô hư hỏi nhất thời bán hội cũng tốt không được q u ỷ kỳ sinh nói lập tức thú nhận hắn đầu lâu máu lại nói chủ yếu chính là ta cái này vạn quỷ khô ở đằng k i a màu tím kiếm khí hạ bị hao tổn nghiêm trọng dùng mấy năm thời gian thật vất vả luyện ra vài chục trích huyết quỷ lại bị d i ệ t sát hơn phân n ữ a xem hắn bộ dáng rất là đau lòng ngay vậy mặc v u hư nhìn kỹ trong tay hắn đầu lâu máu lúc này mới phát hiện thượng diện có rậm rạp vết rách so sánh với trước kia liền lượn lờ hắn bên trên âm khí đều thiếu rất nhiều lúc ấy ngươi vì cái gì không trốn ngươi hoàn toàn có thể vứt xuống ba người chúng ta một mình đ à o t ẩ u dùng ngươi ẩn nấp buồn sự có thể tìm được ngươi người có lẽ rất ít không bao lâu về sau mặc v ô hư nhìn xem chỉ hoan âm thanh hỏi hắn đột nhiên nghĩ đến nếu không là quỷ kỳ sinh xuất thủ cùng bọn họ cùng một châu ngăn cản cái kia làm cho người sinh ra mà lại vô lực kiếm khí kết quả có lẽ sẽ không gần kể chỉ là bị thương đơn giản như vậy trốn muốn nghe nói thật hay là giả lời nói quỷ kỳ sinh nhìn, nhìn mạc v u hư cười nói chỉ là cái kia thủy chung sắc mặt tái nhợt phá hủy dáng tươi cười ngược lại tăng thêm vài phần âm chầm ngươi nói thật ra ta chợt nghe nói thật ngươi nói láo ta chợt nghe lời nói dối mặc v ô hư bình tĩnh nói ta trưởng nghĩa ngươi có thể cho ta một mực khát vọng đồ vật ngươi nói cái nào là thực cái nào lại là giả quỷ kỳ sinh nói lời nói mặc dù như thế nhưng hắn vẫn không có chút nào che giấu mục đích của hắn càng không có chính nhưng nghiêm nghị đem mình tô sơn chất phấn được bao nhiêu vĩ đại về sau ngươi cũng tìm được rất nhiều mặc v u hư cười nói hắn biết do quỷ kỳ sinh vì đạt được cái gọi là sinh hồn có thể trả giá hết thảy lúc này Hoặc là hai là người thô i nói ế n g c u nguyên y ệ n nhân, t、so、phong đứng Nô h dậy nói ra lập tức bốn người ra thạch động đã không có nhu hòa quang huy đập vào mắt lộ vẻ đã hình thành thì không thay đổi âm mưu Quỷ kỳ sinh mang theo ba người coi chừng đi về phía trước nhưng mà thủy trung chưa từng gặp phải người mấy người đều rất cảm thấy kỳ quái một đường trải qua bị thú chiều trà đạp qua năm dài hơn mười dặm đấy cuối cùng đi vào giọt nước như mọc thành phiến bên cạnh bờ chỉ thấy từng mảnh giọt nước ở bên trong quái thạch có khô khắp nơi mặt ngoài một mảnh bình tĩnh chợt có gió lạnh thổi qua trên mặt nước nổi lên mấy phần v n sóng người không biết ai lại sẽ phát hiện tàng ở trong đó cùng ngạc thú chuẩn bị g i ế t bao nhiêu nô hạo nhìn ra xa giọt nước xa xa một hồi quay đầu hướng mặc vô hư nói mặc vô hư g ơ lên một khối người vớt ve t h ạ c đầu nói càng nhiều c nói xong chỉ thấy hắn thình lình cầm trong tay thạch đầu ném ra ngoài thạch đầu trên không trung sẹt qua một đầu đường vòng c u n g bay ra ước mười trượng trở lại xa lập tức muốn rơi vào trong nước đột nhiên bình tĩnh mặt nước đột nhiên kinh hển một đầu phần đuôi như loan n g u y ệ t thú vĩ hướng rơi xuống thạch đầu như thiểm điện đánh tới vây anh thạch đầu bạo thoái lớn nhỏ không đều hòn đá bốn phía bắn tung t ó é nguyên bản bình tĩnh mặt nước bị đánh vỡ h ế n lặng gợn sóng tư tán thú vĩ lục tục toát ra dựng ở mặt nước nhẹ lay động đong đưa ở bên trong như gió nhẹ phủ cây cành lá chắc t r n chỉ là cái tia hàn quang lập loẹ loan nguyện thú vĩ không hề các người tổn thương cũng còn không có tốt cho ta chú ý đến chung quanh tình huống ta đến mạc vô hư nói nói thật nhẹ nhàng bình tĩnh biểu lộ l ạ n h nhạt xem cái k i a giày đặc thú vĩ vẹn vẹn là h u dựng ở mặt nước làm khô một cảnh thoáng i ế chốc dưới nước máy liệt hai cái thú vĩ lao ra mặt nước tả hữu đánh úp lại nhanh chóng như b ô lôi nhanh giống như tia chớp nhưng mà mạc vô hư so với đánh úp lại thú vĩ nhanh hơn trưởng ngón giữa sáng lên lập tức lấy tay bắt lấy hai cái thú vĩ đột nhiên phát lực trong tay hắn thú vĩ lại như dây thường giống như kéo nấp trong dưới nước thú thân rồi sau đó lại tả hữu dùng sức hai cái khủng nạt thú trên không trung ầm ầm chạm vào nhau ầm ầm vang lớn ở bên trong giáp phi huyết rơi huyết như mưa bốn phía vẩy ra bay là tả lại nhìn cái k i a hai cái khủng nạt thú sợ đã là không thể xuống thêm lúc này từ phía s ô i trào hắn như n ú t tổ hòng vỏ vẽ đồng dạng chung quanh khủng nạt thú chen trúc đánh tới hắn v u n g mạnh động thủ trong hai cái khủng nạt thú đẩy ra đánh ú t lại thú vĩ hướng trên bờ ném đi tiếp theo nhanh chóng theo trong túi chữ vật lấy ra huyết sắc trường đao trường đao hồng như máu hàn quang un t ủ n như uống vô số máu tươi mới có nó cái tia đẹp đẽ hỏng rót vào linh khí, quét ngang thú v i nhao nhao đoạn máu tơi ư như cột m á u trùng tiên h đoạn vi khủng ngạc thú bước lên nhảy ra mặt nước trong lúc nhất thời tràn g diện đại l o ạ n mặc vô hư phi thân lên hướng những cái kia nhảy ra mặt nước khủng ngạc thú đánh tới đao đao bị mất mạng lưới đ a o không ngừng theo khủng ngạc thú trên đầu xuyên qua mang theo một mảnh lại một mảng mưa máu lập tức hắn lại đang thú thân ngự lực đem không có đều chết hết còn tại dây r ù a không ngất khủng ngạc thú đá hướng trên bờ bành bành bành trên bờ thú thi rơi xuống mà xuống không ngừng chấm chất ba người thấy lưỡi quỷ kỳ sinh nhìn xem bị thú huyết nhuộm đỏ mặt nước lại thấy nói hắn đến cùng cái gì tu vi các ngươi kỳ thiên phong phó hiên di ở vào tuổi của hắn có lẽ còn không có có hắn như vậy ưu thế phó hiên di là ai tô phong nghi hoặc hỏi mấy người bọn hắn tiến vào kỳ thiên phong lâu như vậy đến nay tựa hồ cũng vẫn chưa nghe nói qua phó hiên di người này các ngươi không phải kỳ thiên phong người sao phó hiên di các ngươi cũng không biết quỷ kỳ sinh càng cảm giác kỳ quái tô phong cùng nô hạo lắc đầu nô hạo nói chúng ta nhất định phải biết rõ phó hiên di người này sao quỷ kỳ sinh như gặp quỷ rồi giống như nhìn xem hai người nói huyết nguyệt môn song sinh hoa tình hoa thần thất kiếm sơn doãn như tuyết hạ thừa hạo tình thiên phong phó hiên di năm người được xưng là tây sơn tri điệu n a m đại tuyệt thế thiên tài các ngươi vậy mà không biết tô phong n ô hạo lại lắc đầu bọn hắn nhập môn mới mấy tháng rất ít đi ra ngoài không nói tình thiên phong bên trên người quen biết cũng có thể đến được trên đầu ngón tay nào biết được cái gì tây sơn tri điệu n a m đại tuyệt thế thiên tài mà lúc này mặc v ô hư chỗ khủng ngạc thú như nước thủy t r i ề u máu tươi càng thêm kích thích chúng hung tính nhao nhao toát ra mặt nước xa, xa xem xét đập vào mắt lộ vẻ chỉ thấy mặc v u hư thân ảnh tại khủng n g ạ thú trên người không ngừng chất động chướng đao bay múa gọt ph rất nhiều không kịp đá hồi trở lại trên bờ thú thi ngược lại ở trong nước khắp nơi đều là hắn gặp đằng sau đánh tới khủng ngạc thú tại cồn u g bạo trong càng làm thú thi phân mà thực chi lúc này trên người dân g lên một cỗ thanh khí thoáng qua ngưng x u ấ t một đạo cùng hắn giống như lúc bóng người đi ra hắn đúng là dùng r a tìm hiểu đã lâu rốt cục có sở thành hiệu phân thân thuật không có tới tử vong cốc còn tại kình thiên p h o n g lúc khi đó hắn tụ linh cảnh viên mãn sau lại đóng cửa không xuất vì chính là ngộ ra phân thân thuật lúc này chỉ thấy phân thân vừa mới ngưng xuất liền hướng khủng ngạc thú cộng tới xem hắn bày quyền nhấp chân giữa quanh thân bảo huy lửa l trong nháy mắt bay lên thú mê điện ảnh mê tt rơi xuống trên bờ thời gian dần trôi qua xếp thành một tòa thi sơn thần thông gì nô hạo chằm chằm vào chính đang không ngừng chém giết khủng hoảng thú hai đạo nhân ảnh kinh dị hỏi h u y ế t ảnh phân thân thuật tô phong không xác định mà nói h u y ế t ảnh phân thân thuật vẹn vẹn làm ê hoặc đ ị c h nhân không có thực chất công kích các ngươi chú ý xem q u ỷ kỳ sinh nói ba người nhìn kỹ lại chỉ thấy như chiều trong bảy thú một người trường đao nơi tay cái khác tay không tất sát trường đao mang theo như mọc thành phiến huyết thủy rơi vãi đ ư ơ một cái quyền bên trên vầm sáng chất động một quyền đánh bại cắn tới đầu thú theo thế cảng làm thú thi hướng trên bờ đã vào căn bản không giống h u y ê n thân gần một lúc lâu sau trên bờ thú thi đã thành núi từng mảnh giọt nước đã như máu thủy bàn đỏ tươi khổng ngạc thú p h ả n phất rốt cuộc biết cái kia thủy t r ú n g chưa từng ngã xuống thân ảnh khiến chúng nó không thể làm gì dần dần thối lui mặc vua hư phân thân chậm rãi tiêu tán hóa thành vài thanh khí chui vào trong thân thể đưa mắt nhìn một phía mặt nước dần dần bình tĩnh chỉ là đã mất đi màu sắc nguyên thủy biến thành huyết hồng lướt mì chín trần nước lạnh nhảy lên không xa biệt lắm đã đủ rồi xem hắn nụ cười kia ôn họa như gió xuân che mặt ái dương chiếu thân Hắn giống như nhẹ nhàng giống x o a dứt lời hắn giơ lên tay phải năm ngón tay có chút ốn lượn đối với trước người thi sơn đông nhiên vận chuyển vệ huyết luyện thủ thuật hiện tại hắn thi triển vệ huyết luyện hồn thuật đã không giống ngày xưa trưởng trong giống như có một cỗ lớn lao mà lại vô hình thôn vệ trí lực chỉ thấy ồ ồ máu tơi ư hóa làm mấy chục đầu cột máu hợp ở hắn tay thi sơn chậm rãi khô cắt h é o rút tô phong cùng nô hạo bài kiến hắn vô số lần thi triển lần này chỉ là so thường ngày thanh thế lớn một chút mà thôi sớm đã nhìn quen không trách rồi nhưng mà quỵ kỳ sinh mặc dù bài kiến hắn luyện người máu huyết cùng hồn nhưng theo chưa từng gặp qua hắn như thế luyện một tòa hung thú thi sơn trong mắt tinh quang lập l ò mở miệng nói đúc cốt cảnh hung thú rất nhiều đều không chuẩn bị thần thông đương nhi、so <cười> không bao lâu t h i sơn trong thú hồn l ờ mở rẫy r ủ i lấy bay về phía trong tay hắn hắn vẹn vẹn hấp thu vài đầu nhập vào cơ thể tiếp theo cùng phi thiên mãng cùng một chỗ lại chiêu đi ra phi thiên mãng tăng thêm tại dưới nước giết chết cái k i a đầu khủng nạc g thú hồn tổng cộng bảy đầu đứng vững tại bên cạnh hắn hắn tay phải không ngừng tay trái huy động đem trong tay phải máu huyết cùng thú hồn hình thành huyết cầu cùng hồn cầu nhẹ nhàng gỗ tung bay đến bảy đầu thú hồn trước mặt phi thiên mãng không biết bị hắn nuôi nấm bao nhiêu lần hư nhạt được nhanh nhìn không thấy thân ảnh thăm dọn tựuột n g ụ n nước vào máu huyết nuốt vào thú hồn lúc bắt đầu còn có một hồi dãy ruộng chẳng qua là khi nó nuốt vào máu huyết nhanh chóng khôi phục sau cũng chầm chậm tiêu tán bổ dưỡng lấy nó hồn còn lại sáu đầu khủng nạc g thú hồn tại mạc vô hư ý niệm dưới sự k h ô n g chế cũng liên tục nuốt vào tung bay tại trước mặt máu huyết cùng thú hồn người chỉ cần nhân hồn thú hồn muốn hay không mạc vô hư bỗng nhiên đối với quỷ kỳ sinh lúc này quỷ kỳ sinh ngạc nhiên nhìn xem vài đầu thú hồn nghe vậy sau nói trước kia không có luyện qua thú hồn có thể thử một chút mạc vô hư lúc này p h t tay hướng hắn tống suất hai đầu thú hồn quỷ kỳ sinh lập tức thú nhận cái kia chỉ huyết hồng vạn quỷ khô chỉ thấy hắn bên trên âm khí lửa lở mở ra miệng thình lình n u ố t vào ngược lại quỷ kỳ sinh nhìn kỹ vạn quỷ khô biến hóa dẫn tới tô phong cùng ngô hạo hiếu kỳ cũng đ ụ n g lên trước quan sát đột nhiên một hồi huyết quang nhảy lên nguyên bản c h e kín hắn bên trên r ầ m rạp vết rách c h ầ m rãi khép lại lựa lờ hắn bên trên âm khí lại cũng trọng thêm vài phần quỷ kỳ sinh thấy vậy vui vẻ nói hữu dụng nhiều hơn nữa đến vài đầu mặc vua hư g á n g tươi cười như trước chính luyện huyết thu hồn, hắn trái tay nhẹ ấy, hơn khỏa hồn cầu hướng quỷ kỳ sinh thổi đi vạn quỷ khô tung bay mà khởi từng cái nước vào hắn bên trên âm khí huyết quang thoáng chốc kích động xuất ủy kỳ sinh vội vàng hai tay và quyết kết xuất lần lượt phồn áo khó lường pháp ấn đánh ở phía trên trong miệng nói lẩm bẩm nhưng lại nói thu thiên địa âm hồn hóa thân cựu h u ác linh huyết quỷ xuất theo hắn dứt lời ấn xong vạn quỷ khô bên trên vết rách cấp tốc biến mất không thấy gì nữa từng con huyết hồng đầu lâu ảnh mang theo từng cơn âm khí không ngừng toát ra vợn quanh hắn thân hắn vui mừng nước mày nhìn xem bay m u ố i vạn quỷ khô cùng đầu lâu ảnh nói cái này sinh hồn tựu là không giống với mà mạc vô hư lúc này thấy nuốt vào máu huyết cùng thú hồn phi thiên mãng cùng với khác sáu đầu khủng n g ạ t thú hồn đúng là đột nhiên nuốt được quá nhiều đều sản xuất tại chỗ t i ê n lặng tiêu hóa hắn đều gọi trở về ngươi cái này vạn quỷ khô thật có thể dung hạ vạn chỉ huyết quỷ hắn lại quay đầu đối với quỷ kỳ sinh nói đương nhiên có thể chỉ lúc trước muốn thu thập vạn chỉ âm hồn rất là khó khăn ta mấy năm thời gian cũng mới luyện xuất vài chục trích huyết quỷ hiện tại có ngươi cho sinh hồn vạn chỉ huyết quỷ ở trong t a y đến lúc đó hoàn toàn có thể cùng tây sơn năm đại tuyệt thế thiên tài một tranh giành cao thấp đúng là hắn vạn quỷ khô phục hồi như cũ lại phát hiện thú hồn cũng có thể luyện thành huyết quỷ. trong chốc lát thời gian nhiều hơn hơn mười chỉ lúc này lại có điểm hưng phấn cái này còn có đều cầm lấy đi mặc v ô hư lại phất tay tống x u ấ t hơn mười k h o a h ồ n cầu hưng phấn quỷ kỳ sinh điều khiển lấy vạn quỷ khô như quỷ đói chụp mồi giống như cấp tốc ướt tây sơn năm đại tuyệt thế thiên tài là chuyện gì xảy ra mặc v ô hư trên tay không ngừng đứng ứng thi sơn đã khô q u ắ t xuống dưới một nửa hắn lại hỏi quỷ kỳ sinh vội vàng thu hồn thô phong hướng hắn nói một trận mặc v u hư nghe xong trong mắt tinh mang bạo phát nói ai lợi hại hơn cái kia cũng không biết nhưng là chúng ta kình thiên phong phó hiên di nhất định là trong môn đệ tử trẻ tuổi đệ nhất、nhân. t h u phong nhẹ nhún bay đầu lạnh nhạt nói ra hạn t ự hồ đối với cái gì thiên tài cũng không quan tâm ngươi luyện nhiều như vậy máu huyết là muốn nghĩ đốt cốt nô hạo đột nhiên hỏi ân đã trong môn đệ tử trẻ tuổi lập tức muốn cử hành tỷ thí nhiều một phần thực lực đương nhiên rất tốt m ặ c vô hư nói đem làm quỷ kỳ sinh còn đang không ngừng véo tay vung quyết luyện chế huyết quỷ lúc thi sơn đã hoàn toàn khô q u ắ c súng dưới m ặ c vô hư đình chỉ vận c h u y ể n vệ huyết luyện thủ thuật thu hồi máu huyết dùng linh khi đem rậm rạp chẳng trị hồn cầu bao trùm phiêu hướng quỷ kỳ sinh nói còn có nhiều như vậy chính ngươi thu lại quỷ kỳ sinh cái chán đầy mồ hôi đông nhiên gọi trở về vạn quỷ khô đem phiêu hướng hắn phần đông hồn cầu thu vào trong túi chữ vật nói cái này sinh hồn luyện chế bắt đầu muốn cố sức một ít bất quá so với âm hồn luyện xuất huyết quỷ lợi hại hơn cái gì là sinh hồn cái gì là âm hồn mặc v ô hư nghi hoặc hỏi thỉnh thoảng nghe quỷ kỳ sinh nói hắn lại còn không biết chuyện gì xảy ra âm hồn tựu là người chết mà hồn không tiêu tan phiêu đáng tại trong thiên địa âm khí so sánh trọng địa phương sinh hồn tựu là như ngơi loại này tại hồn không tám trước kia cường hành hút ra hồn quỷ kỳ sinh giải thích nói mặc v u hư nhẹ nhàng gật、đầu. hắn hay là hiện tại mới nghe nói mà tô phong cùng nô hạo hai người rõ ràng trước kia cũng không có nghe nói qua rồi sau đó bốn người đang chuẩn bị trở lại sân động lại nghỉ ngơi chữa thương một thời gian ngắn mặc vua hư cũng muốn nhân cơ hội này đốt cốt đột nhiên gió nổi mây phun đất d u n g núi chuyển kim quan g vạn đạo âm u tử vong cốc trong nháy mắt như bị phủ thêm một tầng kim quan g thủy t r u n g bao phủ phía trên nồng đậm khói đen đều giống như né tránh kim quan g trở nên mỏng manh thêm vài phần tiếp thiên động địa ầm ầm âm thanh quanh quần tại tử vong cốc sở hữu tất cả nơi hẻo lánh như thiên muốn sập đem hãm tẩu thú địa p h ụ khắp nơi kim quang minh ngông. Đây là cái gì tình huống? m ạ c vua hư lên tiếng kinh hô đập vào mắt lộ vẻ màu vàng trong nội tâm thập phần khiếp sợ có gì bảo xuất thế khó trách trong khoảng thời gian này tại đây một người đều không có u y kỳ sinh ngóc lên mặt tái nhợt nhìn về phía tản mát ra kim quang phương hướng đạo chỉ thấy nội trong cốc phương hướng dường như trong lúc đó nhiều hơn một vòng treo vũ thiên không mặt trời tản ra cực nóng đ ầ y trời kim quang đi a đoạt bảo đi tô phong trải qua lúc ban đầu ngạc nhiên sau lớn tiếng kêu lên đi mặc vua hư hô quát một tiếng lập tức bốn người hướng vào phía trong trong cốc chỗ chạy như điên mà lúc này ở trung tâm một đoàn kim quan g bao vây lấy đồ vật lơ lửng giữa không trùng kim quan g quá mức t h i ê u đ ố t liệt lại để cho người thấy không rõ bên trong rốt cuộc là cái gì tại kim quan g bốn phía nhưng lại đại chiến kịch liệt chỉ thấy to lớn huyết nguyệt ngang trời một người như theo giữa tháng đi ra lại để cho thiên địa thất s á c đều ở trong huyết quang một cây giống như có thể xỏ xuyên qua thiên địa yêu đẳng nhánh dây bay múa cũng kim quan g lập lòe mang theo cứng rắn vô đối xu thế đánh về phía huyết nguyệt cùng người còn một người khác cầm trong tay trường kiếm màu tím kiếm khí đầy trời lăng lệ ác liệt sát ý giống như đều có thể lại để cho người bạo vong hắn rõ ràng là từng tùy ý một đạo kiếm khí tựu i lại để cho mạc vô hư bốn người vô lực thất kiếm sơn trường lão cùng hắn giao thủ chính là một gốc cây cành cây không diệp toàn thân n g ă m đen thân cây vừa thô vừa to tránh hạ à quang p h ả n phất từ từ cổ trí kim tựu i tồn tại ở thiên địa giữa yêu cây hơn mười dặm bên ngoài bốn phía vây đầy người hoặc không trùng hoặc trên mặt đất nao h nao h nhìn xem ở trung tâm kịch liệt đại chiến đem làm mạc vô hư bốn người đổi tới lúc tất cả mọi người giống như đều bị đại chiến hấp dẫn không có người chú ý tới mấy người bọn hắn mấy người đồng dạng xa xa nhìn về phía ở trung tâm đập vào mắt đều là nhánh dây c ầm ầm như sấm xét tiếng vang không ngừng lại thấy không rõ trong đó người n ỗ một đạo kiếm khí huyết quang n h a n h ứng dây cây nha c á i đấy đại điệu hẳn là dạn nước như lên bọn hắn cái gì tu vi nhanh được thấy không rõ a mặc v ô hư chằm chằm vào đại chiến chỗ mở miệng nói không biết uy kỳ sinh còn chưa nói xong mặc v ô hư đột nhiên cả kinh têu lên tránh mau mấy người vội vàng hướng hai bên lấp mình v â anh một đầu đằng như theo trời dáng đem hơn mười dặm trường ném ra một đầu thật sâu khe rãnh một ít không kịp né tránh người nhao nhao chết thảm may mắn còn sống ư ờ i nhanh chóng nhanh chóng t ố i lui yêu đẳng muốn chết một đạo tiếng quát vang vọng phía chân trời mang theo phẫn nộ chi ý mà nhánh dây thoáng qua co rút lại lại lần nữa bay múa tại không cùng hắn nói nhánh dây hợp ở cùng một chỗ nhân loại các ngươi qua giới rồi đây là chúng ta tử vong cốc xuất đồ vật đương nhiên có lẽ thuộc tử vong cốc một giọng nói ẩ lần lần quanh n Chuyện cười. Người cười. tại h g nói đây là n k quẩn vực xuất đồ vật, có lẽ thuộc huyền khung thiên vực. có thuộc Khác chiến suất thiên một đồ Đại lẽ lạnh lùng huyền khung giọng nói nói càng ra. này làm sao đoạn lao thoáng một phát thì phải chết mặc vô hư vừa chạy vừa nói lại tới nữa màu dừng lại nô hạo quay đầu lại phát hiện một đạo lăng lệ ác liệt màu tím kiếm khí lập tức vượt qua hơn m ộ ư ơ i dặm quát lớn qua trong giây lát kiếm khí xẹt qua mấy người đỉnh đầu đánh về phía xa xa vừa lui lui nữa vốn tưởng rằng an toàn mọi người lại có một ít người chết thảm tại kiếm khí h ạ không có mắt à kiếm khí tóc dối bời thô phong thập phần phiền muộn kêu lên đúng lúc này đầy trời kim quang đột nhiên co rút lại như trong chăn chỗ huyền ở không trung không biết tên đồ vật hấp thu từ vong cốc trong lại khôi phục cầm u mặc vô hư mấy người vội vàng quay đầu lại chỉ thấy ở trung tâm nguyên bản như trích dương kim quan g tại hoàn toàn có rút lại sau lộ ra đồ vật bên trong mấy người vận chuyển thị lực chăm chú nhìn lại đó là một cây hoàng kim chiến kích lẳng lặng trôi nổi tại không chỉ là lại đứt gãy vẹn vẹn dư phía trước bốn xíc h một đầu dài đằng cấp tốc xuyên không vào tới lập tức c u ố n nửa khúc trên chiến kích thoáng chốc kiếm khí lăng thiên tàn nguyện bay múa cảnh cây quét ngang nao n h a o đánh út về phía nhánh dây nhánh dây chịu đựng không được tam phương đồng thời công kích từng khúc đứt gãy mà một cây một đằng hai người vội vàng đ u ổ i kịp phá vỡ khói đen vài ánh mặt trời chiếu xuống ẩn ẩn có thể trông thấy bên ngoài có một cái đại thủ đột nhiên chụp vào chiến kích n g ư ờ i dám hét to tiếng hét giận dữ ở bên trong khói đen chấn động một tây một đằng hai người kịch chiến cả buổi lại không nghĩ rằng bên ngoài lại có người chờ đã lâu khói đen nhiều lần lăn mình chiếu vào tử vong trong vài ánh mặt trời lại bị ngăn cản tại bên ngoài bên ngoài ẩn ẩn tiếng đánh nhau dần dần đi xa tử vong cốc ở bên trong ngoại trừ nội trong cốc chỗ khe danh tung hoành bên ngoài địa phương khác trước sau như một q một trăm sáu mươi ba một đám hệ đoạt bảo đại chiến dĩ nhiên đi xa cuối cùng rốt cuộc là ai đạt được cái kia một nửa chiến kích còn tại tử vong cốc trong mọi người không được biết bọn hắn hiện tại liền phá vỡ bao phủ ở phía trên khói đen đều làm không được l o n g còn sợ hãi mọi người bốn phía bôn đầu xem xét đại chiến lưu lại dấu vết cảm thán thổn thức mặc vua hư lại vẫn còn nhìn qua khói đen từng bị phá khai mở địa phương suy nghĩ xuất thần mà quỷ kỳ sinh bốn phía xem xét gặp một đám người trước mặt nhanh chóng mà đến khẽ cười nói hoan ra ngó hẹp chỉ thấy đám người có mười mấy người trong đó một người con gái xa xa đã nhìn thấy quỷ kỳ sinh lúc này sắc mặt sinh nộ c h ê u kiếm trong đám người kia mà ra bỗng nhiên thẳng hướng bọn hắn, trong miệng đột nhiên trong đám người lại có người hô to tiếp theo mười mấy người nao nao h chiêu kiếm đánh tới có hai người không động nhưng lại tống ngọc cùng vương xương hai người bọn hắn nhìn thấy mạc vô hư bốn người đợi mọi người i ế t xuất sau nhắc nhau đột nhiên tống ngọc lên tiếng hô lớn kỉnh thiên phong mạc vô hư ở chỗ này xem hắn bộ dáng đang nghe cái kia xa xa chuyển ra thanh âm hắn đúng là khàn cả giọng còn ở phía xa địa phương khác huyết nguyệt môn đệ tử vừa nghe đến tiếng gọi cũng hướng bên này rất nhanh đánh tới những thứ khác thất kiếm sơn đệ tử gặp có người cùng thất kiếm sơn người chiến cùng một chỗ đồng dạng hướng bên này đánh tới mà đúng lúc này có một người con gái mang theo một cái một c t ư ơ i ba m ư ơ i bốn tuổi thiếu nữ ngừng chân tại một đầu khe danh bên cạnh chỉ thấy nữ tử ngày thường dung nhan không tầm t h ư ờ n g thiếu nữ cũng đôi mắt sáng say lòng người xinh đẹp phi thường xem nàng hai người cánh tay tay á o bên trên bảy chuôi nhan sắc không đồng nhất kiếm hình dấu hiệu nhưng cũng là thất kiếm sơn người ng mang theo mấy phần nghĩ hoặc nói mặc vô hư chẳng lẽ hắn cũng tới sơ huyền tinh rồi hả cô cô không phải là tử mang tinh hỗn loạn chi đô chính là cái k i a mặc vô hư a thiếu nữ giọng dịu r à n g hỏi có thể là cùng tên a châu nhi chúng ta đi nhìn xem nữ tử nói rồi sau đó chỉ thấy hai người nhanh chóng hướng đại chiến chỗ lao đi s á t thái không đồng nhất kiếm khí mang theo s á t ý đầy trời đánh út lại mục tiêu trực chỉ mặc vô hư bốn người x a n h lam trường kiếm ngang trời bưu ảnh gạo lạ huyết hồng đầu lâu ảnh âm khí lượn lở bốn phía bay múa nếu không là mọi người đang tại sinh tử tướng hướng cái này sáng lạn sát thái tại âm v u tử vong cốc trong cũng là một đạo mê người phong cảnh mặc vua hư nhìn xem đang cùng thất kiếm sơn kích đấu q u ỷ kỳ sinh nô hạo cùng tô phong lại thấy chung quanh có người không ngừng đánh tới phải nhìn nữa đám người sau tống ngọc cùng vương xương hai người người to nói nhân sinh nơi nào không gặp lại a dứt lời chỉ thấy hắn đột nhiên xông vào kịch chiến trong đám người hắn nhanh chóng nhanh giống như tia chớp ầm ầm tiếng nổ vang ở bên trong hắn đánh bay đánh ú t lại kiếm khí lao ra đám người thẳng hướng tống ngọc cùng vương xương hai người thấy hắn đánh tới vong hồn đều bốc lên quay người bỏ chạy tống ngọc biểu tỉ nàng kia múa vũ động trường kiếm đẩy ra một cái huyết quỷ muốn nghị trở lại cứu rút đột nhiên bóng kiếm theo thiên truy lạc nhưng lại tô phong rơi kiếm chỉ nghe tô phong trong miệng kêu lên ngươi lưu lại à cựu hắn hai gọi được nhất hoan nữ t ử sắc mặt lo lắng chỉ là lại không thể không ngăn cản g i ế t đến bóng kiếm tống ngọc cùng vương x ư ơ n g tuy là tách ra bỏ mạng chạy trốn nhưng tốc độ lại có thể nào cùng mạc vô hư so sánh với chỉ thấy mạc vô hư thân ảnh như điên gió thổi qua hai người căn bản liền hắn thân ảnh đều không thể chứng kiến vương chưa chưa chạy ra năm trượng đuổi theo mạc vô hư đột nhiên một quyển đành tại đầu hắn lên và ả bạch tung tóe đến khắp nơi đều là vương sương thân thể còn về phía trước chạy ra một khoảng cách mới ngã xuống mặc vua hư không chút nào dừng lại ngược lại hướng tống ngọc đuổi theo tống ngọc vội vàng thoáng nhìn gặp vương sương thảm như vậy hình dáng mang theo khóc nước nở hô to nói đ ừ n g g i ế t ta à dừng tay hắn biểu t h cũng là xa xa mở miệng nổi g i ậ n con nói mặc vua hư bất vi sở động hắn hôm nay g i ế t định hai người này rồi mỗi lần gặp phải hai người này chuẩn không có chuyện tốt hai lần trước đều bị hắn mạng sống như treo trên sợi tóc đảo mắt đuổi theo tống ngọc chỉ thấy hắn sắc mặt bình tĩnh lãnh nhạn không có chút nào nhân từ bạo lực như đánh bại vương xương đầu đồng dạng một quyền đánh ra nhưng mà một thanh trưởng kiếm đột nhiên dắt dịu dàng kiếm khí đánh tới trong c h ư ớ c mắt mặc v ô hư tay phải vung quyền không ngừng tay trái hào quang lập lòe đánh về phía trường kiếm keng và n h quyền anh trường kiếm như kim t i ế t tương giao trường kiếm rung động lắc lư mà quay về tống ngọc đầu người cũng nổ bung quả nhiên là ngươi một người con gái cầm trong tay trường kiếm sâu kín mà đứng khuôn mặt phát lạnh âm thanh lạnh lùng nói mặc v u hư vừa rồi truy quá nhanh nhất thời cũng không có chú ý tới bên cạnh có người lúc này vừa thấy lúc này khẽ giật mình cảm thấy ngoài ý mớn lập tức cười nói đây không phải thanh sơn bang tố nguyện tiên t ử sao còn có vị này châu nhi cô nương đã lâu không gặp n g ư ờ i nhiều hấp dẫn rồi các nàng đúng là t ử mang tinh hỗn loạn chi đô thanh sơn bang tần tố n g u y ệ t cùng tần châu nhi mặc vua hư thấy các nàng cánh tay tay áo bên trên có bảy chuôi nhan sắc không đồng nhất kiếm hình dấu hiệu nhưng lại thật không ngờ các nàng tiến nhập thất kiếm sơn tần châu nhi chấp lấy say lòng người đôi mắt đánh giá mạc vua hư lưu chuyển sóng mắt kèm nén không được nho nhỏ kinh ngạc như cái kia hồ điệp tại lụy hoa giữa vỗ cánh lưu luyến mặc vua hư mà nói về sau trên mặt nàng nổi lên một tia đ ư n g đỏ phấn tiệu bông xuống nhìn t h bên cạnh mặc vô hư nói cũng không quay đầu lại một tay chỉ hướng đại chiến chỗ ngươi giết thất kiếm sân người còn không tranh thủ thời gian trốn tấn tố nguyệt mở miệng nói Nàng tuy là thất kiếm sân người, lúc trước cứu người không thành, nhưng hiện tại cũng không là tuy thất trước tại cứu lúc chỉ kiếm có đột i ể m Mạc Vô Hư ý tứ đậu thủ. Phang. Đột nhiên một đạo nhân ả n h bay tới rơi xuống bên cạnh phô cờ há m ồ m nổ ra một ngụm máu tươi đúng là tô p h o n g cách đó không xa mấy cái đang mặc huyết nguyệt môn quần áo và trang sức người theo sát lấy đánh tới mặc v ô hư liền bước lên phía trước vịn tô p h o n g nói ngươi không sao chớ tô phong không có đáp mắt nhìn tần c h â u nhi cùng tần tố n g u y ệ t nói cái này đây là ngươi thân mật sao chúng ta đều phải chết rồi ngươi rõ ràng chạy đến nơi đây đến nói chuyện yêu đương tần tố nguyện thoáng chốc khe t o mày giống như cảm thấy tô phong mà nói khó nghe tần trâu nhi lúc này trên mặt dâng lên dạng mây đỏ thẹn thùng mặt phần cố nhân gặp lại khó tránh khỏi nhiều phiếm vài câu mạc vô hư vội hỏi rồi sau đó nhanh chóng đứng dậy phóng tới trước mặt đánh tới người đảo mắt gặp nhau một chỗ chỉ thấy huyết nguyệt môn tổng cộng tám người tàn nguyệt bay múa trường đao mang theo từng cơn k i a máu gạo thét mà đến mà mạc vô hư nhanh chóng ngưng xuất một mặt lại một mặt ám s ắ c cú thuẫn quân thân trong lòng bàn tay q u y n cướp vầm sáng lập l ò bắt lấy khe con tàn nguyện mạnh mẽ đâm tới đây mới là mạc vô hư n g u y ánh một người đột nhiên hô lớ lúc trước bọn hắn giống như đem tô phong trở thành mạc vô hư dứt lời bay lên huyết nguyệt chỉ một thoáng quang huy cách sạn g chiếu hướng mạc vô hư có khác ba người thấy vậy cũng đồng thời thi triển nguyệt ánh chi thuật chiếu hướng hắn bốn người đồng thời thi triển cơ hồ phong kín mạc vô hư sở hữu tất cả đường lui hắn biết do huyết nguyệt môn nguyệt ánh thuật có thể làm cho người lập tức hành động chậm chạp không thể dính gây chỉ thấy hắn đông nhiên đạp đ ị a dùng sức nhảy lên cao bảy tám trượng trên người thanh khí toát ra chỉ là trong t r ớ c mắt thanh khí bốc lên ở bên trong phân thân không gây phát hương suất n h u m à y gặp phía dưới huyết nguyệt môn có bốn người chân đạp mây máu g i t đến tận không trung ra mặt khác bốn người nguyệt ánh chi quang lại hướng không trung phong tới muốn thú nhận phi thiên mãng đống nhiên lại nhớ tới phi thiên mãng cũng còn không có khôi phục lại nhanh chóng rơi xuống lập tức muốn rơi vào nguyệt ánh chi quan trong cô cô hắn sẽ không bị huyết nguyệt môn người giết chết ta thần châu nhi nhìn xem tung tích hạ lạc mạc v ô hư khẩn trương hỏi hắn không có dễ dàng chết như vậy t ầ n tố nguyệt c h ầ m c h ầ m vào đại chiến chỗ nói hai vị các ngươi đã quen biết chẳng lẽ t i ể u không ra tay giúp thoáng một phát bề bộn còn ngồi dưới đất tô phong nói ra hừ tân tố nguyệt hư lạnh một tiếng nhưng lại không có trả lời lúc này chỉ thấy không xa đại chiến chỗ Thất kiếm s ơ người n cùng một ít huyết n g u y ệ t môn người bị quỷ kỳ sinh cùng n ô hạo ngăn chặn nhưng mà hai người bọn họ đã là lùng lây sắp đổ tô phong cùng hắn hai người cùng với m ặ c vô hư rõ ràng cho thấy cùng một nhóm tần t ố nguyệt cùng tần châu nhi thân là thất kiếm sơn người lúc này lại không có hướng trên mặt đất tô phong xuất thủ m ặ c vô hư vội vàng vắng nhìn lọt vào mọi người vây công quỷ kỳ sinh cùng n ô hạo gặp hai người bọn họ tình thế nguy cấp đột nhiên hắn c u ố n thân một mặt lại một mặt lũ thuận lập tức tạo thành một mặt cực lớn tâm chắn tại dưới chân ngăn chờ nguyễn anh chi quang chân đạo cự thuận hung hằng hướng phía dưới áp d ư i như thiên c h â thiên thạch phi d ư i Có thái sơn áp đỉnh xu thế mang theo ầm ầm tiếng vang ầm ầm đánh tới hướng mặt đất nhưng thấy hắn sợi tóc bay lên như thiên thần hàng lâm nhân gian vang lớn trong tiếng đại đ ị a c h â n chiến bay lên trời trong bốn người có một người không né tránh bị đè ép trên mặt đất mà chính thi triển nguyện ánh chi thuật bốn người chết thứ ba còn lại một người cuốn quýt né tránh cự thuẫn nhanh chóng tảng ra rồi sau đó lại hóa thành một mặt lại một mặt tiểu thuẫn đường vòng hắn quanh thân hắn như như thiểm điện xung q u a một quyền đánh bại cuốn quýt né tránh người nọ đầu thoáng qua tám người chết thứ năm xa xa người vây xem cũng không phải huyết nguyệt môn cùng thất kiếm sơn người một mảnh xôn sao xông lên mà qua m ạ c v ô hư không có để ý còn tại giữa không trung ba người hướng quỷ kỳ sinh cùng n ô hạo hai người chỗ cấp tốc phóng đi giữa không trung ba người đi theo đ ổ i sát m ạ c v ô hư đảo mắt xuống đến đã có lúc trước kinh nghiệm chỉ thấy hắn quanh thân từng mặt tám s ắ t cú thuẫn lại lập tức tạo thành một mặt cự thuẫn cuốn manh về phía trước ném đúng ra từ vong cốc trong vốn là âm u lại là một mặt ưu ám cự thuẫn đập tới đám người t r ợ t thấy trời tối chỉ một thoáng pháp thuật thần thông đao kiếm nao nhau, nhau đánh về phía cự thuẫn cự thuẫn nhiều lần rung động lắc lư lập tức tứ tán mà ra mặc v u hư thừa cơ xông vào đám người lại sát máu tươi văng khắp nơi bóng người ngã xuống、đất. trang diện nhất thời hỗn loạn không chịu nổi không bao lâu mặc vua hư trong đám người tìm được quỷ kỳ sinh cùng nô hạo cầm lấy hai người nhanh chóng lao ra chạy ra ba trượng sau phân loạn đám người mới phát hiện trong lúc nhất thời kiếm k h í t i ê u máu rậm rạp chẳng c h ị theo đôi tới mặc vua hư bông cảm thấy sau lưng áp phong từng cơn cự thuẫn lại lập tức ngưng tại sau lưng sức chạy không ngừng đột nhiên trên đầu lại là mấy n mặt tàn g nguyện đánh út lại đúng là lúc trước huyết nguyệt mồn còn chưa cái chết ba người chỉ thấy mặc vua hư cầm lấy quỷ kỳ sinh cùng nô hạo không pháo bỏ đột nhiên nhảy ngược mặc vua hư rơi xuống đất không ngừng chạy như、liên. sau lưng hơn trăm người mãnh liệt đuổi giết đợi chạy đến tô phong chỗ hắn đem quỷ kỳ sinh cùng n ỗ hạo vừa để xuống phất tay từng mặt thú thuận thoáng qua đem ba người vây quanh tiếp theo hắn quay người nhìn xem đánh tới đám người trong mắt chiến y dâng cao lại phất tay đao lại lộ ra chỉ thấy trường đao nơi tay hắn tóc dài cuồng loạn nhảy múa giữa lại có một cô duy ngã độc tôn s u thế đi mau a bọn hắn giết đến rồi đúng là nhận thức nguyên nhân không muốn xem hắn đã chết tại này thần châu nhi trông thấy mãnh liệt đánh tới đám người ở một bên lo lắng nói một đám hề nhảy đắt được hoan xem ta giết đến bọn hắn sợ mặc vu hư trầm th lập tức một người một đao ngang nhiên phóng tới đ ắ n g người q u y một chương sáu mươi b ố phóng đãng sắc khí như gió lạnh t h ổ i qua nhanh chóng lan tràn cái tia tay cầm trường đao thiếu niên l ạ loi một mình đối mặt mánh liệt thẳng hướng người của hắn bảy không lùi mà tiến tới chiến ý ngập trời ai cũng thật không ngờ hắn phải làm như vậy bị hắn sắp đặt tại h ữ thuẫn trong quỷ kỳ sinh ba người không nghĩ tới tần tố nguyện cùng tần châu nhi cũng không nghĩ tới mà xa xa đang xem cuộc chiến tri nhân đồng dạng thật không ngờ có người thấy hắn phóng tới đám người kinh âm thanh nói người nọ là ai tội không lớn lắm tại thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn trong đám người d é t tiến d é t xuất lông tóc ít bị tổn thương không nói lại vẫn muốn bay người đánh tới nay một trận chiến hắn nếu không chết chắc chắn danh truyền tây sơn có nhân đạo cái kia thuẫn thuật quả thực xuất thần nhật hóa cũng có người đối với hắn thuẫn thuật tán thưởng không thôi t ầ n t ố nguyệt gặp mạc vô hư ngang nhiên lao ra k h ẽ giật mình vội vàng đối với tần châu nhi nói châu nhi mau theo ta sát nói xong cầm trong tay trường kiếm đuổi theo tần châu nhi ngay xong lại nhìn trong đám người thất kiếm sơn người lập tức minh mạch cũng thú nhận trường kiếm đi theo đuổi theo chỉ là mạc vô hư tốc độ lại không phải các nàng có thể đuổi kịt đấy hắn đảo mắt t i ể u cùng đám người gặp nhau một chỗ lúc này không t h u ẫ n hộ thân chỉ thấy hắn toàn thân v ầ n g sáng chất động lưới đao chống trời trường đao quét ngang phá vỡ kiếm khí thần thông k i ê m máu tàn nguyệt thoáng chốc bị hắn giết tiến trong đám người tóc dài bay múa con mắt phát lạnh ánh sáng như sắt thần đến thế gian máu tươi không ngừng rơi vãi vốn đám đông một lát t i ể u có mười mấy người chết ở dưới đao của hắn rồi sau đó đám người thình lình kéo ra khoảng cách mặc vô hư như ảnh tùy hình hiện tại hắn bất kể là thất kiếm sơn người hay là huyệt một người trong mắt hắn đều là bệnh nhân đối mặt bệnh nhân không phải ngơi chết tựu là ta mất mạng, hắn ý nguyên nhớ rõ. Kiếm khí như mưa, nguyệt lang không, ánh tàn nguyệt lăng nguyện mưa, chỉ i rơi vãi, mạc vô hư lập tức lách mình, mọi người liền tới. quang đều mình, thân hình hắn đều pháng phất nhìn không vô mạc tức lách c hư h lập vất thấy mấy cái vừa bay lên huyết nguyệt chiếu dọi sang tháng ánh chi quan người liên tiếp đều thắng thiết mà đang tại mạc v ô hư đại chiến mọi người lúc theo địa phương khác không ngừng có người chạy đến có thất kiếm s ơ n người cũng có huyết nguyệt m ô n người mặt khác một ít môn phái người cũng khắp nơi đều là thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn người gặp mạc v u hư như thế của n ạ o một mình trong đám người tải hữu sung phong liều chết nhanh chóng gia nhập đi vào không bao lâu thời gian liền từ lúc trước hơn một trăm người gia tăng đến hơn ba trăm người chết đi còn không tính môn phái khác người ngoại trừ xa xem không có bất kỳ người có xuất thủ ý tứ mới nhất tin tức người nọ là kình thiên phong mạc vô hư có người đã mang đến tin tức xác nhận mạc vô hư thân phận xuống dốc đâu kình thiên phong thường cách một đoạn thời gian sẽ đi ra một ít kỳ tài treo chống lấy nó không ngã có người nói nói hắn có thể thắng sao có người gặp thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn người vẫn còn chạy đến t h ô n g thả nói ra chiến đến kịch liệt chỗ lại giết chết mấy người mạc vô hư cùng t i ể u nói thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn cũng không gì hơn cái này thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn nhân khí được hàm ra ngữa không biết làm sao bọn hắn người tuy nhiều chỉ là sợ hãi n ộ t h ư ờ n g bó tay bó chân lại lại để cho mạc v ô hư xuất nhập như chỗ không người đúng lúc này đám người bên ngoài lại chạy đến một nhóm người có một huyết nguyệt môn chi nhân thấy vậy nhiều người rõ ràng không làm gì được mạc v ô hư sắc mặt lúc này âm chầm như nước lạnh giọng đối với cùng hắn cùng một chỗ đuổi tới mười cái huyết nguyệt môn đệ tử nói đố n g u y ệ n ánh đại trợn nghe tiếng mười cái huyết nguyệt môn đệ tử nhanh chóng phân tán chạy đi đem đám người cùng mạc v u hư cùng một chỗ với lại không bao lâu mười mấy người theo hơn mười lân huyết nguyệt nhanh chóng lên không mạc v u hư thoáng nhìn lên không người phát hiện không đúng đang muốn bứt rao ra đám người đột nhiên hơn mười lần huyết nguyệt đồng thời chiếu xuống nguyệt ánh chi quang không giống như trước kia vẹn vẹn làm ộ t mình thi triển tổng cộng mười hai lần huyết nguyệt thăng tại giữa k h ô n g chúng làm thành một vòng lẫn nhau liên tiếp hình như nhất thể vầng sáng lập tức bao phủ mà xuống mặc vua hư không kịp lao ra đám người đã bị vầng sáng bao phủ hành động lập tức trở nên chậm chạp như thân h á m vũ bùn thân phụ vô tận sức nặng cảm giác lan khắp toàn thân so sánh với lần huyết nguyệt môn một mình một người n g u y ệ t ánh chi thuật mạnh không chỉ gấp mười lần trên người cốt cách giống như không chịu nổi gánh nặng một hồi đùng đùng loạn h ư ở n nhưng mà hắn cũng không có quán ngã xuống đất xem xét chung quanh phát hiện những người khác lại nhao nhao ngã xuống đất ngay cả đều không thể đứng lên giữ mắt nhìn về phía giữa không trung huyết nguyện hắn không khỏi nở nụ cười ngã vào n g u y ệ t ánh đại trận ở dưới người có mấy trăm nhiều chỉ có mạc vô hư đứng đấy bật cười mà ở n g u y ệ t ánh đại trận bên ngoài cũng còn có rất nhiều thất kiếm sơn cùng huyết nguyện muôn người bọn hắn nhìn xem còn đứng lấy không ngã mạc vô hư nhao nhao kinh ngạc càng làm cho người kinh dị chính là mạc vô hư còn chậm rãi di động bước chân mỗi một bước rơi xuống đều giống như đại sơn t í c đấy ẩm ẩm văn lớn đại địa trân chiến mà trong cơ thể hắn tạng phủ huyết nhục l có kim quang tràn ra bên ngoài cơ thể khiến cho trên người hắn nếu có bảo hủy bảo trùm hắn lập tức cảm thấy trên người chậm nhẹ tiếp theo hắn mừng rỡ trong lòng bước chân nhanh thêm vài phần tại quán nga xuống trên mặt đất mọi người hoảng sợ trong ánh mắt giơ tay chém xuống bắt đầu từng bước từng bước sát nhân xa xa mọi người kêu sợ hãi có có người nói huyết nguyệt môn nguyệt ánh đại trận lại cũng không làm gì được hắn cả còn có có người nói huyết nguyệt môn cái này chơi lớn rồi mặc vô hư trên mặt m a n g cười mồ hôi chạy xuống giết mấy người có chút thở đối với nguyệt ánh đại trận người ở phía ngoài nói tiến đến cứu bọn họ à chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy nhìn xem bọ huyết nguyệt cửa mở thủy gọi bố trí xuống nguyệt ánh đại trận cái tiêu người nghe xong hắn mà nói sau sắc mặt tái nhợt mặt khác huyết nguyệt môn người nao nao h nhìn về phía hắn kêu lên vũ sư h u n h mà thất kiếm sơn người ở bên trong một người đối với người nọ tức giận nói vũ đông mau bỏ đi nguyệt ánh đại t r ậ n ta thất kiếm sơn người còn ở bên trong vũ đông xanh mặt nhìn về phía thất kiếm sơn chi nhân nói phạm khai dương hiện tại đã đem hắn vây khốn các người thất kiếm sơn thất kiếm trận chẳng lẽ cái gì cũng sai sao có nguyệt ánh đại trợt tại thất kiếm trận uy lực sẽ bị suy yếu khó có thể giết chết hắn thất kiếm sơn tên là phạm kh vũ đông nói hừ nếu là không được ngươi lại để cho bọn hắn lập tức rút lui nguyệt ánh đại trận phạm khai dương hử lạnh mặc vô hư sau khi nghe xong muốn nghĩ lắc đầu lại phát hiện lắc đầu rất là cố sức ken k á t giòn v a n g ở bên trong cổ tựa như muốn bẻ g â y đùng dạng hắn lập tức đi về hướng tiếp theo người cử động đao đang muốn đâm đừng đừng bỏ qua cho ta đi quán ngã vào nằm vô pháp nhúc ních người mở miệng cầu xin tha t h ứ nói như thế nào không thấy các ngươi có ai b u n g tha ta à mặc vô hư nói rồi sau đó trường đao đâm sọ xuyên qua đầu lâu tiếp tục kế tiếp lúc này ngoài trận thất kiếm sơn phạm khai dương cùng sáu mặt khác thất kiếm sơn người dùng thất tinh phương vị đứng thẳng phạm khai dương phía trước thình lình huy động trường kiếm trong tay cách sản xuất một đạo giải ước chừng năm trượng kiếm khí mới nhìn kiếm khí giống như l ụ nhìn kỹ phía dưới lại dẫn màu xanh đằng sau sáu người theo sát lấy lần lượt phát ra giải ước chừng năm trượng màu xanh là kiếm khí qua trong dây l ắ t từng cái truy tiến về phía trước kiếm khí không ngừng đập ra đợi bảy đạo kiếm khí hợp nhất lúc đã là một đạo tầm hơn mười trượng kinh tiên kiếm khí mang theo một hồi kinh phong gào thét lên sát nhập nguyệt ánh trong đại trận mặc vua hư ngầm đầu nhìn xem không ngừng phá vỡ nguyệt ánh chi quan g lại từ từ biến yếu thẳng hướng kiếm khí của hắn né tránh dĩ nhiên không thể ngoài trận thất kiếm sơn cùng hết u y nguyệt môn người khẩn trương nhìn xem mà nguyên lai nhìn xa xa đại chiến người có một ít chạy tới chú ý n g u y ệ t ánh trong đại trận mạc vua hư trong trận quán ngã xuống đất mọi người ai cũng chờ mong cái kia thất kiếm trận phát ra kiếm khí có thể giết chết hắn trong lúc nhất thời chung quanh lại trở nên yên tĩnh lên kinh phong che mặt thổi loạn tóc dài mặc vua hư trường đa hung hăng đâm thủng một người đầu lâu thân đao không, không có lập tức rút ra. trong cơ thể tạm phủ hết u y nhục kim quan g lập lòe tim đập như thiên cổ minh hưởng toàn thân bảo huy c h ấ p động trong lòng bàn tay vầng sáng lập lòe chỉ thấy hắn nắm tay ngang nhiên đánh về phía còn có mười trượng trở lại kiếm khí vê anh bạo tiếng nổ điếc hai cũng khiếp người người ánh đại trận một hồi run run kiếm khí bị đánh tan vầng sáng bắn ra b ộ t phía m ặ c vô hư lui ra phía sau mấy bước trong cơ thể khí huyết một hồi lan mình t i ế t hầu ngọn ngọt thình lình nổ ra một ngụm máu tươi ngươi như thế nào còn không đi đột nhiên bên cạnh hắn có người nói chuyện quay đầu nhìn lại đúng là bỏ trên mặt đất không cách nào nhúc ních tần châu nhi một đôi mắt to đang nhìn hắ t ầ n tố nguyệt ngã vào cách đó không xa cùng nàng cùng một chỗ còn có một người tống ngọc biểu tỷ trải qua lúc trước trải qua giết chóc nàng lại còn sống mặc v ô hư nhìn thoáng qua tần châu nhi nói tà tại sao phải đi ngoài trận phạm khai dương đối với vũ đông hét lớn rút lui nguyệt ánh đại trận hắn đã bị thương chỉ cần thất kiếm trận cho nhiều hắn m ấ y kích hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ vũ đông trầm giọng nói đúng lúc này hai người lại rất có tranh phong tương đối ý tứ người đi mau á thất kiếm sơn thất kiếm trận rất lợi hại đấy t ầ n châu nhi vừa lo lắng đối với mặc v u hư nói vậy thì sao mặc v u hư nói rồi sau đó cất bước đi về hướng những người khác không có trường nào hắn trực tiếp nhắc chân hướng trên đầu dấm trong lúc nhất thời đầu người như dưa hấu bạo liệt hắn vừa rồi mặc dù miệng phun m h u tươi kỳ thật bị thương cũng không trọng dùng hắn hiện tại cường hắn sự khôi phục sức khỏe chỉ cần một lát thời gian c ó thể tận phục những người khác cũng không biết mẹ hoặc tất cả mọi người đ ư ờ n g thiến các người như thế nào sẽ chọc cho bên trên hắn tân tố nguyệt đối với nàng một bên nữ tử nói nàng kia lúc này sắc mặt trắng bệnh nhìn xem không ngừng dẫm bạo đầu người m ạ vô hư nhưng trong lòng cũng âm thầm may mắn hắn không có thẳng hướng chính mình dung g i n ó i hắn là người nào các người trước kia nhận thức nàng không biết mặc v ô hư không có thẳng hướng nàng không phải nàng vận khí thật tốt mà là vì có tần tố n g u y ệ t cùng tần châu nhi tại nàng bên cạnh tần tố n g u y ệ t không có trực tiếp trả lời ánh mắt chất động giống như nhớ lại sau một lúc lâu nói lần này nếu như bất tử khuyên ngươi về sau chớ cho hắn ngoài trận phạm khai dương không l â y chuyển được vũ đông lại bắt đầu tạo thành thất kiếm trận lần này lại không chỉ có chỉ là một tổ kiếm trận mà là đồng thời năm tổ trong nháy mắt nam đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí gào thét giết vào trong trận mặc v u hư gặp nam đạo kiếm khí lục t ụ đánh tới gian nan nắm lên trên mặt đất người ném về phía kiếm khí kết quả có thể nghĩ người tho kiếm khí đã tới như lúc trước đồng dạng đơn giản mà lại trực tiếp vung quyền đón c h à o rầm rầm rầm liên tiếp năm âm thanh b ạ o tiếng nổi truyền ra mặc vua hư vẹn vẹn là r u n l ù i trong miệng nhiều nhổ ra vài búng máu nhưng lại thủy trung ngật đứng không ngã người đi m a u a tần châu nhi tại ở lần run dậy ở bên trong cố sức hoạt động hơi có chút điểm đại mắt thấy mặc vua hư nói mặc vua hư cười khẽ như vô sự giống như tiếp tục thẳng hướng trên mặt đất những người khác ngoài trận nhìn xem người từng cơn thổ thức trong trận thiếu niên kia thân ảnh lúc này đúng là như thế phóng đãng rõ ràng có thể chạy ra ngoài trận nhưng vẫn tại nguyện ánh trong đại trận đối chiến thất kiếm trận. bọn hắn không biết mặc vua hư tại n g u y ệ n ánh đại trận dưới áp lực thân thể huyết nhục tạng phụ tiềm năng bị không ngừng kích phát hành động lại càng ngày càng thông thuận hắn là muốn nghĩ mượn cơ hội này ma luyện đ ã t h â n theo vừa bắt đầu cắt bước duy tiên đến bây giờ hành động rõ ràng nhanh hơn rất nhiều tất cả mọi người kinh ngạc lo lắng cảm khái đúng là không có người chú ý tới điểm này Quy Huyết nguyệt huyết chương cao, đặc hết. ánh khắp tưởng dưới nơi đừng niệm vốn nô lên cao, đậm đặc liệt huyết dưới ánh sáng, đầm ta tụ tập liệt giống như cái kia theo k i ể u u ở trong chỗ sâu dãy rủa gông xiềng hàng lâm nhân gian á c ma tử vong chậm rãi hàng lâm mà chính mình lại chỉ có thể trơ mắt riết ra nhìn nhìn xem cái kia như ác ma y hệt thiếu niên chậm rãi đến gần mọi người giống như có thể n gửi đến tử vong khi tước tuyệt vọng đau đớn lại để cho nhân tâm gan đều h à n có người t r ừ n g mắt t oán hận hai mắt nhìn gần ngoài trận vũ đông cái kia oán niệm cái kia hận ý giống như có thể làm cho người ghi khắp đời đời kết tiếp mặc vua hư lại không dừng tay ý tứ hắn thủy trung nhớ rõ từng có người đối với hắn đã từng nói qua giết hoặc bị giết là chiến trường luật h é p đối đại bệnh nhân không phải đột nhiên ngoài trận phạm khai dương không cách nào nữa chờ đợi chỉ thấy hắn chân đạp cầu vòng tay cầm trường kiếm bay lên trời đúng là thẳng hướng giữa không chúng tạo thành nguyệt ánh đại trận huyết nguyệt môn chi nhân phạm khai dương người muốn làm gì hắn chống không được bao lâu đấy sắc mặt tái nhật vũ đông hét lớn muốn phi thân chặn đường dĩ nhiên không kịp người tự là cái ngu xuẩn trong trận người chết sạch hắn cũng sẽ không chết phạm khai dương tức giận mắng nghe vậy vũ đông trong mắt hàn quang lóe lên rồi biến mất mặc vô hư thấy vậy nhìn sang ngoài trận vũ đông đối với hắn nói nhanh ngăn đón hắn một lần nữa cho ta một chút thời gian lại để cho ta đem cái này người ở bên trong giết sạch chờ một chút ta khó được truy biểu lộ nhận thức thực ngữ khí nghiêm túc vũ đông thiếu chút nữa tức nổ phổi mặt khác rất nhiều cũng không phải thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt muôn người cái gọi là sự tình không liên quan đã cao cao treo lên gần gần xa xa thời khắc chú ý kịch chiến hai phe c h ậ n có một ít người nghe thấy m ặ c vô hư lời mà nói thỉnh thoảng phát ra một hồi cười nhẹ rút lui khai mở giữa không trung phạm khai dương trường kiếm trực chỉ thi triển nguyện ánh đại trận một người trong đó trầm g i ọ n quát người nọ nhũ mày hơi có vẻ do dự xuống nhìn t h n g qua thoáng chốc phạm khai dương huy động trường kiếm kiếm khí đón trào người nọ đột nhiên cả kinh vội vàng mở ra huyết nguyệt bất ổn nguyễn ánh đại trận từ tán mặc v ô hư lập tức cảm giác toàn thân chậm nhẹ đã khôi phục như thường mấy cái lách mình cấp tốc lướt hướng vũ đông nguyễn ánh trong đại trận còn còn người sống lại không có giết hắn biết do những người kia trải qua trận này về sau trông thấy hắn đều đường vòng đi vũ đông vẻ sợ hãi trong mắt hắn mặc v ô hư thật sự quá nhanh nhanh đến liền hắn cũng khó khăn dùng bắt đến thân ảnh cuốn quýt giữa bay lên huyết nguyệt mặc v u hư trải qua nguyện ánh đại trận nghiền ép hiệu quả là do d ị đấy vũ đ ô n g bay lên huyết nguyệt còn không kịp hộ thân áp huyết n g u y ệ t chấp liên tục huyết quang che tay vũ đông cử động quyền đón chào phanh tạch tạch tạch hai quyền va chạm chầm đục trong cốt toái âm thanh ken kết t r u y ề n ra vũ đông rút lui mặt khác huyết n g u y ệ t môn người nao nhao thẳng hướng mạc vô hư lại nhìn rút lui năm sáu trượng vũ đông mặt có đau đớn c h i sắc một đầu cánh tay máu tơi ư đầm điện như miếng thịt sâu trên v a i vài chỗ có toái gai sơn x u ấ t mà thất kiếm sơn người tại nguyệt ánh đại trận phá vỡ về sau toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ phạm k a i dương hoặc là bất mãn vũ đông lúc trước với tư cách hoặc là không muốn làm cho người chịu chết không cùng huyết mọi người rút lui. trong đám người thần châu nhi thỉnh thoảng quay đầu lại theo nguyệt ánh trong đại trận còn sót lại xuống huyết nguyệt môn nhân cũng là xa xa rút đi không có người lại về phía trước mặc vua hư nhanh chóng giết chết bốn năm người vây quanh hắn hai mươi mấy người người cũng không dám tiến lên nữa liếc qua vũ đông đang muốn đánh tới cái kêu biết vũ đông gặp thất kiếm sơn người rút đi quay người bỏ chạy mặc vua hư nhẹ lây động đầu trải qua luân phiên đại chiến hắn cũng chẳng muốn đi truy như nhàn nhã tản bộ giống như nhẹ đi vài bước vây quanh người của hắn như đỉnh lấy lớn lao áp lực lui ra phía sau vài bước đang lúc sợ hãi không chịu nổi cái kêu áp lực vô hình nao n a o mặc vua hư chậm rãi chừng nhìn quét một vòng đ ô n g nhiên lớn tiếng nói còn có ai thanh âm xa xa chuyển ra bốn phía quanh quẩn một c ố duy ngã độc tôn s u thế hiện lộ không thể nghi ngờ thấy vậy đang xem cuộc chiến mọi người cũng bắt đầu chậm rãi rút đi này một trận chiến h ạ màn dùng một đã chi lực dễ được huyết n g u y ệ t môn cùng thất kiếm sơn người nhao nhao tránh lui tên của hắn có lẽ sẽ truyền khắp khắp tây sơn chi điện lập tức mặc vua hư càng làm các nơi tử thi chất đống cùng một chỗ thi triển phệ huyết luyện hồn thuật thu thập máu huyết cùng một phách cuối cùng hắn mới đi đến u thuẫn bên cạnh tản ra như một mụ nồi sắt lớn móc ngược chỉ thấy quỷ kỳ sinh cùng n ô hạo hai người bị thương không nhẹ hữu khí vô lực ngồi dưới đất tô phong cũng may thủy vừa thấy được hắn lập tức kêu lên ngươi đây là cái gì t h u á n thuật ở bên trong không nớt lời âm đều nghe không được hiện tại tình huống như thế nào mặc vô hư cười khẽ nói cái này t h u á n thuật tại tàng kinh các tìm được đấy còn rất dùng tốt lần sau lại đi vào nhất định phải nhiều lần một cái nói xong chỉ thấy hắn phất tay theo trong túi chữ vật lấy ra hồn cầu ngồi sổm người xuống đưa đến quỷ kỳ sinh trước mặt nói đây là của ngươi quỷ kỳ sinh gặp nổi trên tay hắn hồn cầu mật chập c h o n một mạnh còn tất cả đều là nhân hồn kinh dị nhìn xem hắn nói mới giết người trên tay không chậm thuận tay tựu i thu vào hắn đi theo mạc vô hư chính là vì đạt được sinh hồn mạc vô hư gật đầu nô hạo trên mặt đồng dạng có kinh hãi nhìn kỹ hắn vài lần nói đều là huyết nguyệt môn cùng thất kiếm sơn người t i ự u bọn hắn ngày được hoan mạc vô hư tùy ý nói ra ngươi là gặp huyết nguyệt môn cùng thất kiếm sơn trưởng lao đều ly khai tại đây mới đại khai sát giới à? giết được tốt tô h phong cười nói bọn hắn nếu chưa có chạy ta nào dám a sớm lưu rồi mạc vô hư nói ngầm đầu thấy khói đen như trước lại nói tiếp mấy tháng trước kia mạnh tinh trí đã bị huyết nguyệt môn trưởng lao trọng thương bọn hắn có lẽ ở chỗ này có một thời gian ngắn rồi chuyên môn tìm cái kia một nửa hoàng kim chiến kích cái kia chiến kích tuy nhiên chỉ có một nửa nhưng giống như rất cường à, kim quan g có thể chiếu sáng cả từ vòng cốc cuối cùng tại khói đen phía trên xuất hiện cái kia chỉ bàn tay lớn rất có thể là kình thiên phong người tô h phong lại nói trước bất kể hắn là ai chúng ta bây giờ là đoạn không đến đấy có thể hay không trước tìm một nơi để cho chúng ta khôi phục thương thế ngươi hai lại chậm dãi trò chuyện quỷ kỳ sinh nói trên mặt tái nhật lộ ra có chút bất đắc、dĩ. hắn cùng với ngô hạo tổn thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lúc trước vốn là có tổn thương c h i thân lại lọt vào mọi người vây công nếu không là m ặ c vô hư cuối cùng đem hắn hai cứu trở về ra lúc này hoặc đã hóa muốn chết thi rồi sau đó bốn người trở lại lúc trước dưỡng thương trong động một đường tính ở giữa cũng đụng phải một ít người chỉ là những người kia chứng kiến m ặ c vô hư tựu nhau, nhau nhường đường trong động m ặ c vô hư lấy ra khủng ngạt thú máu huyết một người cho năm quả nói thử một lần đối với thương thế hữu dụng không có không đủ lấy thêm ngươi cho rằng mỗi người thân thể cũng giống như ngươi giống nhau là không đấy sao thô phong mắt trắng không còn chút máu nói rõ ràng cho thấy đố kỵ bị thương rất nặng nô hạo vào lúc này vẫn không quên trào phung thoáng một phát tô phong cái này dùng như thế nào quỷ kỳ sinh có chút suy yếu mà hỏi khẩu phục ba người lại chăm miệng một lời ngược lại mặc vô hư lại đối với hắn nói người tốt nhất trước dùng một phần nhỏ một điểm từ từ sẽ đến quỷ kỳ sinh điểm nhẹ đầu tiếp theo bốn người bắt đầu ở trong động đ i ề u tức h chữa thương mà mặc vô hư hấp thu một k h ỏ a máu huyết về sau phát hiện nguyên bản đã không thể hấp thu nữa huyết n ụ c tạng phủ trải qua nguyện ánh đại trận một phen kích thích lại, lại từ từ hấp thu lại vì vậy hắn lại bắt đầu lợi dụng máu huyết t ố i luyện thân thể cho đến lần nữa hấp thu năm khoản mà không thể lại hấp thu mới thôi cũng không có vội vã đốt cốt hắn bắt đầu tìm hiểu phân thân thuật muốn nghĩ biết rõ ràng lần trước vì cái gì không có hóa xuất phân thân đến lúc này t ử vong cốc bên ngoài có người đem mạc vô hư tại t ử vong cốc đại chiến huyết nguyệt môn cùng thất kiếm sơn đệ t ử tin tức truyền ra ngoài có người không tin có người khinh thường cũng có người nhẫn mại không nổi hiếu thắng còn trẻ tâm tính muốn tìm hắn một trận chiến không có khiến cho tiếng động lớn nhưng sóng lớn vẹn vẹn là một ít tiểu phong ngư nhỏ tại có ít người mà nói từ vong cốc vẹn vẹn là một ít chim non thí lần đấy cũng không có chú ý tất yếu mà mạc vô hư, người chú ý hoặc không chú ý hắn là ở chỗ này bất vi sở động thực lực mới là căn bản người khác thấy thế nào hoặc nói như thế nào cũng không phải hắn còn sống mục đích nguyên lai là như vậy một ngày rõ ràng chỉ có thể thi triển một lần mỗi lần chỉ có một canh giờ viên mãn sau rõ ràng có thể hóa suất tám đạo tăng thêm đã thân chúng chín đạo cái này chẳng phải là muốn người thiên trong t h ạ c h động mặc v ô hư bỗng nhiên mở mắt ra thấp giọng lầm bầm tiếp theo những mày lại trầm thấp mà nói chỉ là thượng diện lại nói cho tới bây giờ t i ể u không có người viên mãn qua suy tư trong chốc lát về sau hắn không hề muốn nghĩ chuẩn bị đốt cốt lấy ra máu huyết nhanh chóng hấp thu h ư người tứ bình thường không có gì bảo linh đan đều là dẫn đạo linh khí tốn vài năm thời gian một tay hoặc một chân chậm rãi thấm dưỡng đúc luyện mà hắn lợi dụng máu huyết lại tứ chi đồng thời đúc luyện nguyên bản màu trắng cốt cách chậm rãi bị nhiễm lên một tầng máu huyết thời gian dần trôi qua cốt cách như chậm chì hoãn nóng chảy giống như máu huyết xuyên vào này quá trình không biết rằng có bao lâu đem làm tứ chi cốt cách đều hoàn toàn thấm đầy máu huyết hắn hấp thu không ngừng cốt cách bao h ò a sau lại bắt đầu biến s á c lại là một cái quá trình đợi cuối cùng màu trắng cốt cách trở nên trắng m u ố t như ngọc hắn bên trên còn có kim quang lưu động đến tận đây công thành đúc cốt sơ kỳ đến, đến rồi người khác tốn thời gian dài dòng buồn chán đúc cốt hắn lại như thế đơn giản nhẹ nhõm mau lẹ thành công rồi hết thệ chỉ vì máu huyết chỉ vì phệ huyết luyện hồn thuật mở mắt ra quỷ kỳ sinh ba người chính dù bận vận ung dung nhìn qua hắn tô phong hỏi đúc cốt rồi hả mặc v u hư gật đầu đứng dậy vô quyền a n h Quyền ảnh như như t h i ể m điện nhanh chóng vô hình không khí giống bị sắc bạo mang theo một hồi kình phong vòng qua vòng lại lại trở nên mạnh mẽ rồi nô hạo nhìn xem trong không khí giống như có vô hình gợn sóng cấp tốc quyết tán mở miệng nói ra mặc vua hư thấy hắn tô phong cùng nô hạo đều sắc mặt hồng nhuận phân tớt mà quỷ kỳ sinh cái kia mặt tái nhập giống như một mực như thế không khỏi hỏi đều xong chưa không chỉ tốt rồi thu vi đều có chỗ gia tăng người cái kia máu huyết thực là đ ồ tốt đáng tiếc chúng ta hấp không thu được quá nhiều quỷ kỳ sinh nói ha ha chúng ta ba cái phải về kình tiên phong đi ra cũng không biết đã bao lâu hy vọng không có sai về nhà chồng trong tỷ thí người thì sao mặc vô hư đối với quỷ kỳ sinh nói cái kia cùng một chỗ xuất g ố c ngươi cho ta nhiều như vậy sinh hồn ta cần tìm một nơi bế quan quỷ kỳ sinh nói nói đi là đi là thời gian đang gấp bốn người không nhiều lắm làm dừng lại tăng thêm tu vi đã t r ư ớ n g tổn thương đã tốt bốn người một đường vội v ả đợi đến nơi miệng hang quỷ kỳ sinh thú nhận một đoá mây đen bay lên không đi xa xa xa truyền đến một câu nhưng lại nói các ngươi đừng tưởng nhờ ta ta sẽ tới tìm các ngươi đấy ba người nhìn xem đi xa quỵ kỳ sinh lắc đầu cởi khẽ trải qua trải qua sinh tử mấy người tự hồ đã có nhàn nhạt bằng hữu c h i tình q u y một chương sáu mươi sáu ra rồng cổ trời xanh thăm thẳm rất lam trắng đoan đám mây nhẹ nhàng di động núi cao khắp nơi thanh phong từ n g cơn l ụ c ảnh lượt quanh ngọn cây bắt đầu khởi động theo âm v u tử vong cốc đi ra ba người phản g phất cách một thế hệ giống như đột nhiên phát hiện cái này bên ngoài đúng là khắp nơi đều có rung động lòng người xinh đẹp lúc này phi thiên mãng đã khôi phục như lúc ban đầu có thể lại lần nữa bay lượn tại không ba người bay lên trời hướng kình t i ê n phong phương hướng bay đi đón gió đập vào mặt q u n áo phân phật ba người một đường trò chuyện với nhau thật vui mà ở kình thiên phong hướng tử vong cốc phương hướng hơn nghìn dặm chỗ có mười mấy người chân đạp c ả n h lá dựng ở ngọc n â y người cầm đầu nhưng lại cùng mạc vô hư mấy người từng có gặp mặt một lần thạch lâm tại bên cạnh hắn a duôn định h ó t người không phải trần thất là ai chỉ nghe trần thất nói sư h u n h bọn hắn có thể hay không đã bị chết hiện tại cũng vẫn chưa về không phải còn kém năm ngày mới bắt đầu tỉ thì sao đợi lát nữa hai ngày bọn hắn không chết nên muốn trở về rồi nếu như chết đi coi như xong bọn hắn vẫn khí tốt chỉ là có chút đáng tiếc cái t i ê biến dị phi thiên mãng t h ạ c lâm nói, mang trên mặt âm xót xa dáng tươi cười nếu như bọn hắn thật không có chết sư huynh ý định xử trí như thế nào bọn hắn trần thất hỏi phế hắn tu vi đoạn hắn tay chân lại để cho bọn hắn chậm rãi hưởng thụ thạch lâm chỉ hoan âm thanh nói âm xót xa dáng tươi cười lộ ra vài phần dữ tợn sư huynh tỷ thí sắp tới nơi này cách tông môn cũng không xa có thể xảy ra vấn đề gì hay không ạ trần thất tự a hồ có chút tần ẩn lo lắng yên tâm có ông nội của ta tại giết mấy cái mới nhập môn tiểu đệ tử không có việc gì về sau hảo hảo làm việc không thể thiếu ngươi chốt ố t thạch lâm liếc qua trần thất lạnh lùng nói. Đúng, đúng. chân thất bể bụn túi đầu không lưng kinh thiên phong lên hoặc là muốn tỉ thí nguyên nhân bóng người so thường ngày nhiều hơn rất nhiều hòa tan trước kia quặng c u v hào khí bạch ngọc đá quảng trường phía đông mặc vua hư ba người ở trước lầu có rất nhiều người vẫy xem phàm là trong khoảng thời gian này trở lại kinh thiên phong đệ tử mỗi ngày đều sẽ có người tới đến nơi đây bọn hắn không là khác tất cả đều là sang đây xem trước lầu cái k i a m mười tám gốc vệ người hoa đấy mặc vua hư ba người đi ra ngoài nhanh ba tháng thời gian bọn hắn đi ra ngoài lúc vệ người hoa cũng đã có trượng cao thân cây hai mảnh cánh hoa cũng đạt bốn xích thời gian gần ba tháng đi qua chúng giống như cũng không có bao nhiều biến hóa là vị nào quái dị sư minh vậy mà ở chỗ này trồng vệ người hoa h a g mê thực đặc biệt có một thanh niên cách mấy trượng xa nhìn xem vệ người hoa cười nói tại bên cạnh hắn còn có mấy người một người trong đó nói hẳn là sư đệ năm nay mới nhập môn đệ tử là ở tại nơi này bên cạnh hiện tại sư đệ đều như vậy hiếm thấy sao bình thường ra vào không chê phiền bại à có người nhìn xem trượng cao mười tám gốc vệ người hoa phát hiện phạm vi công kích bao trùn cả l ầ u trước nói không chừng hắn là từ bên cạnh quấn lại có nhân đạo mặc vua hư ba người cũng không biết hiện tại mỗi ngày đều có người đi xem bọn hắn trồng vệ người hoa còn không có trở lại kình thiên phong đã bị người quan bên trên quái dị sư đệ hoặc hiếm thấy sư đệ danh tiếng bọn hắn càng không biết có người thủy chung nhớ thương lấy bọn hắn ba người không nghỉ ngơi một đường bay nhanh đương nhiên cũng không dám bay lượn không c h u n g bọn hắn còn không muốn t r e o trò h u n g cầm vẹn vẹn theo tầng trời thấp xảy qua ngày hôm sau buổi chiều phi thiên mãng cử cánh vỗ xuống ngọn cây hào hào tiến độ hoàng diệp nhau nhau rơi mặc vua hư ba người xa xa nhìn thấy dựng ở ngọn cây đầu cành người mặc vua hư nói phía ở chỗ này xuất hiện hẳn là kình thiên phong người tô phong nói cái kêu hỏi thăm tỷ t h í qua có hay không mặc v ô hư lại nói lúc này thạch lâm nhìn xem từ đằng xa bay tới ba người trên mặt tàn khốc lói lên nói còn chưa chết rất tốt sư minh lập tức động thủ sao xem bọn hắn bộ dáng giống như không kém a trần thất nói mới nhập môn đệ tử có thể mạnh bao nhiêu không cao hơn lúc cốt cảnh hôm nay bọn hắn thì phải chết thạch lâm âm thanh lạnh lùng nói mặc v ô hư ba người một lát tức đến đứng ở bọn hắn phía trước nhìn xem trên ngọn cây người nhưng lại cảm thấy có chút con mắt tô phong lớn tiếng nói các vị sư h u y n h thế nhưng mà kỉnh thiên phong người không nhận ra sao ta đối với các ngươi nhớ mãi không quên không nghĩ tới các ngươi quên được nhanh như vậy thạch lâm lúc này giả trang ra một bộ khuôn mặt tươi cười nói ra ba người không hiểu thấu nhìn kỹ một chút hắn không bao lâu m ạ c vô hư nói là hắn lần trước muốn cướp ta phi thiên mã người nọ trôi qua m ạ c vô hư vừa nói tô phong cùng nô hạo mới bỗng nhiên nhớ tới tô phong nói ta lần trước còn nghe ngắm qua da da của hắn là t r ư ở n g lão hắn tới đây làm gì vậy rất rõ ràng c h ẳ n chúng ta nô hạo thản nhiên nói thạch lâm dọ xét phi thiên mãng càng xem càng là ư a thích lại đối với ba có người nói nghĩ tới lần trước các ngươi lại để cho ta rất tức giận hôm nay phi thiên mãng ta đã a mớn về phần ba người các ngươi có chút dừng lại về sau tiếp tục nói ta sẽ từ từ chơi chết các ngươi nói xong đưa tay ném ra một kiện đồ vật đối với trần thất bọn hắn nói đ ừ n g g i ế t chết bắt lấy bọn hắn h ả o h ả o tra tấn trên mặt vặn vẹo dáng tươi cười lại để cho hy vọng của mọi người mà xinh ghét trần thất trung mười ba người nghe được hắn mà nói sau nhau nhau đánh rét hướng mạc vô hư ba người mà hắn ném ra cái kia kiện đồ vật lúc mới bắt đầu chỉ là một chương to cỡ lòng bàn tay l xuất thủ về s a u đón gió liền trướng trên mạng hào quang lưu động đột nhiên hướng mạc vô hư ba người trùng tới thoáng qua lưới to như thiên nhanh chóng trục xuống khổng lồ phi thiên mãng vung đôi mạc kích nhưng lại như đánh vào trên bông đồng dạng lưới vẹn vẹn là nhô lên một ít phiến địa phương trục xuống tốc độ chưa từng giảm bớt tô phong trường kiếm nô hạo đũa phóng lên trời chém liên tục mấy mươi lần nhưng mà cái k i a lưới không gây một tia hư hao mạc vô hư thỉnh lỉnh gọi trở về phi thiên mãng cùng hai người né qua một bên kinh ngạc nói đây là cái gì lưới ba người g i ố n cây đạp diệp tốc tốc mở ra xa vài trục trượng khó khăn lắm lại để cho rõ r à n g phá không khai mở chân thất bọn người theo s á t tới lưới giống như có linh tính không có bao lại ba người quay lại phương hướng tiếp tục cháo ra ba người né qua chân thất bọn người chấp liên tục mà cái kia lưới đúng là truy tại ba người phía sau cái mông không phóng bỏ phàm là ngăn cản cây cối toàn bộ b ạ o toái mặc vô hư một bên chạy vừa nói ngàn vạn đừng để bên ngoài bao lại ha ha ba người các ngươi cố gắng trốn xem ta cái này trói thần lưới có thể truy các ngươi đến bao lâu đã lâm ly khai mở ngọc cây chân đạp mây trắng phủ ở không điều k i ể n lấy lưới đại cười nói trong rừng cây xuất hiện kỳ dị một màn phía trước ba người hoặc là thẳng đến hoặc là vòng quanh hăng hái sức chạy né tránh sau lưng một cái lưới lớn đổi sát lưới sau còn có mười mấy người đi theo truy một người tại cách mặt đất bảy tám trượng không chung giống như xem náo nhiệt giống như mạc vô hư vội vàng liếc qua không trung thạch lâm đ ô n g n h i n nói tách ra chạy đem hắn chế trụ cái lưới này tự giải nói xong ba người thình lình tách ra tất cả hướng một phương chạy đi không trung thạch lâm gặp ba người tách ra hơi n h í u lông mày lưới một c h ầ u sau một k h ắ c nhưng lại truy hướng mạc vô hư chân thất bọn người phân thành hai sóng truy kích tô phong cùng nô hạo tô phong cùng nô hạo gặp lại sau lưới truy hướng mạc vô hư quay người đón đuổi theo người đánh tới. trong lúc nhất thời kiếm quang thần thông may múa một người độc đối với sáu bảy người hai người bọn họ tiến thối tự động không thấy chút nào bối rối mà chân thất bọn người tu v i cũng không cao lắm cũng chỉ là đúc cốt trung kỳ cùng sơ kỳ vừa mới giao thủ bọn hắn nhưng lại kinh hãi chỉ thấy xanh lam trường kiếm ánh sáng màu lam sâu kín bóng kiếm mẹo lạ vừa lúc lớn lúc nhỏ liên tục mánh liệt chạm lại lại để cho bọn hắn một hồi bối rối trong lòng bọn họ ba người nhiều nhất cũng có thể mới đúc cốt sơ kỳ mà thôi m ặ vua hư trái tránh phải tránh lại để cho quá lớn lưới quấn một vòng sau đột nhiên hướng thạch lâm phong đi trong mắt tinh quang lập lòe không trung thạch lâm cười、lạnh. đột nhiên mạc vua hư thú nhận phi thiên mãng ngăn ở phía sau đông nhiên đạp đ ị a dùng sức phóng lên trời lưới lớn lập tức bao phủ xuống bao lại phi thiên mãng sau vừa nhanh nhanh chóng thu nhỏ lại mà mạc vua hư nhảy lên hơn mười t r ư ợ n g lướt qua không trúng đá cảng nhấc chân đối với hắn hung ác đạp mà xuống thạch lâm giơ lên mắt thấy khí thế hung h u n g một c ước trong mắt hiện lên dị s ắ c giống như thật không ngờ mạc vua hư lại d é t đến không trúng đến nhưng mà cũng không thấy thạch l â m kinh loạn phất tay lấy ra một mặt tiểu cổ ngón giữa tay phải chống đỡ tại ngón cái lên đối với cổ mặt lập tức đạp xuống đông tiếng trống lập tức văng lên mạc vu trái tim m ánh lực rung động lắc lư lại như muốn tránh thoát lồng ngực chói buộc nhảy ra đ ồ n g dạng phô cờ hắn thoáng chốc nổ ra một máu tươi chân còn chưa đạp đến thạch lâm lại đã bị thương hắn không ngừng tiếp tục đạp xuống thạch lâm thấy hắn không có lập tức t r ồ n g ngã xuống trên mặt sẹt qua một k i a kinh hãi vội vàng tiếp tục bắn ra trong tay cổ đông mặc vua hư cố nén trong cơ thể không khỏe cắn răng như trước đạp xuống thạch lâm không tới kịp đạn đến tiếng thứ ba chống vang chân đã tới thoáng chốc chỉ thấy thạch lâm tay trái chỗ cổ tay một cái cổ tay giáp dâng lên một mảnh quang huy hình thành một cái xinh sắn màn hào quang đem hắn hộ ở trong đó. Một t i ế người bạo tiếng nổ chuyển ra, Mạc Vô thế một tại Thạch trắng tảng chầm hào chân đại đạp dưới hai lực lên, Lâm lúc cước màn mây ư này quang n ra, g phi phát hạ xuống, hết thể sinh tốc t xuống, vẹn vẹn đây ở rơi o n Bành! Người g trước mắt. vào ném ra một cái h ô to có màn hào quang hộ thân thạch lâm không việc gì cách một tầng mỏng như cánh ve màn hào quang hắn phẫn hận nhìn xem d â m nát trên đầu của hắn mặc v ô hư hung ác â m thanh nói đại suất d ữ liệu của ta ta xem ngươi còn có thể long bị cổ hạ kiên trì bao lâu nói xong hắn lại đạn tiếng nổ trong tay tiểu cổ đông đông đông mặc v u hư cảm giác trong cơ thể như bị xét đánh trong á i tim điên liên hai tươi. rất tục ngụm màu lên, cùng nhảy lên, chịu, nổ Hắn quan chịu, ngược khó ra vừa rồi chấp lúc i miệng nói, ta xem, cái lại ngươi ệ nện, t trong ta thể Trong này màn quang hào bao xem có hỗ lâu. l nhất thời cái này hố to ở bên trong thùng thùng tiếng trống bang ban g quyền anh âm thanh giao thoa mặt đất đều ẩn ẩn chấn động chỉ là chớ không thổ hết không nớt thạch lâm không ngừng k í h trống nhìn xem gang tấc bên ngoài mạc vô hư cởi lạnh nói ngược lại là xem t h ư n g ngươi ta cái này long bị cổ tuy là phòng chế đấy nhưng bình thường đúc cốt cảnh tu sĩ hai tiếng chống vang t i ự u chết bất đắc kỳ tử ngươi lại có thể kiên trì lâu như vậy mặc v ô hư không ngừng thổ huyết cái này trong hầm khắp nơi đều là đỏ tươi điểm một chút đ ồ n g nhiên một chầu thạch lâm cho rằng hắn phá không khai quang cháo bông tha cho đắc ý cười to nói ngươi tiếp tục n i ệ n a xem ngươi chết t r ư ớ c hay là ta cái này màn hảo quang chức phá mặc v ô hư không để ý đến hắn nhanh chóng lấy ra hơn mười k h ỏ a máu huyết hấp thu nhập vào cơ thể thạch lâm thấy vậy ánh mắt co giự lại tiếp cái âm âm thanh nói ngươi kháo đ a n dược lại có thể chi chống bao lâu hôm nay ta muốn phế ngươi tu vi. đ q một, một chương sáu mươi bảy phiên muộn một mảnh xung xuê trong rừng tây đoạn cảnh lá rụng mảnh vụn nao nhau đại chiến càng liệt một cái đầu đội kiban đang mặc hoa phục cầm trong tay xanh lam trường kiếm thiếu niên động đối với sáu người mà không đội xác mà cùng hắn đối chiến trong sáu người đã có người bị thương chỉ thấy hắn trưởng kiếm chỉ phía xa cao tiên trong miệng khẽ quát bóng kiếm như theo hư vô mà đến vào đầu rơi xuống cái khác khỏe mạnh thiếu niên trên mặt ư u b u ồ n chi sắc một đôi t r ò n g mắt trong ư u b u ồ n giống như có thể làm cho người chầm luân độc đối với bảy người đ ư u ảnh tung bay mà trong bảy người đồng dạng có người bị thương bọn hắn cách đó không xa một cái hô to ở bên trong thùng thùng bang bang tiếng vang không ngừng trong hầm mạc vô hư tóc thai bù sủ thỉnh thoảng thổ huyết trên mặt tần ẩn tái nhợt trong mắt lại tinh quang lập l ò huy động hào quang lượt lờ nắm đấm hung ác nện bao vây l m ạ c v ô hư hiện tại một quyền chi lực nhiều đến bao nhiêu một đầu đúc cốt cảnh hậu kỳ hung thú sợ là cũng không chịu nổi hắn mấy quyền nhưng mà mấy trăm quyền về sau cái kêu mỏng như cánh ve màn hào quang lại cũng không có bao nhiêu biến hóa phô cờ m ạ c v ô hư đã không biết nổ ra thứ mấy ngụm máu tươi rồi có chút dừng lại ha ha n g ư ờ i không được à? quỳ xuống dập đầu tự đoạn tay chân ta thiệu cũng không giết ngươi yên tâm ta sẽ để cho ngươi hào hào còn sống đã lâm cuồng cười nói ta sẽ để cho ngươi chết được rất khó chịu nổi mặc v u hư cắn răng nói lần nữa lấy ra hơn mười k h o ả máu huyết hấp thu lập tức thú nhận sáu đầu khủng ngạc thú hồn thùng thùng tiếng trống cũng đối với thú hồn có ảnh hưởng chúng thủy vừa ra tới lại run nhẹ nhẹ nhưng không có lập tức hồn tán tại mạc v ô hư ý niệm điều khiển vây quanh ở hố to bên cạnh như loan nguyện phần đôi h à n quang hung tùng đối với màn hào quang liên kích tiếp theo mạc v ô hư trên người lại dâng lên một cỗ thanh khí phân thân xuất chỉ một thoáng bản tôn phân thân t h ú hồn cùng một chỗ mánh lực của ngoanh màn hào quang thạch lâm thấy vậy ánh mắt ngưng tụ tiếng trống bỗng nhiên nhanh hơn mạc v u hư không quan tâm n g ạ n kháng trong cơ thể không khỏe toàn lực oanh kích màn hào quang một lát sau chỉ thấy màn hào qu mặc vô hư vui vẻ thạch lâm lại đột nhiên cả kinh sau đầu khủng ngạt t h ú hồn bản tôn cùng phân thân oanh kích không ngừng màn hào quang càng tránh càng nhanh thạch lâm sắc mặt dần dần ngưng trọng vô luận như thế nào hắn thật không ngờ mặc vô hư thật không ngờ hung hãn hắn lúc này lại không tại gõ vang cái k i a mặt long bị cổ rồi tiếng trống dừng lại mặc vô hư trên người rất là thoải mái nói như thế nào không gõ nhanh tiếp tục chờ một chút ngươi không có cơ hội thạch lâm cười lạnh thu hồi tiểu cổ rồi sau đó lại tay lấy ra lá bừa ra nói ta thừa nhận xem thường ngươi nhưng ngươi lại có thể làm khó dễ được ta nhận thức cái này sao mặc vua hư gặp trong tay hắn cái kia cái phủ trên giấy họa vẽ đầy đi một tí đồ hình kỳ quái cái đó nhận thức là vật gì cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy xúc địa phủ mấy hơi thở giữa là đến ở ngoài ngàn dặm ngươi nói ngươi có thể đem ta như thế nào ha ha thạch lâm nói đến phần sau cười ha h a tựa hồ chứng kiến mặc vua hư liệu mạng bị thương thủ đoạn ra hết cuối cùng cũng không thể đem hắn như thế nào thập phần thông t h á i đột nhiên ken k ế t thanh âm tại quần bạo h oanh kích trong tiếng có một tia lọt vào t a i chỉ thấy thạch lâm trên cổ tay cổ tay giáp bắt đầu vỡ ra theo sát lấy vết rách rất nhanh lan tràn thạch lâm trong tay lá bùa bỗng nhiên sáng lên. bảy ba giáp vai trào phá bốn quyền lục vĩ đồng thời đánh về phía thạch lâm h anh bóng người tiêu tán hố to càng sâu rồi ở đâu còn có thạch lâm mạc vua hư vội vàng nhảy lên hố to bốn phía nhìn ra xa lại không có chút nào thạch lâm tung tích phiền muộn được hắn muốn nói huyết gọi trở về thú hồn thu hồi phân thân lảo đảo v à i bước đặt mông ngồi ngay đó lập tức lấy ra hai hạt trở lại như cũ thanh đan đan bảo lại lấy ra mấy k h o ả máu huyết hấp thu ổn định thương thế sau m ớ i hướng khác hai nơi chiến trường đi đến trần thất vừa thấy là mạc vua hư cảm thấy kinh hãi quắt to một tiếng mau bỏ đi rồi sau đó nhanh chóng đào tẩu mặc v ô hư lúc này đã vô lực truy kích đào tẩu tám người dư có năm người trên mặt đất không biết sống hay chết tô phong cùng n ô hạo hai người thấy hắn đi lại lảo đảo sắc mặt tái nhuận trước ngực và táo bị máu tươi nhuộm đỏ cũng không có truy kích vẻ b u ụ n đi tới nâng ở hắn thạch lâm có lợi hại như vậy sao hắn không phải chỉ có đúc cốt hậu kỳ sao như thế nào đem ngươi làm thành như vậy tô phong kinh ngạc liên tục hỏi đừng nói nữa ta ngay cả phanh đều không có đụng phải hắn thoáng một phát mặc v u hư phiền muốn nói chuyện gì xảy ra lô hạo lại hỏi dù bọn hắn đối với mặc v u hư rất hiểu rõ đúc cốt cảnh phía dưới há có người là đối thủ của hắn pháp khí quá nhiều cũng còn không bình thường ta cùng hắn t i u không có chính thức đã giao thủ ta thú nhận phi thiên mãng ngăn chở hắn khổn thần võng hắn lại lấy ra một mặt long bị cổ chỉ là long bị cổ vậy thì thôi còn có một kiện cổ tay giáp hộ thân ta thủ đoạn ra hết công cả buổi lập tức muốn phá nói đến đây mặc vô hư dừng một chút như muốn chậm rãi trong nội tâm phiền muộn chi khí mới được sau đó thì sao tô h phong cùng n ô hạo liền đội vắng hỏi sau đó hắn không ngờ móc ra một chương xúc địa phủ lập tức tự không thấy rồi con mẹ nó ta thậm chí ngay cả hắn một g ọ n tóc gáy đều không có đụ p ả i m ạ c v ô hư tức giận nói ra hắn thật sự là tức giận đến không được cũng không chửi mẹ hắn liền người khác mẹ đều mắng rồi ha ha ha ngươi cũng có kinh ngạc thời điểm tô phong hai người thấy hắn trên mặt tái nhật giống như phẫn nộ giống như sinh khí giống như phiền muộn biểu lộ đại cười ra tiếng khó được thấy hắn như thế không bao lâu hai người thu liêm tiếng cười m ạ c v ô hư lại nói tìm một chút cái k i a trương không thần võng phi thiên mãn g còn khốn ở bên trong tiếp theo tô phong cùng nô hạo tìm kiếm khắp nơi m ạ c v u hư lại ngồi ngay đó tại long bị cổ tiếng trông xuống d ù hắn thân thể cường hắn cũng không chịu được nổi hắn hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân bá n h u ễ n không mu thật lâu về sau tô phong cùng n ô hạo đi trở về tô phong đưa cho hắn một trường lớn cỡ bàn tay lưới trong lưới một đầu mini phi thiên mãng vẫn còn tả sung hữu đột mặc vua hư tiếp tới trong tay sau nó mới dần dần an t ĩ n h lại cái lưới này rất không tội l i ê n hồn đều có thể vây khốn n ô hạo nói mặc vua hư lật qua lật lại xem xét gặp trong tay lưới mà ngay cả lưới khẩu đều không có rán r ắ n chắc chắc khốn lấy bên trong phi thiên mãng tao mày nói thứ này như thế nào khai mở chỉ cần không phải bùn mạng pháp k h í Bình thường là cấn bên thường cấn trên linh cấn dùng, thạch lâm nhiều như vậy thứ tốt. Cái lưới này chắc chắn thức thể thạch thứ chắc tốt, lưới là lâm có cái ký vậy sau ẽ không hắn dùng chính mình dùng là m đó rồi. Tô Phong n i hai h người đồng thời thỏ ra linh thức tại trên mạng Phí p hết h tốt một lúc này nguyên lai nằm trên mặt đất năm người có người bắt đầu nhúc ních h tỉnh lại tô phong cùng ngô hạo hai người cũng không có giết chết bọn hắn không chết mạc vua hư nghi hoặc hỏi tô phong đứng b a i tránh nghĩa lâm nhiên mà nói ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện chúng ta đều là người thiện lương sao làm sao có thể sẽ tán g tận thiên lương đối với đồng môn sư huynh đệ hạ tử thủ ngay vậy nô hạo bất đắc dĩ lắc đầu nói không trăng ngươi sẽ chết à? về phần mạc vô hư hắn vậy mới không tin tô phong chuyện ma quỷ sau đó tô phong cầm lấy năm người một hồi khảo vấn biết được trong môn tỷ thí lại vẫn có ba ngày thời gian mới bắt đầu mặt khác một ít tin tức tiểu không nhiều lắm tác dụng rồi bọn hắn m ẹ n m ẹ n là theo tại thạch lâm phía sau cái mông hớp gió người bất quá tô phong lại vẫn thật sự thả bọn họ đi rồi sắc trời đã tối mặc vua hư có tổn thương tại thân trong môn tỉ thí còn chưa bắt đầu ba người ngược lại không nóng nảy không bao lâu trăng sáng nô lên cao đầy sao l o e loẹ ánh xanh rực rỡ như sương rơi vai trong rừng gió đêm nhẹ ngừng cành lá chập trờn mông lung ở bên trong một bức tuyệt mỹ hình ảnh hoa vẽ ở bên trong mặc vua hư l ặ n g lặng điều tức khôi phục thương thế tô phong cùng ngô hạo hai người ở bên yên lặng chờ đợi lại nói hắn hai người mặc dù còn chưa tới đúc cốt hậu kỳ chiến lược cũng không là người bình thường có thể so sánh chân thất bọn người còn không cách nào đối với bọn họ sinh ra uy hiếp đem làm mặt trăng lặn tây chịm đem làm cuối cùng một ngôi sao biến mất ở chân trời đem làm nắng sớm tạng sáng đem làm quang minh bổi xa h ắ t cám lại lần nữa hàng lâm mặc vua hư trải qua một đêm thời gian ă n dưỡng dựa vào lấy thân thể cường hãn cùng máu huyết đã hoàn toàn khôi phục ba người bay lên không hướng tỉnh thiên phong đi hơn nghìn dặm khoảng cách cho bọn hắn mà nói cũng không tính xa một lúc lâu sau tỉnh thiên phong lạc thủy nhai bên trên t i ể u xuất hiện thân ảnh của bọn hắn xuyên qua cột đá đại môn bạch ngọc đá trên quảng trường có người thỉnh thoảng xuyên qua chỉ là quảng trường quá lớn lại để cho người như con tiến mặc dù như thế thực sự so thường ngày náo nhiệt rất nhiều ba người hướng quảng trường phía đông đi đến gặp trên đường đi một ít tuổi trẻ cả trai lẫn gái tất cả mọi người không quen đồng dạng cũng vô tình ý nói chuyện với nhau xa xa t i ể u nhìn thấy bọn họ ở hai tầng lầu cát chỉ thấy lầu các t r ư ớ c thương tùng xanh tươi phệ người hoa bầy lập cánh hoa hoặc trường hoặc bế vài phần giữ t ậ n chi ý trong lộ ra ẩn ẩn đ ổ sộ trước lầu cách đó không xa một đám người hoặc là đàm tiếu h hoặc là kinh dị hoặc là lạng y ê n xem tại chúng ta cái kia nhìn cái gì đấy tô h phong kỳ quái mà nói tựa hồ tại n ắ m hoa mặc v u hư cười nói ta xem là nô hạo lại nói đợi ba người đến gần lưa thưa lỏng luyện đám người cũng không có để ý đều cho rằng ba người cùng bọn họ đồng dạng vẹn vẹn là mang hiếu kỳ tâm tới đây xem hoa đấy ba người bẹn nhìn nhau cười không có vội vã đi vào đi đến hai cái cô gái trẻ tuổi bên cạnh tuổi trẻ nữ tử thanh xuân khí t ứ c giống như cái tia xuân tháng ba trong gió rút ra xanh nhạt xuân t hảo tràn đầy xuân sắc cùng sức sống hai nữ thản nhiên nhìn bọn h ắ n liếc tô phong cười hỏi hai vị sư tỷ cái này hoa có phải rất đẹp mắt hay không trong đó một người con gái gặp ba người niên kỷ tuy nhỏ khí độ lại bất phàm khẽ cười nói cái tia n ụ y hoa tươi đẹp như máu đơn phần đỏ tươi còn có thể chỉ là trên mặt cánh hoa đâm nổi bật dữ tợn phá hủy mỹ quan tên gọi phệ người lại để cho người đứng xa mà trông chúng tức không tốt lắm lại để cho người đứng xa mà trông cái kia hai vị sư tỷ vì sao đến vậy quan sát tô phong nói trên mặt dáng tươi cười không giảm chúng ta ngày hôm qua vừa trở về núi nghe nói trên núi năm nay đến rồi cái ham mê cổ quái sư đệ ở trước cửa đủ loại phệ người hoa do do đến xem kỳ thật ta đối với vị kia quái dị sư đệ càng hiếu kỳ nàng kia mang theo vui vẻ nói ham mê cổ quái mà lại quái dị mặc vua hư cùng nỗ hạo nhìn nhau ngạc nhiên tô phong lại thong thả lại nói người nọ ta nhận thức hơn nữa rất quen thuộc xin hỏi sư tỷ họ cái gì tên ai ta lại để cho hắn đến nhất kiến ngươi nữ tử cười khẽ nói sư đệ nói quá lời ta gọi tạ hân ơn nguyên lai là tạ sư tỷ tô h phong gật đầu cười nói tô h công tử đi nha mặc vua hư cùng n ô hạo thấy hắn bắt chuyện thật vui nhưng lại hướng trong lầu đi đến cuối cùng n ô hạo hoán một tiếng tô h phong thấy vậy vội vàng chào từ giã đi theo q u y một chương sáu mươi tám đại chiến sắp trình diễn bùi hoa trước mặc vua hư ba người hướng trong phòng đi đến như ngắm hoa du khách giống như dẫn tới chung quanh mọi người một hồi kinh ngạc tới gần hoa xuống chỉ thấy vệ người hoa chập trờn thân cây lập tức hướng hai bên nghiêng ngao nhao né tránh như thị xà hạng i ố n g như có lớn lao thai ác n g ộ n g t i ề n đến thấy vậy mặc vua hư cười nói chúng còn nhớ rõ thế thì giảm đi chúng ta phiền thoái nô hạo nói mọi người kinh ngạc nhìn xem xuyên qua bùi hoa ba người có có người nói bọn hắn làm sao làm được vệ người hoa như thế nào không công kích bọn hắn tựa hồ rất là khó hiểu còn giống như rất sợ bọn họ tên còn lại nói nguyên lai không chỉ một cái quái dị sư đệ là ba cái lại có người cười nói tạ hơn nhìn xem ba người xuyên qua bùi hoa bóng lưng mặt có kinh ngạc nói nguyên lai chính là bọn họ rõ ràng còn đến ta cái này để chứa đựng mô làm dạng phút nàng bên cạnh nàng kia cười ra tiếng nói để cho bọn họ tới i ế t kiến ngươi a mà mạc vô hư ba người không nghe thấy thân hậu sự đã qua bụi hoa đẩy cửa vào nhà tô phong nói vốn định chồng đến để phòng c ư ớ p bảo vệ đấy không nghĩ tới lại đưa tới một đám ngắm hoa chi nhân mạc vô hư nhìn hắn một cái mang theo vui vẻ nói ngươi ham mê thực cổ cái nói xong đi lên lầu nô hạo nhẹ lây động đầu này đó là ta một người chồng đấy sao tô phong tại sau l ư n g kêu lên mạc vô hư không đáp bước nhanh lên lầu đi vào phòng chỉ thấy trong phòng dẫn linh trận như trước chậm rãi vận chuyển thúc đẩy linh khí đậm đặc như nước mà nguyên lai chỉnh t ề bày đặt tại các nơi linh tinh đã bị hấp thu hầu như không còn trở nên như bình thường hòn đá đồng dạng bên cửa sổ ánh mặt trời theo cửa sổ chiếu vào r a rơi vào cái kia trương giản dị trên giường gỗ mặc vua hư theo chữ vật trong lấy r a linh tinh lại từ mới mang lên lần này đi tử vong cấp thu hoạch không tệ chỉ là linh tinh đều có vài v ạ n khối còn có một cây hoàn hồn thảo mặc kệ vụ lại chưa kịp giao đợi đều xử lý xong hắn đúng là ngại giường gỗ chặn cửa sổ càng làm giường gỗ chuyển qua một bên rồi sau đó đón ánh mặt trời theo lập bên cửa sổ ánh mắt xuyên qua cửa sổ l ặ n g lặng yên nhìn xem trời xanh cùng mây trắng trời xanh như bích hải không nhiễm một hạt bụi mây trắng giống như bông nhẹ nhàng phiêu đạm trong giống như có vô tận mềm mại ngao du bích tiên nhẹ ủng mây trắng là bao nhiêu phạm nhân mong muốn mà không thể thành sự t ì n h à. thế nhưng mà tại tu sĩ mà nói cái kia vẹn vẹn là nghĩ lại chuyện giữa mà thôi khả năng chính là do ở quá mức dễ dàng lại rất ít có người phát hiện trời xanh trắng lệ cũng vô tình ý đi cảm thụ mây trắng l u hòa bên cửa sổ dưới ánh mặt trời mặc vua hư l ặ n g lặng yên nhìn xem chân trời đám mây lúc tụ lúc tán trên mặt của hắn nổi lên vui vẻ đã trải qua huyết tinh cùng sinh tử về sau có lẽ tâm linh của hắn cũng cần ngẫu nhiên nghỉ ngơi không biết qua bao lâu theo ngoài cửa sổ chiếu vào ánh mặt trời đã biến mất đông nhiên bầu trời có hào quang hiện lên bên ngoài từng cơn tiếng kinh hô liên tiếp mặc vua hư nhúng m ẩ y quay người bước nhanh đi ra ngoài chỉ thấy xuôi theo bạch ngọc quảng trường nhặt dai trên xuống cái tia t o lớn đại điện phía sau bầu trời đạo đạo như đ ạ i giang trường hà y hệ thất liệ dây xích hào quang t ú n hoành phi vũ nhưng đã có một cỗ cuồng bạo hỗn loạn khí tức nghiền áp mà đến như tận thế lâm thế trời cao thất sắc k ì n h thiên phong bên trên mọi người nhao nhao sợ hai biến sắc quan g huy rất nhanh lan tràn trong chốc lát bao phủ cả phiến thiên không hỗn loạn khí tức tràn ngập tại sở hữu tất cả nơi hẻo lánh mặc vua hư chỉ cảm thấy trong cơ thể chấn động suýt nữa không khống chế được vội vàng ổn định tâm thần người nọ tiện tay huy động một mảnh vầng sáng sống ở trong lòng bàn tay thoáng qua bảo vệ hắn nói ẩn long nguyện bên trong c ó người đã xảy ra chuyện tựa hồ còn không nhỏ t ă n g kinh các chỗ nguyên bản nhẹ nhõm tự tại xử trường lão cái kia hôn loạn hào quang thủy vừa xuất hiện hắn tựu lập tức đứng dậy mặt mũi tràn đầy ngưng trọng ngang nhìn qua thượng dương điện chỗ phụ nhân kia lữ trường lão cũng nhanh chóng l ư ớ t đi ngoài địa còn có chân bảo các chỗ phàm là tại kình thiên phong bên trên người chớ không phải là trơ mắt nhìn qua cái này lại để cho thiên đ i ệ thất sắc phong lôi mất tiếng biến cố một ít tu vi còn thấp đệ từ không chịu nổi cuồng bạo mà lại hỗi đúng lúc này trên không cái k i a như đại giang trường hà hào q u a n g càng lộ ra cùng bạo có phóng lên trời như muốn vọt tới cựu trọng thiên ngoại có bốn phía k í c h sạn như muốn đem k ì n h tiên h phong hủy hoại chỉ trong chốc lát mà mọi người đặc biệt là một ít đệ tử trẻ tuổi bị cái k i a khí tức ép tới cũng như muốn bạo thoái giống như căn bản vô lực đào thoát mặc vua hư gặp được không một đạo quang mang giác hủy thiên d i ệ t địa uy thế mà đến vội vàng phi thân xuống lầu đứng ở dưới lầu ẩn ẩn run dậy đã vô pháp lúc ních tô phong cùng nô hạo trước người hắn biết rõ chính mình ngăn không được ở đằng tia bạo loạn muốn trôn vùi hết thể hào con xuống chính mình không khác phủ du lây đại thụ. nhưng hắn đúng là cảm giác mình phải làm chút gì đó không chút do dự lập tức ngưng xuất một mặt c ự thuẫn thú nhận phi thiên mãng thanh khí bốc lên phân thân xuất c ự thuẫn trung tiên h phi thiên mãng theo sát phân thân tại về sau như cái kia t h i ê u thân lao đầu vào lửa giống như kiên quyết mà chính hắn cầm lấy hai người hăng hái lui về phía sau qua trong d â y lát chưa kịp hai trượt xa vê a n g một tiếng b ù n g bạo vang lớn chấn được hắn thai mũi chắn huyết chỉ thấy trên không hảo quang khuyết tán bắn ra bột phía như khói hoa lập tức tách ra nếu như không là đến từ tử vong ý hiếp quấn quanh lấy tiếng lỏng mọi người nhất định sẽ mang theo sung sướng tâm tình thưởng th chẳng biết lúc nào quảng trường phía đông đến rồi một người l a n g không giấm trận tại chỗ khởi động một mảnh m à n sáng chặn quần bạo hào quang cứu vãn mọi người mặc vô hư thấy vậy gánh nặng trong lòng liền được giải khai gọi trở về phi thiên mãng tặng cự thuẫn cùng phân thân mà lúc này tại khắc chỗ các nơi kiến trúc các nơi đại điện b ạ o tiếng nổ nhau nhau cũng có người bằng chính mình trí lực ngăn trở phân loạn như giang giống như sông bạo loạn hào quang bảo vệ mọi người bình thường rất ít gặp các vị trưởng lão tại đây n g u y n n n sắp nhao nhau động thân mà ra bỗng nhiên chỉ thấy cái kia nguyên bản như xông lên chín tầng trời hào quang lại đi mà quay lại g i á vạn đồng đều thế xét đánh lôi đỉnh. Ầm ầm tập xuống, thành trong h kích ầ m ẩm tập x lúc nhất từng mảnh mãn n o n thời nhược n n v yên hoa lộn xộn phong bỏ chỉ là thế gian lại ở đâu giống như này đổ sộ cùng tráng lệ pháo hoa cung cấp người xem xét pháo hoa tuy đẹp cũng chỉ là lập tức đảo mắt chào cảm ơn tràn ngập tại kình thiên phong cuồng bạo phân loạn như giang giống như sông hào quang như đã nhận được phát tiết một lát qua đi chậm dại thu liễm không bao lâu đã tan hết kình thiên phong bên trên lại tiếng ồn ào phập phồng bất định các loại suy đoán nhau nhau quảng trường phía đông mặc v ô hư mấy người lầu các chỗ trên không lúc trước cuồng bạo phân loạn hào quang tiêu tán lại khôi phục ngày xưa thanh minh mặc v ô hư giơ lên mắt thấy trên không người chỉ thấy người nọ tản ra khởi động màn sáng trở lại giống trận tại chỗ hướng hắn đi tới mặc v ô hư nhận ra đúng là tại tảng kinh c á c bái kiến sử trưởng lão sử trưởng lão gặp vệ người bùi hoa trước người nhao nhao ngay tại chỗ điệu tức mà mặc v u hư bên cạnh tô phong cùng ngô hạo lúc này cũng yên lặng ngồi xếp bằng duy chỉ có Vô hư một người đứng đấy, trong mắt tinh quang chạm, chạm nhìn qua hắn. đợi đến gần rơi vào mạc vua hư trước người mạc vua hư không người nói vài kiến sử trưởng lão sử trưởng lão nhìn xem hắn phảng phất có chút ngoài ý mớn nói ngươi không có việc gì mạc vua hư lắc đầu lại nói đệ tử đã bị ảnh hưởng vẹn vẹn là so người khác ít một chút thấy vậy sử trưởng lão không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần rồi sau đó khẽ gật đầu một cái cũng không có nhiều lời đạp không mà đi đào mắt biến mất không bao lâu về sau bùi hoa trước có tiếng nói chuyện vang lên mạc vua hư xuyên qua phệ người bùi hoa gặp có hai cái thanh niên sắc mặt ẩn trắng bệnh đang đứng tại một chỗ mặt khác một ít đều là ngồi trên lúc trước biến cố đối với bọn họ ảnh hưởng lớn hơn mặc v ô hư tiến lên hỏi hai vị sư m i n h cũng biết lúc trước là chuyện gì xảy ra sao có thể là vị nào trưởng lão tu hành xảy ra vấn đề một người trong đó nói bình thường trưởng lão nào có tu vi như thế phong chủ bế quan nhiều năm chớ không phải là phong chủ tu đi xảy ra vấn đề gì tên còn lại nói ai biết được bắt đầu người nọ lại nói đông nhiên một giọng nói quanh quẩn tại kình thiên phong lên truyền vào tất cả mọi người trong thai nhưng lại nói lúc trước biến cố vẹn vẹn là ngoài ý mớn may mà cũng không người tử vong bị thương đệ tử có thể đến chân bạo c ắ t nhận lấy ba hạt còn nguyên thanh đan hai ngày sau tỉ thí như lúc tiến hành một câu nói xong không còn có bất luận cái gì lời nói chuyển đến l i n h đan đi đừng ngu sao mà không m u ố n hai cái thanh niên nói xong tự đi đi ra vài bước một người quay đầu hướng mạc vô hư nói ngươi không đi sao ta chờ một chút lại đi mạc vô hư lắc đầu nói hắn vẹn vẹn là bị một điểm ảnh hưởng cũng không có bị thương nói sau còn nguyên thanh đan còn chưa kịp máu tươi của hắn hữu hiệu hai người thấy vậy cũng không có lại nói thêm cái gì lúc này mạc vô hư gặp người ở chỗ này đều lục tục đứng dậy Quay người xuyên qua bụi hoa trở lại tô phong cùng nô hạo bên cạnh hắn hai người bị cái kia cuồng bạo khí tức c h ố áp ảnh hưởng khá lớn một phút đồng hồ về sau hai người lần lượt tỉnh lại sắp mặt kém một chút tô phong oán hận mà nói chết tiệt ở bên ngoài không có bị người khác giết chết vừa trở lại kỉnh thiên phong thiếu chút nữa chết rồi cái này tên gì sự t ì n h ngươi không phải còn chưa có chết sao lúc trước trận k i u biến cố cũng không phải người bình thường có thể tạo thành đấy nô hạo ngang đầu xem hướng thiên không đạo mặc v u hư nhẹ nhàng gật đầu nói có người suy đoán nói là phong chủ tu đi xảy ra vấn đề tình huống cụ thể tự không được biết rồi tô phong nhiễ mày nói đại sự không ổn a nếu quả thật chính là phong chủ xảy ra vấn đề chúng ta được tùy thời chuẩn bị chạy trốn có nghiêm trọng như vậy mặc vua hư hỏi chỉ biết so đây càng nghiêm trọng huyết nguyệt môn cùng thất kiếm sơn vẫn đối với kình thiên phong nhìn chằm chằm nếu như xác định phong chủ tu đi xảy ra vấn đề bọn hắn chắc chắn thừa dịp hư mà vào tự mấy ngày nay có lẽ t i ể u sẽ có người tới kình thiên phong chứng thực nô hạo chậm rãi nói ra mặc vua hư nghe bọn hắn vừa nói suy tư một lát nói đường tại đây đoán bất kể là thực xảy ra vấn đề hay là giả xảy ra vấn đề đại chiến đều sắp trình diễn khôi phục đến trạng thái tốt nhất quan trọng hơn. nói xong trực tiếp phi thân lên lầu tô phong cùng n ỗ hạo theo s á t trên xuống ba người tiến vào linh khí đầy đủ trong phòng thu nạp linh khí máu huyết đan d ư ợ c yên lặng điều chỉnh lấy bản thân trạng thái chuẩn bị nên đòn cái kia sắp đã đến đại chiến liên tiếp hai ngày mọi người mặc dù suy đoán nhau nhau nhiều cách nói vân nghị luận không ngừng chỉ là cũng không ai có thể chứng minh là đúng cái kia như thai giống như ác ngộ biến cố rốt cuộc là người phương nào tạo thành đấy có người nói bình thường trưởng lão không có như vậy cao thâm tu vi càng nhiều nữa người âm thầm suy đoán là cái kia bế quan đã lâu phong chủ ngày thứ ba sáng sớm sáng sớm dương mới lên trời vừa hừng đông keng keng keng kinh thiên phong lên t h o n g thả tiếng chung xoay quanh c u ố n hai mỗi năm năm một lần đệ tử trẻ tuổi t ỷ thí sắp bắt đầu q u y một chương sáu mươi chín đến rồi đông phương nắng sớm mang dạng mây đỏ nắng sớm khoan thai chiếu vào cửa sổ rơi vãi tại ngồi xếp bằng trong phòng trên người thiếu niên chỉ thấy mặc vô hư tóc đen áo choàng sắc mặt lặng lặng t h o n g thả trung tiếng vang lên về sau hắn mở mắt ra trong hai t r ò n g mắt giống như có tinh mang nhảy lên mắt nhìn đồng dạng đã mở mắt ra tô phong cùng nô hạo hai người lập tức ba người đứng dậy xuống lầu đi ra ngoài xuyên qua bùi hoa đi đến bạch ngọc lót đá thành quảng trường lúc này quảng trường bốn phía lục tục có người tụ tập tại mặt phía bắc dưới thềm đá mà trên thềm đá phương không t r u n g l a n g không đứng thẳng sáu người sáu người sau lưng trên thềm đá lại đứng đấy hai ba mươi người mặc vô hư ba người đến gần phát hiện lập ở không trung sáu người có tại thượng dương điện bái kiến lữ lao lao còn có tàng kinh các sử trưởng lão bốn người khác đều là nam tính nhưng lại chưa từng gặp qua ba người ánh mắt trong đám người nhiều lần xuyên thẳng qua phần lớn không biết lại phát hiện lăng vân tại lăng vân bên cạnh còn có trình y y cùng đỗ văn ba người đi đến bọn hắn bên cạnh bắt chuyện qua về sau lăng vân dọ xét ba người có thâm ý khác nhìn chăm chú mặc cười đó nói, thâm một nhìn hư hồi, ý vô rồi sau đó nói, ba người các ngươi h i ệ phải hay là không mới từ từ vong cốc trở về lăng vân nói trong vài cọn phệ người ba hoa người nói ham mê cổ quái ba người có chút ngạc nhiên lập tức lại nhẹ nhàng gật đầu nghe vừa từ bên ngoài trở về người nói hiện ở bên ngoài tung tin b ị kình thiên phong mạc vô hư tại tử vong cốc giết được huyết nguyệt môn cùng thất kiếm sơn người sợ nhao nhao chạy tán loạn còn có việc này lăng vân ánh mắt nhấp nháy nhìn xem mạc vô hư nói đỗ văn cùng trình y dĩ y h giống như vừa nghe nói đông nhiên kinh dị nhìn về phía hắn lăng sư minh ta ngay tại tử vong cốc giết đi một tí kẻ muốn giết ta mà thôi sẽ không xảy ra vấn đề gì à mạc vô hư nói tuy là nói như vậy nhưng trong lòng của hắn lại không lo lắng lăng vân thật sâu nhìn hắn một cái nói quả nhiên là ngươi đương nhiên không có vấn đề giết được càng nhiều càng tốt tại bên kia có hai người thỉnh thoảng nhìn về phía bọ thạch lâm cùng trần thất trần thất nói sư m i n h bọn hắn giống như cùng lăng vân cùng đô văn rất quen thuộc à. về sau còn có thể giết sao thạch lâm cười lạnh nói lăng vân cùng đô văn thì sao có một cái làm trưởng lão sư tôn không nổi à? ông nội của ta hay là trưởng lão đây này nhất định phải tìm cơ hội giết bọn chúng đi đoạt lại của ta k h ô n thần võng tiến tĩnh đột nhiên một giọng nói như như sấm rền văng lên vốn đàm tiếu nghị luận đám người lập tức a n t ĩ n h lại trên thềm đ á không trong sáu người có một người lăng không ra bước trong đám người kêu mà ra tiến lên ba thước xa chỉ thấy hắn mắt hổ t r ậ lên dáng người khôi n ô bao quát đám người nói b ù n môn năm năm một lần tỉ thí ba mươi phía d ư ớ i đệ tử trẻ tuổi đều được tham gia bởi vì hai năm sau sẽ cùng với các tông môn tỉ thí lần này sẽ lấy trước hai mươi tên trọng điểm bồi dưỡng cái này hai mươi người sẽ tham gia hai năm sau cùng với các tông môn cộng đồng cử hành ba mươi phía d ư ớ i đệ tử trẻ tuổi tỉ thí hai năm sau tuổi tròn ba mươi không lúc này lệ hai mươi tên trọng điểm bồi dưỡng có thể so với chính mình tu hành cường vô số lần nhất định phải trước đi vào trước hai mươi tên trong vòng trong đám người có người nói nói hai năm sau đều qua ba mươi rồi có người tham nhẹ vô cùng tiếp hai năm sau tuổi tròn ba mươi người đi vào trước hai mươi tên có thể tiến tàng kinh các tầng thứ hai ba lượn mỗi lần một ngày thời gian trọng điểm bồi dưỡng hai mươi người nếu không có theo hai mươi tên về sau theo thứ tự đề trên không người nọ nói tiếp năm nay chỉ cần tiến vào hai mươi tên có thể hy vọng rất lớn a những năm qua vẹn vẹn là top mười tên trước kia tiến tàng kinh các mỗi lần nhất nhiều một canh giờ không thể tưởng được lần này lại là một ngày trong đám người có người nghe được tin tức này sau nhịn không được thở nhẹ trước top ba có thể tiến tàng kinh các tầng thứ ba một lần đệ nhất danh hai canh giờ tên thứ hai một canh giờ danh thứ ba nửa canh giờ trước top ba có k h ắ c pháp khí đan dược đem tặng đệ nhất danh v ô ảnh thần châu tên thứ hai long huyết c h i ể n luyến giáp danh thứ ba bích hải châu mỗi người một hạ t sạch linh đan trên không người nọ tiếp tục nói lần này đám người xôn xao kinh hô nhau nhau có có người nói tông môn lần này bỏ hết cả tiền vốn a t ă n g kinh các tầng thứ ba không chỉ c ả i mở pháp khí đều không đơn giản lại vẫn có sạch linh đan đây chính là có thể tinh lọc khí hải linh khí lại để cho linh khí càng thêm tinh thuần thứ tốt ta mà cùng lăng vân mấy người đứng chung một chỗ mặc v u hư ba người không cần nghĩ cũng biết những vật kia không tệ chỉ nghe đô văn lẩn hương p â n nói bích hải châu là ta đấy Vô ảnh thần c h vua á hư l cũng không nhận ra hắn tả hữu xem xét nhẹ nhàng hướng lăng vân hỏi lăng sư minh hắn là ai mọi người khỏe như đều rất sợ hắn a cấm thanh âm hắn là chấp trưởng hình pháp lôi trường lão lăng vân ngoài miệng không nhúc ních mặc vua hư trong thai lại vang lên thanh âm của hắn lôi trưởng lão một đôi mắt hổ nhìn quét đám người hướng mặc vô hư chỗ nhìn thoáng qua sau một lúc lâu uy nghiêm mà nói những năm qua không có tham gia qua tỉ thí người nghe cho kỹ năm nay mới nhập môn đệ tử không cần cảm thấy tỉ thí đối với các ngươi không công bình thế gian này vốn cũng không có công bình đáng nói tỉ thí đơn giản đào thải chế hai hai đ ố i chiến mặc kệ dùng phương pháp gì lên đài đả bại đối thủ là được người khác nhận thua về sau không được lại ra tay nếu không sắt một cái chữ sát lối ra nếu có một cố lệnh như băng rét thấu xương gió lạnh thổi qua lại để cho người không tự giác dùng mình lần này tỉ thí thời gian là ba ngày c dầm dầm lúc này sáu người đứng phía sau tại trên thềm đá hai ba mươi người bên trong có mấy người phi thân lên rơi vào trên đại cao phất tay xuất ra cái bàn cùng nước trả từng cái bầy đạp tốt sau đó sáu người đạp không đi đến trên đài cao an vị mà cực lớn trên quảng trường trong vòng cự kiếm làm trung tâm bốn phía lục tục bay lên mười hai tòa lôi đài hết thể tựa như ảo mộng mặc vua hư chưa bao giờ thấy qua nhìn xem đ à i cao nhìn nhìn lại mười hai tòa lôi đài nhìn không được nói thật thần kỳ lúc trước đứng tại trên thềm đá người nhao nhao phi thân lên rơi vào trên lôi đài mỗi tòa lôi đài có hai người phụ trách bọn họ đều là vượt qua niên hạn cũng không có xuống núi lịch lãm rèn luyện còn có nhất định thực lực người đám người tư tán mà ra đi về hướng các nơi lôi đài tới gần mới phát hiện mỗi tòa lôi đài đều có số thứ tự phân vừa tới mười hai một lúc lâu sau theo các nơi hô lên danh tự có người nhảy lên lôi đài bắt đầu k m ạ c v ô hư mấy người lại đi đến trung ương c ử kiếm xuống lăng vân nói trước mấy vòng không có gì đẹp mắt đấy trên cơ bản đều là nghiêng về đúng một bên cái kia chính là nói trước kia không có tham gia qua t ỷ thí người hoàn toàn không có hy vọng thô phong hơi c a o mày nói có sáu vị trưởng lão đều ở đằng kia nhìn xem đấy nói không chừng tiểu thu ngươi kết thân truyền đệ tử bọn hắn không phải nhất định phải thu cuối cùng t h ắ n g người ba người các ngươi thế nhưng mà ta năm nay mang lên núi đấy cố gắng lên giết xuất ba thất hắc mã lại để cho bọn hắn chấn tinh trên đất cái cảm lăng vân cười nói mặc v u hư cũng không giống như để ý đồng dạng ngẩm đầu nhìn xem cự kiếm trước kia dù cho theo quảng trường trải qua cũng không có đến gần nhìn một chút hiện tại mới phát hiện cái này c ự kiếm như sắc không phải vàng thượng diện lại rậm rạp chẳng trịn tràn ngập chữ hơn nữa tất cả đều là tên người khó hiểu mà hỏi lăng sư huynh cái này trên thân kiếm như thế nào tất cả đều là tên người lên núi đã lâu như vậy nó ngươi đều còn không biết lăng vân kinh ngạc mà nói tựa hồ cảm thấy mặc v ô hư không có lẽ không biết mặc v ô hư lắc đầu tô phong cùng nô hạo đồng dạng lắc đầu tô phong nói chúng ta bình thường rất bận rộn lăng vân đỗ văn chính y, y y y ba người một hồi không nói gì rồi sau đó lăng vân nói chúng ta kình thiên phong cùng với k h ắ c tông môn bất đồng mà h ắ c tông môn đều sắp đặt chuyên môn tự đường thờ phụng trong môn phái đám tiền bối linh bài chúng ta kình thiên phong không có chỉ có cái này trôi cự kiếm cũng gọi nó kiếm mộ thượng diện danh tự tất cả đều là lịch đại làm bản môn hy sinh tên người kiếm mộ mặc v ô hư ba người n g h e xong không khỏi ngang đầu nhìn kỹ lại cảm thấy cũng không tự giác sinh ra vài phần kinh ý đúng lúc này huyết nguyệt môn phùng hải đền bái thất kiếm sơn lưu khế đền bái theo lạc thủy nhai phương hướng hai đạo thanh âm trước sau vang lên tiếp tục quanh quẩn tại kình thiên phong lên trên quảng trường lôi đại đám người bên trên nhau nhau dừng lại trên đài cao sáu vị trưởng l ã o nhũ mày chỉ thấy lôi trưởng lão vụt đứng người lên trên mặt nộ khí nảy sinh quắp hai người các ngươi làm c ả n d ơ lên b ư ớ c cựu đạp không hướng lạc thủy nhai nhanh chóng đi đến lại nói bình thường đến nhà bãi phòng tri nhân chớ không phải là trôi qua cửa ra vào tri nhân thông truyền về sau mới đến nhà đây là tối thiểu nhất tôn trọng nào có như bọn hắn đồng dạng như tiếng sấm trực tiếp quanh quần hay sao rốt cuộc đã tới sử trưởng lão nhẹ nhàng nói một câu trôi qua lạc thủy nhai quá lớn môn đi đến quảng trường có phía sau hai người từng người đi theo mười mấy người đang mặc huyết nguyệt môn cùng thất kiếm sơn quần áo và trang sức trước mặt đi về hướng mặt mũi tràn đầy nộ khí lôi trường lão huyết nguyệt môn trước mọi người một người niên kỷ đã qua trung niên vì ý cười to nói lôi huynh đã lâu không gặp hắn có lẽ tựu là p h ư n g hải mặc vô hư mấy người nhìn xa xa thô phong nói đến rồi hơn nữa hai phái còn là đồng thời đến nhà thất kiếm sơn người nọ chúng ta tại tử vong cốc b á i kiến mặc vô hư nói chỉ thấy thất kiếm sơn đem làm thủ một người đúng là tại tử vong cốc tranh đoạt một nửa hoàng kim chiến kích chi nhân đầy mặt sắc mặt giận g ữ lôi trường lão đạp không mà xuống đ ứ lôi minh nói đùa hôm nay đến thăm làm muốn cầu gặp cổ phong chủ vừa gặp quý phái năm năm một lần đệ tử trẻ tuổi tỳ thí cho nên ta cả gan thuận tiện trong môn năm nay mới nhập môn đệ tử muốn cùng bọn hàn luận bàn một hai thất kiếm sơn lưu khế nhàn nhạt nói ra ta cũng chính là ý này cũng mang đi một tí năm nay mới nhập môn đệ tử gặp trên đường đi lưu m ì n h cho nên chúng ta tựu cùng đi rồi huyết nguyệt môn phùng hải lại nói lúc này theo chỗ cửa lớn xa xa chạy tới hai người nhưng lại kình thiên phong người chỉ thấy hắn hai người sắc mặt trắng bệnh thân có vết máu tay đại ngực khoe miệng còn t à n có vết máu đi lại lảo đảo b ố i r ố i chạy đến lôi trưởng lão bên người một người túi đầu nói lôi trưởng lão là bọn hắn cứng rắn đục vào chúng ta ngăn không được lôi trưởng lão l ư ờ m hai người liếc lập tức lại nhìn về phía thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt một người trên mặt sắc mặt giận dữ quá nặng lạnh giọng nói t ố t rất tốt các người có thể đi chết rồi hào khí đột nhiên ngưng trọng sắc khí rất nhanh lan tràn Thoáng chốc. c lôi huynh trầm đã huyết nguyệt môn phùng hải vội và ngô lôi trưởng lao mắt điếc thai ngơ k h o á t đao huy động qua trong dây lát sáng sủa trời quang hạ tia chớp ngang trời trực chỉ huyết nguyệt môn cùng thất kiếm sơn người thất kiếm sơn lưu khế lập tức thú nhận trường kiếm màu tím kiếm khí tràn ngập ngăn trở tia chớp bảo vệ sau lương tri nhân nói lôi huynh tính tình nóng này không giảm năm đó a ngay sau đó phùng hải cũng huyết nguyệt lên không mặc vô hư nhìn xem kiếm tia khí cái tia tia chớp con ngươi đen như mực trong tinh quang lóe lên rồi biến mất nhẹ giọng l ầ m b ầ m lúc nào ta mới có thể như bọn hắn đồng dạng cường lôi huynh ngươi trước hay nghe ta nói phùng hải lại nói lại để cho ta trước hết giết các ngươi môn hạ mấy người chúng ta lại từ từ nói lôi trưởng l ã o tức giận nói thân là trưởng bối ngươi không biết xấu hổ hướng những bọn tiểu bối này xuất thủ phùng hải nói lôi trưởng lão dừng tay a lại để cho bọn hắn nói kính thiên phong mặt khác năm vị trưởng lao đi đến sử trưởng lão mở miệng nói ra sử trưởng lão lời nói về sau chỉ thấy ngang trời tia chấp lập tức tiêu tán lôi trưởng lao thu đ a o mà quay về huyết n g u y ệ t cùng kiếm khí đồng dạng tiêu tán ở không lưu khế thu hồi trường kiếm nói lôi huynh lôi vương đ a o những năm gần đây này vì thế tựa hồ tiến bộ không ít h ừ lôi trưởng lão h ừ lạnh mà phùng hải lại ha ha cười nói các vị hôm nay đến vậy cũng không ác ý môn chủ làm cho ta mang tín tại cổ phong chủ quan hệ đến hai năm sau tất cả đại tông môn đệ tử trẻ tuổi tỷ thí về phần đả thương q u ý phái môn hạ tri nhân đều làm một ít mới nhập môn không hiệu chuyện đệ tử mong rằng chư vị chớ trách nói xong hắn quay đầu hướng sau lưng một người lại nói hồ nhật kiệt đi cho kình thiên phong hai vị sư h u n h cùng cái không phải mà lưu khế cũng đúng sau lưng có người nói n g u y trùng ngươi cũng đi vâng trưởng lão trong đám người vang lên hai người trả lời thành n m chỉ thấy hai cái thiếu niên trong đám người kia mà ra hướng kình thiên phong bị thương hai người đi đến một người thuộc thất kiếm sơn một người thuộc huyết n g u y ệ t môn xem ra đều chỉ có mười ba bốn tuổi cùng mạc vô hư không sai biệt lắm n h â n kỷ chỉ là bọn hắn trên mặt lại tất cả đều là màu sắc trang nhã phong chủ chính b quan tu hành có tín giao cho chúng ta là được đợi phong chủ sau khi xuất quân chúng ta thì sẽ trình lên sử trưởng lão nói ra đang mang trọng đại môn chủ nói phải tự tay giao cho cổ phong chủ trong tay mong được tha thứ phùng hải nói thất kiếm sơn cũng là ý này lưu khê đón l ấ y đến huyết nguyệt môn cùng thất kiếm sơn tựa hồ cùng tiến thối mà ở bọn hắn bên cạnh thất kiếm sơn ngụy trùng cùng huyết nguyệt môn hồ nhuận kiệt ôm quyền không người xuống thân đối với hai có người nói hai vị sư h u y n h thứ lỗi tiếp theo ngụy trùng cười lạnh lại nói bất quá các ngươi thật sự rất yếu hồ nhuận kiệt cũng ở một bên gật đầu lập tức hai người xoay người rời đi phía sau bọn họ hai người mặt mũi tràn đầy bí phẫn tiếc rằng tu vi không bằng người hắn hai người cũng tu hành có chút thời đại hôm nay cũng tại thất kiếm sơn cùng hết u y nguyệt môn mới nhập môn đệ tử trong tay nhận hết làm đ ủ bi theo tâm lên nội tùy tâm sinh bi v ẫ n nảy ra trong lúc nhất thời hai người hận đến hàm giang n g ỡ a thân thể phát run mấy vị trưởng lão cũng nghe được bọn hắn lời nói mới rồi nói hừ lôi trưởng lão nhìn xem đi trở về ngụy trùng cùng h ồ nhuận kiệt lại là hừ lạnh một tiếng nếu không là bận tâm trưởng bối mặt mũi hắn đúng sẽ trực tiếp giết hai người càng làm cho hắn có thể hận chính là lưu khế cùng phương hải ngụy trùng cùng h ầ nhuận kiệt nếu không có bọn hắn bảy mưu đặc kế tuyệt không dám vừa bức môn tiểu tổn thương kình t i ê n h ồ nhuận kiệt lại đ i ề m nhiên như không có việc gì giống như đi trở về phùng hải cùng lưu khế sau lưng sử trưởng lão nhìn lướt qua nói hai vị mang theo người của các ngươi mời về các ngươi đã chậm trễ buồn môn tỷ thí lãnh đạo lời nói hạ lệnh chúc khách rất là không chào đón lưu khế lại sâu sâu nhìn thoáng qua sử trưởng lão nói không biết sử sư minh có từng bái kiến một cây chỉ có một nửa hoàng kim chiến kích cái gì hẳn là lưu sư đệ nhất định phải cùng ta luận bàn một phen mới bằng lòng đi sử trưởng lão đáp phi sở vấn trang đức l a á c h nói phùng hải lại nợ nụ cười nói sử sư minh sáu hơn trăm năm trước từng quát tháo tây sơn bất quá hôm nay chúng ta là là b á i p h ỏ n g cổ phong chủ mà đến không nên luật bản ngươi là điếc hay là mủ nói bao nhiêu lần rồi phong chủ chính đang bế quan、Cút. lôi trưởng lão quát âm thanh quát bị người lớn tiếng như thế la dầy bất kể là phùng hải cùng lưu khế sắc mặt đều lạnh xuống lưu khế nói hôm nay nếu không nhìn thấy cổ phong chủ ta cũng sẽ không đi chúng ta dẫn theo chút ít năm nay mới nhập môn đệ tử có thể cùng các ngươi năm nay nhập môn đệ tử chậm rãi luật bản chúng ta ngay tại như thế đến cổ phong chủ xuất q u a n nghe nói quý phái môn hạ có một mạc vô hư tại tử vong cốc đuổi đến hai chúng ta p h ả i không nên thân đệ tử chạy khắp nơi không biết hắn là năm nào bãi vào môn hạ hay sao phùng hải nói bọn hắn đúng là vô luận như thế nào cũng không đi rồi đến cùng vì sao kỳ thật mọi người trong nội tâm đều tin tưởng hai ngày trước kình thiên phong b i ế n cố thúc đẩy hai phái phái người liên thủ mà đến xem hắn bộ dáng bọn hắn không thấy đến kình thiên phong phong chủ nhất thời bán hội cũng sẽ không đi kình thiên phong chúng đệ tử nhìn xa xa năm năm một lần tỷ t h í hiếm có bị ép ngừng lại chúng ta đây cũng chỉ có tiến đưa hai vị rồi sử trường lao nói trong lời nói ý tứ đúng là muốn mạnh mẽ đuổi bọn hắn đi phùng hải cùng lưu khế trong nội tâm hơi kinh nhìn nhau đồng thời ngang đầu lớn tiếng nói huyết nguyệt môn hạ phùng hải dâng tặng môn chủ c h i mệnh thất kiếm sơn lưu khế dâng tặng sơn chủ c h i mệnh trước tới bái p h ỏ n g cổ phong chủ như tạc tiếng sấm vang vọng tại toàn bộ kình thiên phong bên trên mặc v ô hư mấy người chỗ lang vân đố văn t r ì n h y y y ở đại n ữ mày nô hạo nói thăm dò được thực triệt đề loại này vẽ mặt hành vi rõ ràng một lần mặc v ô hư nhìn hắn một cái nói cái kia chính là nói phong chủ nếu như hay là không hiện thân phiền toái tựu lớn rồi đương nhiên nô hạo lại nói phùng hải cùng lưu khế giống hết về sau mặc kệ xanh cả mặt mấy người phùng hải nói không cần làm phiền các vị lúc này đi chúng ta ngày sau gặp lại câu nói sau cùng ngữ khí cực trọng tựa hồ ý vị thâm t r ư ờ n g có thâm ý khác nói xong quay người cùng lưu khế cùng một chỗ mang người tự đi ta kình tiên h phong là các ngươi nói đến là đến nói đi là đi sao đúng lúc này đột nhiên một giọng nói từ sau núi chuyển đến bình thản trong thanh â m giống như có vô thượng uy nghiêm mọi người nghi hoặc giữa a a hai tiếng kêu thảm thiết chuyển ra lại nhìn lưu khế cùng phùng hải mỗi người một cánh tay sóng vai mà đoạn rơi xuống trên mặt đất máu tơi phun hai người mặt mũi tràn đầy sợ hãi ai cũng không có thấy rõ rốt cuộc là cái gì chặt đứt hai người cánh tay cái kia công kích như nảy sinh vào hư không giống như rồi sau đó lại biến mất tại vô hình lại lại để cho hai người không hề có lực hoàn thủ từ sau n ú i chỗ một người đạp không đi tới long hành h ộ bộ như chậm tức nhanh thoáng qua tức gần tới gần phát hiện chính là một cái thân hình l ấ m l ấ m tướng mạo đường đường hai con ngươi thâm thúy trung niên bộ dáng nam tử là phong chủ là phong chủ kinh thiên phong chúng đệ tử nhìn xem từ không trung đi tới nam tử tiếng hô không ngừng liên tiếp người tới đảo mắt rơi vào sáu vị trưởng lao trước sáu vị trưởng lao đủ không người hô phong chủ hắn thịnh khí bước người b ă có, có cổ, cổ phong chủ chúng ta hôm nay chỉ vì đưa tin mà đến có mạo phạm chỗ còn mong rộng lòng tha thứ phùng hải coi chừng nói ra hắn cùng với lưu khế vội vàng đem hết ngừng đã không có bắt đầu tùy ý cùng nặng nề túi đầu đáy mắt tràn đầy kinh hãi lập tức hai người từng người lấy ra một phong thơ dùng linh khí nâng đưa đến cổ kiếm nhất trước mặt lưu khế nói tín đã đưa đến như vậy cáo tử nói xong cùng phùng hải nhặt lên trên mặt đất c ủ a tay muốn đi gấp bắt đầu hai người tìm kiếm nghĩ cách tìm hiểu hư thật đuổi cũng không đi lúc này hận không thể lập tức ly khai không muốn chờ lâu một hơi cổ kiếm nhất lại không làm nữa nói chậm đã vốn đã quay người hai người trong lòng tim đập mạnh một cú như vác trên lưng c h á n sinh mồ hôi lạnh không dám lại bước về phía trước một bước trước trước cụ tay phán đoán hai người biết rõ hiện tại cổ kiếm nhất muốn giết hắn hai người vẹn, vẹn tại đưa tay giữa mà thôi hai người trở lại p h cổ, cổ kiếm nhất nói sắc mặt bình tĩnh thâm thúy đôi mắt chằm chằm vào hai người không phóng bỏ phía sau bọn họ ngụy trùng cùng hồ nhuận kiệt trong nội tâm cả kinh nhưng bọn hắn biết rõ cổ kiếm nhất tuyệt sẽ không xuất thủ giết bọn chúng đi một khi hắn xuất thủ sẽ rơi xuống lây lớn hiếp nhỏ không để y liêm sỉ hướng về sau bối đệ tử xuất thủ tội danh lại để cho hắn mặt mũi mất hết cổ phong chủ bọn họ đều là năm nay mới nhập môn đệ tử không hiểu chuyện lưu khế nói mới nhập môn ba chữ cắn được đặc biệt trọng vậy hãy để cho kình thiên phong năm nay mới nhập môn cũng không hiểu sự tình đệ tử theo chân bọn họ một trận chiến như thắng các ngươi mang đi nếu là thất bại toàn bộ vứt bỏ núi cổ kiếm nhất thản n h ư n ó i nếu quý phái đệ tử thất bại phải làm như thế nào lưu khế hỏi ngươi còn muốn nói điều kiện hay sao cổ kiếm nhất thanh em đột nhiên chuyển sang lạnh leo khiến cho phùng hải cùng lưu khế liền sưng không dám bọn hắn biết do chuyện ngày hôm nay căn bản không cách nào thiện hiệu rõ tiếp theo chỉ thấy cổ kiếm nhất đưa tay v u lên chỉ một thoáng hảo quan tư tán bạch ngọc trên quảng trường nguyên bản bay lên mười hai tòa lôi đài tại rầm rầm trong t i ế n g có rút lại hơn phân nửa còn lại bốn tòa tại đài cao đối diện hội tụ một chỗ hình thành một tòa càng lớn lôi đài cổ kiếm nhất đạp không hướng đài cao đi đến sáu vị trưởng lao tại sau lưng đi theo lôi trưởng lao tại rơi vào cuối cùng đối với phùng hải cùng lưu khế nói hai vị xin mời lại gặp trong tay bọn họ còn cầm cụ tay hào không khách khi nói hai vị hay là ném đi à, các ngươi môn chủ sơn chủ không nhất định sẽ trả giá thật nhiều cho các người đón hai người nhìn nhau không nói gì lập tức đổi kịp mà thất kiếm sơn cùng huyết、Nguyệt、môn người cũng hướng lôi đài đi đến trong đó ngụy t r u n g cùng h ồ i nhuận kiệt mặt không đ ổ i sắc trên mặt cười lạnh tựa hồ theo bọn h ắ n nghĩ kính thiên phong năm nay mới nhập môn đệ tử đều là chút ít phế vật không chịu nổi một í c h trên đài cao lôi trưởng lão làm cho năm nay mới nhập môn đệ tử tập trung vào d ư ớ i đài mặc vô hư tô phong nô hạo ba người đương nhiên đã ở này lệ trung mới hai mươi mấy người trong đó có một rất xinh đẹp cao g ầ y thiếu nữ mặc vô hư là bái kiến ấy đúng là lúc trước cùng bọn họ theo chỉ dương thành bị lang vân cùng một chỗ mang đến ấy mấy người gật đầu ra hiệu cổ kiếm nhất dựng ở trên đài cao thâm thủy ánh mắt nhìn quét phía dưới hai mươi mấy người nói các ngươi đều là năm nay mới nhập môn đệ tử. ai muốn có h i nhân u y đạo còn có người nệ đủ nỗ lực nói vì cái gì ta sớm nhập môn hai năm hiện tại ngươi đều thắng không được khoan hãy nói chậm thêm hai năm nhập môn cũng có người bảo trì thanh tình nhận thức ngoại trừ chúng đệ tử bất kể là phùng hải cùng lưu khế hay là kình thiên phong sáu vị trưởng lão nghe xong cổ kiếm nhất lời mà nói đều mặt có dị s ắ c tựa hồ thật bất ngờ q một chương bảy mươi mốt tranh chiến hồ nào trong đám người có một người độc lập một chỗ nhưng lại mạnh tinh trí hắn nhìn xa xa dưới đ à i cao mạc v ô hư tô phong cùng ngô hạo ba người ánh mắt lập l ò có hai cô gái trẻ tuổi mạc v ô hư ba người mấy ngày hôm trước vừa trở về lúc tại vệ người bùi hoa trước bãi kiến một người trong đó tên là tạ hân các nàng nhìn xem dưới đài cao hai mươi mấy người ánh mắt lại đứng ở mạc v ô hư ba trên thân người tạ hân đối với nàng bên cạnh nàng kia nói ngươi nói ba người bọn hắn có cơ hội không khó huyết n g u y ệ t môn cùng thất kiếm sơn đã dám mang mới nhập môn đệ tử ra khẳng định sớm có chuẩn bị nàng k i a n ó i một chỗ khác có người h ồ n hẹn thạch lâm viễn sa c h ầ m c h ầ m vào mạc vô hư c h ầ m thấp giọng căm hận nói đáng chết hắn như trở thành phong chủ duy nhất thân truyền đệ tử cái kia còn thế nào cùng h ắ n đấu mà lang vân cùng đỗ văn nhìn nhau sau ý vị thâm trường nhìn xem giới đài cao mạc vô hư lại để cho một bên t r ì n h y không h i ể u đấu lúc này huyết miệt môn cùng thất kiếm sơn hai ba mươi người trung lập lôi đài hơi nghiêng cổ kiếm nhất lời nói về sau thất kiếm sơn ngụy trùng gặp kỉnh thiên phong vẹn vẹn mới hai mươi mấy người ph cao giọng nói cổ phong chủ ngươi lại để cho bọn hắn cùng lên đi một mình ta quét ngang bọn hắn vẹn vẹn tại trong chốc lát huyết nguyệt môn hồ nhuận kiệt cũng không cam lạc hậu phi thân trên xuống đồng dạng lớn tiếng nói chư vị cho dù đến chiến ta tự c h ó i một tay chiến các ngươi toàn bộ kính thiên phong con người làm ra chi khí gấp m a n g to hắn hai người cùng vọng ngươi muốn cùng ta đoạn ngụy trung liếc qua hồ nhuận kiệt lạnh giọng nói ra đúng thì sao hồ nhuận kiệt không chút nào nhường cho hai người lại tại trên đài tranh phong tương đối mặc v u hư quay đầu lại nhìn thoáng qua lắc đầu nhưng lại không nói trên đài cao cổ kiếm nhất lạnh lùng nhìn lướt qua lưu khế cùng phùng Hải, thấy vậy. hắn hai người đồng thời quát không được làm cản lưu khế tiếp theo lại nói tiểu hai tử không hiểu chuyện bình thường tại tông môn bị làm hư rồi cổ phong chủ chớ trách bất quá ta thất kiếm sơn môn hạ ngụy t r ù n g hoàn toàn chính xác có n g ú t trời chi tư tuy nhập môn không bao lâu hiện đã vô địch tại đúc c ố t cảnh thẳng truy năm đó hạ thừa hạo cổ phong chủ nhất định phải thận trọng ta huyết nguyện môn hầu n h ậ n k ị c cũng cổ phong chủ muốn cho quý phái môn hạ đệ tử coi chừng đừng tiện nữa tánh mạng bất quá ta ngược lại là nghe nói quý phái có một cái tên là mạc vô hư thiếu niên rất là rất cao minh có lẽ hắn có thể lên sân khấu chiến qua nhất thời một lát không biết hắ phùng hải lại nói hắn hai người cụt tay lại vẫn tại một hát hợp lại cổ kiếm nhất lãnh đạm quét hai người liếp mà lôi trưởng lao thấy hai người như thế thử l ệ n h nói thử hai người các ngươi là tại lấn ta kình t i ê n phong không người sao chúng ta đ â y chiến lúc này cổ kiếm nhất lại đối với giới đài cao hai mươi mấy có người nói không có người nguyện ý cùng bọn họ một trận chiến sao nói xong thâm t h ủ y ánh mắt giống như nhìn nhiều mạc vô hư một hồi giới đài hai mươi mấy người ngươi nhìn sang ta ta nhìn xem ngươi ai cũng không có muốn lên ý tứ bọn hắn phần lớn cũng chỉ là tụ linh cảnh tu vi là thủy nhai chỗ c ử a lớn hai người cũng không phải bọn hắn có thể bằng đấy gặp hai người kia đều không địch lại sao d á m bên trên nhanh lên đánh chết cái kia hai cái hung hăng càn q u ấ y ra hỏa tô phong đ n g nhiên đối với mạc vô hư nói ngươi như thế nào không bên trên còn phải tham gia tỉ thí giữ lại thực lực ta muốn vào tàng kinh cắt mạc vô hư mắt trắng không còn chút màu nói t r ờ i ạ bình thường ngươi không có ngu như vậy a ta rõ ràng không phải đối thủ của bọn họ tháng về sau sẽ trở thành là phong chủ thân truyền đệ tử ngươi có thể đem tàng kinh cắt trở mình nát tô phong hạ giọng kêu lên thật sự mặc vô hương nghe xong nghiêm mặt hỏi đ o á n đấy tô phong đáp có lẽ có thể nô hạo lại nói cổ kiếm nhất gặp phía dưới hai mươi mấy người không người ứng chiến không thích không bi, đứng yên trên đài giống như chờ đợi ha ha không thể tưởng được kình thiên phong lại không người dám một trận chiến trên lôi đại ngụy trùng cười to tràn đầy trào phúng hắn biết rõ lúc này bất kể là làm như kình thiên phong phong chủ cổ kiếm nhất hay là các vị trưởng lão hoặc là những cái kia sớm nhập môn hận đến hai mắt phóng hỏa vẻ mặt sát khí trừng mắt đệ tử của hắn đều khó có khả năng xuất thủ chỉ vì cổ kiếm nhất bắt đầu đã nói lại để cho năm nay mới nhập môn đệ tử cùng bọn họ chiến lên a mặc kệ có thể hay không tiến tàng kinh c á t trước đem bọn họ diệt đi nói sau trở thành phong chủ đệ tử chỗ tốt khẳng định không ít tô phong trên mặt phẫn s ắ c lại đối với mạc vô hư nói đi thôi ngươi như chiến chết rồi chúng ta sẽ hoài niệm ngươi đấy nô hạo thong thả nói ra ách mạc vô hư ngạc nhiên nói ngươi có thể nói điểm dễ nghe sao dứt lời hắn quay người hay là hướng lôi đài đi đến thấy hắn đi ra trong lúc nhất thời sở hữu tất cả ánh mắt nhìn về phía hắn trên đại cao Phung phái Hải tinh tế đánh giá một hồi Mạc Hư, khẽ mày, nói, phái môn hạ cái này để tử tựa hồ không nói, môn này đơn giản giá cái tế một to tử tựa để Mạc mày, Vô quý sử t r ư ở n g lão liếc mắt nhìn hắn nói mặc vô hư năm nay mới nhập môn tu vi điểm xấu chỉ là không biết có phải hay không là các người trong miệng nói chính là cái k i a mặc vô hư phùng hải cùng lưu khế sau khi nghe xong mày nhữ lại càng chặt hơn rồi đám người tách ra mặc vô hư tại phần đông dưới ánh mắt đi qua rồi sau đó thả người nhảy lên lôi đài dưới đài mọi người nhao nhao hô lớn xứ đệ đánh chết bọn hắn mà ở trên đài cao cổ kiếm nhất cùng người khác trưởng lão phùng hải lưu khế nhìn xa xa trên đài ngụy trùng cùng hồ nhuận kiệt vừa mới gặp mạc vô hư đi lên đều muốn c ấ p trước chỉ thấy ngụy trùng thú nhận một thanh trường kiếm huy động giữa một đạo mấy trượng màu xanh kiếm sắc rắt quần c u ộ n s á t ý thẳng hướng mạc vô hư hồ nhuận kiệt cũng không thể so với hán chậm huyết n g u y ệ n bốc lên thoáng qua hóa suất bốn mặt tàn nguyện cùng màu xanh kiếm khí chẳng phân biệt được trước sau đánh út về phía mạc vô hư trang diện lại như là hai người liên thủ giống như kỳ thật hai người bọn họ vẹn vẹn chỉ là vì tranh giành trước hết giết mất rơi mạc、vô、hư ai cũng không chịu nhục cho hai người xuất thủ s a đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đối phương ánh mắt không ch lại không có xem mạc vô hư theo bọn hắn nghĩ có lẽ là cho rằng mạc vô hư tuyệt vô sinh còn có thể có thể hai người vừa ra tay dưới đài mọi người thấy lấy kiếm kia khí cùng tàn nguyện kinh hô nhau nhau phản phất giống như đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bình thường có ít người đại giao động đầu của nó thở dài không ngừng như tại vì mạc vô hư cảm thấy tức hận mà mạc vô hư nhìn xem trước mặt mà đến t r ư ớ c mắt là tới kiếm khí cùng tàn nguyện sắc mặt bình tĩnh trưởng ngón giữa hào quang lập lòe lập tức tiến lên trước một bước ra quyển tấn công h o n h vào tiếng nổ chuyên ra chỉ một thoáng màu xanh hào quang tư tán lập tức chỉ thấy m ặ c vô hư lập tức lấy tay bắt lấy khẽ con tàn nguyện thuận thế đánh tới hướng còn lại ba n mặt tàn nguyện chầm đục không ngừng tàn nguyện rung động lắc lư hướng về sau c ẳ n g lúc này trong lòng của hắn n g h i hoặc như thế nào cái kia huyết nguyệt môn đệ tử một người có thể hóa suất bốn n mặt tàn nguyện trước kia đụng phải huyết nguyệt môn đệ tử giống như mỗi người chỉ có thể hóa suất khẽ con mà thôi đại bọn hạ nhân kinh ngạc mở to hai mắt nhìn ngụy trùng cùng hồ nhuận kiệt cũng mục l ừ n g lánh nhìn về phía hắn Hồi nhuận k ệ trên gọi t ở trở về về vô rung trong r quảng tàn nguyệt, muốn nguyệt chung động tàn cong, hiện tàn nguyệt trong tay hắn mặc dù chấn động không ngừng, nhưng hắn thủy chung một mực cầm lấy không phóng bỏ, lập tức cũng tàn nó. gọi một lắc lư lấy lại lấy lập mặc cầm cái mặc mực cầm tức chỉ có hư phát tay thủy thể t kia khẽ dù bỏ, đài cao kính thiên phong mấy vị trưởng lao ánh mắt sáng ngời nhìn qua mạc vô hư cổ kiếm nhất thản như nói các người hai nhà hai cái người thiếu niên tư chất không tệ bằng chứng ấy tuổi một cái thất kiếm quyết t i u tu đến tầng thứ năm một cái huyết nguyệt thuật phân nguyệt cũng có thể phân ra bốn mặt đến phùng hải cùng lưu khế ngay xong làm bộ khắc khí lông mày lại nhự chặt mặc dù vẹn vẹn là một lần giao phong nhưng bọn hắn nhưng lại nhìn ra mạc v ô hư là tại đưa tay giữa tiểu tiếp số dưới một kích về sau ngươi trùng cùng hồ nhuận kiệt hai người ai cũng không có lãi suất tỷ lệ động thủ trước hồ nhuận kiệt trầm giọng hỏi ngươi là mạc v ô hư trọng yếu sao nhanh lên á tất cả mọi người nhìn xem đấy mạc v ô hư nhẹ nhõm tự n h i ê nói n thật là ngươi không nghĩ tới ngươi cũng là năm nay mới n h ậ p m ồn từ nghe nói ngươi tại tử vong cốc quát tháo về sau đã sớm muốn cùng ngươi đánh một trận ngụy trùng nói ra tiến lên trước vài bước đúng là chắn hồ n h u n kiệt phía trước hồ n h u n kiệt thấy vậy đồng dạng tiến lên trước vài bước vượt qua ngụy trùng ngăn tại hắn ph nói lại để cho ta trước cùng hạn chiến dựa vào cái gì cho người trước chiến ngụy trung tiến lên trước không cho trong lúc nhất thời hai người lại tranh chấp lên dưới đài mọi người thấy vậy hư âm thanh nổi lên bốn phía chưa từng gặp mạc vô hư người xuất thủ bắt đầu còn tưởng rằng mạc vô hư tiếp không dưới hai người một kích cái k i a cảm kích u ố n xoay mình chuyển thẳng lên không chỉ tiếp được hay là tại thần s ắ c nhẹ nhõm đưa tay giữa mạc thôi cái này lại để cho bọn hắn trong nội tâm chân phấn đều là kình thiên phong môn hạ nay một trận chiến hoặc đem quan hệ đến tông môn mặt mũi vấn đề ai cũng hy vọng mạc vô hư có thể thắng nhưng mà có người từ đầu đến cuối đều chưa từng cho rằng mạc vô hư thất bại như thạch lâm tuy có qua kết nhưng mạc vô hư dung manh hắn là thấm sâu t r o người n g thấu hiểu rất rõ lăng vân cùng đỗ văn hai người bắt đầu còn mơ hồ lo lắng một kích về sau hắn hai tướng xem cười cười yên lòng ánh mắt lập tức nhìn về phía đài cao chỗ cổ kiếm nhất người hai có hết hay không cùng tiến lên a đừng lãng phí thời gian còn có bọn hắn mạc vô hư nói rồi sau đó chỉ chỉ đứng tại lôi đài hơi nghiêm thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn hai ba mươi người lại nói đều cùng một chỗ a dưới đài mọi người nghe xong hắn lời này n h o nhao kinh ngạt dị thường cổ kiếm nhất một mực bình thản trên mặt tại mặc vô hư lời nói sau cũng nổi lên một tia người khác nhìn không tới vui vẻ Hử! hư lạnh, trường kiếm đông nhiên múa vũ động, kiếm khí bay lên, hơn khí đánh phía hắn. hư hay như ảnh xanh khí thân ảnh hắn như xanh hào khỏ、so、Nguy trùng trường đông động, lên, càng lớn càng lăng đồng dạng, tiến lên trước, vung quyền, quyền liên tủ, dầm dầm bạo tiếng nổ, tán, quang màu màu bay trước liệt út trước trước, tụ, lúc lệ là lúc đạo Mạc bạo bạo kiếm kiếm kiếm kiếm múa dầm dầm vô của bao vũ về bị so ác bay lên trời trường kiếm hướng hư không liền bù trong miệng q u á t lên ngươi thất bại chỉ một thoáng kiếm khí n à y sinh tại không chỉ là không còn là lúc trước màu xanh mà chỉ nói đạo như thất liệm dây xích k í hệt năm màu kiếm khí mang theo khắc nghiệt cùng lăng lệ ác liệt gào thét lên thẳng hướng mạc vô hư hội nhuận kiệt ánh mắt chất động rất không tình nguyện lui hướng ở bên đều là bướng bình không vấn nạo khí mười phần người hắn cũng khinh thường tại cùng ngụy trùng cùng chiến mạc vô hư thanh mang dần dần tán mạc vô hư ngẩng đầu nhìn xem gào thét mà ở dưới đạo đạo ngũ thải kiếm mang sáng lạn trong g i c từng cơn sắc cơ lại để cho hắn lại có tại tử vong trong mắt chiến ý dâng cao chỉ thấy hắn đ ô n g nhiên đạp địa dùng sức hào quang thời gian lập lọi như muốn đục lỗ trời cao giống như thẳng v ọ t lên huy động liên tục mấy quyền quyền mang tấn công bạo tiếng nổ giống như có thể chấn b i ế c người thay ngũ thải quang mang lộn sổ tán tựa như ảo mộng cầu vồng phi rơi sắt khí lan tràn tiếng gió gào thét mọi người nín hơi thoáng qua tầm đó người cùng cầu vồng không trung gặp nhau mặc vô hư biến quyền là trường liền phách thân kiếm nghiêm khắc thời gian đã làm ấ y chục trường đập rơi thân kiếm hơi thiên sát bên người mà qua mặc vô hư lấn thân gần nguy trùng quyền trưởng cộng lại nguy trùng cười lạnh đông nhiên trường kiếm quay lại hai người trên không trung một bên rơi thẳng mà xuống một bên công thủ không ngừng đảo mắt đã là hơn m ư ơ i chiều đài bọn hạ nhân hoa mắt có người hung áp nuốt nước bọn không tự giác nỉ mà nói, nói hiện tại sư đệ đều lợi hại như vậy sao trên đại cao sử trưởng lão nhìn thoáng qua Lưu Khế, nói lưu sư đệ ngươi thất kiếm sơn người thiếu niên không chỉ thất kiếm quyết tu đến tầng thứ năm gian nan hợp khí chi thuật cũng đã hiểu được càng khó được chính là kiếm khí dung thân thuật cũng bắt đầu nắm giữ thật đáng mừng ngay vậy lưu khế xứng sở nói sử sư huynh diệu khen lên rồi sợ là ngươi kình thiên phong mạc vô hư càng lợi hại hơn chỉ dựa vào thân thể có thể tới đối chiến trong nội tâm đều hy vọng đối phương nhân lập tức bỏ mình hai người lại giúp nhau bắt đầu tân bố rồi chỉ là xem lưu khế cùng phương hải cụt a y y nguyên cầm trong tay bả vai chỗ c ụ tay vết máu lo lộ vô anh i g ư ờ i mũi lúc c này mặt n nói tựa hầu nghĩ một đằng nói g đầy úc mà mà một lưu khế hầu tựa một nẹo được qua á mức rõ ràng. Vâng! Anh. Qua trong giây lát hai người hạ xuống trên đài cực lớn lôi đài run l ẫ dậy người đã tách ra mà đứng chưa phân thắng bại hai người trong mắt chiến ý khác hẳn lại đến mặc vua hư kêu lên thoáng chốc hai người lại nhanh chóng mà đụng vào nhau mặc vua hư quyền trưởng như kim thiết đúc kim loại hào quang thời gian lập loệ chống lại cái kia hàn quang nghiêm nghị trưởng kiếm Nguy trung sắc mặt lạnh lùng trường trên thân kiếm ngũ thải quan g mang xinh đẹp rực rỡ thần t ầ n g lớp lớp sắt cơ từng cơn hắn hai người tốt một phen long tranh h ổ đấu lôi đài rung động lắc lư không đớt thối lui đến lôi đài một bên h ổ nhuận kiệt trong mắt nóng bỏng lại làm ấ y chục hiệp về sau mặc vua hư mau lẹ và cương mánh một q u y ề n giống như tiềm lòng kích tiên đánh sơ sắc trước mặt rực rỡ kiếm khí đánh út về phía g ă n g t ấ c bên ngoài ngụy trùng quyền phong che mặt lại để cho mặt người ra một nứt một quyền này như đánh chúng cần phải đầu bạo người vong danh rơi chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc ngụy trùng trường kiếm h à n h trước keng như kim thiết c ũ n kích trường kiếm run dậy dữ dội ngụy trùng rút lui mạc vô hư lấn thân theo sát biến quyền là chỉ đầu ngón tay h à o quang thành truy trong chốc lát bóng ngón tay gạo lạ mấy chục chỉ điểm tại trên thân kiếm mà lại là kích tại đồng nhất chỗ một tia rất nhỏ mảnh vang ở như thành một mảnh công kích trong tiếng thật là không có ý nghĩa lại làm cho ngụy trùng tâm thần kịch chấn quá sợ hãi chỉ thấy trường kiếm bên trên mạc vô hư điểm kích t ấ n vào chỗ lại có khe hở làm tràn mà mạc vô hư thấy vậy thầm nghĩ trong lòng quả nhiên hữu hiệu lập tức lại có lại chỉ thành quyền ngụy trùng đồng tử bỗng nhiên co rút lại hắn biết rõ chính mình hao tổn hao tổn tâm thần máu huyết luyện chế kiếm lại chịu không được mạc v ô hư trọng quyền một kích bước ra nhanh chóng tối lui một quyền thất bại không khí nổ vang vang lớn lần này giao phong n g u y t r ù n g hoàn toàn rơi xuống hạ phong mạc v ô hư nhìn xem ngoài mấy trượng n g u y t r ù n g nói lại không xuất ra điểm bản lĩnh thật sự ra ngươi t i ể u không có đùa dẫn rồi kiếm liệt tác động n g u y t r ù n g tâm thần chỉ thấy thân thể của hắn hơi chấn khỏe miệng có vết máu tràn ra trâm giọng nói lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi ngược lại thu hồi đã có vết rách trường kiếm chấp tay hành lễ chỉ tiên chỉ một thoáng không gió đại tác hào quang đời trời hắn hóa thân thành một thanh năm màu cự kiếm thẳng hướng m ạ c vô hư dưới đài mọi người kinh hô có có người nói thất kiếm sơn hạ thừa hạo y như tuyết ở vào tuổi của hắn có thể làm được sao lăng vân cùng đỗ văn cũng mắt lộ ra tinh quang mà lúc này trong đám người thạch lâm trên mặt xuất hiện kinh ngạc thân sắc bên tiêu mạnh tinh trí trong mắt tinh mang l o e l o e tên tạ hơn nữ t ử con mắt trở lên nghĩ nó nói thất kiếm sơn lại ra một thiếu niên tiên tài về phần kình thiên phong mới nhập môn hai mươi mấy tên đệ tử thủy vừa thấy được mỹ chủng hóa thành năm màu cự kiếm t h n g cơn hai hùng khíp vĩa kể cả tô phong cùng nô hạo tô phong nói có một phen t á chiến lôi đài hơi nghiêng mặt khác thất kiếm sơn đệ tử mặt s á t thái vui mừng trên đài cao mà ngay cả chúng trưởng lão trong mắt cũng hiện lên kinh hãi chỉ nghe lôi trưởng lão nói rõ ràng có thể dùng thân hóa kiếm rồi thất kiếm sơn trưởng lão trong có bao nhiêu người có thể làm được nói xong hắn nhìn thoáng qua lưu k h ế lưu k h ế nhăn lại lông mày chưa từng gián ra hắn biết rõ ngụy chủng tại thất kiếm sơn bằng vào năm màu kiếm khí có thể quét ngang cùng cảnh giới người không nghĩ tới tại mạc vô hư trong tay lại vẫn hoàn toàn rơi xuống hạ phòng sau một lúc lâu mới nói ngươi kình thiên phong mạc vô hư càng là rất cao minh bằng chừng ấy tuổi thân thể lại thối luyện đến ta muốn nghĩ lôi hình cũng chưa chắc có thể làm được à trên lôi đài mạc vô hư nhìn xem đánh tới năm màu cự kiếm không có hung hãn động thân đón trào tại tất cả mọi người cũng không nghĩ tới dưới tình huống hắn đúng là nghiêng người c ù n g mánh hướng bên lôi đài h ồ nhuận kiệt phóng đi h ồ nhuận kiệt khẽ giật mình lập tức huyết nguyệt b ú c lên huyết sát hào quang chiếu dọi tại thân k i ê u máu bạo phát giữa trường đao múa vũ động cũng phóng tới mạc vô hư sau l ư n g ngụy trùng hóa thân năm màu cự kiếm mang theo đằng đằng sát khí đuổi theo phía trước hộ nhuận kiệt bọc lấy đầy trời t i ê máu vào tới dưới đài có người kinh âm thanh nói hắn đi vọng mặc ạ n h tới, t lập vô hư trong tay hảo quang lẩn hàm lấy tay một u bát hồ nhuận kiệt nã một lần khôn g hơn một chút đã có mặc vô hư lúc trước tay không trả nguyện tàn n g u y ệ t lúc này quay lại h ắ n từ phía dưới vọt người r ắ t k i a máu trường đao bên trên đâm mà lúc này năm màu cự kiếm đã tới trong c h ư ớ c mắt tại mọi người đều cho rằng m ặ c vô hư vô lực tự cứu lúc dưới người hắn u thuẫn thoáng hiện chỉ thấy hắn chân đạp vũ thuẫn xoay người mà lên khó khăn lắm lại để cho qua năm màu cự kiếm mà ưu thuẫn bị hồ nhuận kiệt đánh tan nhưng bây giờ là biến thành ngụy trùng hóa thân năm màu cự kiếm tại ở bên trong hồ nhuận kiệt tại h ạ ở trên chớ không hướng năm màu cự kiếm l hảo quang đột nhiên vừa tăng màu hóa thân năm màu cự kiếm ỵ trùng không biết là cái gì càng thụ mà phía d ư ớ i h ồ i nhuận kiệt né qua năm màu cự kiếm thẳng thẳng hướng mạc vô hư đ ỗ n g nhiên một cái cực lớn dị thú đột một xuất hiện trên không t r u n g giống như hổ cao hai trượng trường ba trượng có thửa toàn thân hỏa diễm n ả y lên nhưng lại h ồ i nhuận kiệt thú nhận đến đấy thủy vừa xuất hiện tiểu p h u n ra một cái năm thước đại hỏa cầu truy kích mạc vô hư xích diễm hổ mọi người kêu sợ hãi đại chiến càng diễn càng liệt mọi người dĩ nhiên quên hôm nay đại chiến mang cho bọn hắn bao nhiều kinh ngạc cùng kinh ngạc rồi mạc vô hư gặp hỏa cầu đột kích không cách nào né tránh chỉ là hắn không nghĩ tới chính là ưu thuẫn không gây p h á p n g ă n cản thoáng qua tức tán thoáng chốc vầng sáng che thân quyền bên trên hào quang lập lòe mánh kích hơi lửa cầu v hơi anh h ỏ a cầu bạo tán không trung hạ nổi lên đầy trời h ỏ a vũ mặc vua hư hung hăng rơi đập trên mặt đất lập tức hỏa vũ muốn rơi vào trong đám người trên đài cao lôi trưởng l a o vội vàng trong n y mắt một đạo chùm tia sáng thuấn kích tại lôi đài một ngóc n á c h rơi cực lớn lôi đài thình lình bay lên một tầng hơi mỏng màn hào quang đem hỏa vũ ngăn trở mà rơi đập tại địa mạc vua hư đầy bụi đất hắn hoàn toàn không có ngờ tới cái t nóng bỏng nhiệt độ cao liền hắn tóc đều có chút có cổ đốt t r ọ i hương vị trên quần áo còn có vài chỗ động hồ nhuận kiệt cùng xích diễm hổ rơi xuống đất ngụy trung hóa thân năm màu cự kiếm ngang trời một đạo thanh â m lạnh lùng vang lên ngụy trung nói ngươi thú nhận cái này vị thành niên xích diễm hổ dù cho cuối cùng thắng lại được coi là cái gì linh t h ú trợ chiến vốn là tu sĩ một loại chiến đấu thủ đoạn ngược lại là ngươi hóa thân cự kiếm còn có thể kiên trì bao lâu hồ nhuận kiệt đáp lại nói không riêng ngươi có ta cũng có hai người các ngươi gây g i ta mặt vô hư tức giận nói ra chỉ thấy hắn lúc này một bộ chật vật tướng trên người cũng còn có từng sợi khói xanh dứt lời hắn đông nhiên thú nhận thú hồn sáu đầu khủng nạt g thú một đầu phi thiên mãng toàn bộ xuất hiện đồng thời trên người t h à n h khí bước lên phân thân ngưng x u ấ t rồi sau đó cùng bánh p h o n g tới hai người hồ nhuận kiệt nhìn thấy thú hồn vẹn vẹn n h ư mày hắn nhìn ra cái kia dù như ngưng thực thân thể vẹn vẹn là hồn mà thôi nhưng khi thấy một cái cùng mặc vô hư giống như lúc người lúc trong nội tâm đột nhiên bay lên một cố dự cảm bất hảo không được phép hắn đ a tưởng mặc vô hư thoáng qua đã tới bảy đầu thú hồn ác chiến sĩ diễm hổ bản tôn cùng phân thân phân biệt chống lại hai người đại chiến tiếp tục trình diễn mọi người mở to hai mắt nhìn đã, đã quên kinh bọn hắn dĩ n h i ê n vân không rõ trên đài hai cái m ạ c vô hư đến cùng cái đó một cái là thực cái k i a một cái là giả hai người không chỉ giống như lúc ngay cả công kích phương thức đều giống nhau cường h ã n thân thể tốc độ cực nhanh l ớ n thân m à gần có được ưu thế áp đảo chiêu chiêu là thực căn bản là không như cái gì huyên thân trên đài cao bọn hắn lại không giống dưới đài mọi người đồng dạng vô c h i nhìn một lúc sau liền cổ kiếm nhất trên mặt đều hiện lên ngạc nhiên c h i ý mà huyết nguyệt môn trưởng lão phùng hải giống như không thể che hết trong nội tâm chấn động kinh vừa nói nói chẳng lẽ là trong truyền thuyết thất truyền đã lâu đại phân thân thuật trong mắt tham lam tri ý nảy sinh nhưng rất nhanh lại bị hắn áp chế x u ố n g dưới k i n h thiên phong sáu đại trưởng lão cũng trong mắt sinh tinh mang quang huy lập lọe mấy trăm chiêu về sau hồ nhuận kiệt liên tiếp bại lui mà hóa thân thành năm màu cự kiếm ngụy chuẩn bị đánh trúng liên tục hẳn g không ngừng đụng vào lôi đài bay lên màn hào quang bên trên ác thú cuộc chiến không thể so với người cuộc chiến yếu bao nhiêu xích diễm hổ dù cho còn vị thành niên cũng hung hãn phi thường lúc này đã đánh tan ba đầu khủng nạc thú hồn phi thiên mãng ở đằng t i ê hỏa cầu hạ tả hữu khó chống một hướng bất lợi vi kích tại hôm nay lại là hoàn toàn mất đi hiệu lực xích diễm hộ lại mỗi cổ phong chủ thất kiếm sơn nhận v u a cổ kiếm nhất lại cũng không quay đầu lại cũng không đáp lời trên lôi đài hồ nhuận kiệt thối lui đến quát tháo xích diễm hư bên cạnh trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng k i ê n quyết tiếp theo hai tay huy động véo q u y ế t quát xích hổ dung thân dứt lời xích diễm hư lập tức hóa thành một mảnh xích quang chui vào hàn thân đào mắt chỉ thấy hồ nhuận kiệt tại sắc mặt trong thống k h ổ thân thể đột nhiên tăng vọt đến cao ba t r i ệ u đại giống như cự nhân giống như quanh thân xích diễm lử nhìn xem vọn tới mạc vô hư cự nhân năm tay p ẫ n mà n ệ xuống mạc vô hư không tránh không cho nắm tay t ấ n công không thành có quan hệ Và ảnh. t r q một chương bảy mươi ba đạp thiên bộ cự nhân quyền xuống mặc v ô hư trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi hắn không nghĩ tới h ậ i nhuận kiệt hóa thân cự nhân sau thân thể vậy mà tăng lên tới trình độ như vậy lục thể của hắn dùng vô số hung thú máu huyết thối luyện mới được mạnh mẽ như vậy hoành mà h ồ nhuận kiệt không biết thi triển cái gì quỷ dị thần thông chi thuật có thể làm cho xích diễm hổ dung thân có thể cùng hắn dùng thân thể chống đỡ khởi mặc v ô hư đột nhiên một tiếng hét to liền thấy hắn u ố n lượn hai chân đ ố n g nhiên t h ẳ n g băng khởi động cự quyền h ồ nhuận kiệt hóa thân cự nhân sắc mặt hết sức thống khổ gặp mặc v ô hư lại vẫn có thừa lực một cái khác chỉ cự quyền hoành nện mà đến mặc v ô hư kinh hãi một quyền này nếu là nện thực sợ là dùng hắn cường hoành thân thể cũng phải trọng thương thoáng chốc chỉ thấy hắn hai đấm cùng chấn khiến cho cự quyền k h ẽ nâng lập tức lách mình đến cự nhân ôm ấp giữa đột nhiên nhảy lên thẳng đến cự nhân đầu đi thoáng qua cự nhân biên quyền là trường mang theo một hồi áp phong p h i ế n đến mặc v ô hư thấy vậy lấy tay là chỉ ngón giữa hào quang lập lòe như lúc trước điểm liệt ngụy chủng trường kiếm giống như lập tức tại cự trường lòng bàn tay đồng nhất chỗ điểm ra mấy chục chỉ và n h cự trưởng thình lình nổ tung một cái đại lỗ thủng máu tươi lộn xộn rơi vãi mặc v u hư cũng bị phiến được ngược lại bắn đi ra đài bọn hạ nhân sớm đã trở nên yên tình y mắng có lẽ chưa từng có người nghĩ tới trên đài chiến đấu lại sẽ như thế kịch liệt đặc biệt là mạc vô hư dùng một trọi hai còn chiếm theo thư phong kính thiên phong đệ tử trong nội tâm ai cũng kinh ngạc cùng hưng phấn hung á c ra một ngụ hắc khí mà thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn hai ba mươi người nhìn xem trên đài năm màu cự kiếm cùng cự nhân rất nhiều người trên mặt có ẩn ẩn lo lắng thần sắc lỗ thủng rơi vãi huyết cự nhân thần sắc trên mặt càng thêm thống khổ giống như rốt cuộc không cách nào thừa nhận thân thể cấp tốc thu nhỏ lại trong nháy mắt đã biến thành hội nhuận kiệt nguyên bản bộ dáng chỉ thấy hắn một tay bên trên máu tươi chảy đầm địa sắc mặt tái nhuận khoe miệng c h ắ n huyết cả người nhìn về phía trên cũng giống như so lúc trước g ầ y nhỏ một chút vòng trở nên dị thường người v à i trên đài cao huyết nguyệt môn phùng hải thấy vậy trong mắt có sầu lo hiện lên không người hướng cổ kiếm nhất nói cổ phong chủ hắn hoặc là muốn nghĩ như vậy đình chiến thân hình l ấ m lẫm cổ kiếm nhất đứng lặng tại trên đài cao trước mọi người phương chỉ là l ặ n g lặng yên đứng đấy cũng tốt giống như một tòa nguy nga đại sơn phùng hải lời nói về sau hắn bình thản nói lôi trưởng lão tiết khách trong môn tỷ thí tiếp tục lại để cho mạc v u hư đến từ thần đại điện gặp ta dứt、lời. hắn không có nhiều hơn nữa xem phùng hải cùng lưu khế liếc quay người đạp không hướng đứng vững tại thềm đá nơi cuối cùng to lớn đại điện đi đến mấy hơi giữa đã không thấy thân ảnh lôi trưởng lao liếc qua phùng hải cùng lưu khế hai người cất bước giữa liền đi tới trên lôi đài mạc v ô hư thấy hắn đi lên trong nội tâm nghi hoặc khó hiểu không có động thủ lần nữa phân thân cùng thú hồn tất cả đều trở lại bên người hóa thân n ă m màu cự kiếm ngụy trùng lúc này cũng không cách nào nữa kiên trì kiếm tiêu t h â n h i ệ n hắn cùng với hộ n h u n kiệt hai người vốn thuộc t i ê n kiểu nhân vật mà mạc vô hư khi đó tại t Cũng k thú thú hắn, hắn, hắn thừa hành cổ kiếm nhất đã từng nói qua lời mà nói chiến bại người ném núi cuối cùng còn liếc về phía phùng hải cùng lưu khế hai người ra một mụ ác khí đồng thời sắc mặt có vài phần ý khiêu khích chỉ là lúc này phùng hải cùng lưu khế hai người cái đó còn có thời gian quản hắn khỉ gió khiêu khích hay không hai người mời đến cũng không đánh phi thân lên h à n g hái truy hướng bị hắn văng ra ngụy trùng cùng hồ n h ọ t kiệt còn lại huyết nguyệt môn cùng thất kiếm sơn người vội vàng đi theo trận chiến này đến tận đây chấm dứt bình thiên phong mọi người gặp mạc vua hư độc chiến hai người mà thắng bạo phát ra trận trận tiếng hoan hô rất nhiều người chỉ cảm thấy gần vài năm nay chưa bao giờ giống hôm nay đồng dạng lại để cho người h ã n h diện đi t ử thần đại điện gặp phong chủ lôi trưởng lao thâm ý sâu sắc nhìn xem mạc vua hư nói mạc vua hư không người xuống thân quay người g i a phân thân tiêu tán thú hồn nhập vào cơ thể hắn theo chưa từng đi từ thần đại điện nhưng cũng biết đứng vững tại thềm đá nơi cuối cùng rộng rộ chỉ thấy hắn nhảy xuống n ô i đài tô phong cùng n ô hạo liên tiếp thấy hắn trên quần áo phá động các nơi t ó c p h ố n lượn khét lẹn bộ dáng có phần lộ ra chật vật tô phong đại cười nói anh hùng trận chiến này về sau ngươi thật sự nổi danh rồi n ô hạo tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu mặc v ô hư nói ta còn đi t ử thần đại điện gặp phong chủ trở về nói sau vậy ngươi nhanh đi phong chủ thu ngươi làm đệ tử về sau rất nhiều chỗ tốt cái này cơ hội ngàn năm khó gặp gỡ tô phong nói mặc v ô hư từ chối cho ý kiến lại nói chỗ tốt đi mới biết được sau đó tại mọi người hoặc là hâm mộ hoặc là đấu kỵ trong ánh mắt hướng từ thần đại điện bước nhanh đi đến vượt qua đ à i cao thuận thềm đá trên xuống tất cả trưởng lão nhìn xem hắn rất nhanh tại trên thềm đá cất bước thân ảnh ánh mắt vô cùng giống nhau có vui mừng cùng trầm tĩnh còn có người thâm thúy trong con ngươi làm cho không người nào có thể minh bạch trong đó đến cùng ẩ n chứa cái gì cái kia năm mươi sáu mươi tuổi phu nhân thượng dương điện lữ trưởng lao thu hồi ánh mắt về sau đối với sử trưởng lao nói sử sư huynh thấy thế nào kẻ này sử trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu ánh mắt đảo qua mấy vị trưởng lão nói việc này phong chủ đều có định đoạn các vị không cần tự mình bắn bựa sử sư huynh chẳng lẽ đối với thất truyền đã lâu đại phân thân thuật không hiếu k i sao một cái nhìn về phía trên lớn lên hơi mập lên n i ê n kỷ người mang theo mấy phần vui vẻ nói ra hắn đúng là thạch lâm gia gia thạch trưởng lão sử trưởng lão thật sâu nhìn hắn một cái nói nếu như thạch sư đệ cảm thấy hứng thú có thể đến hỏi hỏi phong chủ có đồng ý hay không thạch trưởng lão lại lắc đầu c ư ờ i khẽ nói sư minh chuyện này ta cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi lúc này trên lôi đài lôi trưởng lão một tay huy động hào quang bắn ra b ố n phía kích tại trên lôi đài cùng kiếm mộ b ố n phía ầm ầm trong tiếng nguyên bản biến mất lôi đài lại lần lượt bay lên hắn cao giọng nói tỉ thí tiếp tục trên thềm đá mạc vô hư quay đầu lại nhìn rồi sau đó lại quay người hướng lên nhưng thấy đại điện hơi nghiêng có một hành lang kéo dài nơi cuối cùng đỉnh đại ở bên trong có treo một ngụm chung lớn đi đến thềm đá tại điện trước có một khối chống trải địa phương ba con đại đỉnh xếp thành một hàng đỉnh trên người tạo hình có du long phi phượng hung cầm tàu thú t r ô n g rất s ố n g động mặc v ô hư trải qua đỉnh bên cạnh không khỏi nhiều nhìn mấy lần về sau d ư ơ n g mắt bên trên xem khi thấy rộng rãi đại điện đại môn phía trên bảng hiệu dùng cổ triện kiểu chữ sách lấy từ thần đại điện b ộ t chữ nhìn về phía trên hiện thị do phong cách cổ tuế nguyệt phảng phất tại nó trên người chằn trọt trôi qua bao nhiêu lân hồi đúng là tất cả mọi người đi qu cánh c ử a nhưng lại mở rộng ra mặc v ô hư cất bước đi vào chỉ thấy trong điện hai hàng rộng thủng thỉnh chiếc ghế sắp xếp lở chiếc ghế giữa bàn nhỏ cách xa nhau mỗi tấm trên bàn đều bày đặt có đồ u ống t r à nơi cuối cùng một t r ư ơ n g ghế dựa lớn trung tâm bày đặt vị trí hơi cao cổ kiếm nhất đang ngồi hắn bên trên mặc v ô hư theo hai hàng chiếc ghế chính giữa xuyên qua đi đến cổ kiếm nhất trước mặt không người nói bãi kiến phong chủ ngầm đầu lại phát hiện cổ kiếm nhất sắc mặt không đúng lắm trong lúc mơ hổ lộ ra tái nhuận h ư n g mà chưa từng chút nào ảnh hưởng hắn uy nghiêm ta nói rồi người thắng ta đem thu hắn làm đệ tử ng cổ kiếm nhất nhìn xem hắn trực tiếp đem làm mà nói mặc vua hư chưa từng làng tránh cổ kiếm nhất ánh mắt trầm ngâm sau nửa ngày cũng không làm nhiều cân nhắc cổ kiếm nhất thân là kình thiên phong chi chủ muốn trở thành đệ tử của hắn người nhiều không kể xiết tiếp theo chỉ thấy mặc vua hư quỳ lạy mà xuống dập đầu liên tiếp ba cái đầu nói đệ tử bãi kiến sư tôn cổ kiếm nhất lúc này cười nói ngươi mà lại đứng dậy đã đã là đệ tử của ta cái kia ta hỏi ngươi, ngươi tu vi hiện tại đạt tới cái gì cảnh giới hồi sư tôn trước đó không lâu vừa đột phá đến đúc cốt sơ kỳ mặc vua hư đứng dậy sau chi tiết áp cổ kiếm nhất t h ầ n ẩn trên mặt tái nhật vui vẻ càng đậm nói đúc quất sơ kỳ rất tốt ngươi cũng đã biết dù ai cũng không cách nào điều tra đến ngươi cụ thể tu vi như thế nào tại ngươi trong thân thể có một tầng bình chướng vô hình trở ngại hết thể nhìn trộm linh thức mặc vô hương ngạc nhiên tại trên người bốn phía vừa sở cánh tay hay là cánh tay chân hay là chân cũng không có, có chỗ đặc biệt gì hắn hay là vào hôm nay mới nghe nếu nói đến ai khác không cách nào điều tra tu vi của mình cẩn thận hồi tưởng phát hiện cùng mấy vị trưởng l á o giải rác mấy lần chạm mặt bọn hắn đều nhìn nhiều chính mình vài lần lập tức lại không người nói đệ tử cũng không biết việc này chỉ là hắn nhưng trong lòng thì cảm thấy việc này cùng đan điển khí h ả i vòng xoáy trong huyết c h â u có lớn lao quan hệ huyết c h â u lộ ra càng ngày càng thần bí mà huyết c h â u tồn tại hắn sẽ không t r ư ớ c bất kỳ ai nói lên huyết c h â u trong người đến cùng là tốt là xấu hắn cũng khó có thể nói rõ trước mắt mới chỉ ngoại trừ mỗi lần nhất định phải hấp thu một bộ phận máu huyết bên ngoài cũng không có đối với hắn sinh ra cái gì không tốt ảnh hưởng để cho người khác thấy không rõ hư thật cảm giác không phải là chuyện tốt mỗi người đều có bí mật của mình cổ kiếm nhất cũng không có hỏi nhiều nói đã ngươi bây giờ đã là đệ tử của ta vì sư xem ngươi cuộc h i ế n ngươi thân thể rất là cường hành cùng cảnh giới cuộc chiến ít có đi thủ truyền cho ngươi một thần thông chi thuật tên cứ gọi đạp thiên bộ này thần thông chính là vi sư năm đó ở vạn vực chiến trường đạt được nói xong cổ kiếm nhất phất tay lấy ra một quả nắm đ ấ m giống như lớn nhỏ ảm đạm không ánh sáng ngọc thạch đưa cho mạc vô hư mạc vô hư mừng rỡ trong lòng tiếp tới trong tay xem xét phát hiện ảm đạm ngọc thạch bên trên b ặ c đ è n hắn bên trên hiện đầy cực nhỏ chữ nhỏ nói đà tạ sư tôn trong truyền thuyết thất truyền đã lâu đại phân thân thuật ngươi đều có thể ngộ ra ra đạc thiên bộ tại ngươi mà nói cũng không khó ngươi bây giờ có thể luyện ra chính mình bổn m ạ n pháp khí cổ kiế đệ tử một mực chưa từng tìm được phù hợp tài liệu còn không có có tế luyện b u ồ n mạng pháp khí mạc vô hư nói nếu như thế hai năm sau tất cả đại tông môn tỷ thí so những năm qua có chỗ bất đồng sẽ ở s o n g n g u y ệ t tinh triển khai đấu võ hắn bên trên sẽ bị để đặt một khối vợ n g huyết xích kim đến lúc đó ngươi đi đoạt đến tế luyện b u ồ n mạng của n g ư ơ i pháp khí cổ kiếm nhất nói hắn nói được rất là nhẹ nhõm lại như muốn nghĩ đều không có nghĩ qua mạc vô hư đến lúc đó chiến bại mà tranh đoạt không đến đó lấy lại lấy ra một khối không biết tên gia thú đưa cho mạc vô hư nói đây là một quyển sách luyện khí quyết có g ả n h có thể nhìn xem vâng Phù hợp p kho h ợ tài liệu kho kiếm, ư người huyết xích kim hắn nghe chân hoặc trình phiên quý, luân biết đến chiến, t lúc ác kim diễn đem xong đã biết rõ gì đủ chân quý, đến lúc đó rõ r gì ớ c thực lực lên là chủ mắt tăng lên n g là yếu đấy. ư theo vi sư ra về sau người đi theo tại vì sư bên người tu hành một thời gian ngắn chuyện khác vi sư t ử sẽ an bài xong xuôi cổ kiếm nhất lại nói rồi sau đó đứng dậy hướng ghế dựa lớn sau đi đến mặc v ô hư vội vàng đuổi theo ghế dựa lớn sau lập có một cái bình phong mà ở sau tấm bình phong lại có một cánh cửa phi cổ kiếm nhất đi đến cánh cửa tự nhiên mở ra hắn cất bước mà ra mặc v u hư theo sát tại phía sau hắn sau khi hai người đi trống trải trong đại điện trở nên yên tĩnh mà bắt đầu chỉ có vài thanh phong theo đại điện cửa chính nhẹ nhàng thổi phụ tiền đến mơn trốn cái bản từ từ vòng qua vòng lại